cố bị bị nhớ tới thu thiên nguyện. 177, bị nhớ tới thu thiên nguyện. thu thu tới Trước tới c gắng tu luyện đi không phải vậy cảnh giới quá thấp cho chúng ta thái sơ thần điện cùng thiếu điện chủ mất mặt cựu sư huynh ta đã biết ta hiện tại liền đi tu luyện được rồi gặp triệu cựu nói như vậy thượng quan vô địch cũng là nghiêm túc hắn nhưng là thái sơ thần điện người cũng muốn đi theo tại diệp hân nhiên bên người tự nhiên không thể quá yếu ta phải về đệ thất trọng thiên tìm thiếu điện chủ các ngươi trước nắm chặt thời gian tu luyện a nếu như muốn tới tìm chúng ta trực tiếp dùng truyền tống môn là được rồi đây là đệ thất trọng thiên biển hoa tiểu thế giới vị trí các ngươi cầm lấy a triệu c ử u nói xong liền lấy ra một cái ngọc giản giao cho thượng quan thập sư h i n h ngươi nhanh như vậy liền trở về rồi tiếp nhận ngọc giản thượng quan thập nói ra ừng cũng cần phải trở về ta còn phải đi theo thiếu điện chủ bên người nói xong triệu c ử u liền mở ra một cái truyền thống môn lên tiếng chào hỏi liền đi vào đệ thất trọng tiên h biện hoa t i ể u thế giới hẳn là không m u ộ n a một cái truyền thống môn trong nháy mắt xuất hiện trong hư không triệu c ử u từ trong đó đi tới lẩm bẩm triệu cựu đại ca ngươi trở về đúng lúc này thiểu long đột nhiên chạy tới triệu cựu trước mặt chào hỏi ừng thiếu điện chủ đâu nàng trở về rồi sao triệu cựu gật một cái trực tiếp hỏi ra bản thân vấn đề quan tâm nhất nhỏ chủ nhân đã trở về hiện tại đang tu luyện đây đã trở về thiếu điện chủ tại tu luyện hiện tại cũng không thích hợp cái giày đợi nàng tu luyện kết thúc nhắc lại nghị về đệ cựu trọng thiên a không thể không nói vậy nhưng so nơi này tu luyện nhanh hơn ngay vậy triệu cựu nội tâm nói tại thái sơ thần điện thiên cung một tháng tu vi của hắn lại có tăng lên rất nhiều cho nên hắn vẫn làm muốn theo diệp hân nhiên đề nghị một chút dù sao cái này có thể cho diệp hân nhiên càng nhanh tăng cao tu vi đương nhiên mặc kệ diệp hân nhiên có đáp ứng hay không làm bất kỳ quyết định gì hắn đều là tuyệt đối ủng hộ thiên thiên sư mượn đâu còn tại tu luyện sao triệu c ử u lại hỏi đúng vậy a ta đều không gặp nàng xuất quan tiểu long gật một cái cố gắng như vậy sao không được ta cũng phải nỗ lực tu luyện nghĩ đến nơi này triệu c ử u cũng không nói thêm lời trực tiếp tiến về chỗ tu luyện bắt đầu tu luyện tại chỗ nhìn lấy triệu c ử u vừa trở về liền đuổi đi tu luyện hơi xúc động nói đều cố gắng như vậy thiên phú đều mạnh như vậy còn cố gắng như vậy không được ta cũng phải nỗ lực tiểu lạc mơ tưởng bắt kị ta huyền hoàng cổ giới thiên m ư ơ n châu một châu bí cảnh bên trong một cái cánh cửa vàng nóng trong hư không trong nháy mắt xuất hiện sau đó diệp t r ư ờ n g an cùng lăng tiên nguyệt hai người từ trong đó đi ra tiên n g u y ệ t ngươi làm sao la Là không nỡ hân nhiên a gặp lăng tiên nguyệt một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ diệp t r ư ờ n g an quan tâm hỏi ừ m ta hiện tại chỉ muốn nhanh điểm tu luyện sau đó đem trước đó thủ đã báo đem chuyện nơi đây toàn bộ giải quyết về sau thật tốt hầu ở hân nhiên bên người lăng tiên nguyệt gật đầu nói nàng bây giờ so trước đó càng thêm khát vọng nhanh điểm báo thủ kỳ thật lấy hân nhiên thiên phú nói không chừng nàng có thể tại ngươi khôi phục kiếp trước thực lực trước đó liền đến, đến huyền hoàng cổ dưới đây diệp trương an cười nói hắn đối diệp hân nhiên thiên phú tuyệt đối tín nhiệm ừng người còn thật đừng nói hân nhiên thiên phú s á c thực thật là khủng khiếp tại cái tuổi này lại có cao như vậy tu vi nàng cũng không giống như khác đại tộc thế lực đệ tử từ nhỏ lại bắt đầu đỉnh phong tài nguyên bồi dưỡng bây giờ nhanh như vậy đã có thực lực như thế ta cũng không dám tưởng tượng nàng tương lai có thể đạt tới một bước nào mà lại thể chất của nàng ta một chút cũng nhìn không thấu căn bản chưa thấy qua nâng lên diệp hân nhiên thiên phú l a n g tiên nguyệt liền không nhịn được chân kinh mở miệng dưới cái nhìn của nàng cho dù là chính nàng thiên phú đều không kịp diệp hân nhiên thế mà đối với cái này diệp trường an chỉ là cười cận không có quá nhiều giải thích về sau lăng tiên nguyệt tự nhiên là sẽ biết diệp hân nhiên tiên phú đến cùng đến đáng sợ đến b ự c nào trình độ tiên nguyệt đã ngươi nghĩ phải nhanh chóng tăng cao tu vi vậy liền vào thái sơ thần điện tu luyện a thái sơ thần điện không chỉ có tài nguyên nhiều mà lại điều kiện tu luyện đều là đ ỉ n h phong đến đó tu luyện ngươi tăng cao tu vi tốc độ nhất định là nhanh nhất mà lại sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng nhanh nghĩ đến lăng tiên nguyệt nói phải nhanh lên một chút tu luyện báo thủ diệp trường an trực tiếp đề nghị ừ vậy liền nghe ngươi lăng tiên nguyện gật đầu cười có thể lấy tốc độ nhanh nhất tăng cao tu vi cái này tự nhiên là nàng hiện tại muốn nhất đi ta mang người đi vào nói xong diệp trường an trực tiếp mang theo lăng tiên nguyệt biến mất tại nguyên chỗ thái sơ thần điện dị không gian một tòa linh khí phẩm chất cực cao phủ đảo trên diệp trường an mang theo lăng tiên nguyệt trực tiếp xuất hiện tại một chỗ đại điện bên ngoài tiên nguyệt nơi này là thích hợp nhất người chỗ tu luyện phong cảnh tốt điều kiện tu luyện cũng tốt lại hướng lên cũng không phải là người cảnh giới này có thể thích ứng diệp trường an đẩy ra đại điện cửa lớn vừa đeo lấy lăng tiên nguyện đi vào đại điện vừa nói nói linh khí này thái sơ thần điện tu luyện hoàn cảnh cao cấp như vậy sao đây rốt cuộc là cái gì linh khí cảm thụ được một chút quanh thân quay chung quanh linh khí l a n g tiên nguyện nhất thời nhịn không được giật mình n à n g l i ề n chưa thấy qua phẩm chất cao như vậy lại linh khí nồng n ặ n g nơi này linh khí so huyền hoàng cổ giới linh khí phẩm chất cao rất nhiều tại thái sơ thần điện còn có đẳng cấp cao hơn linh khí bất quá lấy ngươi cảnh giới bây giờ cùng thể chất còn không cách nào hấp thu càng cao t ầ n g thứ tiên linh chi khí diệp trường an đáp lại nói tiên linh chi khí nghe vậy l a n g tiên nguyện tò mò lên tiên linh chi khí là thương vũ tri vực linh khí đẳng cấp so nơi này linh khí cao hơn nữa về sau ngươi thì sẽ biết liên quan tới tiên linh chi khí tình huống diệp trường an cũng là trước kia tại hệ thống cái k i ê u bên trong biết được t ố t chờ mong có thể thể nghiệm một chút gặp diệp trường an nói như vậy lăng tiên nguyệt cũng là đ ố i tiên linh chi khí mong đợi chờ chút tiên nguyệt ta đột nhiên nhớ tới một việc giống như đột nhiên nhớ tới cái gì diệp trường an đột nhiên nhìn về phía lăng tiên nguyệt nói ra chuyện gì lăng tiên nguyệt một mặt hiếu kỳ ta trước đó giống như gặp được ngươi một cái thủ hạn sau đó liền để nàng tại thái sơ thần điện tu luyện tên giống như kêu cái gì thu thiên nguyện diệp trường an nhớ lại nói tiểu nguyện ngay vậy lăng tiên nguyện trong lòng giật mình mặt trên nhất thời hiện ra vui sướng cùng kích động t đâu đâu? r vâng điện chủ theo diệp ngũ thanh nhâm vừa rứt giới một bóng người xinh đẹp liền xuất hiện tại diệp trường an cùng lăng tiên nguyện trước mặt ừng đây là bị đột nhiên chuyển rời đến nơi này thu tiên n g u y ệ t còn gương mặt mờ mịt nhưng khi nàng nhìn thấy hai người trước mắt lúc nhất là trông thấy trước mắt vị kê vô cùng quen thuộc mỹ lệ nữ từ lúc nhất thời cả người đều ngây mẩn cả người、điện. điện chủ đại nhân chương một trăm bảy mươi tám chuẩn bị hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chương một trăm bảy mươi tám chuẩn bị hoàn thành hệ thống nhiệm vụ điện chủ đại nhân thật là ngươi sao nhìn trước mắt l a n g tiên nguyệt thu thiên n g u y ệ t hốc mắt thường hồng hô hấp có chút gấp rút mà hỏi tiểu n g u y ệ t là ta ta trở về ngươi ngươi đây là cái gì tình huống l a n g tiên n g u y ệ t trên mặt không cầm được cười nhìn đến chính mình đã từng trung thành nhất tâm phúc đứng ở trước mặt mình nàng thật phát ra từ nội tâm vui vẻ tiểu n g u y ệ t gặp qua điện chủ sau đó thu thiên n g u y ệ t lập tức hành lễ nói ngươi nhanh lên thấy thế, thế lăng tiên nguyện vội vàng đem nó đỡ dậy Theo sau tiếp tục đó i ta u n liền cùng tiềm l phục tại hắn sáng lập tại thần giới thế lực phệ thiên điện địa điện chủ ta hoài nghi hắn đến thần giới chính là vì ở chỗ này chờ ngươi muốn tại ngươi về huyền hoàng cổ giới trước đó lần nữa đối ngươi ra tay về sau hắn phái ta hạ giới đi thiên giới đối phó một cái thần bí thế lực cũng là cái này vị tiền bối thái sơ thần điện sau đó cái này vị tiền bối liền đem ta lưu tại nơi này còn cho ta cung cấp tu luyện hoàn cảnh điện chủ ngài làm sao lại ở chỗ này đây nói xong thu thiên nguyệt cũng là nghi hoặc hỏi ngay vậy lăng tiên h nguyệt cười nhìn về phía diệp trường an trường an đa tạ ngươi ngươi lúc đó liền biết tiểu n g u y ệ t cùng quan hệ của ta đúng không chỉ thấy diệp trường an khoát tay áo chuyện nhỏ thôi bất quá ta lúc ấy đúng là bởi vì phát hiện nàng và quan hệ của ngươi mới đưa nàng lưu tại nơi này để cho nàng tu luyện tóm lại vẫn là phải cảm tạ ngươi c h ỉ ít bảo đảm an toàn của nàng lăng tiên nguyệt vừa cười vừa nói sau đó vừa nhìn về phía thu thiên nguyệt tiểu nguyệt vị này là thái sơ thần điện điện chủ cũng là trượng phu của ta trượng trượng phu nghe vậy thu thiên nguyệt mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh nàng tuyệt đối không nghĩ đến trước mắt cái này vị tiền bối lại là lăng tiên nguyệt trượng phu càng làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là lăng tiên nguyệt lại có trượng phu trong lòng của nàng lăng tiên nguyệt thế nhưng là tối đỉnh phong cường giả căn bản không có người nam nhân nào có thể xứng với nàng cho nên nàng đi ra liền không nghĩ tới lăng tiên nguyệt sẽ có trượng phu bây giờ nhìn trước mắt cái này trở thành lăng tiên n g u y ệ t trượng phu nam tử mặc dù hắn thân phận cực kỳ đáng sợ thái sơ thần điện càng là hoàn toàn lật đổ nàng với cái thế giới này cường giả nhận biết nhưng vẫn là vô ý thức cảm thấy thật bất ngờ đúng a hắn chính là ta trượng phu thế nào có phải hay không không nghĩ tới ta sẽ có trượng phu gặp thu thiên nguyệt cái này biểu tình kiếp sợ lăng tiên n g u y ệ t che miệng cười nói điện chủ đại nhân ta xác thực trong lúc nhất thời có chút bị kinh ngạc đến không nghĩ tới n g à i thế mà lại có t r ợ phu hơn nữa còn là thái sơ thần điện cái này vị tiền bối xem các ngư dạng này còn có rất nhiều lời muốn nói a ta sẽ không thấy vậy trên việc tu luyện có gì cần liền nói với ta gặp lăng tiên nguyệt cùng thu thiên nguyệt tựa hồ còn có rất nhiều lời muốn nói diệp trường an quyết định không quáy dày c á c nàng ừ n có cần ta sẽ nói cho ngươi lăng tiên nguyệt gật đầu nói sau đó diệp trường an liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ diệp trường an không tại lăng tiên nguyệt cùng thu thiên nguyệt càng thêm bông ra hàn huyên thái sơ thần điện một chỗ đại điện bên trong tiên n g u y ệ t chuẩn bị bế quan tu luyện vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này ta cũng nên bắt tay vào làm hệ thống nhiệm vụ danh chấn huyền hoàng cổ giới lần này nên dùng phương thức gì đây diệp trường an tính toán lẩm bẩm đã lăng tiên nguyện muốn tu luyện một mình hắn cũng là nhản dỗi thừa dịp thời gian này đem hệ thống nhiệm vụ làm là tốt nhất có huyền hoàng cổ giới giống như không có có thiên cơ bảng loại hình đồ vật ta cho bọn hắn làm mấy cái bảng danh sách đi ra cái này huyền hoàng cổ giới quá nhàm chán để cho ta tới cho cái thế giới này mang đến điểm niềm vui thu a chính đang nghĩ nên như thế nào hoàn thành hệ thống nhiệm vụ diệp trường an đột nhiên linh quang nói lên bởi vì huyền hoàng cổ giới không có các loại xếp bảng cho nên rất nhiều thiền kiêu không biết ai mạnh ai yếu rất nhiều cường giả cũng không có biểu lộ ra danh tiếng những cái kia lòng dạ cao thiếu niên thiên kiêu nhìn thấy bảng danh sách nhất định sẽ chơi rất vui mà những cái kia muốn muốn ẩn n ú t trong bóng tối cường giả nếu như bị bại lộ tại trên bảng danh sách cũng nhất định sẽ rất thú vị quyết định như vậy đi ta nhớ được thái sơ thần điện có tiên cơ bản g loại hình bảo vật diệp trường an đã quyết định trong ký ức của hắn thái sơ thần điện liền có loại này xếp bảng bảo vật cho nên hắn trực tiếp dùng những cái kia xếp bảng bảo vật là được rồi cũng không cần nhường diệp ngũ bọn người xuất thủ đợi chút nữa có chuyện có thể cho lão ngũ đi làm diệp trường an tự hồ lại nghĩ tới điều gì sau đó đem diệp ngũ kêu lên diệp ngũ gặp q u a điện chủ đứng lên đi có chuyện giao cho ngươi đi làm diệp trường an ra hiệu diệp ngũ đứng dậy nói ra diệp ngũ mặc cho điện chủ phân phó ta muốn trước xếp hai cái bảng danh sách một cái thiên tiêu bảng một cái thực lực bảng thiên tiêu bảng sẽ định tại ngày mai về sau lại phát vài thực lực bảng người đem tin tức này truyền cho huyền hoàng cổ giới tất cả mọi người diệp trường an nói ra xếp bảng trước đó trước cho tất cả mọi người báo trước một chút sự kiện này chính là hắn muốn để diệp ngũ đi làm sự tỉnh vâng điện chủ đã hoàn thành diệp trường an vừa dứt lời diệp ngũ liền lập tức đáp lại nói liền một t i ê động tác đều không có diệp trường an người có muốn hay không nhanh như vậy Còn c không, không, không cần i ngươi tác A lui xuống trước đi a vâng điện chủ nói xong diệp ngũ liền biến mất ở tại chỗ để cho ta tới nhìn xem trước đó thấy qua cái tia xếp bảng bảo vật sau đó diệp trường a n liền bắt đầu tìm kiếm bảo vật tìm được chính là cái này thế giới thiên cơ bản rất nhanh một cái nhìn như hoa lệ quý giá quyển trục xuất hiện tại diệp trường a n trong tay hệ thống cái này dùng như thế nào ký chủ người đem thần thức dung nhập trong đó thì sẽ biết liền cái này đều muốn hỏi bản hệ thống sao hệ thống có chút im lặng nói hắn rất rõ ràng diệp trường a n là biết phương pháp này nhưng chính là lười nhác làm như thế thật chưa thấy qua như thế lười ký chủ ta chính là muốn cho ngươi nói không được sao gặp hệ thống không nói diệp trường a n cũng chỉ đành chính mình hiểu rõ bảo vật phương pháp sử dụng ngay sau đó hắn trực tiếp đem thần thức dọ vào quyển trục bên trong Rất mặc dù lên bảng người có thể thu hoạch khen thưởng nhưng là phần thưởng này đến cùng phát không phát vẫn là do diệp trường an định đoạt đúng rồi hệ thống cái này lên bảng khen thưởng đồ vật thế nào sẽ không phải là rất lợi hại cái chủ loại kia a diệp trương an hiếu kỳ hỏi cái này lên bảng khen thưởng đồ vật đối huyền hoàng cổ giới chi người mà nói xem như rất chân quý bất quá đối với thái sơ thần điện tới nói liền cái gì cũng không phải dù sao cũng là một kiện bảo vật bên trong mang vào đồ vật mà lại ký chủ muốn ban bố bảng danh sách đối ứng thế giới lúc huyền hoàng cổ giới loại này sơ đẳng thế giới như vậy phát ra khen thưởng cũng tự nhiên là đối ứng tại cái thế giới này đẳng cấp ký chủ cảm thấy phần thưởng này có thể lợi hại đi nơi nào cũng liền với cái thế giới này người mà nói được xưng tụng trật quý nói cũng đúng a bất quá ta vẫn là nghĩ phát mới phát diệp trường a n một mặt n g h i ề n ngẫm c ư ờ i nói bởi vì hắn nhớ tới nào đó hai thế lực lớn để cho ta thử trước một chút cái thế giới này thiên cơ bảng trước hết nhìn một chút thiên t i ê u bảng a nói xong diệp trường a n trực tiếp dùng ý niệm tại trên quyển trục viết xuống huyền hoàng cổ giới cùng thiên t i ê u bảng chỉ thấy sau một khắc quyển trục lóe qua một vệ kim quan g ngay sau đó từng cái bài danh xuất hiện tại trên quyển trục nhìn lấy thiên t i ê u bảng bài danh diệp trường a n khỏe miệng khảnh n ế t ngày mai liền tuyên bố đến lúc đó liền tốt chơi ngay tại diệp trường ăn vớt vớt thế giới thiên cơ bảng lúc toàn bộ huyền hoàng cổ giới đã xôi trào giờ phút này tất cả mọi người đang nhiệt liệt thảo luận thảo luận nguyên nhân thì là bởi vì vừa mới cái kia một đạo đột nhiên xuất hiện trong đầu tin tức thái sơ thần điện là huyền hoàng cổ giới sắp xếp bảng danh sách bảng danh sách theo thứ tự là thiên kiêu bảng cùng thực lực bảng ngày mai đem tuyên bố thiên kiêu bảng nghe thấy cái này đạo tin tức về sau tất cả mọi người đầu tiên là giật mình sau đó chính là gương mặt hiếu kỳ cùng mê hoặc tuyên bố thiên kiêu bảng khá lắm cái này thái sơ thần điện mới làm xong tiên nguyên bí cảnh cái này vừa ra lại muốn làm sự tính sao không biết cái này thiên kiêu bảng lại là tình huống gì đâu Cũng đều là ngũ đại thế lực người a bất quá có thể nhìn ra ngũ đại thế lực các tiên h kêu i ở giữa cao thấp cũng thật có ý tứ so với thiên k i ê u bảng ta càng cảm thấy hứng thú chính là thực lực bảng đó nhất định là các phương đại lao cạnh tranh suy nghĩ một chút đã cảm thấy có ý tứ không phải cái này thái sơ thần điện là cái gì ai có thể cùng ta nói một câu ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua a đúng a ta cũng chưa từng nghe qua một cái đột nhiên xuất hiện thế lực còn muốn xếp bảng ai biết x ế p có mấy phần có thể tin bởi vì cũng không phải tất cả mọi người biết tiên nguyên bí cảnh sự tình cho nên thái sơ thần điện bốn chữ cũng không phải là tất cả mọi người nghe qua bởi vậy không tin thái sơ thần điện thậm chí trào phúng nó không biết tự lượng sức mình thanh niên cũng có rất nhiều thời đại này người nào cũng dám xếp bảng nhớ đến trước kia có một cái tự xưng thiên cơ tông thế lực cũng từng làm như thế kết quả đây xếp bảng căn bản không đúng làm cho tất cả mọi người bất mãn đằng sau cái kia thiên cơ tông đều bị một số cường giả cho diệt tông đúng đấy thiên cơ tông sự tình ta cũng đã được nghe nói không có thực lực còn xếp bảng s á c thực b u ồ n c ư ờ i mặc dù phạm sai lầm không nhiều nhưng là cũng qua không có đếm làm không được tuyệt đối chính xác làm gì đi ra xấu mặt đây bất quá ta nghe nói bọn hắn bị diệt tông không phải là bởi vì tìm lỗi mà là bởi vì xác thực đem một vài cường giả cho bạo lộ ra những cường giả này rất bất mãn liền đem bọn hắn diệt tông thực lực thái sơ thần điện thật không đơn giản à mặc dù ta không hiểu rõ nhưng là chỉ bằng hắn chiêu này trực tiếp đem tin tức cưỡng ép t r u y ề n vào tất cả mọi người trong đầu liền đã rất đáng sợ phải biết nếu như người này muốn đối thần hồn của chúng ta thức hải đ ọ u thủ chúng ta liền cơ hội phản ứng đều không có nói câu nói này người tựa hồ thanh em còn có chút run r ậ y cũng đúng à nhìn như vậy đến cái này thái sơ thần điện thật không đơn giản à ta thu hồi vừa mới chào phúng lời của bọn hắn c hồng ờ m t h á i Sơ t h ầ n tiên tông lần trước không có đi tiên nguyên bí cảnh không biết đến cái này thái sơ thần điện lợi hại. Lần này ngược lại muốn à có phải hay không các ngươi nói lợi hại như vậy sư minh ta lúc ấy có thể nhìn đến rõ ràng quá dọa người này liền trưởng lão cũng không dám cùng bọn hắn độc thụ Cái kêu sư minh thái sơ thần điện thực lực thật là đáng sợ căn bản chính là sâu không lường được vậy ta càng chờ mong lần này bản danh sách hy vọng bọn họ có thể xếp chuẩn x á t điểm hồng trần tiên tông một ngôi đại điện bên trong sư tôn ngài gọi ta đến là bởi vì thái sơ thần điện muốn tuyên bố thiên kiêu bản g sao một vị thân mang quần dài trắng mỹ lệ nữ tử nhìn về phía trước mắt trung niên nam nhân hỏi mà vị này trung niên nam nhân chính là hồng trần tiên tông tông chủ vong trần đối huyền hoàng cổ giới mà nói hắn là một vị cơ hồ tham dự thế sự thần bí tồn tại hồng trần tiên tông rất ít can thiệp chuyện ngoại giới trừ phi giống tiên nguyên bí cảnh bực này đại sự nếu không rất ít lộ diện dù là có chuyện cần phải có người đối ngoại xử lý cũng là phó tông chủ ra mặt vong trần chỉ phụ trách quyết sách không sai trung niên nam nhân gật đầu cười sư tôn ngài cho rằng thái sơ thần điện xếp bản danh sách là có thể tin nữ tử váy trắng hơi nghi hoặc một chút nói nguyễn bạch cái này thái sơ thần điện thật không đơn giản à hoặc là nói là rất đáng sợ tồn tại bọn hắn cũng không giống như nhiều năm trước thiên cơ tông một dạng không chịu nổi ngay cả ta tồn tại đều coi không ra nếu như ta không có đón sai thái sơ thần điện thực lực bảng nhất định sẽ đem tên của ta bạo lộ ra vong trần cười nhạt nói tại trong ánh mắt của hắn tựa hồ còn có chút bất đắc dĩ nghe thấy vong trần lời nói là n g u y ệ t bạch đồng tử có chút co g ụ t lại sư tôn ta biết thực lực bọn hắn cường đại có thể cái này cũng chưa chắc liền đại biểu bọn hắn tại trời máy một đạo tạo nghệ cũng rất cao a lạc nguyệt b ạ c h cũng không phủ nhận thái sơ thần điện cường đại đến để cho người ta ngưỡng vọng thực lực nhưng là nghe thấy vong trần lời nói nàng vẫn cảm thấy có một chút kinh ngạc phải biết trước kia thiên cơ tông sắp xếp thực lực bảng đem rất nhiều ẩn tàng cường giả đều bạo lộ ra thế nhưng là vị này thần bí hồng trần tiên tông tông Chủ n h ư n g như cũ nấp rất kỹ ngoại giới căn bản không có mấy người biết vong trần thực lực thậm chí là hắn tồn tại đều có rất ít người biết cho dù là hồng trần tiên tông đệ tử đều rất ít có thể nghe thấy có quan hệ tông trụ tin tức mà bây giờ vong trần nói thái sơ thần điện sẽ đem mình sắp xếp đi ra cái này khiến lạc nguyệt mạch không b sư tôn ngươi không phải không gặp qua thái sơ thần điện người sao vì sao lại nói như vậy lạc nguyệt bạch gương mặt hiếu kỳ cùng không hiểu chương một trăm tám mươi thiên tiêu bảng xuất hiện chương một trăm tám mươi thiên tiêu bảng xuất hiện ngay vậy vòng trần cười lắc đầu nguyệt bạch ngươi biết tiên nguyên bí cảnh quy tắc là từ hai chế định sao hẳn là huyền hoàng cổ giới thiên đạo đi sư tôn có thể cái này lại như thế nào đâu l ạ c nguyệt bạch vẫn là gương mặt không hiểu thái sơ thần điện có thể không nhìn thiên đạo quy tắc ngươi vẫn không rõ điều này có ý vị gì sao vong trần một mặt thâm ý cười nói sư tôn ngươi nói là thái sơ thần điện thực lực so thiên đạo còn mạnh hơn tựa hồ phản ứng lại vong trần lời nói bên trong ý tứ l ạ c nguyệt bạch nhất thời giật mình mặt mũi tràn đầy khó có thể tin chỉ thấy vong trần gật một cái không sai thái sơ thần điện khẳng định có siêu thoát huyền hoàng cổ giới cường giả tồn tại mà lại các ngươi trước đó nói bọn hắn đối thoại nâng lên tôn chủ ta hoài nghi đây chính là chân ngã cành phía trên cảnh giới nói xong lời cuối cùng trong mắt vong trần có chút có thể mạnh qua thiên đạo cái k i a có thể nhìn phá thiên m á y s á c thực hợp lý l ạ c nguyệt b ạ c h l ầ m bẩm giờ phút này nội tâm của nàng còn xa xa không cách nào bình tĩnh trở lại kỳ thật điểm này không chỉ là ta còn lại mấy cái đại thế lực người khẳng định cũng có thể đoán được đi qua lần này ta cũng muốn xuất hiện tại thế nhân trong tầm mắt đối với mình muốn bại lộ một chuyện vong trần cũng thật bất đắc dĩ dù sao đây là thái sơ thần điện việc cần phải làm hắn lại có thể như thế nào đây bất quá còn có mấy lao giả cũng đừng hòng trông tránh lần này huyền hoàng cổ giới nhưng là náo nhiệt tựa h ầ nghĩ tới điều gì vong trần lại không khỏi nợ nụ cười nguyệt bạch lần này gọi ngươi tới hay là vì thiên kiêu bảng một chuyện ngươi cảm thấy mình có thể xếp thứ mấy đâu sau đó vong trần lại trở lại chính để đã nói nói ngay vậy lạc nguyệt bạch s ữ n g sở đối với sự kiện này nàng còn thật không có nghĩ qua bất quá đối với thiên phú của mình cùng thực lực nàng vẫn là rất tự tin suy tư một lát chỉ thấy nàng một mặt tự tin cười nói sư tôn ta nhất định có thể vào trước ba tự tin như vậy sao vong trần lông mày n ư ớ n g lên cười nhìn về phía lạc nguyệt bạch đó là đương nhiên hiện tại ta thế nhưng là hoàn chân cảnh phong thiên cơ cùng khương vấn thiên bị giết trước ba với ta mà nói vẫn là dư sức có thừa không có phong thiên cơ cùng khương vấn thiên hai người lạc nguyệt bạch đối với mình có thể đi vào trước ba tự nhiên là càng thêm tự tin hy vọng như thế đi thế hệ trẻ tuổi những người còn lại cũng không thể khinh thường vong trần cười nói hắn ngược lại không phải là xem thường lạc nguyệt bạch mà chính là hắn cảm giác lần này bảng danh sách sẽ ngoài dự liệu của rất nhiều người không chỉ là bởi vì hắn bại lộ tóm lại hắn thấy lần này xếp bảng tuyệt đối không đơn giản chư hồng trần tiên tông bên ngoài cái khắc bốn đại thế lực cũng tại hào hào thảo luận hải hoàng điện、Cà. ngươi nói cái này thái sơ thần điện xếp thiên tiêu bảng đáng tin sao tiêu việt một mặt hưng phấn nhìn về phía trước mắt tương đối t r ầ m ổn nam tử trẻ tuổi hỏi khó mà nói nhưng theo thái sơ thần điện thực lực xem ra ta cảm thấy vẫn là rất có thể tin lấy thực lực của bọn hắn còn thật có có thể có thể sắp xếp ra chính xác nhất bảng danh sách đi ra tiêu lên suy tư nói ra trong con ngươi của hắn có chút chấp động lên con mang toàn thân tản mát ra một cốt như có như không tự tin cảm giác k cái này nếu là thật liền quá tốt rồi lấy hai người chúng ta thiên phú và thực lực nhất định có thể có cái tốt thứ tự tiêu việt tiếp tục nói trong mắt của hắn đồng dạng lóe lên qua mang trên mặt là tự tin vô cùng chỉ mong đi vẫn không thể xem nhẹ những người khác ca ngươi nói là cái khác bốn đại thế lực gà kỳ thật cũng không có tốt như vậy lo lắng phong thiên cơ cùng khương vấn thiên bị giết cũng liền hồng trần tiên tông cùng tiên giao nhất tộc có thể nhìn cho dù là lạc n g u y ệ t bạch cùng tần long phi rất mạnh cũng chưa chắc có thể mạnh hơn chúng ta à. gặp tiêu huyên nói như thế đến tiêu việt thì là phân tích lên càng nói hắn càng là cảm thấy tự tin tựa hồ cái này huyền hoàng cổ giới thế hệ trẻ tuổi đã không có hai anh em họ đối thủ giống như chỉ thấy tiêu u y ê n lắc đầu không ta lo lắng không phải bọn hắn mà chính là thái sơ thần điện thái sơ thần điện tiêu việt gương mặt không hiểu không sai cũng là thái sơ thần điện thực lực cường đại như vậy chẳng lẽ bọn hắn sẽ không có có thiên tài yêu người ta tiêu huyên một mặt nghiêm túc nói ngay vậy tiêu việt gương mặt giật mình s á t mặt cũng biến thành dần dần nghiêm túc hắn biết coi như huyền hoàng cổ giới những người khác có thể xem t h ư ờ n g nhưng là thái sơ thần điện tuyệt đối muốn coi trọng đúng a đại ca không biết thái sơ thần điện có thể hay không xuất hiện một số yêu nhiệt g chi tại a một cường giả thế lực cường đại như thế một khi có thiên tiêu ra sân đó nhất định là tuyệt đối linh phong lần này thiên tiêu bảng cũng không đơn giản chúng ta muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt tiêu liên trầm giọng nói hắn thấy có thái sơ thần điện tại hết t h ả đều vẫn là khó mà nói thiên phục sơn một ngôi đại điện bên trong một l ã o giả cùng một tên tóc hơi bạc trung niên nam nhân chính thảo luận cái gì tên lão giả này chính là thiên phục sơn trưởng môn cựu h về không mà tên kia trung niên nam nhân chính là thiên nguyên thần cùng c u n g chủ phong vô kiếp không nghĩ tới cái này thái sơ thần điện lại muốn làm sự t ì n h không biết lần này bọn hắn lại là muốn chỉnh cái nào vừa ra phong vô kiếp sắc mặt có chút khó coi nói trước đó biết được chính mình thế lực cùng tiên phục sơn đệ tử tất cả đều bị sớm chuyển di ra tiên nguyên bí cảnh hắn lúc ấy hoài nghi là thái sơ thần điện cách làm bây giờ biết được thái sơ thần điện lại muốn xếp hạ n g bảng phong vô kiếp trực tiếp lần nữa hoài nghi thái sơ thần điện không có ý tốt chí ít đối với hắn thiên nguyên thần cung cùng, cùng tiên phục sơn không có ý tốt xếp bảng thiên tiêu bảng cùng thực lực bảng sao không có ý tốt không biết nhưng là khẳng định phải nhường huyền hoàng cổ giới khó có thể bình tĩnh thậm chí sẽ có rất lớn o a n h động một bên cự huyền không một mặt suy tử nói cự lao ngươi nói thực lực này bạn thật có thể đem tất cả mọi người chính xác đ chỉ bằng vừa mới đột nhiên xuất hiện tại chúng ta trong đầu tin tức điểm này rất khó không tin chúng ta thế nhưng là chân ngã cảnh đ ỉ n h phong a làm cho chúng ta không có chút nào chống c ự thậm chí không có chút nào phát giác thu đến cái này đạo tin tức người này thực lực chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng cựu huyền không sắc mặt có chút ngưng trọng nói nghe thấy lời này phong vô kiếp cũng đồng d ạ n g cảm thấy có chút đáng sợ hai người bọn họ đều không thể không thừa nhận lấy loại thực lực này nếu là muốn giết bọn hắn hai người hoàn toàn có thể để bọn hắn liền cơ hội phản ứng đều không có ngày mai có thể ra thiên kiếp bảng chúng ta rửa mắt mà đợi a nhưng trọng yếu nhất vẫn là về sau thực lực bảng k hôm n g biết lại l sau vâng nương theo lấy trong hư không truyền đến một tiếng vang thật lớn một đạo to lớn màu vàng bảng danh sách xuất hiện ở thường không tri đình tại cái này đạo kim sắc trên bảng danh sách còn không có bất kỳ cái gì bài danh chỉ có thiên kiêu bảng ba chữ to có lực khắc vào bảng danh sách trên cao nhất chương một trăm tám mươi mốt tuyên bố thiên kiêu bảng c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt tuyên bố thiên tiêu bảng mau nhìn thiên tiêu bảng muốn đi ra giờ khắc này toàn bộ huyền hoàng cổ giới tất cả mọi người nhìn thấy thương k h u n g chi đỉnh cái k i a một đạo to lớn màu vàng bản g danh sách như thế nào là chống không đó a bài danh đâu tại sao không có bài danh a người gấp cái gì bản g danh sách đều đi ra bài danh tự nhiên lập tức liền có chứ sao mà lại ngươi lại không thể đi lên bảng có cái gì tốt nóng này ta chính là hiếu kỳ bài danh mà thôi có vấn đề gì không mọi người ở đây hào hào thảo luận thời điểm một đạo quần quận thiên âm đột nhiên tự thương không vang lên thiên tiêu bảng chính thức công bố kết quả thi lần này vẹn vẹn sắp xếp h u y ề n hoàng cổ g i ớ i m ộ ư ơ i vị trí đầu thiên tiêu lên bảng người có thể thu hoạch khen thưởng nghe thấy câu nói này tất cả mọi người lần nữa nhiệt liệt thảo luận cái gì lên bảng còn có thể có khen thưởng không phải đâu như thế thoải mái chúng ta lại lên không được bảng không nhìn thấy cũng chỉ có m ộ ư ơ i người sao có cái gì sàng khoái theo ta thấy cái này lên bảng khen thưởng đoán chừng cũng liền như thế không có gì giá trị quá lớn vậy nhưng chưa hẳn đây chính là thái sơ thần điện khen thưởng ta vẫn cảm thấy phần thưởng này không đơn giản nhanh đừng nói nữa bảng danh sách có độc tính hẳn là muốn bắt đầu có người chú ý tới trong hư không bảng danh sách lóe qua một trận quan mang nhất thời hưng vân nói thấy thế tất cả mọi người mắt không chấp nhìn chằm chằm bảng danh sách tưởng cái mười phần mong đợi cùng hiệu kỳ sau một khắc một hàng chữ xuất hiện ở bảng danh sách phía dưới cùng cùng lúc đó một đạo thanh â m hùng hậu truyền khắp toàn bộ huyền hoàng cổ giới thiên tiêu bảng hạng mười hải vân tông lý tiêu vân khen thưởng một phần t i ê n địa nguyên linh lời này vừa nói ra toàn bộ huyền hoàng cổ giới đều manh động là ngũ đại thế lực phía giới đệ nhất tông môn hải vân tông thiếu tông chủ lý tiêu vân không nghĩ tới hắn thế mà có thể đi vào mười vị trí đầu đây là trọng điểm sao trọng điểm không phải là khen thưởng sao thiên địa nguyên linh a đây chính là thiên địa nguyên linh a thiên địa nguyên linh thế nào khác giải thích với ngươi không rõ ngươi chỉ cần biết tại huyền hoàng cổ giới cơ hồ không có thiên địa nguyên linh tung tích không nghĩ tới thái sơ thần điện thế mà có thể cầm loại cấp bậc này đ ồ vật đến khen thưởng lý tiêu vân bọn hắn đến cùng có bao nhiêu nội tình a đúng a đây chính là thiên địa nguyên linh a có thiên địa nguyên linh hải vân tông tương lai bất khả hạ lượng a vậy cũng không nhất định bọn hắn có thể thủ được lại nói giờ phút này ngũ đại thế lực cũng bị cái này khen thưởng khiếp sợ đến cựu hay không không nghĩ tới lại là thiên địa nguyên linh vốn cho là bọn họ cũng là tùy tiện cầm ít đồ tưởng thưởng một chút không nghĩ tới trực tiếp ra thủ bút lớn như vậy phong vô kiếp cái này thiên địa nguyên linh thế mà đều có thể lấy ra thái sơ thần điện đến cùng là cái gì t ầ n g thứ thế lực chẳng lẽ là viễn cổ thế lực không phải vậy làm sao có thể sẽ có vật này nếu quả thật khen thưởng cho hải vân tông vậy liền thật bất khả tư nghị bất quá sau cùng cũng không nhất định là hải vân tông h ư ở n g dụng tần v ấ n dã thiên địa nguyên linh hạng mười cũng đã là thiên địa nguyên linh trước đó mấy tên chẳng phải là vậy sẽ là ban thưởng gì đâu thái sơ thần điện khủng bố như vậy vong trần không hổ là thái sơ thần điện l i ê n thứ này đều có thể lấy ra hải hoàng điện điện chủ tiêu tiên h t ố t vậy mà thứ mười đều có cấp bậc này bảo vật cái kia uyên nhi bọn hắn chẳng phải là có thể cầm tới càng lịch thiên tri vật những cường giả này đều đối với cái này cảm thấy chấn kinh những đệ tử kiệt thì càng khỏi phải nói giờ phút này ngũ đại thế lực đ ỉ n h phong đệ tử đều ánh mắt lửa nóng nhìn lấy bảng danh sách cả đám đều kìm nén không được kích động trong lòng bọn hắn đều rất rõ ràng liền hạng mười khen thưởng đều tốt như vậy bài danh phía trên căn bản liền vô pháp tưởng tượng giờ khắc này sở h ư u đối với mình thiên phú tự tin thế hệ trẻ tuổi đều không kịp chờ đợi muốn xem đến phần sau thứ hạng đúng lúc này chỉ thấy trong hư không bảng danh sách có một vệ ánh sáng đoàn bay ra chính là thiên địa nguyên linh kỳ phi hướng phương hướng cũng chính là hải vân tông vị trí còn thật có thiên địa nguyên linh cái này khí tức bất phàm như thế đ o á n chừng là sẽ không sai có cường giảm ộ t mặt cả kinh nói toàn bộ huyền hoàng cổ giới tất cả mọi người nhìn lấy đạo ánh sáng này đoàn bay về phía hải vân tông từng cái chấn kinh lại kích động có chân quý như thế chi vật xuất hiện tự nhiên cũng không có sợ chết tham lam người xuất thủ cất đoạn chỉ thấy một tên chân ngã cảnh cường giả thẳng đến trùng sáng muốn đem bỏ vào trong túi sau đó ngay tại hắn sắp đắc thủ thời điểm một đạo ba động tự t r ù m sáng phát ra sau một khắc chỉ thấy vị tia chân ngã cảnh cường g i ả trực tiếp nổ thành một đoàn xương máu gặp này rất nhiều người đều là sắc mặt trắng nhuận rất nhiều đồng dạng có ý đồ xấu người trong nháy mắt bỏ đi suy nghĩ hải vân tông đây chính là trong truyền thuyết thiên địa nguyên linh nhìn trong tay tản ra khí tức thần bí t r u n g sáng lý tiêu vân một mặt kích động đồng thời hô hấp r ồ n dập nói sau một khắc chung sáng trực tiếp tiến nhập trong cơ thể của hắn ừ n trực tiếp dung nhập trong cơ thể ta là không để cho người khác đọc sao vân nhi xem ra đây là thái sơ thần điện thủ đoạn vì chính là không khiến người ta cướp đi tại lý tiêu vân trước mặt một vị trung niên nam nhân cười nói ra sư tôn vậy chúng ta còn cần phong bế tông môn sao gặp thái sơ thần điện như thế c h ủ đáo lý tiêu vân trong lòng cũng là yên tâm rất nhiều đương nhiên nhất định phải ở ẩn một đoạn thời gian người khác mặc dù đoạn không đi nhưng là cũng chưa chắc nguyện ý nhìn thấy chúng ta cầm ở trong tay trung niên nam nhân nghiêm túc nói đúng lúc này một thanh âm tự bảng danh sách vang lên lần này thanh âm có chỗ khác biệt bởi vì đây là diệm trường an thanh âm ta thái sơ thần điện muốn phát ra khen thưởng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xuất thủ cướp đoạn ta nói là cho ai cái kia chính là cho ai cũng chỉ cho xuất hiện tại trong tay người kia khuyên các ngươi tất cả mọi người thu hồi điểm tiểu tâm tư kia không phải vậy giết chết bất luận tội hắn diệp trường an phát ra khen thưởng nếu là rơi xuống không phải hắn lựa chọn người trong tay đây chẳng phải là thật mất mặt loại tình huống này là diệp trường an tuyệt không cho phép phát sinh nghe thấy lời này tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình ào ào cảm khái thái sơ thần điện cường đại cùng tự tin thật là khí phách đây chính là thái sơ thần điện lực lượng ạ cũng chính là diệp trường an câu nói này trực tiếp triệt để bỏ đi tất cả mọi người ý đồ xấu đương nhiên nếu như bọn hắn còn muốn đoạt sẽ xuất hiện trước đó tên hướng kia t r ầ n ngã cảnh tu sĩ tình huống dù cho bảo vật đã cấp cho đến thiên tiêu trong tay vẫn như cũ sẽ có bảo hộ thủ đoạn tồn tại bọn hắn có thể r ế t thu hoạch khen thưởng thiên tiêu nhưng là không thể đoạt khen thưởng đoạt cũng chỉ có một kết quả cũng là bị trong nháy mắt mặt sát rất nhanh màu vàng trên bảng danh sách lại xuất hiện một hàng chữ nương theo lấy chữ xuất hiện một đạo quần quận thiên âm cũng là chuyển khắp huyền hoàng cổ giới thiên tiêu bảng hạng chín thiên giao nhất tộc long thần khen thưởng hai phần thiên địa nguyên linh lời này vừa nói ra tiếng thảo luận vang lên lần nữa hai phần hạng chín lại là hai phần thiên địa nguyên linh thái sơ thần điện đến cùng có bao nhiêu ngày nguyên linh a sẽ không phải huyền hoàng cổ giới không có thiên địa nguyên linh tung tích cũng là bởi vì đều bị thái sơ thần điện làm đi a nếu là hạng tám là ba phần thiên địa nguyên linh cái này hiếm thấy hiếm thấy c h i vật liền thật đối thái sơ thần điện đến nói có nhiều lắm vậy ta cũng hoài nghi huyền hoàng cổ giới thiên địa nguyên linh đều bị bọn hắn lấy được đúng lúc này lại có một hàng chữ xuất hiện ở màu vàng trên bảng danh sách c h ư n một trăm tám mươi hai chân ngã cảnh đỉnh phong cấp bậc bảo vật c h ư n một trăm tám mươi hai chân ngã cảnh đỉnh phong cấp bậc bảo vật thiên tiêu bảng hạ tám hồng trần tiên tông lý bất vi khen thưởng ba phần thiên điện g u y ê n vừa dứt lời ba đạo trùm sáng trong nháy mắt theo bảng danh sách bay ra thẳng đến hồng trần tiên tông ngoa tạo còn thật đem thiên địa nguyên linh làm phổ thông bảo vật bộ dạng này phát lần này liền sáu phần sáu phần a ta hiện tại có lý do hoài nghi thái sơ thần điện đem huyền hoàn g cổ g i ớ i tất cả thiên địa nguyên linh đều lấy được cái kế tiếp có phải hay không liền muốn bốn phần đây chính là thiên địa nguyên linh a thái sơ thần điện ngươi có thể hay không tôn trọng một chút thiên địa nguyên linh có thể chứ hồng trần tiên tông tông chủ đây chính là trong truyền thuyết thiên điện g u y ê n linh sao nhìn lấy thật thần kỳ nhìn trong tay ba đạo trùm lý bất vi một mặt hiếu kỳ đánh giá trên mặt của hắn có không ức chế được hưng phấn cùng vui sướng nghe vậy vong trần gật một cái trong tơi cười mang theo một chút kinh ngạc không nghĩ tới thái sơ thần điện thiên đ ị a n g u y ê n linh so ta đã từng có được cái kia một đạo phẩm chất cao hơn nhiều như vậy sư tôn ngày trước kia cũng có thiên đ ị a n g u y ê n linh một bên lạc nguyệt bạch hiếu kỳ hỏi ừ m thật lâu chuyện lúc trước thượng cổ thời kỳ về sau toàn bộ huyền hoàng cổ giới đều rất ít gặp đến thiên đ ị a n g u y ê n linh tung tích ta khả năng đều coi là thời đại này một cái duy nhất nắm giữ hôn khắc nguyên người bất quá cùng thái sơ thần điện những này so sánh ta phẩm chất kém rất nhiều vong tr Tông thiên này nguyên chủ, cái này thiên địa lý i n chân h q u như vậy, vì cái gì thái sơ Thần Điện sẽ lập tức lấy ra nhiều như、vậy. Hơn nữa còn là cho chúng ta những người này. Thái cho vậy, vì vậy. lập lấy gì cái tức ta Sơ sẽ là ra bất ọ n hắn nghĩ còn là Lý có cái gì nghĩ còn sao? b vi khó hiểu nói chỉ thấy vong trần ngẩng đầu nhìn về phía phương xa màu vàng bảng danh sách ngựa khí có chút chân thành nói thái sơ thần điện không thể nào vơ ngớ ngẩn chỉ có một khả năng đó chính là bọn họ có rất nhiều ngày nguyên linh còn không đợi lạc nguyệt bạch cùng lý bất vi nói chuyện hắn còn nói ra một câu nhường hai người khiếp sợ không gì sánh nổi ta hoài nghi thái sơ thần điện thiên địa nguyên linh cũng không phải là đến từ huyền hoàng cổ giới bọn hắn có thiên địa nguyên lai thậm chí so toàn bộ huyền hoàng cổ giới cộng lại đều nhiều cái gì hai người cùng nhau chấn kinh lên tiếng đừng kinh ngạc như vậy thái sơ thần điện cho chúng ta mang đến chấn động tuyệt sẽ không chỉ có những thứ này vong trần nhìn về phía hai người cười n h ạ t nói mặc dù hắn nói như t h ế đến nhưng trong mắt hắn cũng đồng dạng có một tia khó có thể phát hiện chấn kinh c h i sắc tiếp theo tên muốn đi ra nhìn lấy màu vàng bản danh sách di động vong trần nhìn không chuyển mắt nói chỉ thấy trong hư không lại một hàng chữ xuất hiện tại trên bản danh sách thiên tiêu bảng h bảy thiên phục sơn nam cung c i u huyền khen thưởng chân ngã cảnh đỉnh phong bảo vật chân giới chi lung cái gì lần này thế mà không phải thiên địa nguyên linh lại là chân ngã cảnh đỉnh phong bảo vật nam cung c i u huyền mới diệt hư cảnh đi thế mà có thể nắm giữ chân ngã cảnh đỉnh phong bảo vật cái này về sau đồng cảnh ai đánh thắng được hắn chân ngã cảnh đỉnh phong bảo vật ta cái này tại h u y ề n hoàng cổ giới hẳn là đều không có bao nhiêu đi đương nhiên không có nhiều theo ta được biết chỉ có ngũ đại thế lực nắm giữ chân ngã cảnh đỉnh phong bảo vật mà lại mỗi cái thế lực giống như chỉ có một kiện cái này chẳng phải là mang ý nghĩa thiên phục sơn muốn trở thành ngũ đại thế lực đứng đầu nếu như cái khác bốn đại thế lực đều chỉ có một kiện lời nói cái kia chính là như vậy không đúng cái này chân ngã cảnh đỉnh phong bảo vật chẳng lẽ còn có thể so sánh thiên địa nguyên linh tốt người đây liền không hiểu được đi thiên địa nguyên linh tác dụng toàn phương vị to lớn tăng lên bao quát ngộ tính nhưng dù sao cũng là tiêu ha phẩm cái này chân ngã cảnh đỉnh phong bảo vật thế nhưng là một mực tồn tại mà lại nghĩ muốn tăng lên còn lại phương thức cũng có thể làm được chỉ là không có thiên địa nguyên linh hiệu quả tốt như vậy tăng lên nhanh như vậy mà cái này chân ngã cảnh đỉnh phong bảo vật thế nhưng là có một kiện tính toán một kiện a mỗi một kiện đều là không gì sánh được giờ phút này thiên phục sơn ta sư tôn ta thu được chân ngã cảnh đỉnh phong bảo vật nam cung cựu huyền tựa hầu ngây mẩn cả người không thể tin được đây là thực sự chân ngã cảnh đỉnh phong bảo vật tại thiên phục sơn đều chỉ có một kiện bây giờ hắn thế mà tức đem có một kiện cái này như thế nào nhường hắn không cảm thấy chấn kinh chủ yếu nhất là dựa theo thiên tiêu bảng cấp cho khen thưởng quy củ bảo vật này chỉ có thể thuộc về hắn một người không ai có thể cướp đi về sau thế hệ trẻ tuổi hắn chẳng phải là vô địch thậm chí liền xem như đụng phải thế hệ trước cường giả cũng có cơ hội liều một phen không đến mức không có lực phản kháng chút nào tại nam cung cựu huyền, huyền không gương mặt kích động không sai cũng là chân ngã cảnh đỉnh phong bảo vật cựu huyền về sau chúng ta thiên phục sơn thực lực lại sẽ có lớn trình độ tăng lên không nghĩ tới hạng bảy lại là khen thưởng chân ngã cảnh đỉnh phong bảo vật thế nhưng là sư tôn thái sơ thần điện thật sẽ cho chúng ta phát sao nam cung cựu huyền kềm chế kích động trong lòng yếu ớt mà hỏi lời này vừa nói ra cựu huyền không trực tiếp xứng sở hẳn là hẳn là sẽ phát đi nhiều người như vậy nhìn c h ằ m c h ằ m đâu bọn hắn cũng là muốn mặt mũi ngươi liền đợi đến bảo vật tới tay là được rồi thiên nguyên thần cung lại là chân ngã cảnh đỉnh phong cấp bậc bảo vật chúng ta thiên nguyên thần cung cũng mới một kiện mà thôi bất quá thái sơ thần điện thật sẽ phát cho thiên phục sơn sao phong vô kiếp có chút kiếp sợ lẩm bẩm bất quá trong lòng hắn thì là có chút không xác định thái sơ thần điện sẽ hay không thật phát cho thiên phục sơn như thế cho bảo hẳn là sẽ phát ta dù sao toàn bộ huyền hoàng cổ giới người đều nhìn bọn hắn đây không biết phía sau khen thưởng là cái gì đây chúng ta thiên nguyên thần cung hẳn là có thể có người lên bảng a đối với nam cung cựu huyền sắp thu hoạch được chân ngã cảnh đỉnh phong bảo vật còn lại mấy cái đại thế lực mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là cũng không có hâm mộ bởi vì bọn hắn biết phía sau khen thưởng khẳng định sẽ càng tốt hơn coi như thiên phục sơn lấy được chân ngã cảnh đ ỉ n h phong cấp bậc bảo vật lại như thế nào bọn hắn chỉ sẽ tốt hơn trong hư không bản g danh sách lần nữa nở rộ một trận qua n mang nhưng kế tiếp phát sinh một màn làm cho tất cả mọi người đều là gương mặt không hiểu bởi vì bản g danh sách cũng không có cấp cho cái gọi là khen thưởng mà chính là xuất hiện một hàng chữ thiên tiêu bảng hạng sáu hải hoàng điện tiêu việt một kiện chân ngã cảnh đ ỉ n h phong bảo vật hai phần thiên đ ị a n g u y ê n linh ngay sau đó ba đạo chùm sáng trong nháy mắt tự bản danh sách bay ra bay thẳng hướng biển hoàng điện vị trí trông thấy tình cảnh này tất cả mọi người trực tiếp n g ậ chờ một chút vừa mới phát cho thiên phục sơn nam cung cựu huyền khen thưởng cấp cho sao ta giống như không có trông thấy người cũng không nhìn thấy ta cũng không nhìn thấy tốc độ quá nhanh rồi cái gì tốc độ quá nhanh cũng là căn bản không có phát tình huống như thế nào a vì cái gì không có phát a là bảng danh sách hỏng không biết nhưng là mới vừa phát cho hải hoàng điện tiêu việt bảo vật bình thường cấp cho a vì cái gì nam cung cựu huyền bảo vật không có đâu thiên phục sơn cùng nam cung cựu huyền sẽ không bị n h ầ m bảo a thiên phục sơn sư tôn cái này thái sơ thần điện thật không cho chúng ta phát a nam cung cựu huyền gương mặt hoảng hốt trong giọng nói có rõ ràng thất lạc đáng giận thái sơ thần điện thật quá phận nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đâu lại dám như thế hành sự cựu huyền không sắc mặt tâm trầm thanh âm khí có chút r ồ n dậy nói chương một trăm tám mươi ba cái này b ả n g khẳng định là tìm lỗi chương một trăm tám mươi ba cái này b ả n g khẳng định là tìm lỗi thiên nguyên thần cung ừng khen thưởng không có cấp cho sao xem ra thái sơ thần điện căn bản sẽ không bận tâm cái gì mặt mũi không mặt mũi nhìn đến hạng bảy nam cung cựu huyền khen thưởng không có cấp cho phong vô kiếp cũng là trực tiếp đoán được thái sơ thần điện sẽ không để ý nhiều như vậy bọn hắn muốn cho liền cho không nghĩ cho liền không cho có điều rất nhanh sắc mặt của hắn cũng trở nên khó coi đã hạng sáu có lẽ ta thái sơ thần điện một người đệ tử đều lên không được bảng a cũng không biết là lên bảng không có khen thưởng thiên phục sơn thảm vẫn là liền bảng đều lên không được chúng ta thảm nói xong lời cuối cùng phong vô kiếp trực tiếp cười thảm tại trong ánh mắt của hắn có là vô tận vắng vẻ cùng bi thương cùng một tia không dám biểu hiện ra phẫn nộ thiên giao nhất tộc tình huống như thế nào phu thân vì cái gì thiên phục sơn khen thưởng không có cấp cho thân long phi gương mặt không hiểu nhưng trong lòng của hắn nhưng lại có một tia mừng thầm không biết có lẽ là thiên phục sơn đắc tội thái sơ thần điện a dù sao lúc ấy các ngươi tiến vào thiên nguyên bí cảnh lúc tất cả thiên nguyên thần cùng cùng tiên phục sơn đệ tử đều bị cưỡng ép chuyển ra chỉ có phong thiên cơ hương vấn thiên cùng tô phong ba người chưa từng xuất hiện h i ệ nhiên n là tại bí cảnh bị giết nhìn như vậy lên rất có thể chính là bọn họ cùng thái sơ thần điện kết thủ một bên tần vấn giã suy tử nói ngay vậy thần long phi hai mắt tỏa sáng giống như nhớ tới cái gì phụ thân phong thiên cơ đúng là thái sơ thần điện rất chết giết nàng người cũng là lăng tiên nguyện liền ở trước mặt ta giết nàng lăng tiên nguyện nghe thấy lăng tiên nguyệt ba chữ tần vấn giã gương mặt không hiểu không sai phụ thân lăng tiên nguyệt trở về ta tận mắt nhìn thấy nàng giết phong thiên cơ mà lại hiện tại lăng tiên nguyệt là thái sơ thần điện người thần long phi vẻ mặt thành thật nói ngươi làm sao trước đó không nói Ngậy! phụ thân ta mới từ bí cảnh trở về ngươi liền bế quan thẳng đến thiên tiêu bảng tuyên bố mới xuất quan tần vấn giã đã lăng tiên nguyệt là thái sơ thần điện người vậy bọn hắn không cho thiên phục sơn phát thưởng khích lệ cũng là bình thường không chỉ có là thiên phục sơn còn có thiên nguyên thần cùng bọn hắn năm đó có thể cùng lăng tiên nguyện kết thủ không nhỏ phụ thân cái tia đây có phải hay không là mang ý nghĩa thiên nguyên thần cung cũng sẽ không có khen thưởng thần long phi trên mặt vui vẻ tựa hồ mấy thế lực lớn khác lấy không được khen thưởng hắn liền rất vui vẻ nghe vậy tần vấn giã trên mặt hiện ra nghiền m ắ n cười bọn hắn bọn hắn thiên nguyên thần cung đoán chừng liền bảng đều lên không được a a yếu như vậy sao ha, ha ha ha ha ha. nghe thấy tần vấn giã lời nói tần long phi nhịn không được dễu cợt nợ nụ cười mặc kệ bọn hắn thế nào long phi ngươi cảm thấy mình có thể xếp tên thứ mấy ta xếp tên thứ mấy hiện tại tiêu việt tiểu tử kia xếp tại thứ sáu phía trước còn có năm người ta hẳn là có thể xếp tại tiêu lên phía trước ta cảm thấy rất có thể có thể tiến vào trước ba thần long phi suy nghĩ một chút sau đó một mặt tự tin nói tự tin như vậy sao ngay vậy thần long phi lông mày n h u lại trên mặt hơi hơi kinh ngạc đương nhiên phụ thân phong thiên cơ cùng khương vấn thiên đều bị giết trước ba với ta mà nói vẫn là không khó gặp tần h long phi tự tin như vậy tần vấn giã cũng không nói thêm gì nữa trong lòng của hắn có loại dự cảm lần này thiên tiêu bảng trước ba sẽ có bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới người xuất hiện mà tần long phi cũng đại khái tỷ lệ vào không được trước ba phụ thân ngài là không tin sao gặp tần vấn dạ không nói lời nào thần long phi c ư ờ i hỏi ta cảm thấy lần này t i ề n k i ê u bảng trước ba đều không đơn giản à chúng ta tiếp tục xem xem đi tần vấn dạ một mặt suy t ư nói thấy thế trong lòng tần long phi tự tin nói phụ thân đã ngươi không tin vậy thì chờ ta vào trước ba cho ngươi một cái ngạc nhiên à hải hoàng điện đây chính là chân ngã cảnh định phong vũ khí sao quả nhiên xem ra rất mạnh bất quá vì cái gì ta ta thế mà mới thứ sáu nhìn trong tay một thanh thần thánh lại xem ra rất là cường đại màu vàng trường t h ư ơ n g lại không có biểu hiện ra thuần t ú hưng phấn ngược lại là hưng phấn vui sướng trong đó xen lẫn một chút thất lạc p h ụ thân đại ca các ngươi nói cái này thiên kêu bảng có thể hay không tìm lỗi ta làm sao có thể chỉ xếp thứ sáu đây việt nhi xem trước một chút top năm là ai đi về phần bọn hắn có hay không tìm lỗi chúng ta xem hết lại nói t i ế u thiên đáp lại nói kỳ thật hắn đ ố i kết quả này hắn đã cảm thấy rất hài lòng có thiên địa nguyên linh coi như xong còn có chân ngã cảnh đ ỉ n h phong cấp bậc vũ khí đây chính là khó có thể tưởng tượng k h é t thưởng mà lại hắn còn có khác một đứa con trai tiêu lên đây lấy tiêu huyên thiên phú tiến vào trước năm khẳng định không có vấn đề cho nên lần này mặc kệ là cái gì bài danh bọn hắn hải hoàng điện đều kiếm lời l ậ ra bất quá cái này tiên phục sơn không có khen thưởng mới là thật có ý tứ nghĩ đến tiên phục sơn không có khen thưởng tiêu thiên lại nhịn không được bật cười nhỏ càng không cần quá nản trí tiếp tục xem xem đi nhìn người phía trước có phải thật vậy hay không có từ cách xếp tại người phía trước tiêu liên an ủi c k người nói tần long phi cái kia ra hỏa sẽ không phải thật xếp tại phía trước ta a nâng lên tần long phi tiêu việt liền gương mặt không phục trong lòng của hắn chính mình thế nhưng là so tần long phi mạnh mặc dù hai người còn không có đường đường chính chính tỷ qua một lần ngay tại tiêu liên muốn về lời nói lúc trên bảng danh sách lại một lần nữa lóe qua một trận quan mang một hàng chữ xuất hiện tại phía trên nhìn đến hàng chữ này tiêu việt nhất thời sắc mặt trầm xuống sao lại thế hắn thế mà thật xếp tại phía trước ta chỉ thấy trên bảng danh sách bất ngờ viết thiên tiêu bảng hạng năm thiên giao nhất tộc tần long phi khen thưởng một kiện chân ngã cảnh đ ỉ n h phong cấp bậc bảo vật ba phần thiên địa nguyên linh k hắn thật so với ta mạnh hơn làm sao có thể chứ cái này bảng khẳng định tìm lỗi tiêu uyên nhỏ càng ta cùng tần long phi giao thủ qua thực lực của hắn xác thực rất mạnh k ngươi cũng cảm thấy hắn so với ta mạnh hơn không được các thiên tiêu bảng hạng nhất sau khi ra ngoài ta m u ố ngay đi tìm hắn đơn đấu. Tiêu Việt tìm hắn ư ngươi. ngươi. ơ n không nói. Nhi, ủng cũng ủng g thế thế, mặt Việt Thế phục phụ hộ hộ Cả vi vậy tiêu thiên cùng tiêu u y ê n s ứ n g sở sau đó chính là không nói một lời nhìn về phía thiên t i ê u bảng chờ đợi tiếp theo tên công bố thấy hai người biểu hiện như thế tiêu việt nhất thời mặt khí phát hồng ngay tại hắn chuẩn bị nói chút gì lúc thiên tiêu bảng bản g danh sách nhất thời lóe qua một trận quan mang một hàng chữ xuất hiện tại phía trên thiên tiêu bảng hạng bốn hải h o à n điện tiêu liên khen thưởng một kiện chân ngã cảnh định phong cấp bậc bảo vận năm phần thiên địa n g u y ê n linh ta chỉ có hạng bốn à thu hồi thiên tiêu bảng khen thưởng tiêu lên i lẩm bẩm phản ứng của hắn cùng trước đó tiêu việt có điểm giống bất quá so tiêu việt càng thêm trần một chút hắn đối với mình dự đoán thứ hạng là chỉ ít hạ n ba nhưng bây giờ lại chỉ là thứ tư cái này khiến hắn có chút thất lạc các ngươi đã rất ưu tú tiếp tục xem trước ba là ai ai nhìn xem rốt cục là bậc nào thiên tiêu có thể xếp tại trước mặt của các ngươi tiều tiên an ủi hắn biết mặc dù lấy được khen thưởng cực kỳ phong phú nhưng là thiếu niên tiêu làm sao có thể sẽ không cố chấp thứ hạng của mình đây đây chính là bọn hắn coi trọng nhất vinh dự phi tiên hải c h ư ơ n một trăm tám mươi bốn phi tiên hải ca ngươi cũng cảm thấy cái này bảng tìm lỗi đúng không gặp tiêu huyên cái kia cùng mình trước đó có chút tương tự biểu lộ tiêu việt lập tức tiếp cận tới v ấ n đạo ta muốn thấy nhìn trước ba đến cùng là người phương nào lạc nguyệt bạch hẳn là ở trong đó cái kia còn có hai người là ai đây tiêu việt cũng không có trực tiếp trả lời tiêu việt vấn đề mà chính là đối trước ba rất ngạc nhiên tại hắn chỗ người có thể nghĩ tới bên trong chỉ có lạc nguyệt bạch có thể xếp hạng trước mặt hắn cho nên hắn rất ngạc nhiên hai người khác đến cùng là ai ca ta dám khẳng định cái này bảng tìm lỗi ở trước mặt ngươi thế mà còn có ba người làm sao có thể chứ ở trước mặt ngươi có ba cái coi như xong điều kỳ quái nhất chính là tần l o n g phi thế mà xếp tại phía trước ta đây tuyệt đối là không thể nào nghe thấy tiêu việt lời nói tiêu thiên cùng tiêu h i ê n đều là khỏe miệng giật một cái hai người chỉ cảm thấy rất im lặng đều không có tiếp tiêu việt thế mà cho rằng thiên tiêu bảng tìm lỗi người cũng không chỉ tiêu việt một cái cùng lúc đó thiên giao nhất tộc phụ thân cái này bảng tuyệt đối tìm lỗi ta làm sao có thể mới thứ năm đâu chỉ có thứ năm coi như xong thế mà còn sẽ xếp tại tiêu h u ê n đằng sau không đúng ta không chỉ có hẳn là x ế p tại tiêu liên phía trước còn hẳn là x ế p tại trước ba mươi đúng tần long phi gương mặt khó có thể tin hai mắt hiện đầy tơ máu nhìn về phía tần vấn gia kích động nói mà một bên tần vấn gia đã phong bế thính giác bất đắc di thở dài theo vừa mới tần long phi bài danh sau khi ra ngoài hắn liền bắt đầu nói thiên kêu i bảng là sai một mực nói cho tới bây giờ trong lúc đó tần vấn gia từng có an ủi hắn vốn là sắp an ủi tốt thế nhưng là ngay tại tiêu liên bài danh sau khi ra ngoài hắn an ủi liền phí công đ ọ sức có tiêu liên bài danh đã kích tần long phi liền càng thêm khó chịu càng thêm nhận vì cái này thiên kêu bảng tìm lỗi tần văn giã nghe đều nghe phiền an ủi cũng không có hiệu quả đành phải phong bế tính giác phụ thân ngươi không tin phải không ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta sao gặp tần văn giã không để ý tới chính mình tần long phi cản ở trước mặt hắn bưng bít lấy đầu hô long phi bằng không xem trước một chút trước ba là ai a cái này bảng danh sách có hay không tìm lỗi ngươi lại đi khiêu chiến một chút tiêu lên chẳng phải sẽ biết tần văn giã mở miệng nói ra mặc dù hắn không nghe thấy tần long phi nói là cái gì có thể cũng không trở ngại hắn trả lời như vậy tóm lại trước hết để cho tần long phi an tĩnh lại lại nói rất nhanh thiên tiêu bảng lần nữa lóe qua một trận quan mang hạng ba cũng xuất hiện ở trên bảng danh sách thiên tiêu bảng hạng ba hồng trần tiên tông lạc nguyệt bạch khen thưởng hai kiện chân ngã cảnh định phong cấp bậc bảo v ậ n ba phần thiên địa nguyên linh thấy thiên tiêu bảng thứ ba là lạc nguyệt bạch tất cả mọi người hiếu kỳ nghị luận không đúng lạc nguyệt bạch thứ ba kia cái gì người đệ nhất đệ nhị a ngũ đại thế lực hẳn là đều không khác m ấ y đi không đúng còn có cái thiên nguyên thần cung đệ nhất đệ nhị cũng không biết là thiên nguyên thần cung a phong tiên cơ cùng phong lang thiên đều bị dê ta đúng a không phải thiên nguyên thần cung chẳng lẽ lại là thái sơ thần điện còn thật có thể là thái sơ thần điện a trừ thái sơ thần điện còn có thể là ai đâu mà lại thái sơ thần điện đến bây giờ đều không ai lên bảng khẳng định là người của bọn hắn thì liên ngũ đại thế lực lên bảng những cái kia thiên tiêu đều tại hiếu kỳ lạc nguyệt bạch chỉ xếp hạng thứ ba đệ nhất đệ nhị đến cùng là người phương nào trừ thái sơ thần điện còn ai có khả năng đây nghĩ đến thái sơ thần điện tồn tại cơ hồ tất cả mọi người nhận định đệ nhất đệ nhị đều là thái sơ thần điện người giờ phút này hồng trần tiên tông thứ ba tạm được thu hồi thiên tiêu bảng ban bố khen thưởng lạc nguyệt、bạch、cười nhẹ lầm bầm hắn trước đó nhất định chính mình nhất định có thể vào trước ba đối với xếp hạng cao hơn nàng cũng không có niềm tin quá lớn hiện tại cũng coi là có thể tiếp nhận lạc sư tỷ quả nhiên lợi hại không hổ là chúng ta hồng trần tiên tông đệ nhất thiên tài lý bất vi cười tán dương lạc nguyệt bạch che miệng cười một tiếng lý sư đệ ngươi cũng rất ưu tú sư tôn cái này thừa giới đệ nhất cùng thứ hai sẽ không phải đều là thái sơ thần điện người a sau đó nàng vừa nhìn về phía vong trần hỏi làm hạ ba nàng đương nhiên cũng phá lệ quan tâm đệ nhất cùng thứ hai là ai thua cũng phải thua cái minh bạch mới được mà lại sau đó cũng có mục tiêu các người quên một cái người rất trọng yếu vong trần trong mắt chưa thâm ý cười nói nghe vậy lạc nguyệt bạch rơi vào trầm tư sau đó nàng tựa hầu nghĩ tới điều gì nhất thời hai mắt tỏa sáng sư tôn nói chẳng lẽ là lăng tiên n g u y ệ t không sai vong trần gật một cái theo sau tiếp tục nói các người đối lăng tiên n g u y ệ t t ấn tượng đều là cựu huyền điện địa chủ thuộc về thế hệ trước cường giả thế nhưng là không nên quên nàng bây giờ là chuyển thế trở về nên thuộc thế hệ trẻ tuổi cái kia sư tôn người cảm thấy nàng hẳn là thứ mấy đâu lạc nguyện bạch hiếu kỳ hỏi nếu như thả lúc trước bất cứ lúc nào ta đều sẽ không chút do dự đem nàng đặt ở hạng nhất vị trí Lấy nàng t h i sẽ c h u k i soi ta nói càng thêm cương đại bây giờ các ngươi cũng cùng với nàng ở vào một thời đại sẽ cảm nhận được nàng kinh khủng chuẩn bị tâm lý thật tốt ta nghe vậy lạc nguyệt bạch trong lòng giật mình nhất thời trở mặc cũng đúng lúc này thiên tiêu bảng tên thứ hai cũng công bố nương theo lấy một đạo thiên âm truyền khắp huyền hoàng cổ giới mỗi một c h ỗ n g ó c ngách tất cả mọi người đạt được bọn hắn hiếu kỳ đáp án thiên tiêu bảng tên thứ hai phi tiên hải lý c h i duyên khen thưởng một kiện nửa b ư ớ c tôn chủ cảnh bảo vận một kiện chân ngã cảnh định phong cấp bậc bảo vận năm phần thiên địa nguyên linh này bài danh vừa ra toàn bộ huyền hoàng cổ giới đều sinh ra kịch liệt thảo luận phi tiên hải đây là cái gì ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đây chẳng lẽ là cái gì ẩn thế đại tông sao an chưa nghe nói qua à cái này lý tri duyên có thể xếp tên thứ hai phi tiên hải khẳng định cũng không kém được cái này nửa bước tôn chủ cảnh lại là cái gì tình huống chân ngã c ả n h phía trên nửa bước tôn chủ cảnh tôn chủ cảnh t r ờ i ạ ta đột nhiên phát hiện cái thế giới này không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy ngươi mới chỉ là huyền bức cảnh với cái thế giới này có thể tưởng tượng tới trình độ nào hồng trần tiên tông có ý tứ tên thứ hai thế mà lại xuất hiện tại cái này địa phương vong trần một mặt có phần có hưng t h ú nói sư tôn ngươi biết cái này phi tiên hải lạc nguyện bạch hiếu kỳ hỏi ta đã từng đi qua cái này phi tiên hải coi là một cái thế ngoại chi địa cũng là cấp khu ngay tại phủ bên châu một cái hải vượt bên ngoài bên trong phủ đ ầ y các loại t r ậ n pháp huyết trận sát trận các loại có đủ tất cả mười phần nguy hiểm ta cũng không có xâm nhập qua đối với phi tiên hải hiểu rõ cũng không coi là nhiều cái k i a phi tiên hải xem như một cái thế l ự c sao bằng vào ta đối phi tiên hải hiểu rõ phi tiên hải tu sĩ cơ hồ đều là các không liên quan cho nên lý chi duyên hắn là Tán tu Trước Thiên Tiêu toàn Bảng hoàn toàn công bố nghe thấy vong trần lời nói l ạ c nguyệt bạch cùng lý bất vi nhất thời g i ậ n mình mặt mũi tràn đầy khó có thể tin sư tôn hắn một vị tán tu thế mà có thể tu luyện tới tình trạng như thế đến cùng là bực nào thiên phú đối với lý chi duyên thiên phú l ạ c nguyệt bạch cảm thấy mười phần thật không thể tin tán tu liền mang ý nghĩa không có thế lực giúp đỡ không có thế lực cung cấp tài nguyên điều kiện lại có thể xếp hạng trước mặt của nàng đứng hàng thứ hai bực này thiên phú như thế nào không để cho nàng cảm thấy kinh ngạc đây có thể xếp hạng tên thứ hai cái kia nàng thiên phú khẳng định là rất mạnh đến mức mạnh bao nhiêu ta cũng không biết ta ngược lại thật ra đối cái này lý chi d u y n thật tò mỏ vong trần c ư ờ i lắc đầu đột nhiên xuất hiện nhân vật như vậy cho dù là hắn cũng có phần có hứng thú sư tôn ta cũng nghĩ kiến thức một chút cái này lý chi duyên lợi hại không biết hắn lại là cái hạ người gì đây cùng lúc đó phi tiên hải một tòa huyền không phù đảo trên nơi đây người ở thưa thớt kiến trúc cũng là vụ n vật lẻ tẻ phân bố tại phù đảo trên nếu có người chỉ đem tòa đảo này xem như phổ thông phù đảo vậy liền nguy hiểm tại tòa này phù đảo trên hiện đầy các loại t r ậ n pháp không có chỗ nào mà không phải là đẳng cấp cực cao đại trận cho dù là chân ngã cảnh cường giả tới cũng không dám xem thường phù đảo trên một tòa nhìn như phổ thông trong đình viện một tên thân mang trường bào màu trắng mực quan buộc tóc tuấn tiếu nam tử trẻ tuổi nhìn trong tay khí tức bất phàm bảo vật trong lúc nhất thời có một chút l â y người đây chính là trên bảng danh sách nói nửa bước tôn chủ cảnh bảo vật à nhìn lấy quả nhiên rất cường đại không biết sử dụng uy lực đến có bao kinh người đánh giá bảo vật trong tay lý c h i duyên tâm tình đều khó mà bình tĩnh nghĩ đến cái này bảo vật cấp bậc hô hấp của hắn đều r ồ n r ậ p tôn chủ chân ngã cảnh phía trên cảnh giới sao thái sơ thần điện đến cùng là bực nào tồn tại hắn nhìn về phía phương xa bảng danh sách trong mắt lóe lên một vệt nóng rực sau m ộ t khắc ánh mắt của hắn kiên định tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm cũng nên rời đi phi tiên hải thế giới bên ngoài ta tới tự nói một câu về sau lý chi duyên đi ra định viện hướng về phi tiên hải chi đi ra ngoài t h â n kỳ là mỗi khi hắn trong hư không phóng ra một bước một cái đại trận liền trong nháy mắt phát động h i ể n hình có thể chỉ trong nháy mắt cái k i a trận pháp lại lập tức biến mất không thấy liên tiếp trận pháp đều là như thế vừa mới phát động sau đó liền lập tức biến mất ngay tại tất cả mọi người đang thảo luận lý chi d u ê n cùng phi tiên hải thời điểm trên bảng danh sách hạng nhất cũng công bố thiên tiêu bảng hạng nhất cự huyền điện lăng tiên nguyện khen thưởng hai kiện nửa bức tôn chủ cảnh bảo vật ba phần thiên địa nguyên linh này bài danh vừa ra còn đang nghi ngờ lý c h i duyên cùng phi tiên hải tất cả mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người sau đó chính là một trận hành động thảo luận ai cựu huyền điện điện chủ đăng tiên nguyện cái này sao có thể nàng không phải đã sớm vẫn là sao đúng a chẳng lẽ nghe đồn là giả thế nhưng là cựu huyền điện xác thực đã mai danh nhận tt ca cựu huyền điện đã không có thế nhưng là vì cái gì trên bảng danh sách viết vẫn là cựu huyền điện chẳng lẽ cựu huyền điện còn lại không thể nào nhiều năm như vậy đều không nghe thấy cựu huyền điện tin tức vẫn tồn tại làm sao có thể không hề có một chút tin tức nào có thể là ẩn nấp rồi à ta vẫn là muốn biết cái này lăng tiên nguyệt là tình huống như thế nào nàng thế nhưng là chân ngã cảnh đ ỉ n h phong đứng đầu cường giả a làm sao lại xếp ở cái này thiên kiêu bảng phía trên đâu ta biết là chuyện gì xảy ra nàng nàng hiện tại là c h u y ể n thế thân trước đó lăng tiên nguyệt s á t thực v ẫ n lạc nhưng là nàng hiện tại đã chuyển thế à đây cũng chính là vì cái gì nàng xuất hiện tại thiên kiêu bảng phía trên có đạo lý không hổ là cựu huyền điện, điện chủ a kiếp trước là đứng đầu cường giả hiện tại lại là đệ nhất thiên kiêu hồng trần tiên tông không hổ là nàng a nhìn lấy trên bảng danh sách hạng nhất tên vong trần không khỏi cảm k h á i nói lăng tiền bối quả nhiên cương đại bất luận là đời trước hay là hiện tại lạc nguyệt bạch đồng dạng trong mắt chưa khâm phục nhìn lấy trên bảng danh sách lăng tiên nguyệt tên tán thắng nói sư tôn cựu huyền điện vẫn tồn tại sao vì cái gì trên bảng danh sách viết sở thuộc thế lực là cựu huyền điện xem ra hẳn là tồn tại bất quá cũng bình thường lấy lăng tiên nguyệt thực lực kiếp trước lưu lại một tay cũng là nằm trong d ữ liệu đối với cựu huyền điện tồn tại vong trần cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý mớn kiếp trước lăng tiên nguyệt làm huyền hoàng cổ giới đệ nhất cường giả lưu lại điểm h thái sơ thần điện dị không gian một tòa huy hoàng trong đại điện tiên nguyệt đang bế quan điểm ấy khen thưởng vẫn là ta trước cho nàng thu a bất quá liền những vật này cũng không có gì tác dụng thu hồi bảo vật trong tay cùng thiên địa y ê n linh diệp trường a n một mặt không có vấn đề nói trong mắt hắn những bảo vật này đúng là không có ý nghĩa đúng rồi thiên tiêu bảng tuyên bố khẳng định có người không phục a bất quá ta thái sơ thần điện xếp bảng danh sách há có thể dung người khác không phục diệp trường a n trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt nghiền ngấc cười sau một khắc một thanh âm theo thiên tiêu bảng vang lên trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ huyền hoàng cổ giới thiên tiêu bảng đã tuyên bố Như cho ó k nên g phục bài h n g xin c khuyên các vị đối với thực lực mình không có mấy tốt nhất vẫn là nghĩ lại mà làm sao nếu như chỉ là tự mình khiêu chiến không quan hệ bảng danh sách bài danh vậy dĩ nhiên tùy thắng thua cũng sẽ không cải biến này bài danh cũng không biết thu hoạch khen thưởng nếu là theo thiên tiêu bảng phát động khiêu chiến vậy liền sẽ bị thiên tiêu bảng giám sát khiêu chiến cho nên các vị đừng nghĩ đến vì khen thưởng mà đánh giả thi đấu các người có hay không đem hết toàn lực thiên tiêu bảng đều có thể nhìn ra nghe diệp trường an lời nói tất cả mọi người tiểu tâm tư đều trong nháy mắt bỏ đi người không phục không dám tùy tiện theo thiên tiêu bảng phát động khiêu chiến mà đại bộ phận người không phục kỳ thật đều là đối thực lực của mình trong lòng không có năm chắc nghe diệp trường an lời nói những n à y người nghĩ muốn khiêu chiến người cũng là trầm mặt lại bọn hắn đối với thực lực mình không có năm chắc lại không có niềm tin tuyệt đối khiêu chiến thành công cho nên cũng không dám khiêu chiến nếu có tuyệt đối tự tin tự nhiên dám khiêu chiến cho nên bọn hắn trầm mặc liền là bởi vì chính mình bản thân cũng không có lượng q u á lớn lắm tiêu lớn nhất hăng say tiêu việt cùng tần l o n g phi hai người khi nghe thấy diệp trường an l ờ i nói về sau đông nhiên lúc yên t ĩ n h trở lại bọn hắn xác thực cũng khâm phục nhưng là thì là đơn thuần khâm phục không có một chút thực lực đến t r è o trống thậm chí trong lòng bọn họ t h thật cũng không dám nói mình có thể tuyệt đối có năm chắc thắng qua người phía trước chương một lý chi d u ê n chương một lý chi d u ê n có diệp trường an lợi nói rất nhiều đơn thuần chỉ vì cùng trên bảng người đọ sức một phen thế hệ trẻ tuổi vẫn là sẽ tự mình muốn phát động khiêu chiến không làm bài danh không làm khen thưởng chỉ vì cùng cường giả t h thí một chút bất quá đại bộ phận đều bị trên bảng người c ự tuyệt bởi vì rất nhiều người s á c thực t r ê n l ệ n h quá xa trước mười người người căn bản không hứng thú tiếp nhận loại này khiêu chiến hơn nữa còn dễ dàng đà kích đến bọn hắn theo thiên tiêu bảng kết thúc mọi người chờ mong lại không có đình chỉ bởi vì tại thiên tiêu bảng về sau còn có một cái thực lực bảng đó mới là lớn nhất nhìn một cái đầu bảng danh sách đem huyền hoàng cổ giới cường giả tiến hành bài danh đây là một kiện rất chuyện kích thích p ai ai ta, ta cũng muốn nhìn một chút huyền hoàng cổ giới cường giả là làm sao bài danh hạng nhất đến cùng là ai ta đoán là thiên phục sơn trưởng môn cựu huyền không tiền bối thực lực của hắn nhất định là đệ nhất ta cảm thấy hải hoàng điện tiêu thiên tiền bối mới là mạnh nhất ta chống đỡ tiêu thiên tiền bối người chống đỡ có cái gì dùng a người chống đỡ ai cũng không cải biến được thứ nhất là người nào ta ngược lại thật ra cảm thấy thiên nguyên thần cung phong vô kiếp tiền bối mới là mạnh nhất người tiểu nói này ta ngược lại là nhớ tới vì cái gì lần này tiền tiêu bảng không có thiên nguyên thần cung người a cũng đúng vậy a thế mà không có thiên nguyên thần cung người lên bảng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào ta biết xảy ra chuyện gì tại tiên h nguyên bí cảnh bên trong ta nhìn thấy phong vô kiếp nữ nhi phong tiên h cơ bị giết phong tiên h cơ tại bí cảnh bị giết khó trách lần này bảng danh sách không có trông thấy nàng cái kia thiên nguyên thần cung liền không có, có phản ứng gì sao có thể có cái gì phản ứng cái này tựa như là thái sơ thần điện cùng lăng tiên n g u y ệ n làm phong vô kiếp mặc dù cường đại nhưng hình như cũng đúng không kháng nổi thái sơ thần điện a vẫn là thảo luận thực lực bảng đi ta cảm thấy thiên giao nhất tộc tần vấn giả tiền bối càng có khả năng xếp số một mọi người ở đây nhiệt liệt thảo luận thời điểm diệp t r ư ờ n g an thanh nhâm lại một lần nữa theo thiên k ê u bảng vang lên thực lực bảng đem t ạ i sau ba ngày tuyên bố sau ba ngày làm sao còn muốn lâu như vậy ta hiện tại liền muốn nhìn đến thực lực bảng chờ ba ngày liền chờ ba ngày đi đến lúc đó nhất định có thể trông thấy tối cường giả cũng là cựu tiền bối tối cường giả nhất định là tiêu tiền bối thái sơ thần điện dị không gian hệ thống cái này lý chi duyên là ai đối với lý chi duyên diệp trương an cũng là có chút điểm hiếu kỳ hắn là một vị lưu lạc tại phi tiên hải cô nhi thiên phú đương nhiên là không cần phải nói tại cái này huyền hoàn g cổ giới trừ lăng tiên n g u y ệ t không người có thể cùng hắn định nổi thiên phú của hắn là tình huống như thế nào diệp trương an tiếp tục truy v ấ n nói trên trận pháp tạo nghệ cực cao trời sinh liền đối trận pháp nhất đạo có thiên phú cực cao cùng lý giải trong một ý niệm liền có thể làm được đố trận phá trận thế mà cái này còn không là lợi hại nhất con đường tu luyện trên thiên phú của h ắ n cũng là viễn siêu trừ lăng tiên nguyện bên ngoài những người còn lại sau cùng hiện tại lý chi duyên chỉ có một nửa thần hồn thiên phú cũng chỉ là một phần nhỏ thiên phú thiên phú chỉ là một phần nhỏ chỉ là một phần nhỏ thiên phú liền có thể xếp tại thiên kiêu bảng tên thứ hai nghe thấy hệ thống diệp trường an nhất thời cảm thấy có chút hứa thật không thể tin không sai cho nên hiện tại tuyên bố nhiệm vụ thu lý chi duyên vì ký danh đệ tử nhiệm vụ khen thưởng vì ký chủ cùng diệp hân nhiên đều tăng lên một cái đại cảnh giới lại tới thu ký danh đệ tử nhiệm vụ gặp hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ nhường hắn thu ký danh đệ tử diệp trường an cũng là không tưởng được bất quá lần này làm sao lại khen thưởng tăng lên một cái đại cảnh giới lần trước còn có hai cái đại cảnh giới đây lần trước là bởi vì còn có thí luyện nhiệm vụ cho nên khen thưởng nhiều một chút vậy lần này vì cái gì không có thí luyện nhiệm vụ bởi vì vì lần trước vũ văn thần tinh dù là giải khai thiên phú phong ấn thực lực vẫn là quá yếu lý chi duyên cùng hắn không giống nhau một khi khôi phục thiên phú vũ đắp t h ầ n hồn thực lực sẽ có tăng lên rất nhiều làm ký danh đệ tử chỉ cần thực lực đầy đủ cũng không cần thí luyện ngay lúc đó vũ văn thần tinh cảnh giới thấp đến liền thí luyện nhiệm vụ cũng không thể lập tức mở ra cho nên mới cần để cho hắn hoàn thành thí luyện nhiệm vụ mới được nhưng lý chi d u ê n thực lực là đầy đủ không đến mức cảnh giới thấp như vậy không hợp thoại nguyên lai là dạng này dù sao cũng không cần làm gì thu hắn còn có khen thưởng mà lại thiên phú của hắn cũng không tệ vậy chỉ thu đi lão ngũ đem lý chi duyên lấy tới trước mặt ta tới diệp trường an vừa dứt lời diệp ngũ liền lập tức đáp lại vâng điện chủ sau một khắc một vị thân xuyên trường bảo màu trắng nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại diệp trường an trước mặt trên mặt của hắn là hết sức rõ ràng kiên kỵ cùng m ở mịt xin hỏi các hạ là nơi đây lại là đây ta làm sao lại tới nơi này nhìn trước mắt diệp trường an lý chi d u y n có chút cảnh g i á hỏi giờ phút này nội tâm của hắn là mười phần trần kinh cùng kiên kỵ mặc danh kỳ diệu liền xuất hiện ở đây mà lại là qua đến về sau mới phản ứng được trước đó một điểm cơ hội phản kháng đều không có cái này dù ai trên thân không sợ a thấy thế diệp trường an ra hiệu lý chi duyên buông lỏng cười nói nơi này là thái sơ thần điện ta là thái sơ thần điện điện chủ nơi này là thái sơ thần điện ngài là thái sơ thần điện điện chủ nghe thấy diệp trường an lời nói lý chi duyên nhất thời trên mặt giật mình nhưng lại có chút không quá tin tưởng r á n vẻ vâng bất quá có tin hay không là tùy ngươi diệp trường an tự nhiên là nhìn ra lý chi d u ê n ý nghĩ có điều hắn cũng không thèm để ý dù sao thái sơ thần điện thế nhưng là huyền hoàng cổ giới trong mắt mọi người tối thần bí thế lực cường đại đối phương trước tiên không thể tin được cũng là bình thường ngay vậy lý chi duyên không nói gì tựa hồ là đang quan sát suy tư điều gì khen thưởng đưa cho ngươi bước kia trận đổ thích không thấy thế diệp trường an cười nói lời này vừa nói ra lý chi duyên nhất thời đồng tử co r ụ t lại ngay sau đó là trong lòng kích động trên mặt có nụ cười hê lên hô hấp đều r ồ n dợp ngài ngài thật là thái sơ thần điện chủ ngài khẳng định chính là không phải vậy làm sao có thể sẽ biết ta lấy được khen thưởng là cái gì lý chi d u y n có chút kích động nói ta đem ngươi gọi tới làm lớn tiền bối ta muốn bái nhập thái sơ thần điện còn không đợi diệp trường an nói hết lời chỉ thấy lý chi duyên trực tiếp quỷ xuống đến một mặt chân thành nói ra diệp trường an vội vã như vậy ta lời còn chưa nói hết đây ta có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử ngươi có nguyện ý hay không diệp trường an hỏi thật nghe vậy lý chi duyên nhất thời vui vẻ giọng kích động nói đương nhiên là thật bất quá làm ta cá nhân ký danh đệ tử mặc dù cũng có thể tại thái sơ thần điện tu luyện nhưng không phải thái sơ thần điện chính thức đệ tử cho nên ngươi xác định nguyện ý diệp trường an nhắc nhở một câu Cái này dù sư a nhau o cùng、lý、Chi duyên ý nghĩ là có chút Duyên nghĩ không giống nhau lắm. Nếu n Lý là lắm. ý h đối phụ ư thưởng Sư ơ n không nguyện ý, vậy hắn cũng liền không、thu. Khen thưởng cũng chỉ là một cái đại cảnh g giới thu. chỉ thôi. h vậy ý, cái là đại một mà p đệ tử n g u y ệ n ý trở thành ngài ký danh đệ tử lý chi duyên trực tiếp hành lễ nói hắn mới không cần quan tâm nhiều đây có thể trở thành thái sơ thần điện chính thức đệ tử nhưng là sư phụ của hắn thế nhưng là điện chủ a chương một trăm tám mươi bảy lý chi d u y n khôi phục thiên phú chương một trăm tám mươi bảy lý chi duyên khôi phục thiên phú chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ k vâng t h n sư phụ nghe thấy diệp trường an lời nói lý chi duyên cái này mới đứng dậy hệ thống thân hồn của hắn cùng tiên phú giải quyết như thế nào Ký chủ, chủ m đúng rồi nếu như hắn khôi phục thiên phú cái này thiên kiêu bảng đệ nhất vẫn là tiên nguyện sao diệp trương an đột nhiên nhớ tới tiên kiêu bảng bài danh hắn hiếu kỳ lý chi duyên khôi phục thiên phú có thể hay không so lăng tiên nguyện còn mạnh hơn dù sao hệ thống trước đó cũng đã nói hiện tại lý chi duyên vẫn chỉ là một phần nhỏ thiên phú mà thôi cho nên hắn rất ngạc nhiên lý chi duyên một khi hoàn toàn khôi phục thiên phú sẽ sẽ không vượt qua lăng tiên nguyệt ký chủ cái này đạo thiên kiêu bảng không chỉ có riêng chỉ nhìn trước mắt thiên phú thẳng đến tương lai mới thể hiện ra thiên phú cũng sẽ bị tổng hợp bài danh lăng tiên nguyệt thiên phú có thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại đời thứ nhất đỉnh phong đâu mặc dù lý chi duyên thiên phú một khi khôi phục liền sẽ so hiện tại lăng tiên nguyệt mạnh nhưng là bảng danh sách không chỉ nhìn hiện tại biểu hiện ra thiên phú còn xem bọn hắn lần tảng không tự biết tiềm lực cho nên lý chi d u y n liền xem như khôi phục thiên phú cũng chỉ có thể là tên thứ hai nguyên lai、like、là dạng này tiên nguyệt đời thứ nhất đến không sánh bằng thái sơ thần điện đệ tử thiên phú có điều túc chủ đến lúc đó có thể cho lăng tiên nguyện tăng lên thiên phú dù sao thái sơ thần điện tăng lên thiên phú thiên tài địa b ả o vẫn là rất nhiều đem cực hạn của nàng thiên phú tăng lên một chút cũng không khó các đệ tử thiên phú quả nhiên vẫn là mạnh a đến lúc đó cho tiên nguyện tăng lên một cái đi đề nghị chờ lăng tiên nguyện cảnh giới hơi cao một chút lại để thăng tốt nhất là chờ nàng khôi phục đ ờ i thứ nhất đỉnh phong thời kỳ thiên phú bởi vì đến nàng cực hạn thiên phú này cấp độ muốn tăng lên đến tầng tiếp theo lần thiên phú là một cái rất lớn đột phá cảnh giới cùng thiên phú đều khôi phục lại cao nhất thì mới là thời cơ thích hợp nhất còn có đó cũng không phải là giống bây giờ những n à y sơ đẳng tiểu thế giới nhà tròi một dạng lăng tiên nguyện đời thứ nhất đã coi như là rất cao t ầ n g thứ không hổ là ta lão bà a quá mạnh đây là trọng điểm sao chờ sau này lại cho tiên nguyện tăng lên thiên phú a diệp trương an cũng mặc kệ hệ thống đang suy nghĩ cái gì quyết định tốt về sau liền lấy ra một khối phong thần thạch hắn nhìn về phía lý chi duyên nói duyên vận sau đó ta sẽ cho ngươi khôi phục thần hồn cùng thiên phú ngươi không cần khẩn trương khôi phục thần hồn cùng tiên phú ngay vậy lý chi duyên xứng sở người chờ chút sẽ biết nói xong diệp t r ư ờ n g a n trực tiếp thôi động phong thần thạch sau một khắc chỉ thấy phong thần thạch lóe qua một trận quan g mang ngay sau đó một đạo tản ra khí tức thần bí chùm sáng từ bên trong bay ra sau đó tựa hồ bị lực lượng nào đó chỉ dẫn lấy đồng dạng bay thẳng hướng lý chi duyên không đợi lý chi duyên phản ứng lại đạo ánh sáng này đoàn liền bay vào mi tâm của hắn sư phụ cái này hắn vừa định nói chút gì đột nhiên cảm giác được thể nội sinh ra một loại cảm giác kỳ dị ngay sau đó loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng là thân hồn cùng năng lượng nào đó dung hợp cảm giác đây là diệp trương an nhìn về phía thái cửa câm dương đồ có chút hiếu kỳ nói đây là lý tri duyên khôi phục thể chất âm dương thiên hùng thể nguyên lai là hắn thể chất ta âm dương thiên hùng thể diệp trương an nhìn lấy bức tia thái c ự câm dương đồ chờ đợi lý tri duyên hoàn thành thần hồn cùng thiên phú khôi phục một lát sau hết thể dị tượng toàn bộ biến mất đại điện bên trong khôi phục lại bình tĩnh sư phụ ta cái này ta cảm giác thể chất của mình phát sinh biến hóa thiên phú tăng cường rất nhiều còn có thần hồn giống như cũng không đồng dạng lý chi duyên có chút mờ mịt mười phần cả kinh nói ngươi trước thần hồn không được đầy đủ dẫn đến thể chất cùng thiên phú cũng giống như vậy bây giờ ngươi thần hồn đã bù đắp cho nên thiên phú và thể chất cũng khôi phục diệp trường a n giải thích nói nguyên lai、like、là dạng này thế nhưng là vì cái gì ta trước đó hội thần hồn không được đầy đủ đâu lý chi d u ê n tiếp tục hỏi cái này hỏi một chút đem diệp trường ăn cũng cho hỏi khó đúng thế cũng là tại lý chi duyên kiếp chức đã trải qua một trận rất khủng bố chiến đấu sau cùng rơi vào như thế cái hạ chẳng nếu là kỹ càng nói cho ký chủ vậy thì phải nói rất lâu lại n g h y bản hệ thống trầm r a n h nói được, được được đừng nói nữa tôi ta ta không muốn biết như vậy kỹ càng sư phụ đây là tại nhớ lại cái gì không vẫn là tại suy nghĩ gặp diệp trường an không nói lời nào lý chi duyên nội tâm phỏng đoàn lấy duyên phận đúng lúc này diệp trường an đột nhiên lên tiếng nói ngay vậy lý chi duyên lập tức nghiêm túc kỳ thật tại kiếp t r ư ớ c của ngươi trải qua một trận chiến đấu đây hết thệ cũng là trận chiến đấu này đưa đến ta vừa mới đem ngươi thần hồn cùng thiên phú khôi phục là hy vọng ngươi có thể mang theo cường đại thiên phú hướng về phía trước nhìn đi đến so đã từng cao hơn độ cao đi qua hết thệ liền không cần suy nghĩ nữa hiện tại biết đối ngươi cũng không có chỗ tốt diệp trường a n một bộ cao thâm bộ dáng thấm thiên nói ra kiếp trước chiến đấu sư phụ đệ tử minh bạch cảm tạ sư phụ vì ta khôi phục thần hồn cùng thiên phú cho ta tân sinh từ nay về sau đệ tử nhất định sẽ hiếu kính sư phụ sư phụ đi theo làm t ù y tùng lý chi duy nhất n thời quỳ xuống hành lễ nói diệp trường a n giúp hắn khôi phục thiên phú mà lại là ở mức độ rất lớn khôi phục tăng lên chính hắn có thể rất rõ ràng cảm giác cho tới bây giờ thiên phú của mình cùng lúc trước phản phất là ngày đêm khác biệt đồng thời trong mắt của hắn cũng lóe qua một vệ kiên định mặc dù diệp trường ăn nhường hắn hiện tại đừng nghị chuyện đã qua nhưng hắn biết sự kiện này nhất định không đơn giản tương h lai hắn có lẽ sẽ lần nữa đạp vào con đường này lần này hắn sẽ không lại nhường đi qua tình huống tái diễn chương một t r ư ơ i tám tu luyện không có chút nào khổ chương một t r ư ơ i tám tu luyện không có chút nào khổ người trước vào thái sơ thần điện tu luyện đi ta trước đó còn thu một vị ký danh đệ tử người đi vào về sau có thể nhìn thấy hắn có cái gì không hiểu có thể hỏi hắn cũng có thể tìm còn lại thái sơ thần điện đệ tử diệp t r ư ơ n g a n một bên nói một tòa không gian vòng xoáy đồng thời xuất hiện tại lý chi duyên trước mặt vâng sư phụ đệ tử liền cáo lui trước lý chi d u ê n cung kính thi lễ một cái sau đó liền giấu trong lòng hiếu kỳ cùng chờ mong đi vào không gian vòng xoáy bên trong đúng rồi hệ thống ta cái kia danh chấn huyền hoàng cổ giới nhiệm vụ đâu hẳn là hoàn thành a hoàn thành phần thưởng kia làm sao còn không phát chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ danh chấn huyền hoàng cổ giới khen thưởng ký chủ cùng diệp hân nhiên cắt tăng lên một cái đại cảnh giới ký chủ tu vi tăng lên đến hoàn chân cảnh diệp hân nhiên tu vi tăng lên đến thần hoàn cảnh vậy thì hoàn chân cảnh rồi tu vi tăng lên tốc độ cũng quá nhanh đi lại không lâu nữa đoán t r ư n g hân nhiên đều phải phi thăng huyền hoàng cổ giới đến lúc đó lại có nhiệm vụ nghĩ đến chính mình tu vi tăng lên tốc độ nhanh như vậy diệp trương an liền không khỏi cảm thấy một trận vui vẻ bây giờ diệp hân nhiên đã tăng lên tới thần hoàng cảnh lấy thiên phú của nàng rất nhanh lại có thể phi thăng đến lúc đó hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ như vậy là một cái đại cảnh giới khen thưởng nghĩ đến nơi này diệp trương an đã cảm thấy hết thể đều là nhẹ nhàng như vậy tu luyện không khổ a không có chút nào khổ thái sơ thần điện dị không gian một tòa trên tiên sơn một tên nam tử trẻ tuổi ngay tại quanh chân tu luyện vain theo một cố cường đại khí tức tự nam tử trẻ tuổi quanh thân quét sạch ra hắn cũng chậm rãi mở hai mắt ra rốt c u c đột phá đến thần quân cảnh không nghĩ tới đi qua dùng lâu như vậy mới đột phá vũ văn thần tinh hơi có chút không hài lòng làm nói trước đó tại thí luyện nhiệm vụ bên trong hắn liền theo hư thần cảnh đột phá đến thiên thần cảnh thất trọng không nghĩ tới thế mà dùng hơn một tháng thời gian mới đột phá đến thần quân cảnh phải biết hắn nhưng là tại thái sơ thần điện tu luyện à, tại nguyên trở điều kiện đều là viễn siêu ngoại giới mà lại hắn hiện tại thiên phú cũng là rất cường đại l i ê n cái này còn dùng hơn một tháng thời gian cái này khiến vũ văn thần tinh có chút không vừa ý được rồi tiếp tục tu luyện đi không thể để cho sư phụ thất vọng nói xong vũ văn thần tinh liền chuẩn bị tiếp tục tu luyện đúng lúc này một đạo không gian vòng xoáy đột nhiên ở trước mặt của hắn xuất hiện ừng đây là thấy thế vũ văn thần tinh có chút hiếu kỳ sau một khắc chỉ thấy một vị thân mang trường bảo màu trắng tuấn tiếu nam tử trẻ tuổi từ trong đó đi ra xin hỏi ngươi là nhìn trước mắt xa lạ nam tử trẻ tuổi vũ văn thần tinh có chút lễ phép mà hỏi hắn cũng không có nhận vì người nọ sẽ gặp nguy hiểm dù sao đây chính là thái sơ thần điện nơi này khó nhất có cũng là nguy hiểm đương nhiên thái sơ thần điện một số thí luyện bí cảnh ngoại trừ chỗ lấy rất lễ phép hỏi là bởi vì hắn cho rằng có thể xuất hiện tại thái sơ thần điện người đều là tôn quý người có thể không thể đắc tội những cường giả này có thể lưu lại ấn tượng tốt là tốt nhất người tốt ta gọi lý chi duyên là điện chủ mới thu ký danh đệ tử không biết đạo hữu là lý chi duyên hồi đáp kỳ thật hắn có hoài nghi trước mắt vũ văn thần tinh sẽ không phải là diệp trường a n một tên k h á c ký danh đệ tử dù sao diệp trường a n đem hắn làm tới nơi này nhìn thấy vị thứ nhất cũng là vũ văn thần tinh rất có thể cũng là diệp trường ăn một vị khắc ký danh đệ tử nhưng khi hắn phát hiện vũ văn thần tinh cảnh giới chỉ có thần quân cảnh lúc nhất thời có chút không xác、định. c ả nghe h i thấy lý chi duyên lời nói vũ văn thần tinh ý nghĩ trong lòng trong nháy mắt liền thay đổi đã giống như hắn là ký danh đệ tử vậy hắn an tâm dựa theo tới trước tới sau chính mình làm sư minh rất hợp lý a đến mức đối phương cái kia nhìn không thấu tu vì khí tức không quan trọng quản hắn là cảnh giới cao vẫn là có bảo vật che giấu đâu dù sao tới trước tới sau đều là sư phụ ký danh đệ tử hắn cũng không thể làm gì ta người sư m i n h này ta là đương định mà đối diện lý chi duyên nghe thấy vũ văn thần tinh muốn làm nhường hắn gọi sư m i n h nhất thời cảm giác có chút quái dị sư minh cái này cảnh giới có phải hay không có chút thấp được rồi hắn tới so ta phải sớm gọi sư m i n h thì kêu sư m i n h a dù sao cũng chính là cái xưng ơ hô mà thôi sư m i n h không biết ta nên đi nơi nào tu luyện sau khi nghĩ xong lý chi duyên nhìn về phía vũ văn thần tinh c ư ờ i hỏi nghe vậy vũ văn thần tinh trên mặt cũng trong nháy mắt nở rộ nụ cười sư đệ ở chỗ này ngươi nghĩ ở đâu tu luyện ngay tại cái nào tu luyện lý chi duyên có chút khó hiểu nói hắn nhìn thoáng qua vô biên vô tận nơi xa như thế lớn một cái không gian ngừng hắn tùy ý tìm chỗ tu luyện như thế tùy ý vạn nhất ảnh hưởng đến cái khác chính thức đệ tử làm sao bây giờ nghe thấy lý chi duyên lời này vũ văn thần tinh nhất thời xưng sở sau đó nhịn không được bật cười sư đệ không cần có bất kỳ lo lắng nào mảnh này vô tận không gian chỉ có chúng ta hai cái cũng không có cái khác thái sơ thần điện đệ tử mảnh thế giới này là chúng ta ký danh đệ tử tu luyện khu vực thái sơ thần điện đệ tử đều tại khu vực khác đâu ngươi hoàn toàn không cần có cái lo lắng này nguyên lai là dạng này sư minh vậy ngươi biết nên như thế nào tìm tới những đệ tử kia sao lý chi duyên gật một cái cũng coi là yên tâm xuống tới ngươi muốn tìm bọn hắn làm gì vũ văn thần tinh không hiểu hỏi thái sơ thần điện cường đại như thế chắc hẳn đệ tử nhất định cũng là tuyệt thế thiên tiêu ta nghĩ mở mang kiến thức một chút thực lực của bọn hắn lý chi d u ê n vẻ mặt thành thật nói vũ văn thần tinh, nghe thấy lý chi duyên lời nói vũ văn thần tinh nhất thời gương mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc khá lắm ngươi thế mà tò gan như vậy làm sao lại tự tin như vậy đâu lý chi duyên đúng là bởi vì vừa mới khôi phục thiên phú mới tự tin như vậy hắn rất ngạc nhiên thiên phú của mình đã cường đại như vậy đều không thể trở thành thái sơ thần điện chính thức đệ tử những cái kia chính thức đệ tử rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu sư đ ệ a hai người chúng ta đều là sư phụ ký danh đệ tử nói rõ thiên phú hẳn là không sai bị lắm ta đề nghị ngươi vẫn là không cần có ý nghĩ này sư huynh sợ ngươi đạo tâm bất ổn a vũ văn thần tinh đột nhiên lời nói thấm thiền nói làm là sư h i n h vậy hắn đương nhiên phải vi sư đệ suy nghĩ hắn nhưng là một tên tận chức tận trách tốt sư h i n h sư h i n h ta liền rất là hiếu kỳ mà thôi ngươi có thể thỏa mãn ta cái này tiểu tâm nguyện sao cho dù vũ văn thần tinh nói như thế đến có thể lý chi duyên lại làm sao có thể cứ như vậy thu hồi trong lòng hiếu kỳ đây được thôi ta giúp ngươi một lần bất quá có thể hay không để cho ngươi thực hiện tâm nguyện ta liền không dám l ừ a chắc nhìn lấy lý chi duyên kiên định lại ánh mắt chân thành vũ văn thần tinh cũng không nói thêm lời thu hồi khuyên cao ý nghĩ lý chi duyên khiêu chiến tiền bát thật sư m i n h cái kia liền đà tạ ngươi gặp vũ văn thần tinh đáp ứng trợ giúp chính mình lý chi duyên nhất thời gương mặt hưng phấn nghĩ đến mình lập tức liền muốn gặp được thái sơ thần điện chính thức đệ tử hắn ở giữa lòng có chút kích động có thể kiến thức đỉnh phong tiên kiêu cường đại còn có cái gì so cái này càng khiến người ta hưng phấn sao ngươi chờ ta giúp ngươi thỉnh một chút tiền bát đại ca vũ văn thần tinh nói ra tại nhắc tới tiền tám lúc trong mắt của hắn có một v ệ c rõ ràng vẻ ngưỡ ngộ sư h u n h tiền bát đại ca là thái sơ thần điện chính thức đệ tử hắn có phải hay không rất mạnh a lý chi duyên tự nhiên cũng là phát hiện vũ văn thần tinh ánh mắt hiếu kỳ hỏi không sai tiền bát đại ca là thái sơ thần điện vị thứ tám đệ tử thực lực rất mạnh là ta nam khu khu là ta phi thường kính ngưỡng người nói xong chỉ thấy vũ văn thần tinh ngẩng đầu đối với hư không hô lớn tiền bát đại ca thần tinh có chuyện cần ngài giúp đỡ sư m i n h đây chính là ngươi tìm biện pháp của bọn hắn nhìn lấy vũ văn thần tinh sử dụng như thế chất p h á p tự nhiên phương thức lý chi duyên nhất thời khỏe miệng giật một cái đúng a ta vẫn luôn là dạng này yên tâm đi không có vấn đề thái sơ thần điện các đại ca sẽ rất chiếu cố chúng ta ký danh đệ tử mỗi lần có vấn đề ta cứ như vậy tìm bọn hắn bọn hắn chỉ cần có rảnh rỗi mỗi lần đều sẽ tới giúp ta thần tinh lại là chuyện gì a ngay tại vũ văn thần tinh vừa nói cho tới khi nào xong thôi một đạo nam tử thanh â m đột nhiên tại hai người bên thai vang lên đồng thời một vị thân hình cao lớn ngũ quan duyên dáng khuôn mặt kiên nghị nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại hai người trước mặt nhìn lấy đột nhiên xuất hiện nam tử trẻ tuổi lý chi duyên nhất thời trong lòng giật mình đây chính là thái sơ thần điện đệ tử ạ cốt linh hơn ba mươi tuổi cảnh giới đã đạt đến tạo hóa cảnh bực này t i ê n phú cũng quá bất hợp lý đi bởi vì tiền b ắ t không có tận lực sử dụng thủ đoạn để che giấu chính mình cho nên lý chi duyên trực tiếp liền xem thấu cảnh giới của hắn cùng tội tác mà điều này cũng làm cho lý chi duyên không khỏi cảm thấy mười phần chấn động không biết chiến lược như thế nào so ta thấp một cái đại cảnh giới hẳn là hẳn là có thể đánh đi lý chi duyên nội tâm suy tư nói nếu là đổi lại cái khác tạo hóa cảnh hắn ngay cả chiến đấu dục vọng đều không có có thể đây là thái sơ thần điện đệ tử hắn không có chút nào phớt lờ mà một bên vũ văn thần tinh thì là cùng lý chi duyên phản ứng hoàn toàn không giống chỉ thấy hắn gương mặt hưng phấn trong mắt mang theo vô cùng sùng bái nhìn về phía tiền bát có chút không tốt l ắ m ý tứ nói tiền bát đại ca ta lại đem ngươi gọi tới hẳn là không quái dày đến ngươi đi tiền bát ngươi giọng điệu này phối hợp vẻ mặt này ta thế nào cảm giác là lạ không có q cái dày lần này vậy là chuyện gì tiền bát đại ca vị này là sư phụ mới thu ký danh đệ tử lý chi duyên ngay vậy vũ văn thần tinh lôi kéo lý chi duyên nói ra ta biết tiền bát gật một cái sau đó nhìn về phía lý chi duyên cười nói hoan lên ngươi thêm vào chúng ta lý chi d u y n ôn hỏa cười một tiếng đà tạ tiền công tử không cần gọi ta tiền công tử trực tiếp gọi ta tiền bắt r được gọi là ồ i điện chủ đã đã nói với ngươi, nghi tinh, tiền đại Trước ta thể tìm ta. Vũ văn thần tinh, tiền bắt chủ chuyện của có có ca, đó đã đã đều vấn văn Vũ gì không ỳ t ậ t chính hắn h muốn ngươi. là gặp Ồ, k biết lý huynh có chuyện gì nghe vậy lý chi duyên cũng không làm phiền trực tiếp chắp tay nói tại hạ nghĩ mở mang kiến thức một chút thái sơ thần điện thiên tài đệ tử phong thái tiền bát nghe thấy lời này tiền bát nhất thời s ư n g sở n g ư ơ i nói cái gì vừa đến đã muốn tìm ta đánh nhau tiền bát đại ca hắn cũng là cảm thấy thái sơ thần điện quá cường đại nghĩ mở mang kiến thức một chút các ngươi đến cùng khủng bố đến mức nào thấy tiền b á t phản ứng này vũ văn thần tinh vội và nói g n k h ô n g bố đến chưa nói tới cũng là hơi có chút thực lực đã lý huynh có cái này hứng thú vậy chúng ta liền giao lưu trao đổi điểm đến là r ừ n g tiền b á t cười nói hắn kỳ thật có thể hiểu được lý chi duyên muốn cùng thiên kiêu so chiêu nghĩ mở mang kiến thức một chút thực lực của bọn hắn chỗ lấy vừa mới lại là cái kia phản ứng hoàn toàn là không nghĩ tới lý chi duyên vừa đến đã muốn chỉnh cái này ra cũng quá gấp hã đã đối phương có ý nghĩ này tiền kiêu tám tự nhiên cũng không biết để ý thỏa mãn hắn thuận tiện nhường lý chi duyên biết hắn tiền tám vì cái gì có thể trở thành thái sơ thần điện đệ tử Quá tốt rồi, vậy thì mời tiền huynh chỉ giáo. tốt thì tiền rồi, mời vậy chỉ l ý chi duyên lần nữa chắp tay thi lễ không dám nhận trao đổi lẫn nhau đi hư không một trận chiến nói xong tiền bắt liền trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời thấy thế lý chi duyên trong lòng có chút khẩn trương kích động lập tức đi theo ta hẳn là có thể xem đi ta khẳng định có thể tại chỗ vũ văn thần tinh tự nói một câu sau đó cũng hướng bầu trời phía trên tiền đến trên trời cao t i ề n h u y n h ngươi là tạo hóa cảnh ta là diệt hư cảnh ta đem cảnh giới áp chế đến giống như người a lý chi d u y n đứng ở hư không một bên nhìn về phía đối diện tiền bắt nói ra nói xong lý chi duyên tu vi trong nháy mắt bị áp chế đến tạo hóa cảnh cùng tiền b á t một dạng thấy thế tiền b á t vốn muốn cho hắn không cần áp chế cảnh giới có thể nghĩ đến bộ dạng này sẽ có hay không có điểm sỉ nhục đến đối phương sau đó không có nói ra lý huynh n g ư ơ i xuất thủ trước ca thiên minh vậy ta liền không k h á c h khí xin chỉ giáo lý chi duyên không có k h á c h khí trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ nhìn lấy lý chi duyên biến mất không thấy gì nữa tiền b á t khoe miệng có chút dâng lên nghĩ thầm tốc độ rất không tệ xem như thiên tài hàng ngũ sau đó chỉ thấy hắn tiện tay dò ra tay phải v anh chỉ nghe thấy oanh một tiếng một cô cực mạnh linh lực ba động trong nháy mắt khuyết tán ra tới mà tiền bắt tay vừa vặn vững vàng bắt lấy lý chi duyên doanh tới nằm đấm tốt phản ứng nhanh lực lượng cũng rất mạnh nhìn lấy chính mình bị bắt lại nằm đấm lý chi duyên trong lòng giật mình nhưng mà liền giữa sát na này hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại tự nằm đấm chuyển đến còn chưa kịp phản ứng lý chi duyên liền bị ném bay ra ngoài thấy thế tiền bắt cũng mặc kệ nhìn lấy trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc hắn trực tiếp xuất hiện tại lý chi duyên phía sau một trưởng vô gia phát giác được một cỗ nguy cơ ở phía sau đột kích lý chi duyên cũng không lại cất giấu một bức thái c ự câm dương đồ trong nháy mắt ra hiện ở phía sau hắn ồ chẳng lẽ là âm dương thiên h ồ n thể trông thấy thái c ự câm dương đồ xuất hiện cảm thụ được cỗ khí tức này tiền bắt liếc một chút nhận ra được nhưng bàn tay của hắn vẫn không có ý dừng lại trực tiếp mang theo một cỗ cự lực đập vào thái c ự câm dương đồ trên vê anh lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến tiền bắt sừng sững tại tại chỗ không lùi n ử a bước mà lý chi d u y n thì là khỏe miệng có một vệt máu sau lưng thái c ử câm dương đồ tựa hồ ảm đạn một chút lực lượng thật mạ không cần phải à ta thiên phú cũng là đ ỉ n h phong đỏ à tại sao có thể có c h ê n h lệch lớn như vậy lý chi duyên kinh hai nói giờ phút này hắn có chút hoài nghi lên thiên phú của mình mà đúng lúc này tiền bắt lại một lần nữa biến mất tại nguyên chỗ thay thế lý chi duyên trong nháy mắt tập trung lực chú ý chuẩn bị nên đón tiền bắt công kích lý huynh một quyền này ngươi cũng nên cẩn thận một thanh âm theo lý chi duyên phía sau đi ra ngay vậy lý chi duyên đồng tử co r ụ t lại lập tức quay người sau l ư n g thái cử cơm dương đồ trong nháy mắt nợ rộ thần quang c h ư n một trăm chín mươi may mắn ta không phải yếu nhất c h ư n một trăm chín mươi may mắn ta không phải yếu nhất cùng lúc đó một đạo thái cực âm dương đồ xuất hiện tại lý c h i duyên cái chán trung ương mà hắn tả hữu song đồng cũng biến thành một đen một trắng hai loại nhan sắc thiên địa âm dương đại trận lên giờ k h ắ c này lý c h i duyên toàn thân b ộ c phát ra khí thế cường đại lấy tốc độ cực nhanh kéo ra cùng tiền bắt khoảng cách chỉ thấy hai tay của hắn bấm phát quyết tại hai đỉnh đầu của người trên hư không cùng dưới chân trong hư không xuất hiện hai cái to lớn thái cực âm dương đồ ngay sau đó trước đó chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt phát sinh biến hóa trước mắt hư không biến thành màu xám ngoại vi thì là một đen một trắng hai đầu cá chính đầu đôi đụng vào nhau du động kết giới thiên phú thần thông sao nhìn trước mắt biến hóa tiền b á t tựa hồ hứng thú nhưng thế công của hắn vẫn không có đình chỉ mặc dù có thể cảm giác được kết giới bên trong tốc độ của mình cùng lực lượng lại nhận áp chế nhưng chỉ trong nháy mắt liền bị hắn hóa giải hết thẻ mặt trái hiệu quả toàn bộ bị tiền b á t trong nháy mắt thanh trừ đối diện nhìn lấy tiền b á t không bị ảnh hưởng lý chi duyên cũng không có cảm thấy thất vọng cái này tại trong dự liệu của hắn âm dương tương sinh vô hư trưởng lý chi d u y n quát khé nói sau đó toàn thân linh lực lưu chuyển một trưởng oanh ra đối diện một quyền h à n h tới tiền bắt thấy thế khỏe miệng có chút dâng lên xem ra rất không tệ a sau một khắc quyền trưởng đụng vào nhau Và anh, lần này lý chi duyên không có bị đánh bay mà chính là cùng tiền bắt rằng có trong hư không lại có thể hấp thu lực lượng của ta cùng linh lực bổ sung tự thân tăng cường thế công của mình â m dương tiên hồn thể có ý tứ tiền bắt rất rõ ràng cảm thấy mình trên nắm tay chuyển đến một trận hấp lực cỗ lực hút này đang hấp thu lực lượng của hắn cùng linh lực theo lý chi duyên hút đi linh lực của mình cùng lực lượng tiền bắt có thể cảm giác được lực lượng của đối phương ngay tại tăng cường thậm chí hắn đều có thể nhìn ra lý chi duyên linh lực trong cơ thể thủy chung đều là rất tràn đầy trạng thái thiên minh một chiêu này như thế nào lý chi d u ê n cười nói rất không tệ bất quá ngươi có thể từng nghe qua nhất lực phá vạn pháp tiên bắt một mặt cười n h ạ t nói nghe vậy lý chi duyên lông mày nhữ lại còn không đợi hắn phản ứng lại chỉ cảm thấy tay cầm truyền đến một cổ lực lượng cường đại hắn vô ý thức liền muốn giống vừa mới một dạng tiếp tục hấp thu c ổ lực lượng này thế nhưng là sau m ộ t khắc hắn liền động bởi vì c ổ lực lượng này quá mức cường đại căn bản không phải hắn có thể hấp thu tới vê anh trong nháy mắt một bóng người té h bay ra ngoài mà kết giới này cùng trên dưới hai cái thái c ử cơm dương đồ cũng là theo trong nháy mắt tiêu tán vậy thì là lực lượng chân trình n Đứng thân hình lý chi duyên nhìn phía xa t i ề n bát trong lòng kinh hai nói hắn lao đi khỏe miệng vết máu đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu lúc lại phát hiện linh lực của mình tựa hồ bị vừa mới một chiều k i a tiêu hao gần chín thành mặc dù tại trong kết giới hắn có thể hấp thu tiền b á t linh lực nhưng là bây giờ hắn thần thông đã bị phá hắn hiện tại cơ hồ không có có lực đánh một trận lý huynh người cái này thần thông xác thực rất không tệ tiền b á t xuất hiện tại lý chi duyên trước mặt cười nói t i ề n huynh có thể đừng chê cười tại hạ tại hạ tại tiền h u n h trước mặt vẫn là kém xa nhìn trước mắt tiền bắt trạng thái hoàn toàn không có một tia tiêu hao lý chi d u y n chỉ cảm thấy mặc cảm trên lệ này quả thật có chút có lý ớ n l huynh chi ũ n đừng nói n g ư ư vậy, n g ơ thực thả tối Tiền bát ăn hắn là thật cho Hắn lực được cao cấp. này bên ngoài an ở đã duyên đặt ở thái sơ thần điện bên ngoài đồng cảnh tuyệt đối ít có người có thể tới được nổi thật sao cái kia xem ra ta vẫn là rất không tệ lý chi duyên cười khổ nói hắn biết tiền tám thực sự nói thật thế nhưng là nghĩ đến mình cùng tiền b á t tranh l ệ n h to lớn như thế hắn cũng có chút bị đả kích đến vừa mới tiền b á t thế nhưng là liền một đạo võ kỹ thần thông đều không có sử dụng tới thuần túy cũng là đối t ư thân lực lượng không chế loại này đối lực lượng không chế nhường lý chi duyên cảm thấy xa không thể chạm hắn hiện tại cũng hoài nghi tiền bắt có hay không sử dụng ra một thành thực lực thậm chí hắn cũng cảm giác mình coi như không áp chế cảnh giới cũng không phải tiền bắt đối thủ lý huynh ngươi cũng không cần quá nản trí hiện tại ngươi đã thêm vào chúng ta về sau sẽ chỉ càng ngày càng mạnh nhìn ra lý chi duyên bị đạ kích tiền bắt vô vô bờ vai của hắn nói tại thái sơ thần điện tu luyện lý chi duyên chỉ sẽ biến càng ngày càng mạnh không chỉ là tu vi còn có đồng cảnh chiến l ư c ngay vậy bản ánh mắt có chút thất lạc cảm đạm lý chi d u y n đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiền bắt trong mắt đột nhiên có kiên định thần thái cùng q u a mang hắn dùng gật một cái ừ n t i ề n h u y n h ta nhất định sẽ hướng các ngươi đến gần hoa、wow. sư đệ ngươi vừa mới thần thông cũng quá đẹp trai rồi đi ta vừa mới nhìn đều mê mẩn ngay tại tiền bắt chuẩn bị lúc nói chuyện vũ văn thần tinh đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hai người một mặt kinh ngạc nói hắn vừa mới trông thấy lý chi duyên thần thông xác thực có bị chấn kinh đến t h ằ n g đến tiền bắt một quyền đem lý chi duyên đánh bay trong n g á y mắt đem lý chi duyên thần thông đánh tan sư minh quá khen so với tiền huynh vẫn là kém quá xa lý chi duyên cười nói hắn hiện tại cũng không giống như vừa mới đã rất là thản nhiên hắn thấy tương lai hắn nhất định có thể bắt kịp tiền bắt bọn hắn dù sao tiền bắt vừa mới cũng đã nói tại thái sơ thần điện hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh sư huynh kỳ thật đã sớm biết các ngươi một trận chiến này kết cục ai bảo tiền bắt đại ca cường đại như vậy đây vũ văn thần tinh một mặt sùng bái nhìn về phía tiền bắt nói ra thân tinh ngươi có thể đừng nhìn ta như vậy sao ta cảm giác có điểm là lạ, lạ bị vũ văn thần tinh dùng loại này lửa nóng sùng bái ánh mắt nhìn chằm chằm tiền bắt cảm giác rất kỳ quái lý h u y n ngươi còn có nghi vấn gì không tiền bắt nhìn về phía lý chi duyên hỏi vũ văn thần tinh dạng này nhìn hắn chằm, chằm. nhường hắn cảm thấy rất đáng sợ nếu như lý chi duyên không có chuyện gì khác hắn dự định lập tức liền chạy chỉ thấy lý chi duyên lắc đầu không sao đa tạ tiền minh vừa mới nguyện ý tốn thời gian ngồi ta lập u bàn đây đều là việc nhỏ đã như vậy vậy ta liền đi về trước nói xong tiền bắt trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ tiền bát thấy thế vũ văn thần tinh vội vàng hô thế nhưng là tiền bắt tốc độ quá nhanh chỉ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa sư huynh ngươi có vẻ giống như không mấy vui vẻ a nhìn lấy vũ văn thần tinh một bộ không vui dám vẻ lý chi d u y n cười hỏi ngươi thật giống như rất vui vẻ a gặp lý chi duyên mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười nhìn mình vũ văn thần tinh trên mặt hiện ra nguy hiểm nụ cười mà quyền s á t chưởng nói sư huynh ta cao hơn ngươi hơn mười cái đại cảnh giới vũ văn thần tinh ngay vậy vũ văn thần tinh động tác một lần cứ thế ngay tại chỗ thay thế lý chi duyên nhịn không được khẽ nợ nụ cười vô vô vũ văn thần tinh bạ vai liền chuẩn bị trước đi tu luyện vừa đi lấy trong miệng của hắn vẫn không quên lầm bầm mặc dù cùng tiền h u n h t r a n lệch có chút lớn nhưng may mắn ta không phải yếu nhất mà câu nói này cũng là một chữ không kém chuyển đến vũ văn thần tinh trong t a i vũ văn thần tinh thần giới đệ thất trọng tiên hoa hải tiểu thế giới đây chính là thiếu điện chủ cùng cựu sư h i n h vị trí xem ra xác thực rất xinh đẹp trong hư không một cánh cửa đột nhiên xuất hiện thượng quan thập đánh giá b ố n phía mang theo dương thập nhất cùng thượng quan vô địch hai người theo môn hộ bên trong đi ra chương một trăm chín mươi mốt d i ệ p hân nhiên đột phá tới thần hoàn g cảnh chương một trăm chín mươi mốt d i ệ p hân nhiên đột phá tới thần hoàn g cảnh hoa hải tiểu thế giới thập sư h i n h chúng ta nhanh tìm thiếu điện chủ đi từ khi nghe thấy thiên thần tháp sự tỉnh về sau ta liền đã không kịp chờ đợi nghị đi thử một lần thượng quan vô địch một mặt hưng phần nói đây không phải đã tới sao Bất q u á tiểu t ử n g ư ơ i gấp gáp n h ư vậy làm gì? Đối v ớ i m ì n h rất có tự t i n t h ư ợ n g q u a n t h ậ p c ư ờ i nói. h ị thưa s quý vị thưa quý vị thưa quý vị thưa quý vị thưa quý vị thưa c quý vị thưa c quý vị thưa quý vị thưa quý vị thưa q đ ý vị c h ư a quý vị thưa quý vị thưa quý vị t h ư h quý vị thưa ợ quý vị thưa quý vị thưa i t ý vị thưa quý vị thưa quý vị t h ư ợ n g quý vị t h h a n g ý v i thưa quý vị thưa quý vị thưa quý vị thưa quý vị thưa n g ý vị thưa quý vị thân Nhiên. động một cốc cực mạnh khí tức lấy thiếu nữ làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch ra thần đế cảnh thành rồi đột phá cảnh giới d i ệ p hân nhiên mở hai mắt ra một mặt hưng phấn lẩm bẩm vốn là đoạn thời gian trước vẫn là thần quân cảnh đình phong chính muốn s u n g kích thần vương cảnh không nghĩ tới lao cha như thế ra sức liên tục cho ta tăng lên hai cái đại cảnh giới đi thẳng đến thần hoàn g cảnh đình phong lần này vọt thẳng đến thần đế cảnh không thể không nói a có lao cha trực tiếp cho tăng cao tu vi cũng là thoải mái bất quá lao cha a người đến cùng còn muốn hay không chính ta cố gắng mặc dù nói thì nói như thế thế nhưng là trong lòng của nàng lại là một trận mừng thầm cái gì cũng mặc kệ có thể tăng cao tu v i cái này ai sẽ không nguyện ý a lúc ấy lại liên tiếp tăng lên hai cái đại cảnh giới thời điểm d i ệ p hân nhiên thế nhưng là vô cùng vui vẻ ừ m thượng quan thập bọn hắn ở bên ngoài bọn hắn thế mà tìm tới đúng lúc này d i ệ p hân nhiên đột nhiên phát giác được ngoài động phủ có người đến nàng dùng thần thức một cảm giác phát hiện chính là thượng quan thập dương thập nhất cùng thượng quan vô địch ba người ra đi xem bọn họ một chút tìm ta có chuyện gì nói xong d i ệ p hân nhiên thân ảnh liền biến mất ở động phủ bên trong ngoài động phủ thập sư h u n h thiếu điện chủ không phải là đang bế con a chúng ta vẫn là không nên q u ấ y giày nặng a nhìn trước mắt đậu p h ụ thượng quan vô địch có chút do dự nói diệp hân nhiên tại bế quan tu luyện bọn hắn cũng không dám q u ấ y giấy b ằ n g không đợi thêm mấy ngày nữa xem nhìn nói không chừng thiếu điện chủ rất nhanh liền xuất quan thượng quan thập suy tử nói tốt cái kia liền đang chờ mấy ngày nhìn xem không cần chờ ta đã ra tới các ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao thượng quan vô địch lời còn chưa nói hết chỉ thấy diệp hân nhiên liền trong nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mặt thiếu kỳ hỏi gặp qua thiếu điện chủ gặp diệp hân nhiên xuất hiện ba người trên mặt đều là vui vẻ sau đó lập tức cung kính hành lễ nói đều mau d ậ y đi các ngươi tìm ta có việc sao d i ệ p hân nhiên mau để cho ba người đứng dậy nàng vẫn là đối ba người có chuyện gì tìm chính mình so sánh cảm thấy hứng thú thiếu địa chủ chúng ta tại đệ cựu trọng thiên nghe thấy được một tin tức ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú thượng quan vô địch vội và nói g n ồ mau nói là tin tức gì nghe vậy d i ệ p hân nhiên lòng hiếu kỳ nặng hơn thiếu địa chủ thần giới mười năm mở ra một lần thiên thần tháp muốn mở ra thiên thần tháp đây là cái gì thiếu địa chủ thiên thần tháp cũng là một tòa rất thần kỳ tháp chúng ta có thể đi vào khiêu chiến sau cùng còn sẽ có bài danh nghe nói còn sẽ có khen thưởng thiếu địa chủ chúng ta cũng tranh thủ thời gian thử một chút đi khẳng định chơi rất vui khiêu chiến thiên thần tháp trời mới khẳng định cũng rất nhiều thượng quan vô địch một mặt hưng phấn nói vẫn là ta tới nói a ngươi trước bình phục một chút tâm tình a nhìn lấy thượng quan vô địch cái kia dáng vẻ hưng phấn thượng quan t h ậ p khỏe miệng giật một cái nói xong hắn vừa nhìn về phía diệp hân nhiên tiếp tục nói thiếu địa chủ nghe nói thiên thần tháp theo rất xa so với trước kia liền đã tồn tại mỗi cái m ư ơ i năm sẽ mở ra một lần cái này mở ra thời gian chưa từng có biến động qua mỗi một vị tu sĩ đều có thể tiến vào thiên thần tháp tiến hành khiêu chiến đến mức khiêu chiến nội dung chúng ta cũng tạm thời không rõ ràng bất quá khiêu chiến quy tắc chúng ta đã tra rõ ràng thiên thần tháp hết thể mười tầng mỗi khiêu chiến thành công một tầng đều sẽ đạt được khen thưởng tại thiên thần tháp bên ngoài còn có một cái người khiêu chiến bài danh bài danh chỉ liệt ra trăm người đứng đầu đồng thời cái bài danh này là trong lịch sử tất cả mọi người bài danh nếu như bài danh tiến vào một trăm vị trí đầu đều sẽ có ngoài định mức khen thưởng bài danh càng cao khen thưởng càng phong phú mà lại nghe nói cũng không phải tu vi càng cao có thể leo lên càng cao tần số tựa hồ c á i này rất khảo nghiệm thiên phú và đồng cảnh chiến lược thiếu điện chủ ta cảm thấy chúng ta đi lời nói nhất định có thể thu hoạch được một cái hạng rất cao cùng trong lịch sử tất cả thiên kiêu tiến hành bài danh suy nghĩ một chút đã cảm thấy có ý tứ thượng quan thập c h ậ m rãi giới thiệu nói càng nói đến phần sau hắn cũng là càng ngày càng có hứng thú cùng t h â n giới lịch sử trên tất cả thiên kiêu phân cao thấp đây mới là bọn hắn thiên tài đứng đầu sẽ cảm thấy hứng thú sự tình nghe các ngơi ư t i ể u nói này giống như s á t thực chơi rất vui a cùng thần giới cổ kim châu có thiên tài tiến hành bài danh có ý tứ chúng ta cũng đi thử một lần tên thứ nhất này trừ ta ra không còn có thể là ai khác nghe thượng quan thập giới thiệu diệp hân nhiên càng là triệt để hứng thú như thế việc hay hơn nữa còn là cổ kim tất cả thiên tiêu bài danh nàng diệp hân nhiên đương nhiên không thể bỏ qua mà lại mục tiêu của nàng chỉ có một cái cái k i a chính là đệ nhất tốt tốt tốt thiếu điện chủ vậy chúng ta nhanh đi đi thượng quan vô địch một mặt không kịp chờ lợi nói chờ một chút muốn đi đương nhiên phải cùng đi đem thiên tiên h tỷ còn có tiểu lòng tiểu lạc bọn hắn toàn bộ kêu lên cái này thiên thần tháp người khiêu chiến bài danh chúng ta phải nhiều chiếm mấy cái gần phía trước thứ tự nói xong diệp hân nhiên liền lấy ra một tấm lệnh bài đối với lệnh bài nhẹ giọng nói một câu nói t ố t bọn hắn đợi chút nữa liền đến diệp hân nhiên nhìn về phía thượng quan thập ba người cười nói ngay vậy mấy người cũng cũng bắt đầu mong đợi suy nghĩ một chút đến lúc đó vạn chúng chú mục trước mấy tên tất cả đều là mấy người bọn họ diệp hân nhiên mấy người đã cảm thấy rất kích động kích thích thiếu điện chủ đến lúc đó chúng ta đem trước mấy tên đều bắt lại đến có thể hay không quá đẹp trai rồi đẹp a thượng quan vô địch hương phân nói đó là đương nhiên ngươi cũng đừng kéo chân sau là được rồi diệp hân nhiên cười nói thiếu điện chủ yên tâm ta thượng quan vô địch vẫn là rất mạnh mặc dù cảnh giới thấp nhưng là cái này thiên thần tháp không nhìn cảnh giới chỉ xem thiên phú ta tuyệt đối có thể cầm tới tốt thứ tự thượng quan vô địch v ô vô bộ ngực một mặt tự tin cười nói l i ê n tại thượng quan vô địch vừa nói r ứ t lời mấy bóng người liền xuất hiện tại diệp hân nhiên bốn người trước mặt chính là tề thiên thiên triệu cựu tiểu long cùng hoa vô lạc nhìn thấy diệp hân nhiên bốn người lập tức cung kính hành lễ được rồi được rồi các ngươi nhanh lên ta bảo các ngươi đến là có chuyện muốn cùng các ngươi nói đệ cựu trọng thiên có một tòa thiên thần tháp mở ra được rồi thượng quan thập vẫn là ngươi tới nói a diệp hân nhiên đang muốn nói lúc đột nhiên c ả một thấy vẫn là để thượng quan thập tới tới thượng thập thiếu Thượng thập tiên trước Nhắc nhiều, cho chủ. vẫn vẫn Vâng, quan nói quan quan liền nói là là là lời lặp lại để được địa đầu đó đem giao sau sao A. rồi. sức sở, m lát ầ n Một l sau tiểu long gương mặt hưng phần nói tiểu chủ nhân nghe liền tốt chơi a ta đã không thể chờ đợi không chỉ là tiểu long hoa vô lạc cùng triệu cựu hai người cũng là hứng thú Trước thái thần thể trí Trước thái thần thể người người có có hẳn hẳn điện đi. điện sơ sơ đầu là là vào vào vị nàng đã sớm biết thiên thần tháp sự t ì n h thậm chí còn đi khiêu chiến qua gặp tề thiên thiên phản ứng không giống nhau lắm d i ệ p hân nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì hiếu kỳ hỏi thiên thiên thì n g ư ơ i vẫn luôn tại thần giới hẳn phải biết cái này thiên thần tháp a nghe vậy tề thiên thiên gật một cái cười nói đúng vậy thiếu điện chủ ta xác thực đã sớm biết cái này thiên thần tháp mà lại ta còn khiêu chiến qua n g ư ơ i còn khiêu chiến qua bài danh thế nào có phải hay không đệ nhất nghe thấy tề thiên, thiên nói mình còn khiêu chiến qua diễm hân nhiên trong nháy mắt một mặt hào hứng nhìn về phía tề thiên, thiên. nàng rất ngạc nhiên tề thiên, thiên bài danh thậm chí cho rằng tề thiên thiên thực đủ sức để xếp hàng thứ nhất đồng rạng mấy người còn lại nghe thấy tề thiên thiên lời nói gương mặt hiếu kỳ nhìn về phía tề thiên thiên bọn hắn đều đối tề thiên thiên bài danh cảm thấy rất hứng thú đối với tề thiên thiên có thể đi vào trăm người đứng đầu sự kiện này không ai hoài nghi lấy tề thiên thiên thiên phú một trăm vị trí đầu có thể có bài danh đó là không hề nghi ngờ thấy mọi người phản ứng như thế tề thiên thiên cũng không thừa nước đục thả câu tự tin cười nói không sai thiếu điện chủ hiện tại hạng nhất đúng là ta lúc trước hắn liền theo thượng quan thập từ nơi nào biết tề thiên thiên gia nhập tự nhiên cũng biết tề thiên thiên là sư mội của mình sư mội thế nhưng là có thể đi vào chúng ta thái sơ thần điện người hạng nhất cũng là chuyện đương nhiên triệu cựu ngược lại là cảm thấy tề thiên thiên có thể đi vào thái sơ thần điện cái kia xếp số một cũng vẫn là rất bình thường thiên thiên tỷ đợi chút nữa chúng ta liền muốn đi khiêu chiến ngươi bài danh rồi ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt d i ệ p hân nhiên cười đồ nói t h ế thế tề thiên thiên chỉ là che miệng cười một tiếng lấy thiếu điện chủ thiên phú cái này đệ nhất đổi ai cũng thủ không được a cái kia còn đương nhiên ngay vậy diệp hân nhiên tự tin vô vô bộ ngực nói c h ờ một chút thiếu đ i ệ n chủ ngươi đây là cảnh giới gì ta không thấy như vậy rồi nói đến diệp hân nhiên thiên phú triệu cựu cố ý cảm giác một chút diệp hân nhiên cảnh giới cái này xem xét trực tiếp nhường hắn ngây ngẩn cả người căn bản nhìn không tấu hoàn toàn liền nhìn không tấu mảy may nghe thấy triệu cựu lời nói tề thiên tiên cũng là hiếu kỳ lên cái này xem xét trực tiếp cả người đều bị khiếp sợ thần đế cảnh thiếu thiếu địa chủ ngươi cái này là làm sao làm được vừa mới qua đi bao lâu a ngươi liền theo hư thần cảnh tăng lên thần đế cảnh cái gì thần đế cảnh sư muội ngươi không có nói đ ù a chớ nghe thấy lời này triệu cựu gương mặt chấn kinh cả người đều một bộ khó có thể tin bộ dáng thượng quan thập cũng giống vậy một mặt rung động nhìn lấy diệp hân nhiên ta không có nói đùa thiếu điện chủ cũng là đạt tới thần đế cảnh thế thiên tiên giọng nói có chút run dậy nói lúc này mới bao nhiêu thời gian a diệp hân nhiên trực tiếp tăng lên nhiều như vậy cảnh giới quả thực là quá bất hợp lý các ngươi kinh ngạc như vậy làm gì không phải liền là thần đế cảnh sao diệp hân nhiên một mặt không thèm để ý nói mọi người thần đế cảnh xác thực không có gì nhưng là ngươi nhanh như vậy đã đột phá đến thần đế cảnh có phải hay không quá nhanh một chút được rồi không cần nhìn ta như vậy lấy ta thiên phú không cẩn thận đã đột phá đến thần đế cảnh diệp hân nhiên mở ra hai tay một mặt rất tự nhiên bộ dáng nàng nói thế nhưng là lời nói thật mặc dù phía trước mấy cái đại cảnh giới đều dựa vào diệp trường an đột nhiên cho nàng tăng lên nhưng là từ thần hoàn g cảnh đột phá đến thần đế cảnh có thể không phải liền là chính nàng đột phá sao lại nói các ngươi tăng lên cũng không nhỏ a mọi người chúng ta là tăng lên không nhỏ nhưng ngươi là trực tiếp tăng lên sáu cái đại cảnh giới a kỳ thật bọn hắn không biết là vốn là diệp hân nhiên cũng là muốn nghiêm túc tu luyện nhưng là diệp trường an đột nhiên cho nàng tăng lên nhiều như vậy tu vi để cho nàng trực tiếp đem thời gian đặt ở t r ờ i phía trên nếu không trong khoảng thời gian này nàng một mực nghiêm túc tu luyện lời nói tăng thêm diệp trường an cho tăng lên chí ít cũng là thần tuân cảnh chúng ta nhanh đệ cửu trọng tiên h đi thiên thần tháp đều sắp bắt đầu thấy mọi người một bộ còn không có lấy lại tinh thần g á n g vẻ diệp hân nhiên trực tiếp nhắc nhở cũng đúng thiếu điện chủ nói đúng chúng ta nhanh đệ cửu trọng tiên h a thượng quan vô địch đồng ý nói những người còn lại cũng là cước ép á p chế ở nội tâm trấn kinh gật đầu đáp lại tứ trưởng lão phiến phức giút chúng ta đưa đến đệ cửu trọng tiên a d i ệ p hân nhiên trực tiếp đối với hư không hô một tiếng vâng thiếu điện chủ chỉ nghe thấy trong hư không t r u y ề n đến d i ệ p tứ tiếng đáp lại sau một khắc d i ệ p hân nhiên bọn người toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ thần giới đệ tử trọng tiên một tòa khí thế rộng rãi tháp cao sông thẳng lên trời đây cũng là thần giới m ộ ư ơ i năm mới mở ra một lần thiên thần tháp tại thiên thần tháp bên cạnh một tòa to lớn bia đ á tản ra hoang cổ khí tức tại thạch bia bên trên có rất nhiều kim quang lóng lánh tên đây chính là khiêu chiến thiên thần tháp người khiêu chiến một trăm người đứng đầu mà trong đó trên cùng tên thứ nhất chính là tề thiên tiên ba chữ giờ phút này thiên thần tháp chung quanh đã bu đầy người bởi vì thiên thần tháp đối với người khiêu chiến không có bất kỳ cái gì điều kiện hạn chế cho nên mới tham dự khiêu chiến người vô số kể các ngươi nói lần này hạng nhất có thể hay không đổi người a tề thiên thiên có thể hay không tiếp tục ngồi tại hạng nhất vị trí đâu ta cảm thấy có lẽ vẫn là nàng đi ngươi xem một chút trước mười người đều là người nào trừ tề thiên thiên không có một cái nào là hiện ở thời đại này chín người tất cả đều là trước đây thật lâu thiên t à i ở thời đại này đều không ai có thể tiếp cận tề thiên t i ê ngươi n kiểu nói này thật đúng là vốn cho rằng bốn đại thế lực thế hệ trẻ tuổi hẳn là tương xứng không nghĩ tới là thần phong thiên cung tề thiên, thiên độc chiếm vị trí đầu đúng a cho dù là đế thần các giang thần cũng chỉ xếp tại hạng mười một ta trước đó vẫn cho là hắn cùng tề thiên thiên là tương xứng đây này mặc dù hắn lần trước không kịp tề thiên thiên nhưng là nói không chừng lần này giang thần liền có thể đi vào mười vị trí đầu nữa nha ta nhìn cũng chưa chắc phải biết đây chính là thiên phú đọ xước cũng không phải cảnh giới t ỷ thí chỉ có đồng cảnh chiến lược càng mạnh bài danh mới có thể càng đến gần trước mặc dù mười năm trôi qua giang thần thực lực tăng lên nhưng là thiên phú chưa chắc có tăng lên a nếu như chỉ là đơn thuần tăng lên cảnh giới vậy lần này hắn bài danh đoán chừng vẫn là không có tăng lên liền xem như dạng này giang thần cũng đã rất mạnh mẽ không nhìn thấy thánh hoàng tông tô tử hàng mới mười bảy tên sao mới mười bảy tên ha ha xin hỏi ngươi bao nhiêu tên a cũng dám nói lời này ta không có bài danh nhưng là ta nói cũng không sai à mười bảy tên chính là không có mười một tên mạnh ngươi hở không phải nói bốn đại thế lực sao còn có một cái vệ thiên điện người xếp tại đây vệ thiên điện vốn là bọn h ắ n người cũng ở phía trên sao đến không phải bị thái sơ thần điện tiêu diệt rất nhiều sao tiến vào trăm người đứng đầu mấy cái kia đều bị giết mấy cái kia tên tự nhiên là không có đúng à còn có thái sơ thần điện đâu không biết lần này sẽ có hay không có thái sơ thần điện người tới khiêu chiến đâu lấy thái sơ thần điện thực lực bọn h ắ n thiên tài hẳn là có thể tiến vào mười vị trí đầu a nào chỉ là mười vị trí đầu ngươi không biết thần phong thiên c u n g đã là thái sơ thần điện phụ thuộc thế lực sao chương một trăm chín mươi ba thực lực bảng sắp tuyên bố chương một trăm chín mươi ba thực lực bảng sắp tuyên bố thần phong thiên c u n g bây giờ là thái sơ thần điện phụ thuộc thế lực đây chẳng phải là nói tề thiên thiên hạng nhất lần này có thể sẽ bị thái sơ thần điện người cướp đi rất có thể sẽ là như vậy bất quá có một vấn đề vấn đề gì gần nhất giống như đều chưa từng thấy thái sơ thần điện người lần này sẽ có hay không có thái sơ thần điện người tới khiêu chiến thiên thần tháp đều còn c ó nói cũng đúng bất quá ta vẫn cảm thấy tề thiên thiên hạng nhất không ai có thể cướp đi dù sao đây chính là từ xưa đến nay toàn bộ thần giới mạnh nhất thiên phu à, nào có dễ dàng như vậy bị cướp đi đâu trong hư không mấy bóng người đột nhiên xuất hiện thế mà cái này mấy bóng người xuất hiện lại không có gây nên bất luận người nào chú ý đây chính là thiên thần tháp sao xem ra xác thực rất cổ lão a nhìn trước mắt to lớn hùng vĩ lại đ ư ơ n g theo lấy cổ lão khí tức thiên thần tháp diệm hân nhiên nói ra mau nhìn chỗ đó có bài danh thượng quan vô địch đột nhiên hô sớm đã nhìn thấy còn cần ngươi nói một bên thượng quan thật bất thình lình tới một câu bất quá cái này cũng không ảnh hưởng thượng quan vô địch kích động hạ sư m ộ i quả nhiên lợi hại a cái này vàng l óng ánh hạng nhất coi là thật l ó a mắt trông thấy hạng nhất tên thượng quan vô địch không khỏi t à n thắn nói sư huynh ta cái này đệ nhất cũng liền muốn p h á i vị có thiếu điện chủ cùng các người đến ta còn không biết sẽ xếp tới bao nhiêu tên khu đây thế thiên thiên ôn h ò a cười một tiếng hạng nhất bị cướp nàng cũng không cảm thấy khổ sở đầu tiên đoạn hắn đệ nhất là thái sơ thần điện người chính mình người vậy liền không quan hệ tiếp theo nàng xem rất rõ ràng thực lực của mình vốn là không so được d i ệ p hân n h i ê n nếu như tiếp tục duy trì đệ nhất mới kỳ q u á i đây tóm lại cái này đệ nhất coi như bị cướp đi cũng không có gì tốt đáng tiếc cho nên nàng cũng không phải là rất để ý thiên thiên tỷ cái này trước mười người còn lại chín người người đều biết sao nhìn lấy viết bài danh bia đá d i ệ p hân n h i ê n hiếu kỳ hỏi chỉ thấy tể thiên thiên lắc đầu thiếu địa chủ chín người này toàn bộ đều không phải là thời đại này bọn hắn là thần giới trước kia cường giả trước kia cường giả thế mà bây giờ còn đang trước mười người diệm hân nhân có chút không hiểu dưới cái nhìn của nàng kẻ đến sau hẳn là muốn vượt qua mấy cái trước mặt cường giả mới đúng chứ có thể không nghĩ tới bây giờ thế mà chỉ có tề thiên thiên một người làm được trước mười người chín người vẫn như cũng là đã từng cường giả thiếu đ i ệ n chủ trước kia cường giả s á t thực viễn siêu hiện tại tu sĩ trước đó ta nắm lấy số một đ ế lúc tất cả mọi người nói đây là một cái kỳ tích tóm lại tại ta trước đó rất nhiều năm cái này trước mười người liền không có biến động qua vẫn luôn là trước đó mười người thẳng đến mười năm trước ta cũng tới khiêu chiến thiên thần tháp cái này mới xuất hiện biến hóa nguyên lai、like、là dạng này xem ra trước kia cường giả xác thực thật lợi hại a bất quá bây giờ chúng ta tới trước đây mười được nhiều đổi đ i ể m tên diệp hân nhiên tự tin cười nói có mấy người bọn hắn đến trước đó mười sẽ không còn là những này người đối với triệu cựu thượng quan thập tiểu long cùng hoa vô lạc b ọ n người diệp hân nhiên vẫn là rất xem trọng đồng thời rất lẫn nhau tin thiên phú của bọn hắn tiến vào mười vị trí đầu đây chẳng phải là vô cùng đơn giản thiếu điện chủ nói đúng hiện tại chúng ta mấy cái tới cái này trước mười người cũng nên nhiều đổi m ấ y cái thượng quan vô địch một mặt hưng phấn mà phụ hòa nói nhiều người như vậy vây quanh ở cái này thiên thần tháp khiêu chiến còn chưa bắt đầu sao diệp hân nhiên hơi nghi hoặc một chút nàng hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đi khiêu chiến thiên thần tháp thiếu địa chủ thiên thần tháp tại sau năm ngày mới chính thức mở ra ngay vậy thế thiên thiên lập tức giải thích nói diệp hân nhiên sau năm ngày mới sẽ mở ra diệp hân nhiên xứng sở sau đó nhìn về phía thượng quan vô địch cùng thượng quan thập dương t h ậ p nhất gương mặt im lặng mấy người các ngươi như vậy vội vã gọi ta tới làm gì sau năm ngày mới sẽ mở ra các ngươi làm gì hiện tại liền gọi ta tới thiếu Thiếu địa chủ kỳ thật chúng ta vốn là chỉ là muốn sớm nói với ngươi một tiếng không nghĩ tới ngươi trực tiếp nhường tứ trường lão thượng quan thập mặt mũi tràn đầy do dự cười đình nói hắn cùng thượng quan vô địch nội tâm vẫn rất bị khuất rõ ràng chính mình ba người chỉ là đi tìm diệp hân nhiên nói một chút kết quả còn chưa kịp nói thiên thần t h á p còn không có mở ra đâu liền bị diệp hân nhiên vội vội vàng vàng kéo tới chỉ có dương thập nhất không có nhiều ý nghĩ hắn thấy diệp hân nhiên nói cũng là thượng quan vô địch cùng thượng quan thập hai người không liên quan đến mình chính mình chỉ là theo hai người này mà thôi có đúng không khu khu vậy liền không trách các ngươi muốn trách thì trách tứ trưởng lão lấy thực lực của hắn khẳng định biết thiên thần thắp còn chưa mở ra cũng không biết nói một tiếng trực tiếp liền đem chúng ta làm đến đây ân thì quái tứ trưởng lão nghe thượng quan thập lời nói diệp hân nhiên cảm thấy xác thực không trách bọn họ vậy cũng không thể tự trách mình a dứt khoát trực tiếp đem nổi giao cho tứ trưởng lão dù sao người cũng là tứ trưởng lão làm tới cái này rất hợp lý a gặp diệp hân nhiên nói như thế thượng quan thập cùng thượng quan vô địch hai người toàn thân r u lên tuyệt đối không dám tán đồng diệp hân nhiên hai người thiếu địa chủ người muốn nói như vậy đó còn là trách chúng ta a trong hư không diệp tứ gương mặt một b ứ c thế nào còn trách trên ta rồi không phải ngươi để cho ta đem các ngươi làm tới sao tốt tốt tốt đã ngươi muốn đem nổi g a o cho ta vậy ta tiếp theo chính là không có cách đây chính là điện chủ nữ nhi a không chọc nổi thiếu điện chủ đại nhân sau ba ngày huyền hoàng cổ giới hôm nay chính là diệp trường an tuyên bố thực lực bảng thời điểm giờ phút này huyền hoàng cổ giới tất cả mọi người là hào hứng hưng hực mười phần chờ mong thực lực bảng tuyên bố rốt cục muốn tuyên bố thực lực bảng các ngươi nhưng biết cái này ba ngày chúng ta thật khổ a ngươi cho rằng liền các ngươi khổ a ta mỗi ngày đều nghĩ đến thực lực bảng đệ nhất đến cùng là ai nghĩ ta đều r ụ n g tóc theo thời gian trôi qua lòng ta đều là n ứ a một chút ba ngày này rốt cục đã trôi qua thực lực bảng rốt cục muốn ban bố làm sao còn không tuyên bố a cái này đều ba ngày sau đó a thái sơ thần điện nhanh điểm a gấp cái gì bảo hôm nay tuyên bố cũng là hôm nay tuyên bố cũng chờ ba ngày đã lâu như vậy còn gấp cái này một lát sao đúng đấy cùng lắm thì chờ một chút chính là hiện tại còn không cho thảo luận một chút hay là thứ nhất có người nào có thể lên bằng đây ta cảm thấy hạng nhất khẳng định là hải hoàng điện điện chủ tiêu thiên ta vẫn là cho rằng hạng nhất hẳn là hồng trần tiên tông cường giả cái gì ngươi vẫn là cho rằng ta nhớ được ngươi trước mấy ngày nói là thiên nguyên thần cung phong vô kiếp tiền bối khu k u trước mấy ngày là trước mấy ngày về sau ta cẩn thận suy nghĩ một chút thiên tiêu bảng chỉ có hồng trần tiên tông lạc n g u y ệ n bạch đứng vào trước ba cho nên ta hoài nghi rất có thể thực lực bảng hạng nhất cũng là hồng trần tiên tông cờ giả mặc dù ta không biết là ai nhưng là không trở ngại ta nghĩ như vậy cái này thiên tiêu bảng đệ nhất vẫn là cựu huyền điện lăng tiên nguyện tiền bối đâu ngươi thế nào không cảm thấy thực lực bảng đệ nhất lại là cựu huyền điện cờ giả ta mau nhìn thực lực bảng liền muốn ban bố đúng lúc này đột nhiên có người chỉ trên trời cao kích động hô lớn chương một trăm chín mươi b ố hắn làm sao có thể mới hạ tám chương một trăm chín mươi b ố hắn làm sao có thể mới hạ tám đợi lâu như vậy thực lực bảng rốt cuộc ban bố nhìn lấy trong hư không đột nhiên xuất hiện màu vàng bảng danh sách huyền hoàng cổ giới mọi người hào hào kích động nói chỉ gặp bầu trời phía trên một đạo cùng thiên tiêu bảng tương tự bảng danh sách trong nháy mắt triển khai phía trên trống giống còn không có bất kỳ cái gì bài danh công bố chỉ có thực lực bảng ba chữ có lực khắc vào bảng danh sách trên cùng rất nhanh một đạo quần quận thiên âm tự bảng danh sách phát ra hôm nay tuyên bố huyền hoàng cổ giới thực lực bảng sắp xếp giới này thực lực mạnh nhất mười người ngay tại đạo thanh em này truyền khắp toàn bộ huyền hoàng cổ giới về sau lại một thanh em vang lên cùng lúc đó trên bảng danh sách phía dưới cùng xuất hiện một hàng chữ thực lực bảng hạng một ư ơ i thần tiêu tông h i ê n viên vấn tiêu chân ngã cảnh cựu trọng này bài danh vừa tuyên bố nhất thời tất cả mọi người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận không nghĩ tới hạng m ộ ư ơ i liền đã chân ngã cảnh cựu trọng rồi xem ra trên bảng n g ư ờ i đều là chân ngã cảnh cựu trọng quả nhiên khủng bố a đến chân ngã cảnh cựu trọng mới có thể lên bảng a cứ như vậy xem ra có lẽ còn có rất nhiều chân ngã cảnh cựu trọng cường giả không có lên bảng a dù sao h i ê n viên vấn tiêu thế nhưng là thần tiêu tông lão tổ thần tiêu tông thế nhưng là ngũ đại thế lực phía giới mạnh nhất mấy cái cái thế lực không sai liền hiến viên tiền bối đều là hạng m ư ơ i có thể nghị cái này cạnh tranh có bao nhiều kịch liệt còn có rất nhiều chân ngã cảnh cựu trọng cường giả đều không có cơ hội lên bảng mau nhìn hạng chín ra đến rồi chỉ thấy trên bảng danh sách quang mang nói lên lại một hàng chữ nổi lên thực lực bảng hạng chín thiên phục sơn trương đạo sinh chân ngã cảnh cựu t r ọ lại là thiên phục sơn đại trưởng lao trương đạo sinh tiền bối xem ra thiên phục sơn chí ít cũng có hai vị tiền bối lên bảng a sẽ không phải phía sau đều là ngũ đại thế lực cường giả a còn lại thực lực thật liền không có cơ hội à nói không chừng sẽ có thái sơ thần điện cường giả lên bảng đâu đừng quên lúc ấy tại tiên nguyên bí cảnh xuất hiện vị kia tuổi trẻ cường giả lấy vị kia thực lực nhất định có thể lên bảng khó mà nói không nhìn thấy thiên tiêu bảng đều không có thái sơ thần điện người bài danh sao ta hoài nghi thái sơ thần điện cũng không có tham dự bảng danh sách này bài danh có đạo lý cái kia rất có thể còn lại đều là ngũ đại thế lực cường giả chờ một chút thực lực này bảng không có khen thường sao đột nhiên có người tự hồ phát hiện cái gì chỗ không đúng nghi hoặc lên tiếng nói ngay vậy tất cả mọi người đột nhiên ý thức được điểm này đúng a làm sao thực lực bảng không có khen thường a là thái sơ thần điện không phát ra được sao nghĩ cái gì đâu chỉ bằng bọn hắn thiên tiêu bảng phát khen thường loại kia thu hút có thể không phát ra được khen thường sao vậy tại sao không có khen thưởng ngươi quản hắn vì cái gì đây cho dù c ó cũng không biết đến chúng ta trên tay chúng ta nhìn cho thật kỹ là được rồi giờ phút này thần tiêu tông cấm địa bên trong một vị lão giả nhìn lấy trong hư không màu vàng bảng danh sách hai con mắt có chút lóe ra q u a n mang chỉ thấy khỏe miệng của hắn có chút dâng lên không nghĩ tới lao phu thế mà cũng may mắn lên bảng bất quá không thể không nói thái sơ thần điện xếp bảng vẫn là rất đáng tin nha cũng là đáng tiếc không có khen thưởng không phải vậy một phần thiên địa nguyên linh có lẽ có thể để cho lao phu tiến thêm một bước đây bất quá cũng không có việc gì chí ít có thể lên bảng cũng là một phần vinh dự mặt dài đối với không có khen thưởng hiên viên vấn tiêu vẫn cảm thấy có chút mất mát có điều hắn cũng nhìn thoáng được mặc dù có khen thưởng có thể làm cho mình tiến thêm một bước bất quá không có cũng không có việc gì có thể lên cái này b ả n g cũng đã là một kiện rất vinh quang sự tình thái sơ thần điện dị không gian phần t h ư ở n g này ta nghĩ phát liền phát không nghĩ phát liền không phát bản điện tiền tiêu bảng cũng là cảm thấy phát thưởng khích lệ có thể tốt hơn chấn kinh bọn hắn dạng này có thể tốt hơn hoàn thành danh chấn huyền hoàng cổ giới nhiệm vụ bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành khen thưởng cũng không cần thiết lại phát nhìn lấy bên ngoài tất cả mọi người phản ứng diệm trương an cười lẩm bẩm đáng nhắc tới chính là trước đó diệp hân nhiên tăng lên tới thần đế cảnh thời điểm diệp trường a n cũng tăng lên tới chân nhất cảnh cảnh giới tiếp theo cũng là chân ngã cảnh lấy thực lực của hắn giới này sớm đã vô địch có điều hắn cũng không tính đem chính mình cùng thái sơ thần điện người cùng huyền hoàng cổ giới mọi người cùng một chỗ bài danh thiên phục sơn một ngôi đại điện bên trong trường môn xem ra lần này thực lực bảng đều không có khen thưởng à quá tốt rồi dạng này liền không chỉ chúng ta không có khen thưởng trương đạo sinh một mặt vui sướng cười nói có thể lên thực lực bảng hắn liền đã rất vui vẻ bây giờ tất cả mọi người không có khen thưởng hắn là càng thêm thăng bằng Tâm、tình t tự nhiên cũng là tốt hơn rồi ừng tất cả mọi người không có khen thưởng cái này cũng không sợ bọn họ nhằm vào chúng ta cựu huyên không gật đầu nói thực lực bảng không có khen thưởng sắc mặt của hắn cũng khá chút chỉ muốn mọi người đều không có vậy bọn hắn liền thăng bằng đúng lúc này trên bảng danh sách hạng tám cũng theo đó xuất hiện thực lực bảng hạng tám thiên giao nhất tộc tần vấn ứng dã chân ngã cảnh cựu trọng đình phong nhìn thấy cái bài danh này lúc tất cả mọi người là s ư ơ n g sở sau đó cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin làm sao có thể chứ ngũ đại thế lực thiên giao nhất tộc tối cường giả thế mà mới hạng tám cái này đây là cái gì tình huống a thái sơ thần điện thật không có tìm lỗi sao ta cảm thấy thái sơ thần điện hẳn là sẽ không tìm lỗi a không sai thái sơ thần điện không thể nào tìm lỗi tần vấn giả có thể hạ tám nhưng là thái sơ thần điện tuyệt đối sẽ không sai ta vẫn là rất khó tiếp nhận cái bài danh này đây chính là ngũ đại thế lực người cầm quyền một trong a làm sao có thể thứ tám đâu chẳng lẽ là thái sơ thần điện cường giả cũng tham dự thứ hạng sao ngươi tiểu nói này còn thật sự có khả năng a không phải vậy tần vấn giả tiền bối làm sao có thể mới hạng tám đâu ngũ đại thế lực người phản ứng cũng, cũng giống như thế hồng trần tiên tông vong trần nhìn lấy cái bài danh này ánh mắt chấp động lên hẳn là vẫn còn có ẩn tàng cơn giả bất quá thứ hạng này có lẽ trước sau thực lực t r a n lệch không sẽ rất lớn dù là tranh lệch mới tên thực lực hẳn là cũng sẽ không có bao lớn t r a n lệch trên h nhất、tộc. Phụ thân. Nhìn i giao ê n lấy tộc. t bảng danh sách cái bài danh này tần long phi có chút d ò dự lên tiếng hô ta không sao bất quá ta rất hiếu kỳ trừ bọn họ mấy cái còn có ai xếp tại phía trước ta đối với cái bài danh này ngay từ đầu tần vấn giã cũng có chút không quá có thể tiếp nhận bất quá bài danh đã ra tới hắn không tiếp thủ cũng vô dụng hiện tại hắn càng muốn biết chính là xếp tại trước mặt hắn đến cùng là người nào rất nhanh tiếp theo tên tên cũng tại trên bảng danh sách xuất hiện chương một trăm chín mươi lăm lý thân phong chương một trăm chín mươi lăm lý thân phong chỉ thấy trên bảng danh sách lại tăng thêm một h à n chữ thực lực bảng hạng bảy hải hoàng điện tiêu tiên h chân ngã cảnh cựu trọng đình phong hạng bảy lại là hải hoàng điện điện chủ tiêu thiên làm sao có thể chứ thứ hạng này vì cái gì so ta đoán t r ê n lệch nhiều như vậy đúng à đầu tiên là tần tiền bối xếp thứ tám hiện tại lại là tiêu tiền bối xếp thứ bảy điều này cùng ta nghĩ cũng kém nhiều lắm không thích hợp thực lực này bảng thật không đơn giản à đoán chừng sẽ có ẩn tảng cường giả bị lộ ra đi ra ta trước đó liền cho rằng tiêu tiền bối khẳng định so tần vấn giá mạnh mặc dù hạng bảy cũng so ta đoán kém xa bất quá chi ít đúng là so tần vấn giá mạnh nói cùng cái là ngươi so tần vấn giá hơn hai vị này cường giả bài danh đều cùng chúng ta dự tính tranh lệch như thế lớn theo nhìn như vậy đến ta càng ngày càng hiếu kỳ người phía trước số một vị nên không phải là thiên phục sơn trưởng môn cựu huyền không hoặc là thiên nguyên thần c u n g cung chủ phong vô k ế p đi không thể nào ngũ đại thế lực người cầm quyền đều không ai có thể vào trước ba sao giờ phút này hải hoàng điện cái gì phụ thân thế mà mới hạ bảy cái này sao có thể thái sơ thần điện có phải hay không tìm lỗi rồi trước đó thiên tiêu bảng ta đã cảm thấy bọn hắn tìm lỗi hiện tại cái này thực lực bảng càng thêm khẳng định bọn hắn cũng là tìm lỗi nhìn lấy trong hư không thực lực bảng tiêu việt gương mặt khó có thể tin sau đó một mặt không phục nói ra nhỏ càng ngươi vẫn là đường đội a phụ thân cái bài danh này ngài cảm thấy thế nào đâu ngay vậy tiêu u y ê n đối tiêu việt nói một câu sau đó nhìn về phía tiêu thiên hỏi bảng danh sách này sẽ không có sai khả năng tần vấn giá sẽ xếp tại thứ tám vậy ta xếp tại thứ bảy cũng là bình thường nếu như ta đoán không lầm lời nói dù cho tranh lệch mấy tên thực lực tranh lệch hẳn là cũng không sẽ rất lớn l i ê n nhìn đằng sau đến cùng là người nào không phải vậy số người này có chút không đúng lắm ta cùng tần vấn giá bài danh đã ra tới cái kia thiên p h c sơn thiên nguyên thần cung cùng hồng trần tiên tông hẳn là cũng chỉ có người cầm quyền có thể xếp hạng chúng ta trước mặt nhìn như vậy đến chả có mấy người hẳn là ẩn tàng cường giả tiêu thiên mắt không chấp c h ầ m c h ầ m lấy thực lực bảng gương mặt vẻ suy tư nói p h ụ thân huyền hoàng cổ giới có nhiều như vậy ẩn tàng cường giả sao cái này cũng có chút nhiều l ắ m a nghe thấy tiêu tiên h lời nói tiêu việt một mặt kinh ngạc nói thính như vậy chỉ ít có ba người là che giấu ngũ đ ạ i thế lực trưởng khống huyền hoàng cổ giới nhiều năm như vậy lại có ba vị xếp tại bọn họ phía trên cường giả cái này thật sự là có chút bất khả tư nghị thế giới rất lớn a nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên cường giả có bao nhiêu ai có thể nói rất hay đây tiêu thiên cười lắc đầu cảm khái nói mà một bên tiêu lên thì là không nói gì chỉ thấy ánh mắt của hắn tựa hồ có chút kiên định nhìn lấy trong hư không thực lực bảng không biết đang suy tư điều gì hẳn không phải là cũng muốn trên cái này bảng a còn lại bốn đại thế lực trông thấy cái bài danh này cũng ảo ảo nghĩ đến ẩn tàng cường giả nhiều dù sao nhìn thái sơ thần điện trước đó cách làm hẳn là sẽ không tham dự bài danh như vậy liền chỉ có một cái khả năng cũng là ẩn tàng cường giả xếp tại trước mặt bọn họ chỉ là tất cả mọi người kinh thắn tại số người này nhiều ba vị ẩn tàng cường giả、a. ngũ đại thế lực trưởng k h ô n g huyền hoàng cổ giới nhiều năm như vậy thế mà trên đầu còn có ba vị ẩn tàng cường giả thiên phục sơn trường môn nhiều như vậy không biết tên cường giả trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu trương đạo sinh hơi kinh ngạc nói bọn hắn không muốn để cho người khác biết tự nhiên không ai sẽ biết bản g danh sách này phát ra tới huyền hoàng cổ giới thật muốn náo nhiệt cựu huyền không sắc mặt bình tĩnh nói trường môn ngài liền không lo lắng những n à y người một khi bị lộ ra sẽ ảnh hưởng đến chúng ta trường không sao chỉ thấy cựu huyền không cười lắc đầu bọn hắn nếu là biết có ý nghĩ này cái tia đã sớm xuất thủ hiện lộ chính mình bọn hắn muốn hẳn là càng tiến một bước cũng đúng trưởng môn trương đạo sinh gật một cái sau đó lại là một bộ do do dự dự bộ dáng ngươi là muốn hỏi ta có thể xếp thứ mấy a thấy thế cựu huyền không trực tiếp cười vạch trần nói nghe vậy trương đạo sinh gương mặt xấu hổ là trưởng môn thứ hạng này xác thực cũng không nói được còn tiếp tục xem một chút đi mặc dù rất ngạc nhiên cựu huyền không có thể xếp tên thứ mấy nhưng là hắn cũng không dám nhường cựu huyền không trả lời dù sao vạn nhất đoán sai vậy cũng không tốt nghe trương đạo sinh lời nói cựu huyền không cũng không có nhiều lời xác thực hắn hiện tại cũng không nói được nhưng là hắn đã có chuẩn bị tâm lý thứ hạng của mình sẽ không quá gần phía trước trường môn hạng sáu muốn đi ra đúng lúc này trương đạo sinh vẻ mặt thành thật nhìn lấy trong hư không bảng chỉ nói cựu huyền không đồng dạng cũng là mắt không chấp nhìn lấy chỉ thấy trong hư không màu vàng bảng danh sách quang mang l ó i lên lại một hàng chữ xuất hiện tại trên bảng danh sách thực lực bảng hạng sáu hồng trần tiên tông lý thân phong chân ngã cảnh cựu trọng đình phong lại là hồng trần tiên tông lý thân phong đều nói hắn là phó tông chủ ta nhìn hắn cũng là tông chủ a nếu không làm sao có thể sự tình gì đều là do hắn định đoạt mà lại không phải hồng trần tiên tông tối cường giả cũng k hạng ô n nào xếp tới vị trí này. Nhìn đến tên thứ tên, Trương g thể tới trí thứ xếp vị đ sáu o s i h nói n ra. y vậy, tiểu huyền tiểu phút Trương nói Giờ không không nói gì. Giờ phút này hắn này cùng gì. Đạo sáu i nội n động có một chút phấn. Hạng h chút hư một tâm cảm đều là có s là lý thân phong vậy thì mang ý nghĩa hắn bài danh sẽ còn tiếp tục gần phía trước chí ít không phải hạng sáu hồng trần tiên tông là sư tôn nhìn lấy trong hư không trên bảng danh sách tên lý bất vi hai mắt tỏa sáng tiểu t ử túi vi sư mới xếp thứ sáu tên ngươi thật giống như rất vui vẻ a một bên một vị trung niên nam nhân nhìn về phía lý bất vi tức giận nói một câu hắn chính là hồng trần tiên tông đối ngoại người cầm quyền h ồ n g trần tiên tông phó tông chủ lý thần phong đối với cái bài danh này hắn vẫn cảm thấy có chút không vừa ý vốn là hắn nghĩ đến chính mình thế nào cũng có thể xếp vào top năm bây giờ lại là hạng sáu sư tôn hạng sáu đã rất mạnh mẽ à mà lại đây chính là thái sơ thần điện bài danh ngài xếp tại thứ sáu nói rõ ngài xác thực chỉ có người câm miệng cho ta cút lý bất vi thanh â m càng ngày càng nhỏ nhưng lời còn chưa nói hết liền bị lý thần phong một tiếng gầm thét đánh gãy thần phong cái này thứ sáu xác thực đã rất tốt phía trước nhưng còn có hai cái bất động thanh sắc ra hỏa đây thấy thế vong trần cũng là cười trấn an nói tông chủ ngài nói cũng đúng thực lực của ta cũng xác thực chỉ có thể xếp hạng thứ sáu lý thần phong cười khổ đáp lại bây giờ thứ hạng của mình đều đã ra tới hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận sau đó trên bảng danh sách bài danh lại tiếp tục công bố lấy thực lực bảng hạng năm thiên nguyên thần cung phong vô kiếp t r â n ngã cảnh cựu trọng đình phong thực lực bảng hạng bốn thiên phục sơn cựu h u y ề n không t r â n ngã cảnh cựu trọng đình phong c h ư n một trăm chín mươi sáu hạ ba nửa bước tôn chủ cảnh c h ư n g một trăm chín mươi sáu hạ ba nửa bước tôn chủ cảnh trưng thấy hạng năm cùng hạng bốn theo thứ tự là phong vô kiếp cùng cựu huế không toàn bộ huyền hoàng cổ giới đều a n h động tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ thảo luận bên trong chuyện gì xảy ra a ngũ đại thế lực người cầm quyền toàn bộ đi ra thế mà không ai tiến vào trước ba đúng vậy a chuyện này rốt cuộc là như thế nào quá bất hợp lý đi coi như còn có danh tiếng không hiện cường giả cũng không đến mức ngũ đại thế lực tối cường giả liền trước ba còn không thể nào vào được a nếu như thái sơ thần điện ban bố bảng danh sách không có sai vậy thì có thú vị không sai nếu như bảng danh sách là thật vậy liền mang ý nghĩa ngũ đại thế lực trường khống huyền hoàng cổ giới lâu như vậy thế mà không phải tối cường giả đừng nói mạnh nhất thì liền trước ba còn không thể nào vào được có thể hay không trước ba là ngũ đại thế lực lão tổ loại hình nhân vật không thể nào ngũ đại thế lực tối cường giả cũng là người cầm quyền ở đâu ra lão tổ qua nhiều năm như vậy coi như đã từng phát sinh qua rất lớn náo động cũng không có gặp bọn họ xuất động qua lão tổ nhân vật như vậy à không biết rốt cuộc là ai có thể lực gáp ngũ đại thế lực tiến vào trước ba đâu mau nhìn hạng ba muốn công bố đúng lúc này trong hư không bảng danh sách lần nữa lóe qua một trận quan g mang một hàng chữ xuất hiện tại bảng danh sách phía trên thực lực bảng hạng ba hàn long thâm nguyên long huyền băng nửa bước tôn chủ k ảnh trông thấy hạng ba tình huống tất cả mọi người là gương mặt hiếu kỳ cùng trần kinh hàn long thâm v i ê n cái này tựa như là một chỗ cấm địa đi không nghĩ tới hạng ba thế mà ở chỗ này nửa bước tôn chủ cảnh trước đó thiên tiêu bảng phát qua khen thưởng có nửa bước tôn chủ cảnh bảo vật không nghĩ tới hạng ba đã bước vào cấp độ này cũng khó trách cái này long huyền băng lại so với ngũ đại thế lực người cầm quyền mạnh mấy vị kia cũng chỉ là chân ngã cảnh đ ì n h phong vị này đều nửa bước tôn chủ cảnh chỉ có thể nói không hổ là cấm khu a lại có mạnh như thế người bất quá ngũ đại thế lực trước kia không phải phái người đi vào hàn long thâm n g ê n dò xét qua sao làm sao lại không có phát hiện vị này tồn tại đâu ngươi cảm thấy lấy vị này thực lực nếu là không nghĩ bị người ta biết có ai có thể tìm tới hắn sao nói cũng đúng a nhìn đến long huyền băng tin tức ngũ đại thế lực người đồng dạng từng cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ thiên phục sơn trường môn cái này lại là hàn long thâm viên ra hỏa trước kia cũng không có phát hiện cái này hàn long thâm viên có cái này nhóm cường giả a trương đạo sinh một mặt kinh ngạc nói một bên cựu huyền không nhìn lấy bảng danh sách bài danh trên mặt cũng là không tưởng tượng được bộ dáng không hổ là nửa bước tôn chủ cảnh a lấy thực lực của hắn nếu là không nghĩ bị phát hiện chúng ta là tìm không thấy hắn trường môn Cái này nửa à y n bước tôn chủ cảnh r ố ta c u cũng h Huyền biết n g đạt tới cảnh giới này Ngay vậy, Huyền không vậy, Cứu trường ứ c giận t n nhìn nhìn chút liếp một t r Đạo môn hạ ba đã là cảnh giới này cái tiêu đệ nhất đệ nhị tên khẳng định cũng là a trên cơ bản là như vậy có thể lên bảng đều là thiên phú rất mạnh nếu muốn lấy thấp cảnh giới xếp tại cảnh giới cao phía trước cơ h ộ i là không thể nào không nghĩ tới nửa bước tôn chủ cảnh cái này xa lạ cảnh giới tại huyền hoàng cổ giới thế mà tồn tại ba vị nghe cựu huyền không lời nói trương đạo sinh không khỏi cảm k h á i nói hồng trần tiên tông sư tôn không nghĩ tới hạng ba lại là hàn long thâm viên cấm cung người tại hàn long thâm viên thế mà ẩn giấu đi như thế một vị cường giả nửa bước tôn chủ cảnh cảm giác thật lợi hại lạc nguyệt bạch một mặt bất khả tư nghị nói nguyệt bạch cái này long huyền băng có thể chưa chắc là tu sĩ nhân tộc ta hoài nghi hẳn hẳn là một đầu gia long Giao Long. không sai đã từng ta tiến vào hàn long thâm viên là nghe thấy qua một tiếng giao l o n g tiếng giống lúc ấy chỉ cảm thấy cái k i a đầu giao l o n g thực lực không bằng ta liền không có để ý hiện tại xem ra cái này l o n g huyền bằng cũng là lúc trước cái k i a đầu giao l o n g vong trần giải thích nói sư tôn không nghĩ tới cái này bài danh thứ ba cường giả tại ngay lúc đó ngài trong mắt còn là không bằng ngài lấy thực lực của ngài sẽ không phải là đệ nhất ta lạc nguyệt bạch hơi có chút dí d ọ m cười nói trong mắt của nàng còn có một tia mịt mở c h ấ n kinh cùng vẻ ngưỡ ngộ m bài danh còn không có ra ai biết lại là thứ mấy đâu vong trần cười một cái nói mặc dù nói như vậy nhưng là n g ự a khí của hắn cùng trên nét mặt tự tin giống như hồ đã nói rõ chính mình là hạng nhất tông chủ ngài biết trước hai tên trừ ngài bên ngoài một vị khác là vị nào sao một bên lý thần phong hiếu kỳ hỏi chỉ thấy vong trần đột nhiên mặt mũi tràn đầy nhớ lại c h i sắc vốn là ta còn không xác định nhưng nhìn gặp hạng ba về sau ta có thể xác định một người khác là ai ai nghe thấy lời này lý thần phong cùng lạc nguyệt bạch đều là lập tức dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía vong trần phi tiên hải khương lâm thiên khương lâm tiên sư tôn ngài cùng hắn rất quen nghe vậy chỉ thấy vong trần cười cận không tính rất quen thuộc cũng là tại phi tiên hải cùng một chỗ câu qua cá câu cá lạc nguyệt bạch cùng lý thần phong hai người s ư n g sở không sai hắn thích nhất cũng là câu cá năm đó ta tại phi tiên hải lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm hắn ngay tại câu cá về sau hắn nói ta ảnh hưởng đến hắn không nói hai lời liền động thủ sau đó thì sao sau đó hắn liền bị ta cho thu phục không hổ là sư tôn cũng là lợi hại a lạc nguyệt bạch cười tàn dương sư tôn cái kêu c á c ngươi hai cái cũng hẳn là nửa bước tôn chủ cảnh a cảnh giới này đến cùng là tình huống như thế nào a nghe thấy lạc nguyệt bạch hỏi lời này một bên lý thần phong cùng lý bất vi đều vẻ mặt thành thật nhìn về phía vong trần bọn hắn cũng rất muốn hiểu rõ một chút cảnh giới này vong trần một mặt suy tư nói ngay từ đầu ta cũng không biết mình bước vào cảnh giới là nửa b ư ớ c tôn chủ cảnh chỉ biết mình bước vào một cái mạnh hơn t ầ n g thứ thằng đến tiên tiêu bảng ban bố khen thưởng có nửa b ư ớ c tôn chủ cảnh cấp bậc bảo vật ta mới có suy đoán chính mình có thể hay không cũng là nửa b ư ớ c tôn chủ cảnh bây giờ thấy long huyền băng cảnh giới ta lúc này mới xác định chính mình chính là nửa bức tôn chủ cảnh đến mức cảnh giới này đến cùng là tình huống như thế nào ta chỉ có thể nói so chân ngã cảnh định phong cường đại hơn nhiều năm cái chân ngã cảnh đ ỉ n h phong đều chưa hẳn có thể cùng nửa b ư ớ c tôn chủ cảnh chống lại mạnh như vậy sao ngay vậy lý thần phong một mặt kinh ngạc nói hắn biết nửa b ư ớ c tôn chủ cảnh khẳng định so chân ngã cảnh đ ỉ n h phong mạnh có thể vong trần nói tới t r ê n l ệ n h cũng quá lớn a năm cái chân ngã cảnh đ ỉ n h phong ý vị như thế nào tại toàn bộ huyền hoàng cổ g i ớ i bao nhiêu chân ngã cảnh đ ỉ n h phong a cho nên đối với chân ngã cảnh đ ỉ n h phong cùng nửa b ư ớ c tôn chủ cảnh chi ở giữa t r ê n l ệ n h lý thần phong cảm thấy rất là thật không thể tin sư tôn cái tiêu lăng tiên nguyện tiền bối kiếp trước cũng hẳn là nửa bức tôn chủ cảnh a vì cái gì nàng sẽ bị thiên phục sơn cùng thiên nguyên thần cung vây rết mà vẫn là đây. Lấy thực lực của nàng. làm sao lại không đối phó được những người kia đâu c h ư n một trăm chín mươi bảy lý thần phong thật không phải là tông chủ c h ư n một trăm chín mươi bảy lý thần phong thật không phải là tông chủ hiểu rõ đến nửa b ư ớ c tôn chủ cảnh cường đại như vậy là nguyệt bạch nhất thời không hiểu năm đó lăng tiên nguyệt vì sao lại vẫn lạc dựa theo vong trần nói tới lăng tiên nguyệt so với hắn còn cường đại hơn cái kia chính là nửa b ư ớ c tôn chủ cảnh bên trong đứng đầu cường giả làm sao lại rơi vào cái vẫn lạc hạ c h ẳ n g đây ngay vậy chỉ thấy vong trần sắc mặt có một chút không bình tĩnh hình như có chút chân kinh lúc ấy lăng tiên nguyệt là bị đột nhiên đánh lén ngay tại lĩnh hội cảnh giới cao hơn thời điểm nàng cũng không có quá nhiều phòng bị đối mặt nhiều như vậy chân ngã cảnh cường giả tập kích nàng nhất thời cũng là trở tay không kịp mà lại ngươi thật coi là huyền hoàng cổ giới chân ngã cảnh cựu trọng thậm chí chân ngã cảnh đ ỉ n h phong cường giả chỉ có như thế điểm nói xong lời cuối cùng vong trần nhìn về phía lạc nguyễn bạch trong mắt chứa thâm ý cười nói sư tôn ý của ngài là trước đó có rất nhiều đứng đầu cường giả không sai nhưng chính là tại vây giết lăng tiên n g u y ệ t trận trên kia rất nhiều đứng đầu cường giả đều vất lạc lúc ấy thiên phục sơn cùng thiên nguyên thần cung triệu tập rất nhiều cường giả nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là liền xem như đánh lén cũng bị lăng tiên n g u y ệ t giết hơn mười vị chân ngã cảnh cựu trọng cùng chân ngã cảnh đ ỉ n h phong cực giả không thể không nói à lăng tiên n g u y ệ t thực lực quả nhiên là khủng bố như vậy tại dưới tình huống đó còn có thể có như thế chiến tích nếu không phải một lần kia chiến đấu bây giờ thực lực bảng không thể nào có chân ngã cảnh cựu trọng tồn tại một tên sau cùng cũng tuyệt đối là chân ngã cảnh đ ỉ n h phong mạnh như vậy ngay vậy l n g n g u y ệ t bạch đồng tử co rụt lại nội tâm nhất thời bị chấn kinh đến lăng tiên nguyện thực lực vượt xa tưởng tượng của nàng không hổ là vong trần trong mắt huyền hoàng cổ giới đệ nhất nhân đúng lúc này trong hư không thực lực bảng lần nữa quan man chất động tên thứ hai cũng theo đó công bố thực lực bảng tên thứ hai phi tiên hải khương lâm thiên nửa bước tôn chủ kẻ ảnh giống như trước đó cái bài danh này vừa ra tới rất nhiều người lại một lần nghị luận lên lại là phi tiên hải cái này phi tiên hải mạnh như vậy sao thiên tiêu bảng thứ hai tại phi tiên hải thực lực bây giờ bảng thứ hai lại tại phi tiên hải cái này phi tiên hải thật không đơn giản à ta đều nghĩ đi xem một cái cái này thần bí chi điện nếu như phi tiên hải là tùy tiện có thể đi liền sẽ không như thế nhiều người đối với nó như thế xa lạ không biết hạng nhất sẽ là ai sẽ không phải vẫn là phi tiên hải người a hoặc là nào đó cấm khu cờ giả giờ phút này phi tiên hải một cái hải đ ả o trên một tên ăn mặc thô giáp nhìn như có chút phóng đặng không bị trói buộc trung niên nam nhân ngay tại câu lấy cá nhưng làm thực lực bảng tên thứ hai công bố về sau chỉ thấy hắn lông mày nhữ lại thần sắc đều nghiêm túc một chút còn thật có thể đem ta cho đứng vào đi cái này thái sơ thần điện quả nhiên lợi hại a bất quá cũng là bình thường dù sao liền nửa b ư ớ c tôn chủ cảnh bảo vật đều có thể lấy ra khen thưởng cái thế lực này sợ là mạnh đáng sợ a nửa bước tôn chủ cảnh nếu không phải thái sơ thần điện ta đều không biết mình là cảnh giới này、đây. Khương lâm thiên nhìn về phía trong hư không thực lực bảng tự lẩm bẩm chờ một chút đã ta xếp tại thứ hai cái kia hạng nhất chẳng phải là cái kia ra hỏa mặc dù nói lần trước bị hắn thắng hiểm một c h i ê u nhưng không thể không nói hắn quả thật có chút thực lực hạng nhất hẳn là hắn thấy mình xếp tại tên thứ hai khương lâm thiên đột nhiên nhớ tới trước đó giao thủ qua vòng t r ậ n hắn thấy cái này đệ nhất thuộc về vòng t r ậ n dù sao lấy vòng t r ậ n thực lực là nhất định có thể lên bảng bây giờ toàn bộ thực lực bảng bài danh cũng liền thừa hạng nhất chưa công bố sau một khắc bảng danh sách lần nữa lóe qua một trận quan mang một hàng chữ xuất hiện tại bảng danh sách phía trên thực lực bảng hạng nhất hồng trần tiên tông vong trần nửa bước tôn chủ kẻ、anh. quả nhiên là hắn a bất quá không nghĩ tới hắn lại là hồng trần tiên tông người hạng nhất không ngoài dự liệu chính là vong trần bất quá đối với vong trần là hồng trần tiên tông người khương lâm thiên cũng là lần đầu tiên biết điểm này không chỉ có nhường khương lâm thiên cảm thấy có chút kinh ngạc càng làm cho huyền hoàng cổ giới những người khác triệt để mộng cho dù là còn lại bốn đại thế lực người đều cảm thấy một trận hoảng hốt cái gì hạng nhất là hồng trần tiên tông người cái này、Đây、là cái gì tình huống hồng trần tiên tông tối cường giả không phải liền là lý thần phong sao người này là ai hồng trần tiên tông chẳng lẽ còn có lao tổ làm sao có thể chứ ta nhả gì hai đại cô lớn cháu trai cũng là hồng trần tiên tông đệ tử hắn nhưng là nói cho ta biết hồng trần tiên tông căn bản cũng không có lao tổ thậm chí ngũ đại thế lực quy củ cũng là tối cường giả cầm quyền người cầm quyền cũng là tối cường giả ở đâu ra cái khác càng mạnh người a vậy cái này hạng nhất vong trần là chuyện gì xảy ra hắn lại là hồng trần tiên tông người theo nhìn như vậy đến hồng trần tiên tông người cầm quyền lý thần phong không phải tối cường giả không nói đúng ra h ẳ là hồng trần tiên tông chân chính người cầm quyền là vị này gọi vong trần tiền bối、Thì tựa như là dạng này ta nhớ được trước kia nghe nói qua một lần lý thần phong chỉ là hồng trần tiên tông phó tông chủ nhưng lúc ấy tất cả mọi người không có một cái nào tin tưởng đều cảm thấy hắn đang nói đùa cho dù là còn lại bốn đại thế lực cũng cho tới bây giờ không có tin tưởng hắn chỉ là cái phó tông chủ hiện tại xem ra liền là thật à lý thần phong là phó tông chủ vong trần mới thật sự là tông chủ vậy hắn vì cái gì nhiều năm như vậy muốn cất dấu a cái này a i biết nói không chừng quên trần tiền bối ưa thích gần thế đây thái sơ thần điện quả nhiên lợi hại a liền cái này đều bị bạo lộ ra một lần lộ ra ba vị ẩn tàng cường già a mà lại là thực lực bảng ba hàng đầu cái này thái sơ thần điện rốt cuộc mạnh cỡ nào a không biết thái sơ thần điện mạnh bao nhiêu nhưng ta biết chúng ta chỉ có thể nhìn lên giờ phút này trông thấy hạng nhất tin tức còn lại bốn đại thế lực cường giả gương mặt hoảng hốt trương đạo sinh trưởng trường môn cái này vong trần là tình huống như thế nào hồng trần tiên tông còn có như thế một vị cường giả sao bọn hắn người mạnh nhất thế mà không phải lý thân phong một bên cựu huyền không tâm tình cũng bình tĩnh không đi nơi nào gương mặt trấn kinh ta làm sao biết đây là cái gì tình huống vong trần không nghĩ tới hồng trần tiên tông như thế có thể giấu phong vô kiếp cái gì hồng trần tiên tông vong trần cái này lý thần phong năm đó nói là sự thật hắn thật không phải tông chủ a hải hoàng điện tiêu thiên cùng thiên giao nhất tộc tần vấn g i ã phản ứng cũng cùng phong vô kiếp cựu huyền không một dạng trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc vốn cho rằng cùng nhau đứng hàng ngũ đại thế lực hồng trần tiên tông giống như bọn họ lần này cần bị ẩn tàng cường giả áp một đầu thật không nghĩ đến hồng trần tiên tông liền có một vị ẩn tàng cường giả hơn nữa còn là xếp hàng thứ nhất giờ khắc này bọn hắn tất cả đều cảm giác hồng trần tiên tông có một loại không hiệu cảm giác xa lạ giờ phút này hồng trần tiên tông sư tôn ngươi quả nhiên là h ạ n nhất bất quá bây giờ ngươi thế nhưng là bị bạo lộ ra lạc nguyệt bạch trong mắt c h ư a khâm phục cười nói đối với vong trần bị ép bị thế nhân biết nàng tựa hồ còn thật vui vẻ Trước 198, thiên thần tháp sắp mở ra. Trước 198, thiên thần tháp ra. ra. sắp sắp mở mở đã bị thái sơ thần điện cho bài danh r a ánh sáng đi ra vậy cũng không cần ẩn lúc nữa t h ầ n phong mặc dù về sau ta bị thế nhân biết nhưng là chúng ta hết thệ không thay đổi trước kia làm sao làm về sau cũng làm thế nào tông môn việc vật nhiều lắm vẫn là giao cho ngươi tương đối tốt đối với mình bị bạo lộ ra một chuyện vâng tông r ầ n cũng h chủ đối với cái này lý thần phong cũng không có quá nhiều ý nghĩ dù sao đây là tông chủ mệnh lệnh hắn làm theo là được đối với vong trần xếp hàng thứ nhất một chuyện hồng trần tiên tông không biết vòng trần tồn tại đệ tử cũng là từng cái chấn động vô cùng nhưng cũng đồng dạng là vẫn lấy làm kiêu ngạo dù sao bọn hắn thế nhưng là hồng trần tiên tông đệ tử hạng nhất là bọn hắn hồng trần tiên tông cường giả đây đương nhiên là rất tự hào sự tình thái sơ thần điện dị không gian thực lực này bảng cũng ban bố lại không chuyện làm thật sự là n h ả m chặn a diệp trương an nằm tại trên ghế bành buồn bực ngán ngẩm v ú t v ú t một kiện nhìn như cực kỳ bất phàm t h ầ n khí tiên nguyện tại bế quan tu luyện dứt khoát đi thần giới nhìn xem hân nhiên a vừa v ặ n đốc xúc nàng nắm chặt thời gian tu luyện nói xong diệp trương an trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ bây giờ hắn nhưng là đạt đến chân nhất cảnh chỉ là cảnh giới cũng tại huyền hoàng cổ giới coi là cái cường giả nếu nói bản thân c h i lực vậy hắn hiện tại không hề nghi ng thần giới đệ cựu trọng tiên thiên thần tháp phụ cận năm ngày rút cục đã trôi qua thiên thần tháp ngươi tốt nhất cho ta nhanh điểm mở ra nhìn phía trước thiên thần tháp diệp hân nhiên nhịn không được nói ra thiếu điện chủ hôm nay chính là thiên thần tháp mở ra thời gian cái này thiên thần tháp hẳn là lập tức liền sẽ mở ra thế thiên thiên gặp diệp hân nhiên dạng này sau đó tiến lên nói ra ta đột nhiên nhớ tới một chuyện đúng lúc này diệp hân nhiên tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì gương mặt giật mình ngay vậy tề thiên, thiên triệu cựu thượng quan thập cùng tiểu long bọn người là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía diệp hân nhiên tiểu chủ nhân ngươi nhớ tới chuyện gì diệp hân nhiên một mặt kích động nói ta nghĩ đến chúng ta có tứ trưởng lão tại cái này a ừng tứ trưởng lão đúng là cái này thế nhưng là cái này thì thế nào thiếu địa chủ là tứ trưởng lão làm cái gì không thượng quan vô địch một mặt không hiểu hỏi đồng dạng mấy người còn lại cũng là từng cái không hiểu diệp hân nhiên ý tứ chỉ thấy diệp hân nhiên một mặt ghét bỏ nhìn về phía mọi người các ngươi làm sao đần như vậy a có tứ trưởng lão ở chỗ này chúng ta còn cùng những người kia một dạng chờ cái gì hay đợi a cái này quy tắc cần chúng ta tuân thủ sao trực tiếp nhường tứ trưởng lão trực tiếp đem thiên thần tháp sớm mở ra không được sao diệp hân nhiên có một chút cả giận nói nàng tức giận chính là mình thế mà hiện tại mới phản ứng được không công ở chỗ này chờ năm ngày chính mình thế mà đần như vậy trước đó đều không có nghĩ tới chỗ này đúng à. thiếu địa chủ lấy bốn thực lực của t r ư ở n g lão sớm mở ra thiên thần tháp hoàn toàn cũng không phải là sự tình à. thượng quan tập h đồng dạng một mặt giật mình nói cho nên chúng ta tựa như là đợi u ư n g công rồi triệu cựu khỏe miệng có chút co lại có diệp tứ cường giả như vậy tại bọn hắn thế mà khổ ba ba cùng những người khác một dạng ở chỗ này làm chờ lấy thiên thần tháp mở ra các ngươi làm sao cũng không có nghĩ tới chỗ này a ta không nghĩ tới coi như xong các ngươi thế mà cũng quên d i ệ p hân nhiên bưng bít lấy cái chán nói đúng lúc này nàng đột nhiên hai mắt tỏa sáng không đúng cái này cũng không trách ngươi bọn họ cũng không trách ta muốn trách thì trách tứ trưởng lão hắn thế mà liền nhìn chúng ta như vậy ở chỗ này chờ ân thì quay hắn ngay vậy mấy người còn lại đôi mắt cũng hơi hơi sáng lên trong lòng có chút tán đồng nhưng tựa hồ là nghĩ đến cái gì không ai lên tiếng phụ họa trong hư không cái gì lại là lỗi của ta ta còn tưởng rằng là ngài liền muốn chờ đâu nguyên lai là đem ta đem quên đi a diễm tứ một mặt mờ mịt nói kỳ thật ngay từ đầu hắn đã cảm thấy kỳ quái vì cái gì diệp hân nhiên không cho hắn xuất thủ sớm mở ra đây biết rất rõ ràng bản thân theo nàng trực tiếp phân phó một tiếng không phải tốt một đám người nhất định phải tại cái kia làm trở l ấ y cho nên diệp tứ liền cho rằng là diệp hân nhiên bọn hắn cố ý muốn lợi không nghĩ tới là đem chính mình đem q u ê n đi dù sao ta không xuất hiện tại thiếu điện chủ trước mặt chẳng khác nào không có trách ta diệp tứ nghĩ thầm cười nói ừ m điện chủ cùng lao ngũ tới giống như cảm giác được cái gì diệp tứ đột nhiên nghiêm túc cung tính sau một khắc hai đạo nhân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn chính là diệp trường an cùng diệp ngũ diệp tứ gặp qua điện chủ gặp diệp trường an xuất hiện diệp tứ liền vội vàng hành lên nói đứng lên đi diệp trường an khoát tay áo ra hiệu diệp tứ đứng lên nói lao tứ hân nhiên bên này tình huống như thế nào điện chủ thiếu điện chủ bọn hắn chuẩn bị tiến vào thiên thần tháp khiêu chiến hiện tại đang đợi thiên thần tháp mở ra đây diệp tứ cung kính đáp lại nói thiên thần tháp trước đó giống như nghe nói qua nghe thấy thiên thần tháp diệp trường an cũng không phải hiểu rất rõ trước đó tại thần giới thời điểm hắn kỳ thật nghe nói qua bất quá không chút để ý đúng rồi vì cái gì bọn hắn còn đang chờ à chúng ta thái sơ thần điện người cái gì thời điểm cần chờ những vật này rồi ngươi làm sao không trực tiếp cho bọn hắn sớm mở ra a diệp trường an đột nhiên hỏi nghe vậy diệp tứ nhất thời s ữ n g s ờ nhất thời không biết trả lời như thế nào n g h ệ điện chủ là thuộc hạ sơ sót thiếu điện chủ không c ó p h â n phó thuộc hạ thuộc hạ còn tưởng rằng thiếu điện chủ không cần thuộc hạ xuất thủ đây cho nên liền không có xuất thủ không có việc gì đợi liền trở đi luôn khi dễ thiên đạo cũng không có ý gì nghe thấy diệp tứ giải thích diệp trường an không khỏi khỏe miệng giật một cái đây đều là chút lý do gì a ngay tại diệp trường an cùng diệp tứ lúc nói chuyện cách đó không xa thiên thần tháp đột nhiên truyền đến đ ộ n tính chỉ nghe thấy oanh một tiếng sau đó một trận quang mang tự thiên thần tháp cùng một bên bài danh trên tấm b i a đá phát ra thấy thế tất cả mọi người ở đây đều nóng nảy bắt đầu chuyển động mau nhìn mở ra thiên thần tháp rốt c ụ c mở ra mười năm một lần thiên thần tháp a lần trước ta kém một chút liền đánh vào tầng thứ năm lần này ta nhất định muốn tiến vào tầng thứ năm lần này là ta lần thứ nhất tới khiêu chiến thiên thần tháp không biết có cơ hội hay không tiến vào trăm người đứng đầu rất muốn kiến thức một chút trăm người đứng đầu khen thưởng là cái gì nhất định sẽ rất lợi hại đi ngươi còn muốn tiến vào một trăm người đứng đầu chí hướng rất lớn a dám hỏi đạo hữu bây giờ có thể vượt mấy cảnh giới chiến đấu a tại hạ cũng không phải rất mạnh chẳng qua hiện nay càng năm cái cảnh giới nhỏ chiến đấu vẫn là có thể làm được phức mới càng năm cái cảnh giới nhỏ l i ê n cái này còn muốn tiến vào trăm người đứng đầu tiểu huynh đệ ngươi thật sự chính là lần thứ nhất khiêu chiến a c h ư một trăm chín mươi chín ta xem ai là một tên sau cùng c h ư một trăm chín mươi chín ta xem ai là một tên sau cùng nhìn trước mắt thiên thần t h á p phát ra như thế động tĩnh d i ệ p hân nhiên mấy người cũng là hai mắt tỏa sáng tiểu chủ nhân cái này thiên thần t h á p rốt c ụ c mở ra ừ n đợi năm ngày xem như mở ra tiểu cô mãi mãi Ta biết ta thể tên trên tấm bao Hoa bia đã đợi đi đâu. đá không kịp khiêu Không chờ chiến. hạng nhiêu nhìn vô muốn xếp có lạc bài vào lấy dù a bao n mong nói lên trăm người đứng、đầu. hắn là rất tự tin. Nhưng là cụ thể có thể xếp tới bao nhiêu tên, hắn cũng không h thể thể thể một mặt trăm rất tự tới biết. đợi đối đầu, với có có cụ là là xếp d sao có diệp hân nhiên cùng thái sơ thần điện mấy vị này tại thiên phú của hắn còn thật không sánh bằng duy nhất có thể đọ sức một phen cũng chính là tiểu long còn có trên tấm bia đá bài danh phía trên trong lịch sử thiên tiêu đối với những n à y chưa từng gặp mặt người hoa vô lạc cũng không biết bọn hắn đến cùng là thực lực gì tiểu lạc ngươi có thể hay không có chút tự tin à, nói thế nào cũng phải là m ộ ư ơ i vị trí đầu à. không phải vậy quá cho tiểu chủ nhân mất thể diện nghe thấy hoa vô lạc lời nói tiểu long một bộ trí tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ nói ra long ca vạn nhất thứ hạng này m ộ ư ơ i vị trí đầu vẫn có một ít thiên phú cực mạnh thế hệ đâu liền xem như d ạ n g này ngươi cũng phải có tự tin muốn tin tưởng mình không thể cho tiểu chủ nhân mất mặt tiểu long đầu tiên là xứng sở mặc dù không có lý do phản bác nhưng là cái này vẫn như c ũ không thể thay đổi hắn lý do thoái thác đúng đấy các ngươi có thể được tự tin điểm dù nói thế nào cũng là bị điện chủ tăng lên hôn khắc phú đi theo tại thiếu điện chủ người bên cạnh điểm ấy tự tin còn là nếu có trên thế giới này có thể so với các ngươi thiên phú cao hơn người thật rất ít đi t h ế thế thượng quan thập vừa cười vừa nói có lẽ tiểu long cùng hoa vô lạc đối tại thiên phú của mình còn không có bao nhiêu mấy nhưng là thượng quan thập bọn người thế nhưng là rất rõ ràng cấp độ này thiên phú đã là rất đình phong ít có người có thể tại bọn họ phía trên thượng quan thập đại ca chúng ta thật sự có mạnh như vậy sao cái bài danh này thế nhưng là thần giới mỗi cái thời đại tất cả thiên tiêu bài danh a hoa vô lạc hơi kinh ngạc nói đối với thượng quan thập lời nói hắn vẫn là rất ý tưởng cho nên mới sẽ kinh ngạc như vậy trước đó hắn cũng một mực tin tưởng thiên phú của mình là rất đ ỉ n h phong nhưng đó là ở thời đại này đến xem mà thiên thần tháp bài danh thế nhưng là từ xưa đến nay tất cả thiên tiêu bài danh như thế nào dễ dàng như vậy tiến vào mười vị trí đầu mặc dù hạng nhất tề thiên thiên hiện tại liền đứng tại trước mặt bọn hắn có thể cái này cũng không thể nói là tiến vào mười vị trí đầu đơn giản chỉ có thể thể hiện ra tề thiên thiên cường đại ngay vậy thượng quan thập chỉ là cười cợt các người đến lúc đó đi vào khiêu chiến một chút liền biết trông thấy bài danh liền sẽ rõ ràng ta đúng hay không hoa vô lạc cùng tiểu long k é m kiến thức không biết mình đến cùng có thể ở vào hạng gì vị trí chờ bọn hắn nhìn gặp thứ hạng của mình tâm lý liền đều nắm chắc các ngươi đều cho ta tự tin điểm tất cả mọi người nhất định phải cho ta tiến vào mười vị trí đầu biết không diệp hân nhiên nhìn lấy hoa vô lạc đám người nói đi theo nàng diệp hân nhiên bên người sao có thể liền mười vị trí đầu còn không thể nào vào được đâu vâng tiểu chủ nhân chúng ta nhất định có thể tiến vào mười vị trí đầu hắc hắc tiểu cô nói mãi ta vừa mới liền là cố ý khiêm tốn chỉ là mười vị trí đầu dễ dàng a nghe thấy diệp hân nhiên đều mà miệng hoa vô lạc cũng là lập tức cải biến lý do thoai thác thiên thần tháp chính thức mở ra chư vị đều là có thể tiến vào bên trong tham dự khiêu chiến chỗ cùng người không liên quan tới nhau mỗi khiêu chiến thành công một tầng đều có thể thu hoạch khen thưởng tiến vào bảng xếp hạng trăm người đứng đầu có thể ngoài định mức thu hoạch khen thưởng đúng lúc này một đạo hùng hậu cổ lão thanh âm tự thiên thần tháp chuyển ra sau một khắc cả tòa thiên thần tháp đều phát ra một trận quang mang đ i ề u này đại biểu lấy thiên thần tháp chính thức mở ra tất cả mọi người có thể bắt đầu khiêu chiến thiên thần tháp bắt đầu lên, lên lên lần này ta nhất định muốn tiến vào tầng thứ năm một trăm người đứng đầu ta đến rồi lần này ta tất vào một trăm vị trí đầu sở hữu chờ đợi thiên thần tháp mở ra người đều là trở nên kích động không chút do dự dùng thần thức câu thông thiên thần tháp sau đó trong nháy mắt liền biến mất tại n g u y ê n chỗ thiếu điện chủ đã có thể tiến vào thiên thần tháp chỉ cần dùng thần thức câu thông thiên thần tháp là đủ thế thiên thiên nhìn về phía diệp hân nhiên người giải thích nói vậy chúng ta đi vào nhanh một chút đi đợi sẽ ra ngoài nhìn bài danh ta nhìn xem rốt cục ai là tên thứ hai là ai một tên sau cùng diệp hân nhiên cũng là một mặt t r ờ mong nhìn về phía mọi người nói một câu về sau liền biến mất ở n g ư n đ i ệ long ca tại sao ta cảm giác tiểu cô n ã i n ã i câu nói sau cùng cũng là đối hai ta nói đâu hoa vô lạc thần sắc quái dị nhìn về phía tiểu long nói ra ai là một tên sau cùng còn có thể là ai a nơi này liền hai người bọn họ không có tư cách tiến vào thái sơ thần điện có thể không chính là bọn họ hai cái t i ê n phú kém nhất sao một tên sau cùng còn có thể là ai a khu khu tiểu lạc ta cảm thấy thiếu điện chủ nói cũng là ngươi tiểu long ho hai tiếng một mặt tự tin nói long ca ta thiên phú cũng là rất mạnh tốt ta các đại lão các ngươi nói đúng không hả người đâu muốn nói mình thiên phú không bằng tiểu long hoa vô lạc thế nhưng là không phục vừa muốn tìm triệu cựu cùng tượng quan thập bọn người bình phán hắn chính là s ư ơ n g sở chỉ thấy chung quanh đâu còn có triệu cựu đám người thân ảnh a từng cái sớm liền tiến vào thiên thần tháp tranh đoạt thứ hai toàn đều đi vào l o n g ca chúng ta dựa vào liền ngươi cũng không rên một tiếng liền tiến vào gặp bên người đã không có tiểu long thân ảnh hoa vô lạc cũng liền bận b i ể u thần thức c â u thông thiên thần tháp trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ giờ phút này thiên thần tháp tầng thứ nhất nơi đây là một mảnh vô biên vô tận màu đen không gian tại không gian trung tâm nhất có một cái to lớn lôi đài một đạo váy trắng bóng hình sinh đẹp đột nhiên xuất hiện tại lôi đài một mặt chính là diệp hân nhiên là đánh lôi đài sao mặc dù không có gì cho mới nhưng là ta thích trông thấy lôi đài giờ khác này diệp hân nhiên liền biết tầng này là muốn làm gì đối với đánh lôi đài nàng vẫn là rất có thể tiếp nhận trực tiếp đơn giản sau một khắc một vị nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện tại lôi đài một chỗ khác đây chính là đối thủ của ta sao cảnh giới cùng ta là giống nhau gặp nam tử trẻ tuổi xuất hiện diệp hân nhiên vô ý thức nhìn thoáng qua đối phương cảnh giới nếu là tu vi quá thấp vậy liền quá không có ý nghĩa hoan n ê n đi tới thiên thần tháp ta t là ầ nguyên thứ nhất thủ thác biết h người. Con nói ệ Diệp n Ngay Hân n A. tại i h vừa với đối biết nói hắn chuyện thấy hứng thú cảm lai ú c đối diện n m tử trẻ t u ổ đột đây. một quát tiếng, trong nháy mắt、Z、tới nhiên nháy Ngậy. Nguyên khẽ、like、lai sẽ không giao lưu a thấy thế diệp hân nhiên khỏe miệng giật một cái con tưởng rằng đối diện cỡ nào có linh tính đâu kết quả là sẽ nói một câu đối với đối phương thế công diệp hân nhiên thì là éo để vào mắt b ă n g vào khí thế kia liền có thể cảm giác được rất yếu trung pi trung cụ thần đế cảnh a phê bình một câu diệp hân nhiên liền tiện tay vạch một cái một đạo kiếm mang trong nháy mắt chém ra Tên tiên tử trẻ tuổi còn duy trì nam còn tiến n duy c ô gặp tư thế, cũng còn không có tới gần diệp hân nhiên, liền trực tiếp hóa thành điểm sáng tiêu tán. Trưng trăm, một、vị. Trưng trăm, một vị. Liền cái này. Đi, xuống một không Hân Nhiên, hóa hai khiêng hai khiêng khiêng cũng còn có cái gần liền sáng xuống xuống Liền Diệp điểm đi, đi, đi, này, xuống vị. vị. vị. nam tử trẻ tuổi bị chính mình tùy tiện một kích liền cho dây diệp hân nhiên ngẩng đầu đỡ ngực một mặt tự tin cười nói vốn cho rằng sẽ có xuống một vị đi ra cùng chính mình đ ố i chiến thật không nghĩ đến chỉ thấy chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa sau một khắc mình đã xuất hiện ở một chỗ khác không gian đồng dạng là trên lôi đài chỉ bất qua cái lôi đài này so trước đó cái kia lớn hơn cái này sẽ không cũng đã là lần thứ hai tầng a dễ dàng sao như vậy diệp hân nhiên hơi kinh ngạc nói thế mà toàn bộ không gian đều không người nào để ý nàng sau một khắc lại là một bóng người xuất hiện tại đối diện với của nàng lần này là bởi vì thân mang quần dài màu đỏ phụ nhân nó d á người n g h i ể u điệu vận vị mười phần rất có một loại rung động lòng người mỹ cảm hoan n g h ê n đi tới thiên thần tháp ta là tầng thứ hai thủ hộ giả gặp gỡ ta ngươi cũng phải cẩn thận một điểm nha nói xong váy đỏ thân ảnh trong nháy mát hóa thành một đạo hồng sắc tiền điện thẳng hướng diệp hân nhiên cảnh giới cao hơn ta một điểm đồng cảnh chiến lược xem ra hẳn là so lần thứ nhất cái tia ra hỏa cũng mạnh một điểm nhưng cũng liền như thế đem dây xuống một vị cùng lúc trước một dạng diệp hân nhiên đầu tiên là phê bình một câu sau đó tiện tay vạch ra một đạo kiếm mang sau một khắc váy đỏ nữ tử trong nháy mắt hóa thành điểm điểm tinh q u a n g biến mất không thấy gì nữa một hơi hai hơi ba hơi ừ m làm sao vẫn chưa tới tầng thứ ba chẳng lẽ còn có người chờ giây lát thấy mình còn tại tầng thứ hai diệp hân nhiên suy đoán nói quả nhiên rất nhanh liền có hai bóng người xuất hiện tại lôi đài đối diện hai người này cùng lúc trước cái kia váy đỏ nữ tử giống nhau như lúc lần này tới hai cái cảnh giới đều so vừa mới mạnh một điểm nhưng là có cái gì khác nhau a thấy thế, thế d i ệ p hân nhiên một bộ không có hứng thú dáng vẻ sau đó chém ra một đạo kiếm mang vê anh sau một khác chung quanh cảnh tượng lần nữa nhanh chóng biến hóa h i ệ n nhiên là muốn đi vào tầng thứ ba cùng lúc đó triệu cựu thượng quan thập dương thập nhất tề thiên tiên h thượng quan vô địch năm người cũng giống vậy sắp tiến vào tầng thứ ba tất cả mọi người một dạng chỉ cảm thấy cái này thiên thần thắp không nên quá đơn giản triệu cựu liền cái này cũng quá nhàm chắn a t h ư ợ n g q u a n thập tới tới tới dứt khoát sở hữu tầng số cùng đi được không dương t h ậ p nhất không ăn sao trời không vui thế thiên thiên vẫn là đơn giản như vậy sao đều đã qua m ộ ư ơ i năm độ khó khăn có thể hay không tăng lên a thượng quan vô địch lại đến nhiều một chút ta muốn đánh m ộ ư ơ i cái không một trăm cái mà tiểu long cùng hoa vô lạc bởi vì vào tới chậm một điểm cho nên tiến vào tầng thứ ba thời gian muốn càng thêm trễ một điểm bốn một cái nào đó thiên thần thắp hai tầng không gian bên trong chỉ thấy một tên nam tử trẻ tuổi đang cùng một tên váy đỏ nữ tử chiến đấu cái này nam tử trẻ tuổi chính là thiên thần tháp mở ra trước nói mình muốn vào một trăm vị trí đầu đồng thời có thể càng năm cái cảnh giới nhỏ chiến đấu tu sĩ đây cũng là hắn lần thứ nhất tiến vào thiên thần tháp vâng anh dựa vào cao hơn ta hai cái cảnh giới nhỏ hơn nữa còn là đồng cảnh bên trong cao thủ a nam tử trẻ tuổi thở dốc một hơi lầm bầm hiển nhiên một trận chiến này cũng không có rất nhẹ nhàng bất quá nhìn trước mắt tiêu tán váy đỏ nữ tử hắn vẫn là rất vui mừng khoe miệng có chút d ư ơ n g lên tự tin lần nữa hiện lên ở trên mặt liền cái này ta thế nhưng là có thể vượt năm cái cảnh giới nhỏ chiến đấu người một trăm vị trí đầu ta khẳng định thế mà hắn lời còn chưa nói hết liền trực tiếp ngây ngẩn cả người tại chỗ chỉ thấy đối diện trong nháy mắt xuất hiện hai đạo cùng vừa mới giống nhau như n ú c bóng người nhưng bất đồng chính là hai vị này váy đỏ nữ tử so với vừa mới vị kia cảnh giới còn phải cao hơn một cái cảnh giới nhỏ không phải đâu còn có làm sao cảnh giới lại tăng thêm một cái cảnh giới nhỏ nam tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói nhưng đối diện sẽ không đáp lại hắn trực tiếp không nói hai lời liền d i ế t tới đây tới thì tới thật sự cho rằng ta sợ ngươi a thấy thế nam tử trẻ tuổi cũng là cắn ra một cái ánh mắt kiên định nên đón tiếp lấy bốn t ầ n g thứ năm không gian trên lôi đài liền cái này cái này đều đã t ầ n g thứ năm làm sao lại chút thực lực ấy nhìn trước mắt hoa thành điểm sáng dần dần tiêu tán bốn tên t r ẳ n g hán diệp hân nhiên có chút không quá tận h ứ n g nói tựa hồ là nghe thấy được nàng sau một khắc năm tên khí tức cường đại tráng hán xuất hiện tại đối diện với của nàng từng cái ánh mắt dường như có chút tức giận cảm giác ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm diệp hân nhiên năm người mỗi người cao hơn ta lục trọng cảnh giới nhỏ cái này cùng vừa mới cũng không có gì khác nhau a nhìn đối diện khí thế hung hăng bộ dáng diệp hân nhiên còn tưởng rằng thiên thần thắp cũng có chút không phục không nghĩ tới liền thêm một người mỗi người liền so trước đó cao một cái cảnh giới nhỏ giết năm người không nói nhiều nói cùng nhau nộ hống một tiếng hướng thẳng đến diệp hân nhiên g i ế t tới đây nhàm chán tầng tiếp theo thấy thế diệp hân nhiên quanh thân kiếm ý ba động một đạo kiếm mang mang theo thần bí cường đại kiếm ý chém về phía năm người vây anh sau một khắc cùng diệp hân nhiên dự liệu một dạng năm vị tráng hán toàn bộ hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa sau đó t r u n g quanh cảnh tượng trong nháy mắt phát sinh biến hóa rất nhanh diệp hân nhiên liền xuất hiện tại tầng thứ sáu không gian bên trong cùng trước năm tầng bất đồng chính là tầng thứ sáu không còn là lôi đài mà chính là một mảnh mênh mông hải vực một tòa lơ lửng trên hải đảo ừ m tầng thứ sáu thế mà không còn là lôi đài rồi cái này đại hải sóng nước lấp đoáng ầm ầm sóng d ậ y mênh mông gió biển cũng rất ôn hòa tới mát đổ coi như không tệ nhìn lấy tầng thứ sáu cảnh tượng d i ệ p hân nhiên tựa hồ tâm tình không tệ nói ra ngay tại nàng chuẩn bị bốn phía nhìn một chút lúc một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng trong hư không đây là một vị mái tóc dài màu xanh lam thân mang màu lam hoa phục tay cầm tam xoa kích trung niên nam nhân hoan n ê n k ê u chiến thiên thân tháp ta là tầng thứ sáu thủ hộ giả đến đánh、đi. vừa nói xong trung niên nam nhân liền tay cầm tam xoa kích hướng diệp hân nhiên g i ế t tới đây trong mắt hắn tựa hồ có một vệ tự tin một loại bất bại tự tin thần đế cảnh bắt trọng cao hơn ta thất trọng cảnh giới nhỏ nhìn khí thế kia miễn cưỡng cũng không tệ lắm đồng cảnh chiến lược hẳn là so trước đó cái kia năm tầng mạnh hơn không ít cùng lúc trước một dạng động thủ trước đó muốn trước phê bình một câu sau đó chỉ thấy một cố cường đại kiếm ý tại diệp hân nhiên đầu ngón tay hiện lên ngay sau đó một đạo kiếm mang mang theo uy thế cường đại chém về phía trung niên nam nhân trông thấy chém tới kiếm mang trung niên nam nhân mới mày thần sắc có một chút biến hóa hắn thu hồi trước đó tự tin cùng nhẹ nhõm toàn thân khí thế nhất thời biến đến mạnh hơn theo kiếm mang tới gần trung niên nam nhân huy động tam xoa kích c h é m tới một đạo giải lụa màu xanh l a m trong nháy mắt chém về phía kiếm mang Vâng, theo anh một tiếng vang lên kiếm mang cùng giải lụa màu xanh l a m đụng vào nhau l i ệ n tại trung niên nam nhân coi là một kích này hẳn là có thể ngăn trở kiếm của đối phương mang lúc một đạo kiếm mang tự quang ảnh bên trong loại qua hướng thẳng đến trung niên nam nhân c h é m tới thấy thế hắn đồng tử bỗng nhiên co g i t lại huy động tam xoa kích liền muốn tiến hành phòng ngự cùng lúc đó một đạo thanh thúy linh động thanh em chuyển vào trong thai của hắn k h i ê đi xuống một vị chương hai trăm linh một ta ra sân từ trước đến nay so sánh kinh diễm chương hai trăm linh một ta ra sân từ trước đến nay so sánh kinh diễm nghe thấy diệp hân nhiên cái này bình tĩnh lại lấp đầy tự tin thanh â m trung niên nam nhân nhất thời trong lòng dâng lên một cô ý lạnh ngay trong nháy mắt này kiếm mang trong nháy mắt c h é m tới hắn vô ý thức huy động tam xoa kích tiến hành đ ó đỡ thế nhưng là kiếm mang tựa hồ vẫn như c ũ duy trì trước đó thế công dù là vừa mới trải qua hắn một kích cũng không chút nào suy yếu mang theo vô cùng y thế thẳng hướng trung niên nam nhân vờ anh sau một khắc chỉ thấy trung niên nam nhân trong nháy mắt hóa thành điểm sáng tiêu tán tầng thứ sáu thủ hộ giả mặc dù đồng cảnh chiến lược so trước năm tầng hiếu thắng rất nhiều thế nhưng là vẫn là quá yếu còn không có tiến vào tầng thứ bảy hẳn là tầng thứ sáu còn không có khiêu chiến s n g a diệp hân nhiên thấp giọng lầm bầm chính như nàng suy nghĩ rất nhanh năm đạo nhân ảnh xuất hiện tại diệp hân nhiên trước mặt năm người này cùng vừa mới vị kia trung niên nam nhân giống như lúc bất quá cảnh giới xác thực đạt đến thần đế cảnh cựu trọng đình phong vốn cho rằng tầng thứ sáu sẽ còn giống trước đó một dạng mỗi một lần thêm một người không nghĩ tới trực tiếp gia tăng đến năm người năm cái liền năm cái đi so hai cái hẳn là chơi vui chút đối với trong nháy mắt gia tăng nhiều như vậy độ khó khăn diệp văn nhiên cũng không có chút nào vẻ sợ hãi thậm chí càng thêm hài lòng ngay tại nàng coi là đối diện năm người sắp động thủ lúc một đạo cổ lão lỗ hai thanh em đột nhiên tại cả vùng không gian bên trong văng lên người khiêu chiến biểu hiện xuất sắc trực tiếp mở ra tầng thứ sáu thông quan khiêu chiến nguyên lai là ta biểu hiện được quá mạnh cho nên trực tiếp đến sau cùng một nhóm thủ hộ giả nghe thấy lời này diệp v n nhiên giờ mới hiểu được vì cái gì lần này lập tức liền đến năm cái cùng nhau hướng diệp hân nhiên g i ế t tới đây đến mấy cái ta liền đánh mấy cái thấy thế diệp hân nhiên khỏe miệng có chút dâng lên trực tiếp b ô n g nhiên chém ra một kiếm kiếm q u a n g lóe lên kiếm ý tàn phá b ử a bãi đối diện năm người cũng không nhỏ nhìn một kiếm này từng cái toàn thân khí thế đại phóng mỗi một mắt người bên trong lóe lam sắc qua mang một đạo cự nhân hư ảnh xuất hiện tại bọn hắn sau lưng cái bóng mở kia cùng trung niên nam nhân d á n g d ấ p giống nhau tay cầm một thanh to lớn tam xoa kích theo năm người vung động trong tay tam xoa kích đạo hư ảnh này cũng là có động tác giống nhau sau một khắc nam trôi tam xoa kích hợp kích hướng một điểm năm người thế công v ờ anh kiếm mang cùng tam xoa kích đụng vào nhau một cố cường đại linh lực tàn phá hư không đồng thời trong hư không cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết dạn đợi đến hết thể khôi phục lại bình tĩnh chỉ thấy năm vị trung niên nam nhân đã không tại n g u y ê n chỗ mà chính là cái bay ra ngoài đến mức diệp hân nhiên chém ra cái tiêm một đạo kiếm mang cũng là bị năm người cạn lại bay ngược mà ra năm người qua một hồi lâu mới ngưng được thân hình tại khoe miệng của bọn hắn đều có một vệt máu năm người thở hồn hển sắc mặt có một chút trắng bệnh khí tức cũng là có chút bất ổn mà bọn hắn sau lưng cái tiêm một đạo to lớn hư ảnh đã biến mất không thấy ồ lực độ nhỏ một chút cái kia lại đến một kiếm d i ệ p hân nhiên không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào đứng đứng ở tại chỗ nhìn về phía xa xa năm người lẩm bẩm nói xong lại là một kiếm bỗng nhiên chém ra gặp một kiếm này uy thế không so sánh với một kiếm yếu nhược năm người đều là sắc mặt nghiêm trọng cùng vừa mới một dạng một cái bóng mở lần nữa xuất hiện tại bọn hắn sau lưng trong hư không chỉ bất quá đạo hư ảnh này đem so với t r ư ớ c cái bóng mở kia muốn càng thêm hư huyễn một số hình thể cũng muốn nhỏ một chút h i ệ n nhiên là năm người bị thương mà lại linh khí tiêu hao quá lớn nguyên nhân trước đó trạng thái tốt nhất thời điểm đều phí hết lớn công phu mới ngăn lại diệm h bây giờ năm người đều trạng thái như vậy lại như thế nào chống đỡ được so với vừa mới không hề yếu một kiếm đâu Tầng thứ 7, ta tới. giết, tự tin thấy kết thật trôn tại một tượng trong mắt Rất phát xuất tại một tuyết trên. một tuyết, mang còn không có đem 5 người chém giết, Diệp Hân Nhiên liền đã tự tin nhìn thấy kết cục. Sự thật cũng đúng như những gì nắng nghĩ, người mặc dù ra sức chống cự, nhưng như cũ trôn vùi tại đạo kiếm mang này dưới. Sau một khắc, chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa. Rất nhanh,、Diệp、Hân Nhiên liền phát hiện mình xuất hiện tại một cánh đồng tuyết trên. Lại là một cánh đồng tuyết, cái này gì chém khắc, hóa. sức ra Sau dưới. Kiếm Diệp vùi kiếm Diệp Lại cái đem mặc có cục. cự, cũ đã đạo dù là Sự đưa tay tiếp nhận từ trên trời chậm rãi bay xuống bông tuyết c ả m khái nói ừm bông tuyết còn càng lúc càng lớn phát hiện rơi trong tay bông tuyết tựa hồ càng lúc càng lớn d i ệ p hân nhiên có chút hiếu kỳ nói đúng lúc này một đạo gió bao đột nhiên tại nàng phía trước xuất hiện theo gió bao quét sạch vô số óng ánh sáng long lanh bông tuyết tùy theo bay múa cái này sẽ không phải là t ầ n g thứ bảy thủ hộ giả nhìn lấy tình huống trước mắt d i ệ p hân nhiên suy đoán nói nghĩ đến nơi này diệm hân nhiên liền bắt đầu an tĩnh trở lấy chờ đợi đối phương hiện thân thế nhưng là không ít thời gian trôi qua trước mắt gió bao chỉ là biến càng lúc càng lớn nhưng không ai muốn hiện th diệp hân nhiên cũng hơi không kiên nhẫn làm cái gì đến cùng còn già không ra ngoài hoan g n ê n khiêu chiến tiên thần tháp ta là tầm thứ bảy thủ hộ giả còn mời sau đó ta ra sân từ trước đến nay so sánh kinh diễm đến tìm chút thời giờ đúng ta lúc này phòng ngự rất mạnh đề nghị không muốn mạnh mẽ cái giày dù sao cũng không có tác dụng gì thằng đến diệp hân nhiên lên tiếng lúc này mới có một đạo âm n u thanh âm nam tử theo gió bao bên trong chuyển đến diệp hân nhiên nghe thấy lời này diệp hân nhiên trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ để cho ta ở tại đây ngươi còn kinh diễm còn có đây là cái gì thanh âm đều nhanh theo kịp tiểu lạc được rồi h ắ n cái này so tiểu lạc có thể âm n u nhiều không đề nghị quấy dày phòng ngự mạnh ta đến xem rốt cuộc mạnh cỡ nào nói xong diệp hân nhiên toàn thân bị một cố cường đại kiếm ý bao quanh đây là nàng tiến vào thiên thần tháp buộc phát ra mạnh nhất một lần kiếm ý không khác cũng là bởi vì đối phương nói chính mình phòng ngự rất mạnh diệp hân nhiên mặc dù tự tin nhưng cũng là sẽ không phớt lờ trực tiếp hơi gia tăng một điểm cường độ sau đó cường đại một kiếm chém ra trực tiếp chạm tại càng ngày càng lớn mạnh gió bao trên vê n h chỉ nghe thấy vanh một tiếng gió lạnh tàn phá bờ bãi tuyết hoa phi dương người khiêu n g chiến đ hết biểu hiện xuất sắc trực tiếp mở ra tầm thứ bảy thông quan khiêu chiến vừa mới còn thật dây không phải đâu không phải nói phòng ngự rất mạnh sao nghe thấy cái này đạo cùng tầm thứ sáu một dạng thanh nhầm diệp hân nhiên lại một lần nữa ngây ngẩn cả người đã nói xong phòng ngự mạnh đâu đúng lúc này nam đạo trọng hợp âm nhu thanh âm nam tử theo năm đạo gió bao bên trong chuyển đến c ò n mời sau đó ta ra sân từ trước đến nay so sánh k i n h diễm không phải đâu còn tới trực tiếp cho ta xuống một vị nghe thấy lời này diệp hân nhiên trực tiếp nhịn không được nói xong cũng là chém ra thập phần cường đại một kiếm một kiếm này cũng là không có chút nào ngoài ý muốn đem năm đạo gió bao toàn bộ dây cùng lúc đó vũ trụ bên ngoài một chỗ không biết chi điện một tên ăn mặc hoa phục màu trắng bạc mọc ra mái tóc dài màu bạc nhìn như có chút âm nhu nam tử đột nhiên mở hai mắt ra hơi có chút chấn kinh cùng cả giận nói người nào đơn giản quá phận đi. ta cái kia kinh diễm ra sân cũng dám đánh nhiễu chương hai trăm linh hai ngươi muốn cái gì kinh diễm ra sân chương hai trăm linh hai ngươi muốn cái gì kinh diễm ra sân quá phận a đánh thắng ta tầng này là thực lực của ngươi nhưng là ngươi làm sao có thể không cho ta thật tốt ra sân nam tử tóc bạc một mặt tức giận hô lớn đồng thời còn dùng lực nệ lấy trước mắt nhìn như cực kỳ hoa quý bản đúng lúc này một tên thân mang trường bảo màu đen đỏ trung niên nam tử ra hiện ở trước mặt của hắn tức giận nói ra làm gì đâu làm gì đâu vừa xuất quan chỉ nghe thấy ngươi tại cái này là to có phải hay không có chút bệnh a có cái khiêu chiến thiên thần tháp ra hỏa thế mà tại ta ra sân còn không có kết thúc liền cho ta dây ngươi nói một chút đây có phải hay không là quá phận nàng làm sao có thể như vậy chứ không được ta phải đi thần giới nhìn xem rốt cục là ai to gan như vậy nam tử tóc bạc một mặt tức giận nói được rồi được rồi gặp nam tử tóc bạc muốn động thân trung nhiên nam nhân trực tiếp cho hắn kéo lại sau đó một mặt không nhịn được bộ dáng liền ngươi kia cái gì phá thói quen phải có người cho người t r ị một chút còn cái gì ta ra sân từ trước đến nay rất là kinh diễm kinh diễm cộng đ n g a trừ phía dưới một trận tuyết lớn còn có cái gì cảnh giới gì còn muốn tìm đi thần giới khi dễ người có hay không xấu hổ a chính mình lưu tại thiên thần tháp ấn nhớ bị xuống đất an t o i rồi còn không biết xấu hổ đi tìm nàng đi qua trung niên nam nhân một trận này nói nam tử tóc bạc đ ố n g nhiên lúc yên tĩnh trở lại trên mặt hiện đầy bị khuất mười năm trước một cái tiểu cô nương mặc dù cũng đem ta lưu tại thiên thần tháp ấn ký cho dây nhưng dù gì cũng là chờ ta ra sân kết thúc mới đ ộ n g t h ủ cái này cũng qua không phân rõ phải trái đi không chỉ có lần thứ nhất dạng này đằng sau thông quan lại tới một lần được rồi đừng như thế bị khuất ngươi nếu là thực lực đủ mạnh tự nhiên có thể bảo trụ ngươi kia cái gì kinh diễm ra sân có thể dây ngươi lưu lại ấn ký người đồng cảnh chiến lược khẳng định viễn siêu ngươi là vạn người không được một thiên tiêu lấy loại thiên phú này về sau sớm muộn cũng sẽ tới chỗ này đến lúc đó ngươi tự nhiên cũng gặp được giống người tài giỏi như thế là chúng ta lưu tại thần giới thiên thần thắp muốn tìm người về sau còn phải chiêu tiền đến ngươi như không nghĩ đến thời điểm lại bị dạng này đánh một trận liền thật tốt tăng thực lực lên a cũng thế nhưng là còn nhưng là cái gì a gặp nam tử tóc bạc lại muốn nói cái gì trung n i ê n nam nhân trực tiếp cho hắn trừng mắt một cái thấy thế nam tử tóc bạc cũng là đem lời mất xuống một lần nữa tổ chức n ô n ngữ nói vậy thì chờ nàng tới gặp lại sẽ nàng tám ca ngươi nói ra hỏa này có thể hay không một mực dây đến t ầ n g thứ mười ta cảm giác nàng còn xa xa không có dùng r a toàn lực liền đem ta lưu tại thiên thần tháp đ u ấ n ký cho dây đồng cảnh chiến lược thật khủng bố như vậy a một mực dây đến t ầ n g thứ mười muốn thật có thể làm đến điều này ta trực tiếp cùng với nàng một cái họ còn muốn một đường dây dết tới làm sao có thể chứ đại ca nhị ca cái kia cũng không cần nói bằng vào ta tầng này nàng liền nói đến một nửa trung niên nam nhân lời nói đột nhiên dừng lại trong mắt hắn có rõ ràng hoảng hốt cùng trần kinh tám ca ngươi thế nào không nói thấy thế, thế. nam tử tóc bạc có chút khó hiểu nói chỉ thấy trung niên nam nhân c ư ỡ n g ép áp c h ế xuống khiếp sợ trong lòng chậm rãi mở miệng nói ta ta cũng bị xuống đất a n tỏi rồi nam tử tóc bạc liền cái này bốn thần giới thiên thần tháp t ầ n g thứ tám không gian một mảnh xí nhiệt hỏa sơn phía trên liền cái này t ầ n g thứ tám cũng không gì hơn cái này a nhìn trước mắt tên kia thân mang trường bảo màu đen đỏ trung niên nam nhân hóa thành điểm sáng tiêu tán d i ệ p hân nhiên có chút chưa hết hứng nói vốn cho rằng vị này thần tôn cảnh nhị trọng thủ hộ giả sẽ khá đỡ đánh một điểm Chỉ ít so lần g thứ bảy nhất Diệp Hân Nhiên vẫn là chỉ giao vừa m tầng cường thủ n năm người ngược lại là không có bị miệng sát bất quá mỗi người khí tức đều yếu đi một chút bởi vì diệp hân nhiên là trực tiếp phát động thông quan khiêu chiến cho nên năm người này vừa ra tay cũng là toàn lực tiến công vẫn như trước rơi vào hạ phong thấy thế diệp hân nhiên lần nữa chém ra một kiếm một kiếm này cường độ có chỗ tăng cường đối diện trông thấy diệp hân nhiên t h ế công năm người đều là sắc mặt ngưng tụ cắn răng lần nữa ra sức nên đón tiếp lấy hoành lần thứ hai giao thủ chờ hết t h ể khôi phục lại bình tĩnh trong hư không chỉ còn lại có diệp hân nhiên thân ảnh mà đối diện năm người cũng đã biến mất không thấy gì nữa hiển nhiên là bị một kích này cho m ặ sát sau một khắc bốn phía cảnh tượng nhanh chóng biến hóa d i ệ p hân nhiên đi thẳng tới tầng thứ chín bốn thượng quan thập tầng thứ bảy không gian hoan n g h ê n khiêu chiến thiên thần tháp ta là tầng thứ bảy thủ hộ giả còn mời sau đó ta ra sân từ trước đến nay so sánh kinh diễm đến một chút thời gian thứ độ gì a để cho chúng ta liền đi cái lướt qua ra hỏa muốn cái gì ra sân a vẫn còn tương đối kinh diễm nghe thấy trước mắt gió bão bên trong truyền đến âm nhu thanh âm nam tử thượng quan thập đầu tiên là x ứ n g sở cộng thêm có một chút buồn ồn sau đó cũng là không chút do dự a n h ra cường lực mật quyền vê anh gió lạnh tàn phá bờ bãi tuyết hoa phi dương tứ tán bay xuống sau một khắc năm đạo gió báo đột nhiên xuất hiện tại thượng quan thập trước mặt còn mơ sau đó ta ra sân từ trước đến nay so sánh kinh diễm không phải ngươi còn tới muốn cái gì kinh diễm muốn cái gì ra sân xuống một vị nghe thấy cái này quen thuộc lời nói thượng quan thập nhịn không được lần nữa doanh ra cường lược một quyền một quyền này so vừa mới một quyền kia còn cường đại hơn rất nhanh cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến hóa hắn đi thẳng tới tầng thứ tám m ư bốn triệu cựu tầng thứ bảy không gian hoan n ê n k ê u chiến t i ê n thân tháp ta là tầng thứ bảy vây anh gió báo bên trong lời còn chưa nói hết liên bị triệu cựu cường đại một thương cho c h ô n vùi cái này thiên thần thắp làm sao lời nói nhiều như vậy mỗi một tầng đều muốn n g h i ệ m một lần nhất là cái này tầng thứ bảy cái này thanh â m gì thật là buồn nôn a rất nhanh lại có năm đạo khí thế cường đại gió bao ra hiện ở trước mặt của hắn c ò n mời sau đó ta ra sân từ trước đến nay so sánh kinh diễm đến tìm chút thời giờ quá c ò n tưởng rằng cái gì để cho ta sau đó đâu một cái đi qua còn muốn cái gì kinh diễm ra sân c ò n muốn để cho chúng ta vốn là triệu cựu muốn trực tiếp xuất thủ nhưng hắn nghe thấy đối phương nói để cho mình sau đó cái này khiến hắn hiếu kỳ lên muốn nhìn một chút là chuyện gì để cho mình sau đó n g h e xong phía sau đối phương lời nói về sau triệu c ử u trực tiếp là nhịn không được một thanh trưởng thương mang theo cường đại thương ý đánh phía nam đạo gió bão v ơ i anh sau một khắc t r u n g quanh cảnh tượng nhanh chóng biến hóa triệu c ử u đi thẳng tới tầng thứ tám chương hai trăm lẻ ba d i ệ p hân nhiên thông quan tiên thần tháp chương hai trăm lẻ ba d i ệ p hân nhiên thông quan tiên thần tháp dương thập nhất chỗ tầng thứ bảy không gian nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện gió bão dương thập nhất chính là một mặt h ế u kỳ không biết là tình huống như thế nào đúng lúc này một đạo âm lưu thanh âm nam tử trong đó phát ra hoan lên k ê u chiến tiên thần tháp hh thanh âm này âm lời có ò n n chưa i liền hồi giác minh Biết nói tiên lại nói. hết, liền bị một mặt sáng suốt dương thập nhất cho anh không、có. Thu hồi động tác, chỉ thấy dương thập nhất hồ thân thông chuyện, đánh chết Hắc hắc. một mặt suốt tác, tựa rất trước lầm sáng dương động dương bản bị bầm. cảm vậy có. Có ý tứ chính là thượng quan vô địch cùng dương thập nhất phản ứng giống như lúc thanh âm vừa ra tới liền độc thủ chỉ bất quá thượng quan vô địch lý do thoái thác là ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất t h ô n g quan tất nhiên sẽ nói chuyện cái k i a chính là mục tiêu không thể nghi ngờ bốn thế thiên thiên chỗ tại không gian nhìn trước mắt gió bao xuất hiện không đợi hắn bắt đầu nói chuyện thế thiên thiên liền độc thủ mười năm trước liền đã tới lần trước đ ầ n độn nghe ngươi nói xong còn chờ ngươi hoàn thành ra sân động tác đã trước kia đã nhìn qua vậy lần này ta liền không đợi cái này không có vấn đề a bốn hoan nên khiêu chiến tiên t h ầ n tháp v ơ i anh cái nào đó t ầ n g thứ bảy không gian chỉ thấy gió bao thanh â m vừa phát ra liền bị một đầu to lớn long vĩ cho vung không có lên tiếng liền phải dây ta nhất định muốn so tiểu lạc nhanh tiểu long một mặt tự tin cùng kiên định nói mà hoa vô lạc bên k i a t h ì cùng tiểu long một dạng sợ mình so tiểu long chậm bốn vũ trụ bên ngoài nơi nào đó không biết chi đ i ệ quả thực là quá phận tám lần tám lần các ngươi muốn hay không như thế quá phận vừa mới tựa hồ lâm vào đờ đẫn nam tử tóc bạc nhất thời bạo phát làm gì đâu làm gì đâu tại sao lại tại la to lớn trước đó tên kia thân mang trường bảo màu đen đỏ trung niên nam nhân trong nháy mắt xuất hiện tại nam tử tóc bạc trước mặt một mặt không nhịn được bộ dáng nói ra tám ca. lần này thiên thần t h á p thật là quá phận liên tiếp tám người đem ta cho dây để cho ta tới cái hoàn mỹ ra sân làm sao bọn hắn rồi nam tử tóc bạc có chút biệt khuất nói tám người nhiều như vậy ngay vậy lần này trung niên nam nhân không có vội vã thuyết giáo hắn mà là có chút cả kinh nói tám người miễu sắt nam tử tóc bạc lưu lại ân ký nói rõ lần này thiên thần tháp xuất hiện tám cái so với bọn hắn thiên phú còn mạnh hơn thiên tài đây cũng không phải là rau cải trắng a phải biết bọn hắn đã là thiên phú rất mạnh tồn tại thế mà lập tức toát ra tám cái có thể so với bọn hắn thiên phú còn mạnh hơn cái này ít nhiều có chút không hợp t h ó i thường đúng à cũng là tám người chứ ngay từ đầu thiếu nữ kia phải nhanh một bước còn lại bảy người tốc độ ngược lại là không sai biệt l à m đúng rồi t a m ca trong đó có một vị là một con rồng lại là huyết mạch rất cao cấp rồng tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì chỉ thấy nam tử tóc bạc một mặt trấn kinh cùng khó có thể tin nói tại thần giới làm sao có thể xuất hiện rồng thì sao mà lại huyết mạch còn rất cao cấp cái này sao có thể nghe vậy trung niên nam nhân cũng là nghiêm túc lên gương mặt kinh ngạc không sai ta không có nhìn lầm cũng là một đầu huyết mạch đẳng cấp rất cao rồng tám ca ta cảm giác lần này thiên thần thắp không đơn giản a hồi tưởng lại vừa mới hình ảnh nam tử tóc bạc hô hấp đều có chút dồn dập lên liên tiếp xuất hiện tám người thiên phú đều cao như thế thậm chí trong đó còn có một đầu huyết mạch cao đẳng rồng ta đã càng ngày càng chờ mong bọn họ đến hy vọng bọn họ có thể thuận lợi trưởng thành a đối với nam tử tóc bạc lời nói trung niên nam nhân tự nhiên là sẽ không hoài nghi cho nên đối với tám người kia hắn cũng là bắt đầu mong đợi tám ca chúng ta thật không đi thần giới trực tiếp đem bọn hắn mang đến thêm vào chúng ta sao vạn nhất bọn hắn trưởng thành con đường trên gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ loại thiên phú này có thể là bao nhiêu năm cũng khó khăn nộ g một lần đó a hiện tại lập tức xuất hiện tám vị yêu n g h i ệ t như thế chi tài chúng ta mau chóng đem bọn hắn mang đến về sau thiên thần tháp đều không cần lại mở ra a chỉ thấy trung niên nam nhân lắc đầu đây chính là quy củ chỉ có chính bọn hắn phi thăng lên đến mới có tư cách thêm vào chúng ta nếu như cũng không thể thuận lợi trưởng thành vậy cũng không có tư cách thêm vào chúng ta trưởng t h a n h thiên tài mới thật sự là thiên tài được thôi hy vọng bọn họ có thể thuận lợi tìm tới chúng ta đến lúc đó ta nhất định phải làm cho bọn hắn một lần nhìn ta cái kêu hoàn chỉnh kinh diễm ra sân nam tử tóc bạc càng nói ngữ khí càng kích động thấy thế trung niên nam nhân gương mặt im lặng ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện cả người đều ngây n g ẩ n cả người biểu lộ tựa hồ còn mang có chút kinh ngạc cùng c h ầ n kinh ừ m t a m ca ngươi lại là làm gì gặp trung niên nam nhân như thế biểu lộ nam tử tóc bạc hiếu kỳ hỏi liên tiếp tám người đen ta lưu tại thiên thần tháp tấn ký cũng cho dây trung niên nam nhân có chút không bình tĩnh nói nói xong hắn liền biến mất ngay tại chỗ ngươi cũng đi a a nam tử tóc bạc liền vội vắng hỏi chỉ thấy một thanh âm ở trong đại điện vang lên ta đi tu luyện tu luyện ngươi không phải mới xuất con sao không phải là bởi vì bị tám người đều dây trên mặt không nhịn được muốn dựa vào tu luyện rút ngắn trên n g ư ờ ta nghe vậy nam tử tóc bạc tự lẩm bẩm sau đó gương mặt vẻ u sầu cùng hoang mang thật sự là không hiểu còn lại bảy người lần đầu tiên tới coi như xong mười năm t r ư ớ c vị tiểu cô nương kiết đều lần thứ hai làm sao cũng không xứng hợp rõ ràng lần trước còn phối hợp ta chẳng lẽ là nhìn qua một lần nhìn phát chán cái này không cần phải a ta ra sân kinh diễm như vậy nhìn qua một lần hẳn là sẽ còn muốn nhìn đó a bốn thần giới đệ cựu trọng tiên thiên thần tháp cũng liền cái này tầng thứ mười thực lực miễn cưỡng không tệ đi thế mà một người thời điểm có thể khiêng đến ta đệ tam kiếm mặc dù mỗi một kiếm đều chỉ dùng một thành thực lực nhưng cũng không yếu lão gia này ra cũng không tệ lắm tầng thứ mười không gian nhìn trước mắt năm vị thần tôn cảnh ngũ trọng lão giả hóa thành điểm sáng tiêu tán không thấy d i ệ p hân nhiên gật đầu bình luận tầng thứ mười đã đánh xong sau đó thì sao còn gì nữa không ngay tại diệm hân nhiên vừa dứt lời lúc một đạo cổ lao thanh em đột nhiên ở trong không gian vang lên chúc mừng ngươi khiêu chiến t i ê n thần tháp thành công nơi này là phần thưởng của ngươi sau một khắc một viên chữ vật giới chỉ cùng một viên lệnh bài xuất hiện tại diệp hân nhiên trước mặt thấy thế diệp hân nhiên trực tiếp đem chữ vật giới chỉ thu vào nhìn cũng chưa từng nhìn cái chủng loại kia mà một bên lệnh bài thì hấp dẫn diệp hân nhiên l ự c chú ý bởi vì cái này viên lệnh bài chất liệu tựa hồ rất không phổ thông xem ra rất là cao quý trói sáng đây là làm gì thần tiêu thần tiêu là cái gì thế lực sao diệp hân nhiên đánh giá lệnh bài hạng i nhất, nhất. bài m dễ dàng nghe thấy không gian bên trong vang lên lần nữa cổ lao thanh âm diễm hân nhiên một mặt tự tin cười nói sau đó ở trước mặt nàng lại xuất hiện một viên chữ vật giới chỉ thấy thế, thế d i ệ p hân nhiên cũng là cầm lên tra xét một phen đối với hạng nhất khen thưởng nàng còn rất là hiếu kỳ tên thứ nhất này khen thưởng cũng không có gì đặc biệt ta nhìn bên trong đồ vật về sau d i ệ p hân nhiên nhất thời không có thấy hứng thú rất phổ thông c h ỉ ít đối với nàng mà nói có chút bình thường sau một khắc cảnh tượng t r u n g quanh trong nháy mắt bắt đầu biến hóa hẳn là sắp đi ra ngoài a không biết bọn hắn thế nào d i ệ p hân nhiên lẩm bẩm rất nhanh nàng liền xuất hiện ở thiên thần tháp bên ngoài trước đó chờ đợi thiên thần tháp mở ra địa phương ừ n làm sao mới như thế chút người a một n h ì n cảnh tượng trước mắt diệp hân nhiên trực tiếp xứng sở tại thiên thần tháp mở ra trước đó nơi này chính là người đông tấp nập t a bây giờ lại chỉ có vụ n vặt lẻ tẻ một phần nhỏ đi ra là đánh xong về nhà sao cũng không còn lại đến xem ai là hạng nhất sao diệp hân nhiên coi là phần lớn người đều đã khiêu chiến kết thúc về nhà cho nên nơi này mới như thế chút người nàng nào có biết nhưng thật ra là chính mình thông quan tốc độ quá nhanh hiện tại phần lớn người đều còn tại tầng thứ nhất chiến đấu đây mà đã đi ra người trên cơ bản đều là liền tầng thứ nhất đều phí sức tu sĩ được rồi vẫn là để ta một mình thưởng thức ta hạng nhất ta. diệp hân nhiên nhìn về phía trên tấm bia đá hạng nhất tên một mặt tự tin cùng vui vẻ nói mặc dù cầm xuống cái này đệ nhất đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào nhưng cái b à i danh này đối với thần giới mọi người mà nói có ý nghĩa phi phạm thời khắc này thứ nhất mang ý nghĩa nàng cũng là thần giới từ xưa đến nay mạnh nhất thiên tiêu bởi vậy nàng vẫn sẽ có điểm để ý ngay tại diệp hân nhiên chính thưởng thức thứ hạng của mình lúc ngoại giới người cũng bắt đầu hô to gọi nhỏ nghị luận mau nhìn ta là mắt của ta hoa sao thứ hạng nhất đội người rồi thật đúng là ông trời của ta hạng nhất thật đội người ta còn tưởng rằng tề thiên thiên sẽ một mực đệ nhất đâu. Coi như sẽ bị vượt qua đi qua, còn mực Coi cũng rằng như đi sẽ sẽ đệ đâu. đó bị lần à thật lâu về sau sự tình. tới Không nghĩ lâu l sau về sự này liền bị siêu i bị v ệ thiên rồi.、Mà、lại cái Mà này, này lần này t thần tháp mới mở ra bao lâu thời gian a hạng nhất liền đã kết thúc không sai tốc độ này thật là đáng sợ thứ hạng là người khiêu chiến kết thúc khiêu chiến mới có thể bình định lần trước tề thiên thiên thế nhưng là đã thông mười tầng a đệ nhất bị cướp mang ý nghĩa vị này gọi diệp hân nhiên cũng là mười tầng thông quan cái này cái này diệp hân nhiên là ai a thế mà nhanh như vậy liền đem mười tầng thông quan rồi có phải hay không là thái sơ thần điện người a ta cảm giác hẳn là thái sơ thần điện người a khó mà nói nhưng là thực lực này cũng quá kinh khủng mọi người ở đây nghị luận ở m ý một lát sau lại có năm bóng người liên tiếp xuất hiện diệp hân nhiên bên cạnh chính là triệu cựu thượng quan thập dương t h ậ p nhất thượng quan vô địch cùng tế thiên thiên các người rốt cục đi ra diệp hân nhiên cười nói không hổ là thiếu điện chủ a nhanh như vậy liền thông quan thượng quan thập một mặt bội phụ c nói trong mắt của hắn cũng không có chút nào chấn kinh cùng vẻ ngoài ý muốn đối với diệp hân nhiên như thế nhanh chóng đả thông m ư ơ i tầng hắn chỉ cảm thấy cái này rất bình thường hoàn toàn nằm trong dữ liệu mấy người còn lại cũng là ý tưởng giống nhau cho dù là chưa bao giờ được chứng kiến diệp hân nhiên thực lực tề thiên thiên cũng giống vậy nàng biết diệp hân nhiên thiên phú khẳng định mạnh hơn sa nàng liền nàng tốc độ của mình đều nhanh như vậy chớ nói chi là diệp hân nhiên hh ắ c ắ c ta xếp hạng năm thượng quan vô địch nhìn lấy trên tấm bia đá bài danh một mặt h ư n g phần nói có thể xếp hạng năm hắn liền đã rất hài lòng bởi vì trước mặt của hắn là diệp hân nhiên triệu c ử u thượng quan thập dương thập nhất có mấy vị này tại hắn biết mình xếp không đến phía trước đi cũng chỉ có tề thiên, thiên hơi yếu tại hắn một chút xíu có thiếu điện chủ cùng các sư huynh tại ta quả nhiên vẫn là đến xếp tới đằng sau đến a nhìn lấy chính mình xếp tại hạng sáu thề thiên thiên cười lắc đầu cảm khái nói bất quá nhìn nàng bộ dạng này cũng không có thất lạc lúc trước nàng liền có chuẩn bị tâm tư cái này từng vị đều là thái sơ thần điện đệ tử thiên phú cũng sẽ không yếu hơn mình sư muội ta đây cũng chính là vận khí so ngươi tốt một chút không phải vậy còn thật không nhất định có thể xếp hạng ngươi phía trước đây t h ế thế thượng quan vô địch cười đối tề thiên thiên nói ra vô địch sư h u n h k i ê m tốn sư muội tự nhiên là không bằng sư h u n h tề sư muội hắn có thể chưa chắc là k i ê m tốn ta thấy hắn nói cũng là lời nói thật đúng lúc này triệu cựu đột nhiên cười lên tiếng đúng ta đồng ý vô địch xác thực là vận khí tốt một bên thượng quan thập cũng là phụ hòa nói hai vị sư h i n h các ngươi thượng quan vô địch khoe miệng giật một cái có chút muốn muốn phản bác nhưng là tại tề thiên thiên trước mặt hiển nhiên là không thích hợp nói nhiều nhìn lấy tình cảnh này tề thiên thiên ngược lại là nhịn không được che miệng n ở nụ cười trên tấm bia đá bài danh lập tức phát sinh biến hóa lớn như vậy đi ra không một người không bị khiếp sợ đến chờ một chút là ta nhìn lầm sao lần này nhất định là nhìn lầm cái này sao có thể làm sao vậy không phải liền là tề thiên thiên đệ nhất bị cướp sao đây đã là sự thật không nhìn lầm mặc dù tề thiên thiên xếp tới tên thứ hai nhưng là tên thứ hai cũng rất mạnh a không không phải ngươi nhìn bảng xếp hạng a cái này quá bất hợp lý đi mắt của ta hoa sao t ề thiên thiên đã xếp tới thứ sáu xếp tới hạng sáu a nghiệm nó cái này là chuyện gì xảy ra ta cũng hoa mắt t ề thiên thiên sắp xếp như thế nào đến thứ sáu rồi cái này lại từ đâu xuất hiện bốn người a làm sao có thể chứ một chút xuất hiện năm cái đỉnh phong yêu nghiệt sao toàn xếp tới tề thiên, thiên phía trên triệu k i ự u thượng quan thập dương thập nhất thượng quan vô đ ị c á i này đều là ai a cho tới bây giờ chưa từng ngày qua không đúng thứ hai thứ ba hạng bốn tên có chút k ỳ quái a sẽ không phải là cùng nhau a thật đúng là đừng nói top năm đều là cùng nhau a cái gì thế lực mạnh như vậy một chút xuất hiện năm cái thiên tài yêu nghiệt sẽ không phải thật là thái sơ thần điện a trừ thái sơ thần điện ta nghĩ không ra còn có thế lực nào mạnh như vậy khẳng định là thái sơ thần điện người thái sơ thần điện khủng bố như vậy mau nhìn thứ bảy cùng thứ tám cũng thay đổi đúng lúc này có người phát hiện tề thiên thiên phía sau hạng bảy cùng hạng tám tên cũng thay đổi tiểu long cùng hoa vô lạc đây cũng là ai vậy lại là chưa nghe nói qua không ngại lớn gan suy đoán một chút hai người này sẽ không phải cũng là thái sơ thần điện a t còn thật có khả năng đây chẳng phải là nói lần này thái sơ thần điện m a u đưa trước mười người toàn bộ cầm số rồi nếu thật sự là như thế lời nói vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ thần giới từ xưa đến nay tất cả thiên tiêu đồng cảnh chiến lược bài danh mười vị trí đầu trên cơ bản đều là thái sơ thần điện ta nghe nói tề thiên, thiên cũng là thái sơ thần điện người cái t i ế chính là tám người đứng đầu đều là thái sơ thần điện người vậy cũng chưa chắc đi những n à y người còn chưa nhất định là thái sơ thần điện đây này vậy nếu như tề thiên thiên cùng bảy người đứng chung một c h ỗ đâu phía trước người kia vừa dứt lời một tên nam tử chỉ trong hư không một vị trí nào đó giọng nói có chút run dày nói chương hai trăm linh năm đây là chúng ta thiếu điện chủ chương hai trăm linh năm đây là chúng ta thiếu điện chủ nghe thấy người này lời nói mọi người hào hào theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua chỉ thấy tề thiên thiên bên cạnh còn có bảy người nói đúng ra là sáu người nhất long trông thấy tình cảnh này tất cả mọi người càng thêm tin tưởng những n à y người cùng tề thiên, thiên cũng là cùng một bọn vậy l i ề n mang ý nghĩa bọn họ đều là thái sơ thần điện người không phải đâu thật đúng là cùng một bọn a tất cả đều là thái sơ thần điện người thái sơ thần điện là hiện tại thần giới thế lực tối cường cái này ta có thể hiểu được thế nhưng là bảng xếp hạng này thế nhưng là từ xưa đến nay tất cả mọi người bài danh a cái này đều có thể mười vị trí đầu chiếm tám người thái sơ thần điện vẫn là quá mạnh a con rồng kia hẳn là vị kia gọi tiểu long a không nghĩ tới như thế thiên kiêu thế mà lấy danh tự như vậy vị huynh đệ kia sự chú ý của ngươi điểm giống như có chút kỳ quái thái sơ thần điện cường đại như thế không biết lần tiếp theo thiên hư giới mở ra sẽ là một bộ như thế nào cảnh tượng thiên hư giới cơ duyên rất nhiều khiêu chiến cũng không nhỏ có thái sơ thần đ ị a tại đ o á n chừng sẽ bị cướp sạch không còn tiếp qua mấy năm thiên hư giới liền muốn mở ra trước kia đều là bốn đại thế lực ở trong đó cầm tới phần chính hiện tại có thái sơ thần đ ị a tại ngọn gió cùng cơ duyên đều là bọn họ mọi người ở đây hào hào thảo luận thời điểm d i ệ p hân nhiên mấy người cũng thảo luận trên tấm b i a đá bài danh ha ha ha ha ha tiểu chủ nhân ta quả nhiên không phải một tên sau cùng nhìn lấy trên tấm địa đá bài danh thứ bảy tên tiểu long hưng phấn cười to nói thế mà có người vui vẻ có người sầu trước i ể u đó nàng n h vui n nói ệ n g được, một sẽ nhìn nhìn sau khi đi ra ai là một tên sau cùng cũng chính là sau đó nói chuyện tôi thuận tiện kích một chút bọn hắn để bọn hắn đều có thể thật tốt khiêu chiến đối ở hiện tại tám người đứng đầu đều bị bọn hắn tám người cầm xuống nàng vẫn là rất hài lòng đúng rồi Các n g ư ơ i đều có cái lệnh bài này sao diệp hân nhiên lại đột nhiên nghĩ đến trước đó lấy được lệnh bài sau đó lấy ra hỏi thiếu điện chủ ta cũng có cái lệnh bài này thấy thế mọi người hào hào đáp lại đồng thời cũng lấy ra chính mình lấy được lệnh bài vừa so sánh mỗi người lấy được lệnh bài đều là giống nhau tại trên lệnh bài đều có khác hai chữ thần tiêu thiếu điện chủ ngươi nói cái này có phải hay không là nào đó cái thế lực thượng quan thập hiếu k ỳ hỏi diệp hân nhiên ngươi hỏi ta ta nào có biết ngay vậy thượng quan thập hơi có chút lúng túng gãi đầu một cái thiếu điện chủ cái này tấm lệnh bài ta tại mười năm trước liền lấy được Ta hoài nghi tòa này, thiên a o à thiên t thiên thiên đột nhiên mở miệng nói nghe thấy hắn mà nói diễm hân nhiên mấy người cũng là một mặt bộ dáng suy tư thiên thiên t h người nói có đạo lý không phải vậy tòa này thiên thần tháp làm sao lại phát cái này tấm lệnh bài đâu thiếu địa chủ ta hoài nghi cái này lệnh bài hẳn không phải là thần giới đồ vật mà là đến từ tầng cao hơn thế giới cho nên chờ chúng ta đi thượng giới đoán chừng liền sẽ biết được cái này tấm lệnh bài lai lịch triệu cựu suy tư một lát sau mở miệng nói ra có đạo lý được rồi trước mặt kệ cái này lệnh bài các ngươi biết thần giới còn có chỗ nào chơi vui sao nếu như không có ta liền muốn tiếp tục bế quan tu luyện đối với triệu cựu thuyết pháp d i ệ p hân nhiên biểu thị đồng ý bất quá bây giờ nàng không hứng thú đi p h ỏ n g đ o á n cái này tấm lệnh bài tình huống dù sao về sau tự nhiên sẽ biết bây giờ đã xuất quan nàng đương nhiên muốn chơi trên một p h e n ngay vậy thế thiên thiên lập tức trả lời nói thiếu đ ị a chủ thần giới cũng không có gì chơi vui địa phương muốn ta cảm thấy lời nói thú vị cái kia chính là thiên hư giới bất quá thiên hư giới còn phải đã nhiều năm mới có thể mở ra đối với thần giới tình huống nơi này thuộc về tề thiên thiên hiệu rõ nhất thiên hư giới đó là cái gì diệp hân nhiên tới chút hứng thú mấy người còn lại nghe thấy tề thiên thiên nâng lên thiên hư giới cũng là một mặt cảm thấy hứng thú nhìn về phía nàng thiên hư giới là một chỗ tiểu thế giới mỗi năm năm mở ra một lần bên trong tràn đầy cơ duyên và khiêu chiến cơ duyên ngược lại là không quan trọng bất quá có khiêu chiến ngược lại là có thể đi xem một chút thiên thiên tỷ thiên hư giới bên trong khiêu chiến là dạc gì lợi hại hay không a đối với cơ duyên những vật này diệp hân nhiên cũng không có hứng thú dù sao nơi nào cơ duyên so được thái sơ thần điện a thái sơ thần điện muốn cái gì có cái gì không chỉ là diệp hân nhiên thì liền triệu c ử u thượng quan thập mấy người cũng là đối cơ duyên không có hứng thú nhường diệp hân nhiên cảm thấy hứng thú nhất vẫn là thiên hư giới các loại khiêu chiến nghe vậy chỉ thấy t ể thiên thiên lắc đầu thiếu điện chủ trong này khiêu chiến rất bình thường còn không bằng khiêu chiến thiên thần t h ấ t đây ta trước đó bị vây ở thiên hư giới nhàn rỗi không chuyện gì liền đem cảnh giới thích hợp khiêu chiến tất cả đều thử một lần đều rất nhẹ nhàng liền thông qua được cũng thu được một số tiểu tưởng khích lệ a nhàm chán như vậy sao không có ý nghĩa bất quá thiên thiên tỷ ngươi trước bị vây ở thiên hư giới nghe thấy tề thiên thiên nói những n à y khiêu chiến rất nhẹ nhàng còn không cho thiên t h ầ n tháp diệp hân nhiên cũng là nhất thời không có hứng thú có điều nàng càng hiếu kỳ tề thiên thiên bị vây ở thiên hư giới là tình huống như thế nào không chỉ có là diệp hân nhiên mấy người còn lại cũng đối tề thiên thiên bị nhốt thiên hư giới một chuyện cảm thấy rất ngạc nhiên chỉ thấy tề thiên thiên có chút ngượng ngùng cười nói trước đó ta tại thiên hư giới sau đó đột nhiên thu được đốn ngộ chi cơ bỏ qua đi ra thời gian mà một khi thiên hư giới đóng lại cũng chỉ có thể chờ lần tiếp theo mở ra án này đầu cái đi ra vẫn là điện chủ cùng ngũ trưởng lão đem tài cho cứu ra chả ta nguyên lai còn có chuyện như vậy diệp hân nhiên cảm thấy kinh ngạc nói nàng ngược lại là không nghĩ tới sự kiện này vẫn là diệp trường an cùng diệp ngũ giải quyết đã thần giới không có gì chơi vui vậy ta vẫn tiếp tục bế q u a n a không có chơi vui địa phương diệp hân nhiên vẫn là quyết định bế quan tu luyện lấy tranh thủ sớm ngày phi thăng thiếu công chủ ngại ở chỗ này đây mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời điểm một đạo lao giả thanh n â m đột nhiên văng lên ngay vậy diệp hân nhiên bọn người là theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một tên khuôn mặt hòái sau đó hắn lại nhìn một chút diệp hân nhiên b ọ i người ánh mắt mang theo cung kính hỏi hắn không có sách tề thiên thiên hạng nhất bị cấp sự tỉnh không có nghĩa là hắn không biết chính là bởi vì biết sự kiện này hắn cũng càng xác định thái sơ thần điện người cũng tới khiêu chiến thiên thần tháp không sai vị này là chúng ta thiếu điện chủ thiếu thiếu điện chủ thái sơ thần điện thiếu điện chủ ngay vậy lão giả nhất thời s ư n g sở trong lòng thì là bỗng nhiên giật mình lập tức có chút không biết làm sao chương hai trăm linh sáu giao lưu đại hội chương hai trăm linh sáu giao lưu đại hội nhìn lấy diệp hân nhiên lão giả nhất thời đầu một mộng hắn vốn cho rằng những n à y người cũng chính là thái sơ thần điện phổ thông đệ tử loại hình nhân vật không nghĩ tới thứ này lại có thể là thái sơ thần điện thiếu điện chủ đây chính là thiếu điện chủ a thỏa thỏa đại nhân vật a bất quá chấn kinh thì chấn kinh lão giả vẫn là vô ý thức hướng diệp hân nhiên cung kính hành lê nói thần phong tiên h mạc huyền gặp qua thiếu điện chủ ngươi mau d ậ y đi thấy thế diệp hân nhiên cười nói đa tạ thiếu điện chủ nghe thấy diệp hân nhiên lời này mạc huyền lúc này mới đứng dậy đồng thời trong lòng cả kinh nói không nghĩ tới thế mà có thể gặp được thái sơ thần điện thiếu điện chủ đại nhân nhìn như vậy lên thiếu c u n g chủ đệ nhất bị c ư ớ p giống như càng thêm bình thường đại trưởng lão ngươi tìm ta thế nhưng là có chuyện gì thề thiên t h i ê n hỏi thiếu c u n g chủ kỳ thật cũng không có việc gì vốn là bốn đại thế lực thế hệ trẻ tuổi giao lưu đại hội muốn bắt đầu ngay tại thái sơ thần điện tu luyện công chủ cũng chuẩn bị phải mấy vị khắc đệ tử tham gia vừa văn gặp ngươi ta liền cùng ngài nói một chút sự kiện này không biết ngài còn tham gia hay không tham gia nếu như ngài cùng thiếu điện chủ bọn hắn còn có chuyện quan trọng cũng không cần quản cái này giao lưu đại hội mạc huyền giải thích nói ta ngược lại thật ra đem giao lưu đại hội đem quên đi nghe thấy mạc huyền lời nói t ề thiên tiên lúc này mới nhớ tới còn có một cái giao lưu đại hội sau đó nàng vừa nhìn về phía diệp hân nhiên đang chuẩn bị hỏi diệp hân nhiên ý kiến lúc diệp hân nhiên một mặt cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ nói giao lưu đại hội đây là cái gì nghe giống như chơi rất vui a tại diệp hân nhiên trong tưởng tượng cái này giao lưu đại hội liền là một đám thiên phu thực lực cũng không tệ người cùng một chỗ luận đạo thuận tiện ra làm náo động khoe khoang khoe khoang chính mình thành quả tu luyện cùng thu hoạch cái này khiến nàng đây chẳng phải là một người lập l ụ e toàn trường sao gặp diệp hân nhiên tựa hồ cảm thấy rất hứng thú tề thiên thiên cũng là cười giới thiệu nói thiếu điện chủ cái này giao lưu đại hội là chúng ta bốn đại thế lực chuyên môn vì thế hệ trẻ tuổi tổ chức tham dự người không chỉ có chúng ta bốn đại thế lực thế hệ trẻ tuổi thiên tài đệ tử bốn đại thế lực bên ngoài thiền tiêu cũng sẽ thu đến mời ở cái này giao lưu trên đại hội chỗ có thế hệ trẻ tuổi đệ tử đều có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận tu luyện tâm đắc thậm chí luận b à n tỷ thí thậm chí còn có người sẽ ở giao lưu trên đại hội trao đổi tài nguyên tu luyện bất quá đối với bốn đại thế lực tới nói cũng coi là một trận đỏ sức đối với một chút thiên phu không tuổi người bốn đại thế lực đều sẽ muốn mời chào cho nên cũng sẽ có bốn đại thế lực cấp người tình huống phát sinh về p h ầ n bọn hắn bản thân cạnh tranh thế hệ trẻ tuổi thiên tài vốn cũng không phục người khác t h ú n g chi còn đại biểu cho chính mình thế lực sau lưng cho nên mỗi lần giao lưu đại hội cơ bản đều là bốn đại nguyên lai、like、là d ạ n g này nghe giống như rất thú vị ta có thể tham gia sao hẳn là có thể chứ nghe thấy tề thiên thiên giới thiệu cùng nàng tưởng tượng không sai bị lắm d i ệ p hân nhiên nhất thời vui vẻ có chơi vui nàng đổ muốn đi mở mang một chút thần giới thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất một nhóm người trừ tề thiên thiên bên ngoài đều là thực lực gì nghe thấy diệp hân nhiên cũng muốn đi tề thiên thiên cùng mạc huyền nhất thời s ư n sở hai người l i ế h nhau đều gật một cái thiếu đ i ệ n chủ ngài đương nhiên có thể đi chúng ta cũng là lo lắng cái này giao lưu đại hội không xứng với thân phận của ngài chỉ cần là thần giới thiên phú không tồi thế hệ trẻ tuổi đều có thể tham dự đến lúc đó khả năng các loại người đều có mặc huyền có chút do dự nói trong mắt bọn hắn thái sơ thần điện cũng là cao cao tại thượng húng chi diệp hân nhiên vẫn là thái sơ thần điện thiếu điện chủ cái này các thân phận không khỏi có chút quá cao một cái nho nhỏ giao lưu đại hội lại như thế nào có thể để cho diệp hân nhiên hạ mình đâu không có việc gì có thể đi là được vừa v ậ n nhường ta mở mang kiến thức một chút cái này thần giới thiên kiêu đều là thực lực cỡ nào diệp hân nhiên đương nhiên sẽ không để ý thân phận xứng hay không đến lên loại này sự tỉnh chỗ nào chơi vui nàng liền đi nơi đó Có, có, có, có t h vậy, vậy chúng ta liền xem xem thiên thiên c lo lo đi giao lưu đại hội nhìn một chút không biết thần giới trời mới có mạnh cỡ nào đâu thượng quan vô địch một mặt hưng phấn nói hắn thích nhất cũng là cùng thiên kêu một phân cao thấp nhất là những cái kia thực lực cùng thiên phú rất mạnh tiên tài gặp gỡ đối thủ là chuyện may mắn đánh bại đối thủ là chuyện vui n g ư ơ i đừng cao hơn g quá sớm đừng quên thần giới mạnh nhất thiên kiêu cũng là tề sư muội một bên triệu cựu đột nhiên nói ra đối với cái này giao lưu đại hội hắn mặc dù cũng có hứng thú đi xem một chút nhưng là hứng thú của hắn tuyệt không tại những cái được gọi là thiên kiêu phía trên dù sao hắn nhưng là tại thái sơ thần điện lớn lên từ nhỏ bên người thiên tài cũng là đứng đầu nhất trời bên ngoài kiêu hắn thật đúng là không có cái gì hứng thú hắn muốn đi cũng, cũng là bởi vì diệp hân nhiên muốn đi sau đó cũng thuận tiện nhìn xem cái này giao lưu đại hội là tình huống như thế nào nghe thấy triệu c ử u lời nói thượng quan vô địch trên mặt hưng phấn một chút liền rút đi rất nhiều mặc dù bọn hắn không có sư mượn mạnh nhưng khẳng định cũng có nhất định thực lực a nghe thấy lời này triệu c ử u ngược lại là không có phản bác dù sao hắn cũng không biết thần giới cái khác thiên tiêu đến cùng là thực lực gì bọn hắn hẳn là cũng tại bảng xếp hạng này lên đi nhìn xem trên bảng bài danh hẳn là có thể biết thực lực của bọn hắn diệp hân nhiên đột nhiên nói ra đúng a nhìn xem trên bảng bài danh chẳng phải sẽ biết thượng quan vô địch hai mắt và sáng hắn có thể quá chờ mong thần giới nó còn lại thiên tiêu có thể cho mình một điểm vui mừng có thể so tề thiên thiên yếu nhưng là tổng đường yếu nhiều l ắ m a thiên thiên tỷ bảng xếp hạng này phía trên có không có hiện tại thần giới khá cao thiên kiêu a d i ệ p hân nhiên nhìn về phía tề thiên thiên hỏi ngay vậy tề thiên thiên ánh mắt cũng là tại thạch bia trên tìm kiếm rất nhanh nàng liền thấy một cái tên quen thuộc thiếu địa chủ đế thần các giang thần xếp tại tên thứ mười tám còn có thánh hoàng tông tô tử hàng xếp tại người thứ hai mươi ba ừ n tô tử hàng giống như tăng lên một tên một bên mạc huyền cảm thấy kinh ngạc nói trước đó hắn là tên thứ mười bảy hiện tại trước mười người có bảy người rơi ra hắn cũng cần phải lui lại bảy tên mới là hiện tại lại là hai mươi ba tên đại trưởng lão có lẽ hắn cũng thu được đại cơ duyên tăng lên thiên phú a dù sao mười bảy tên đều là hắn mười năm trước thứ hạng bây giờ có thể có tăng lên cũng rất bình thường đối với tô tử hằng bài danh tề thiên thiên cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý m u ố n kỳ thật đối với tô tử hằng cùng giang thần bài danh nàng đều không thế nào quan tâm nàng thậm chí cũng không biết hai người trước đó bài danh mười tám tên hai mươi ba tên cái bài danh này thực lực hẳn là tạm được d i ệ p hân nhiên khỏe miệng giật một cái chương hai trăm linh bảy những n à y người đều là từ đâu xuất hiện chương hai trăm linh bảy những n à y người đều là từ đâu xuất hiện Này! chí ít không phải rất kém cỏi không phải sao t ư ợ n g q u a n vô địch cùng diệp hân nhiên phản ứng không sai bị lắm vốn cho rằng trừ tề thiên thiên bên ngoài thần giới còn lại thiên kiêu còn là rất không tệ nhưng tô tử hằng cùng giang thần quả thực là ngoài dự liệu của bọn hắn thứ hằng này tại thái sơ thần điện trong lòng mọi người đều là rất bình thường chí ít rất khó để bọn hắn cảm thấy hứng thú dù sao t r ê n h lệch này thật sự là quá lớn không có việc gì chúng ta coi như đi xem một cái cái này giao lưu đại hội tình huống mặc dù tô tử hằng cùng giang thần thực lực nhường diệp hân nhiên không có hứng thú nhưng là cái này giao lưu đại hội nàng vẫn là nghĩ đi xem một cái sau đó diệp hân nhiên liền đi theo tề thiên thiên cùng mạc huyền cùng rời đi nơi đây trong hư không thương quân diệp trường an đi một bước cờ tướng một mặt tự tin mà cười cười nhìn về phía đối diện diệp ngũ cùng diệp tứ hai người nhìn trước mắt v ắ n cờ diệp ngũ cùng diệp tứ cùng nhìn nhau lấy trong mắt chứa thâm ý đồng thời lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm đến lượt các ngươi nhanh điểm a thấy hai người còn không có động tác diệp trường an cười thuốc giục nói mặc dù hắn rất gấp nhưng là tâm tình của hắn rất tốt bởi vì hắn đã thắng mấy cuộc đối diện nghe thấy diệp trường an lời nói diệp tứ cùng diệp ngũ lần nữa đối mặt trên gần một cái sau đó tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm giống như đi một bước ha ha ha ha ha ta lại thắng sau một khắc chỉ thấy diệp trường a n phá lên cười không phải đâu lao tứ lao ngũ các ngươi còn là được nhiều học luyện nhiều a thực lực này cũng quá yếu hảo về sau ở bên ngoài đánh cờ đừng nói là chúng ta thái sơ thần điện người hảo nhìn trước mắt diệp trường a n cười như thế vui vẻ diệp ngũ cùng diệp tứ cũng là cười thầm trong lòng quá tốt rồi điện chủ lại thắng không thể không nói à tại điện chủ trước mặt chúng ta muốn tìm tới thua phương pháp thật sự là quá khó khăn điện chủ. ngài yên tâm đi ở bên ngoài không ai có thể có tư cách cùng chúng ta đánh cờ cho nên ở phương diện này chúng ta cũng sẽ không cho thái sơ thần điện mất mặt diệp tứ cười nói đúng a địa chủ người bên ngoài cũng không có tư cách cùng chúng ta đánh cờ địa chủ kỳ thật đại trưởng lão nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão bọn hắn tài đánh cờ cao minh ngài có rảnh rỗi có thể cho bọn hắn một cái lĩnh giáo ngài cao chiêu cơ hội diệp ngũ cũng là gật đầu phụ họa nói đồng thời hắn vẫn không quên đem diệp nhất bọn người tài đánh cờ cao siêu sự kiện này nói ra sợ diệp nhất diệp nhị cùng diệp tam sẽ bỏ qua như thế thể nghiệm có được ồ bọn hắn thật rất lợi hại vẫn là chỉ đ diệp tứ i nói rất lợi hại diệp ngũ điện hứng chủ bọn hắn so với chúng ta lợi hại hơn nhiều bất quá cùng điện chủ ngài so ra có lẽ còn chưa đủ nhìn nhưng ít ra cùng bọn hắn đánh cờ lại so với cùng chúng ta hai chơi vui một số diệp tứ vừa cười vừa nói hắn cùng diệp ngũ một dạng cũng không hy vọng diệp nhất bọn người bỏ qua tốt như vậy thể nghiệm được thôi về sau có cơ hội ta đi gặp một lần bọn hắn diệp trương an cảm thấy diệp tứ nói có lý có lẽ diệp nhất tài đánh cờ của bọn hắn xác thực không phải rất mạnh nhưng là chí ít so diệp tứ cùng diệp ngũ lợi hại a cùng bọn hắn đánh cờ khẳng định sẽ so cùng diệp tứ diệp ngũ đánh cờ chơi vui điện chủ thiếu điện chủ bọn hắn rời đi đúng lúc này diệp ngũ nhắc nhở ừ m ta nhìn thấy đã nàng muốn đi xem cái k i a cái gọi là giao lưu đại hội liền để nàng đi xem một chút ta diệp trương an gật một cái mặc dù vừa mới một mực tại cùng diệp tứ cùng diệp ngũ đánh cờ nhưng dù sao cảnh giới của hắn ở chỗ này đây cái gì đều trốn có điều hắn cảm giác. cho nên vừa mới diệp hân nhiên các nàng nhất cử nhất động theo như lời nói diệp trường an tất cả đều biết điện chủ vậy chúng ta cũng đi sao diệp tứ hỏi hắn dù sao còn phải cho diệp hân nhiên hộ đạo bất quá diệp trường an ở chỗ này h ắ n tự nhiên vẫn phải nghe theo diệp trường an ngay tại diệp trường an đang muốn mở miệng nói chuyện lúc hệ thống thanh â m đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên nhắc nhở một chút ký chủ nếu như ký chủ quá nhàm chán có thể cho lăng tiên n g u y ệ t tiến vào thái sơ thần điện bí cảnh hoặc là thời không loại bảo vật tu luyện dạng này lăng tiên nguyện tu luyện tốc độ đem sẽ nhanh hơn tăng lên ký chủ cũng không đến mức rảnh rỗi như vậy diệp trường an ta xem ra rất nhàn sao. bất quá hệ thống theo như lời nói cũng là nhắc nhở hắn một chút đem quên đi thái sơ thần điện nhiều như vậy ra tốc chỗ tu luyện tùy tiện một cái cũng có thể làm cho tiên nguyệt nhanh chóng tăng cao tu vi sau đó tìm trước đó cựu nhân báo thủ dạng này quả thật có thể để cho ta không nhàm chán như vậy nghĩ đến nơi này hắn quyết định trước hết để cho lăng tiên nguyệt cải biến một chút tu luyện hoàn cảnh các ngươi chờ ta ở đây một chút đợi chút nữa chúng ta lại đi hân nhiên cái kia đối diệp tứ cùng diệp ngũ hai người nói một câu về sau diệp trường an liền biến mất ở tại chỗ thái sơ thần điện dị không gian một ngôi đại điện bên trong trường an đang tu luyện lăng tiên nguyện đột nhiên phát hiện diệp trường an chính ở một bên ngồi đấy quan sát chính mình tu luyện chính là ngừng tu luyện tiên n g u y ệ t n g ư ơ i tu luyện bộ dáng thật đẹp diệp trường an cười nói bị diệp trường an kiểu nói này lăng tiên nguyện lại là có chút đỏ mặt n g ư ơ i nói cái gì đó trường an n g ư ơ i tìm đến ta có thể là có chuyện ừ m ta dự định dẫn n g ư ơ i đi một số có thể càng nhanh tăng cao tu vi địa phương trường an còn có so nơi này tăng lên càng nhanh địa phương ở chỗ này tu luyện thời gian ngắn như vậy ta đều đã đạt tới hoàn chân cảnh thất trọng nghe thấy diệp trường an l ờ i nói lang tiên n g u y ệ t trong lòng giật mình ở chỗ này tu luyện sao nàng tăng lên tốc độ đã để chính mình rất kinh ngạc thời gian ngắn như vậy liền theo sơ nhập hoàn chân cảnh tăng lên tới hoàn chân cảnh thất trọng đây chính là cực kỳ khoa trương tu luyện tốc độ so nơi này tu luyện nhanh hơn cái này khiến lang tiên n g u y ệ t nhịn không được có chút t r ấ n kinh đương nhiên còn có nơi tốt hơn trước đó lập tức đem q u y ề n đi ta hiện tại liền dẫn người đi thời không chi cảnh cái này b í cảnh thời gian lưu tốc là ngoại giới gấp năm trăm lần đáng tiếc ngươi bây giờ tu vi quá thấp không phải vậy còn có thể đi thời gian lưu tốc càng nhanh địa phương nói xong vâng địa i chủ diệp tứ diệp ngũ hai người đáp lại nói sau đó ba người cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ thiên thần tháp bên ngoài hai tên khí chất bất phàm nam tử trẻ tuổi đứng chung một chỗ nhìn lấy thiên thần tháp một bên trên tấm b i a đá bài danh trên mặt trấn kinh cùng v ẻ không thể tin được chậm chạp không cách nào rút đi hai người đem trước mười người tên nhìn một lần lại một lần mới rốt cục lên tiếng nói chuyện cái này đây là cái gì tình huống mười vị trí đầu tại sao có thể có như thế lớn biến động những n à y người đều là từ đâu xuất hiện chương hai trăm linh tám tề thiên thiên thế mà tới chương hai trăm linh tám tề thiên thiên thế mà tới mười vị trí đầu làm sao lại đột nhiên toát ra đến nhiều như vậy người cái này đây rốt cuộc tình huống như thế nào tô tử hằng một mặt cả kinh nói một bên giang thần lại có suy đoán nhưng tương tự nội tâm khó có thể bình tĩnh có lẽ là thái sơ thần điện người Chứ bọn họ ta nghĩ không ra những người khác thái sơ thần điện người nói có đạo lý tại toàn bộ thần giới cũng chỉ bọn hắn có thể áp đảo chúng ta bốn đại thế lực phía trên t h ế thiên tiên đệ nhất liền trực tiếp bị cướp thậm chí còn xếp tới hạng sáu thiên phú của bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào liền t h ế thiên tiên đều chỉ có thể xếp thứ sáu tô tử hằng cũng đồng ý giang thần phỏng đoán dù sao tại toàn bộ thần giới có thể tại thiên thần tháp cầm tới cái này thành tích cũng chỉ thái sơ thần điện có cái này khả năng chỉ bất quá tề thiên thiên thế mà chỉ có thể xếp thứ sáu cái này khiến hắn càng thêm c h ấ n kinh tại thái sơ thần điện cường đại tuy nhiên cái này b ả n g xếp hạng chỉ có thể nói rõ thiên phú với cùng cảnh chiến lược cường đại cũng không phải đại biểu cho thực lực tuyệt đối nhưng loại này cường đại thiên phú cũng là mang ý nghĩa bọn hắn tương lai thực lực kinh khủng húng chi tại thật lâu trước đó thái sơ thần điện liền đã biểu hiện ra qua thực lực của mình không phải vậy bảng xếp hạng này phía trên cũng không đến mức một cái vệ thiên điện người đều không có nghe thấy tô tử hằng nâng lên tề thiên, thiên giang thần tựa hầu nghĩ tới điều gì một mặt suy tư nói giao lưu đại hội lập tức liền muốn bắt đầu có lẽ chúng ta có thể hỏi một chút tề thiên thiên nàng gia nhập thái sơ thần điện hẳn là đối thái sơ thần điện có nhất định hiểu rõ đến lúc đó tự nhiên có thể biết được những n à y người đến cùng là bực nào thiên tiêu cũng đúng bất quá ta cũng là lo lắng lấy tề thiên tiên h sẽ không tới tham gia lần này giao lưu đại hội lấy tính cách của nàng vốn là đối giao lưu đại hội không có hứng thú gì bây giờ nàng còn gia nhập thái sơ thần điện thần phong thiên cung cũng thành thái sơ thần điện phụ thuộc thế lực ta sợ nàng càng thêm sẽ không tham gia cũng không biết đem cái này giao lưu đại hội coi là chuyện đáng kể tô tử hằng hơi có chút lo lắm nói lúc nói lời này hắn tự hồ còn có chút xấu hổ trong lòng của hắn rất rõ ràng chính mình cùng tề thiên thiên tranh l ệ n h dù là tại tề thiên thiên thêm vào thái sơ thần điện trước đó đối phương cũng không quá đem chính mình để vào mắt chớ nói chi là hiện tại tề thiên thiên đã là thái sơ thần điện đệ tử nghe tô tử hằng lời nói giang thần cũng nghĩ đến điểm này trước kia tề thiên thiên liền không thế nào đem giao lưu đại hội coi ra gì cũng không thế nào đem hai người bọn họ để vào mắt theo trời thần tháp người khiêu chiến bài danh có thể nhìn ra lần trước bài danh hai người bọn họ mười vị trí đầu còn không thể nào vào được giang thần có tốt trước đó là mười một tên tô tử hàng thế nhưng là xếp tới tên thứ mười bảy hai cái này bài danh có thể khoảng cách tề thiên thiên hạng nhất không chỉ là hơn mười tên tranh lệch đơn giản như vậy cho nên bọn hắn vô cùng rõ ràng chính mình hai người tại tề thiên thiên trong mắt là cái gì t ầ n g thứ hy vọng nàng sẽ tham gia lần này giao lưu đại hội a nhìn lấy trên bảng xếp hạng tám người đứng đầu bài danh giang thần thấp giọng lầm bầm bốn thời gian rất nhanh liền đi tới giao lưu đại hội tổ chức này thần giới thế hệ trẻ tuổi mong đợi nhất thời gian cũng là một ngày này chỉ cần là thiên phú còn có thể người trẻ tuổi liền đều có cơ hội tham gia ở cái này giao lưu đại hội bọn hắn có thể kiến thức rất nhiều thiên kiêu phong thái Cũng có thể thu hoạch được rất nhiều cơ duyên, kết giao rất nhiều duyên, thể thu rất khi ế t rất giao n ề u tiến u ổ trẻ t h i vào c h nên cửa lớn thời điểm bọn hắn đều lấy ra trước đây lấy được thiệp mời không có thiệp mời người không cách nào tiến vào đế thần các một tòa khổng lồ đại điện bên trong rất nhiều tuổi trẻ bối phận thiên kiêu đã tụ tập ở chỗ này ha ha ha ha ha, tề huynh lần này cảnh giới của ta có thể là vượt qua ngươi vương huynh thiên phu khủng bố như thế tề mỗ vẫn là không kịp a tề huynh ngươi thế nhưng là khiêm tốn nghe nói ngươi đoạn thời gian trước l ĩ n h nộ mộ một loại cường đại thần thông lúc này mới làm trễ nại cảnh giới tăng lên các vị đều đến vô cùng s ớ mà ta còn tưởng rằng ta tới đủ sớm nữa nha nhìn đến còn chưa đủ tích cực a ta thế nhưng là chờ đợi ngày này đợi đã lâu đương nhiên phải đến sớm một chút đại điện bên trong một đám nam nữ trẻ tuổi đều đang nhiệt tình trò chuyện với nhau ước chừng nửa nén hương sau đó một đám khí chất bất phàm nam nữ trẻ tuổi tự ngoài điện đi tới nhìn thấy người tới tất cả mọi người yên tĩnh trở lại trên mặt đều mang kinh ý gặp qua giang công tử tô công tử đón chỉnh tề thanh â m giang thần cùng tô tử hằng tại một đám người ủng hộ phía dưới đi vào đại điện hoan nghênh các vị tới tham gia lần này giao lưu đại hội giang thần đến đến đại điện phía trước nhất nói lời dạo đầu nhưng là ánh mắt của hắn lại một mực trong đám người tìm kiếm lấy tề thiên, thiên thân ảnh một bên tô tử hằng đồng dạng cũng là như thế rất hy vọng có thể nhìn đến tề thiên thiên、đến. vừa mới hai người bọn họ một mực tại phía ngoài một chỗ lầu các quan sát đến lại từ đầu đến cuối không có nhìn đến tề thiên thiên xuất hiện vốn cho rằng có phải hay không là tề thiên thiên sớm đi tới đại điện nhưng hôm nay tiến đến mới phát hiện là bọn hắn suy nghĩ nhiều nàng thật không đến tô tử hằng nội tâm có chút thất lạc nói nhìn tới vẫn là không có cơ hội hiểu rõ thái sơ thần điện a giang thần đồng dạng thất lạc lắc đầu toàn bộ đại điện bên trong cũng không có tề thiên thiên thân ảnh cái này nhường hai người bọn họ đều nhận định tề thiên thiên là sẽ không tới tham gia lần này giao lưu đại hội những người còn lại nhìn thấy hai người thần thái không thiếu có ít người cảm thấy yêu kỳ trong đám người có người khe khe bàn luật lấy giang công tử cùng tô tử h à n g thế nào giống như không mấy vui v ẻ a nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa như là đang tìm người ai có thể nhường hai vị này đồng thời như thế quan tâm a cũng là a lấy hai người bọn họ địa vị liền xem như cùng là bốn đại thế lực người cũng không đến mức bị bọn hắn như thế quan tâm a chờ một chút bọn hắn có phải hay không là đang tìm đủ thiên thiên lần này giống như tề thiên thiên không có tới a ừ m g tề thiên thiên xác thực không có tới a nói như vậy liền rất hợp lý lấy tề thiên thiên thực lực cùng thiên phú lại thêm thần phong thiên cũng đã thành thái sơ thần điện phụ thuộc thế lực quả thật có thể nhường hai người như thế quan tâm tề thiên thiên không biết cái này lần không tới a nàng thế nhưng là nữ thần của ta a bình thường căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào nhìn thấy nàng mỗi lần cũng chỉ có giao lưu đại hội mới có thể may mắn gặp nàng nàng lần này không đến vậy ta chẳng phải là cũng đi không nói đến tề thiên thiên ta nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu lần này thiên thần tháp bài danh phát sinh biến hóa rất lớn tề thiên, thiên hạng nhất bị cất đi hơn nữa còn rất xuống hạng sáu các ngươi nói có phải hay không là thái sơ thần điện người cũng tham gia thiên thần tháp đúng lúc ấy trông thấy bài danh thời điểm ta cả người đều sợ ngây người ta làm sao đều không nghĩ tới tề thiên thiên thế mà thế mà đến rồi chương hai trăm linh chín tiền đồ đây là thực sự tiền đồ chương hai trăm linh chín tiền đồ đây là thực sự tiền đồ tới nàng đến cái gì rồi không phải ngươi nhìn cửa chính nàng thế mà đến rồi cái này nam tử trẻ tuổi c h ỉ cửa chính gương mặt kinh hỷ cùng vẽ ngoài ý m u ố n ngay vậy người chung quanh cũng đều hào hào nhìn qua ông trời ơi nữ thần thật tới a ha ha ha ha, ha tề thiên tiến tới vậy ta đây chuyến xem như không hưởng công bên người nàng những người kia là ai thần phong thiên cung t r ư ớ c kia cũng không gặp những n à y người tới tham gia qua giao lưu đại hội a vậy khẳng định không phải thần phong thiên cung người a không nhìn thấy tề thiên thiên đều đi tại cô gái kia bên cạnh sao nghĩa nó sẽ không phải là thái sơ thần điện người a ký còn thật có thể là lần này là thật không hưởng công a giờ phút này toàn bộ đại điện người đều bị cửa đại điện đi tới một đám người hấp dẫn lực chú ý đứng tại đại điện trên cùng giang thần cùng tô tử hằng cũng không ngoại lệ nhìn lấy vị kia ăn mặc váy dài màu lam nữ tử đi đến hai người đều là vui vẻ nhưng khi bọn hắn chú ý tới tình huống không tầm thường lúc hai người l i ế n nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia c h ấ n kinh không phải là thái sơ thần điện người a tô tử hằng có chút khẩn trương cùng hương phần nói hẳn là không phải vậy tề thiên tiên không thể nào đứng một bên không nghĩ tới thái sơ thần điện người thế mà lại đến lần này giao lưu đại hội thật quá đáng giá giang thần cũng là kìm nén không được kích động trong lòng nói đại điện lối vào đây chính là giao lưu đại hội sao người vẫn rất nhiều a vừa vào đại điện liền thấy bên trong tất cả đều là người diệm hân nhiên nhịn không được mở miệng nói thiếu điện chủ giao lưu đại hội mời thần giới rất nhiều thiên phú không tệ người trẻ tuổi cho nên mỗi một lần người đều biết rất nhiều thậm chí mỗi một lần đều sẽ so với một lần trước người càng nhiều một bên tề thiên thiên cười giải thích nói bọn hắn vì cái gì nhìn chằm chằm vào chúng ta nhìn a cảm thụ cái này đến từ toàn bộ đại điện ánh mắt mọi người trong đó không thiếu có rất nhiều ánh mắt còn rất là lửa nóng d i ệ p hân nhiên đã cảm thấy có chút lạc quái h ắ c h ắ c tiểu chủ nhân khẳng định là bởi vì chúng ta khí chất hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn lại thêm thiên thiên tỷ tại trong lòng bọn họ bên trong vị trí cho nên mới sẽ bị như thế quan tâm a còn không đợi tề thiên, thiên nói chuyện d i ệ p hân nhiên sau l ư n g tiểu long liền lập tức hưng p h ấ n nói loại này vạn chúng chú mục cảm giác hắn rất là hưởng thụ ta cảm thấy ngươi nói rất đúng d i ệ p hân nhiên cũng là tự tin cười một tiếng nhưng là có ít người ánh mắt thật kỳ quái thật đáng sợ cho dù đối với những n à y người sùng b á i ánh mắt d i ệ p hân nhiên cũng rất là hưởng thụ nhưng trong đó sen lẫn mấy đạo lửa nóng ánh mắt lại làm cho nàng có chút bài xích thậm chí cảm thấy đến thật đáng sợ mặc dù có chút ánh mắt chính là tụ tập tại tề thiên thiên trên người nhưng nàng vẫn là có thể cảm nhận được chính mình cũng bị dạng này nhìn chăm chú lên dù sao bây giờ nàng cũng không giống lúc trước như vậy nó nớt cả người khí chất tươi mát t h o á tục t có loại thanh thuần mỹ cảm nghe thấy diệp hân nhiên lời nói triệu cựu trực tiếp hỏi nói thiếu điện chủ có muốn hay không ta cảnh cáo một chút những người kia được rồi đừng để ý tới bọn hắn hoan g nên chư vị đến giang ngũ không có từ xa tiếp đón còn xin các vị thứ lỗi đúng lúc này giang thần cùng tô tử hàng đi tới diệp hân nhiên chờ người trước mặt mang trên mặt kính ý cùng mỉm cười nói ngươi là thấy thế diệp hân nhiên hiếu kỳ hỏi đối phương đều chủ động tiến lên đây chào hỏi chính mình cũng không thể không để ý tới nhân gia a nghe vậy giang thần đầu tiên là x ư n g sở hắn không nghĩ tới lại có thể có người tới tham gia bọn hắn đế thần các tổ chức giao lưu đại hội sẽ còn không biết mình bất quá nghĩ đến người trước mắt rất có thể là thái sơ thần điện người hắn lại cảm thấy hợp lý thái sơ thần điện người có thể nhận biết mình mới là lạ tại hạ giang thần là đế thần các thần tử tại hạ tô tử hằng thánh hoàng tông thánh tử gặp giang thần giới thiệu chính mình tô tử hằng cũng mặc kệ nhìn lấy cũng là vội vàng báo ra danh tự đây chính là đối mặt thái sơ thần điện người à khẳng định phải tìm các loại cơ hội cho đối phương lưu lại ấn tượng giang thần tô tử hằng nha ta nhớ ra rồi nghe thấy giang thần tự giới thiệu diệp hân nhiên đột nhiên nhớ tới chính mình trước đó nghe qua cái tên này ồ cô nương nhận biết tại hạ gặp diệp hân nhiên cái phản ứng này giang thần cảm thấy có chút kinh ngạc sau đó trong lòng vui vẻ không nghĩ tới thái sơ thần điện người thế mà nghe nói qua chính mình tiền đồ cái này thật tiền đồ một bên tô tử hằng cũng là đồng dạng trên mặt có không che giấu được kinh hỷ cùng hưng phấn diệp hân nhiên trực tiếp lắc đầu không biết giang thần tô tử hằng không biết vậy ngươi nhớ tới cái gì rồi nhớ tới chính mình kỳ thật không biết hai chúng ta, ta nhớ tới tại thiên thần tháp trên bảng xếp hạ mặt nhìn thấy qua hai người các ngươi tên diệp hân nhiên tiếp tục nói giang thần tô tử hằng nghe vậy trong lòng hai người nhỏ thất lạc trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh bọn hắn nghe thấy được cái gì thái sơ thần điện người thế mà nhìn thấy qua bọn hắn bài danh thậm chí còn nhớ kỹ bọn hắn chính mình bị thái sơ thần điện người chú ý tiên đồ đây là thực sự tiên đồ mặc dù bài danh không phải rất đ ỉ n h phong nhưng mười tám tên cùng hai mươi ba tên cũng là rất ưu tú hoàn toàn đem ra được ga tin tưởng mình cái này như thế ưu tú bài danh nhất định bị thái sơ thần điện người ghi vào tâm lý đối phương nhất định đối với mình lưu lại ấn tượng tốt cái này đ ù có hy vọng không nghĩ tới cô nương thế mà quan tâm đến tại hạ bài danh kỳ thật chỉ là hai mươi ba tên căn bản cũng không tính là gì không đáng giá nhắc tới á tô tử hằng một mặt kinh hỷ nói mặc dù nói như vậy nhưng trên mặt hắn biểu lộ cùng ngự khí thế nhưng là một phân một hào đều lộ ra được tự tin của mình cùng hưng ơ phấn cô nương ta cái này mười tám tên xác thực cũng rất đồng dạng so sánh tề cô nương bài danh chúng ta thế nhưng là kém xa giang thần cũng là đồng dạng biểu hiện lời nói rất điệu thấp khiêm tốn có thể ngự khí cùng biểu lộ gọi là một cái tự tin bị hai người bọn họ như thế một biểu hiện diệm hân nhiên bọn người là x ư n g các người nếu là thật nghĩ khiêm tốn một chút vậy có thể hay không t r ư ớ c quản lý tốt nét mặt của mình cùng n g ư ỡ khí các ngươi bộ dạng này chúng ta còn nghĩ đến đám các ngươi muốn lên trời hiện tại ở trước mặt các ngươi thế nhưng là bảng xếp hạng tám người đứng đầu a các ngươi khẳng định muốn tự tin như vậy sao khẳng định muốn như thế đắc chí sao khâu khục các ngươi nói rất đúng cho nên còn đến tiếp tục cố gắng a d i ệ p hân nhiên lần này không nghĩ quá phận đả kích người khác sau đó lựa chọn nàng cho rằng so sánh nguyện chuyển phương thức trên mặt chân thành lại bao hàm nụ cười nói ra lời này vừa nói ra hai người lúc này xứng sở trên mặt tự tin cùng nụ cười cũng là trong nháy mắt cứng đờ giang thần tô tử hằng cái gì nàng vừa mới nói cái gì nàng nói chúng ta nói rất đúng còn đến tiếp tục cố gắng không phải nàng không phải là khen chúng ta nói chúng ta rất lợi hại sau đó n g h ị muốn mời chào chúng ta sao các ngươi thế nào nhìn lấy hai người cứng đầu biểu lộ diệp hân nhiên quan tâm hỏi ai chúng ta không có việc gì còn không biết cô nương cùng các vị là lấy lại tinh thần giang thần cười hỏi chương hai trăm m ư ơ i chỉ là bất tài đứng hàng thứ nhất chương hai trăm m ư ơ i chỉ là bất tài đứng hàng thứ nhất nghe thấy giang thần hỏi như vậy diệp hân nhiên nhất thời trong mắt trợt loại sáng trên mặt hiện ra nụ cười tự tin ngươi thế nhưng là chính ngươi hỏi hảo gặp diệp hân nhiên tựa hồ muốn chuẩn bị tự giới thiệu mình giang thần cùng tô tử hằng đều là hết sức chăm chú lòng tràn đầy mong đợi lên bắt đầu tự giới thiệu phân đoạn từng cái từng cái tới diệp hân nhiên cười nói ngay vậy sau người thượng quan vô địch bọn người là ăn ý cười một tiếng ban đầu giới thiệu cũng là hoa vô lạc hoa vô lạc hoa vô lạc bị ép h ạ n chót bảng xếp hạng thứ tám mà thôi tiểu long gọi ta long ca là được rồi chỉ là thứ bảy không có gì dễ nói thượng quan vô địch ta gọi thượng quan vô địch không sai cũng là hạng năm thượng quan vô địch dương thập nhất ta tựa như là hạng bốn cũng không làm sao lợi hại a thượng quan thập so thiếu điện chủ kém hai điểm chỉ xếp thứ ba triệu cựu so thiếu điện chủ s á c thực kém một chút thứ hai mà thôi thằng đến triệu cựu sau khi nói xong d i ệ p hân nhiên lúc này mới hơi mở miệng cười giờ đến phía ta chỉ là bất tài đứng hàng thứ nhất mặc dù nhìn như đang khoe khoang nhưng là từ nàng cười nhạt ngự a khí lại không khó nghe ra đối với những ngày bài danh nàng kỳ thật cũng không phải là rất để ý trên thực tế trong lòng của nàng đây chính là một chuyện nhỏ mà thôi một bên còn lại bảy người cũng, cũng giống như thế bất quá đều là từng cái trên mặt nụ cười tự tin đối với thiên thần tháp bài danh bọn hắn cũng không phải rất để ý không có gì kiêu ngạo đương nhiên tiểu long cùng hoa vô lạc là bởi vì bài danh quá thấp mới phát giác được không có gì tốt kiêu ngạo bọn hắn cảm thấy rất bình thường nhưng là trong điện bao quát giang thần cùng tô tử hằng ở bên trong những người còn lại đều vì này trong lòng giật mình mọi người tất cả đều k i n h trụ cái gì những này người là bảng xếp hạng tám người đứng đầu cái này bảng xếp hạng tám người đứng đầu đều đã tới ta đây là gặp được cái gì thần tiên đây đều là cái gì yêu nghiệt thái sơ thần điện khủng bố như vậy a nơi này là ta có thể tới sao vốn cho rằng tề thiên thiên đầy đủ vô địch cái này trực tiếp tám người đứng đầu đều đã tới a muốn hay không tràng diện lớn như vậy a tại diệp hân nhiên chờ người trước mặt tô tử hằng cùng giang thần đã ngây n g ẩ n cả người kỳ thật ngay từ đầu bọn hắn có suy đoán những n à y người có phải hay không cũng là trên bảng xếp hạng mặt xếp tại tề thiên thiên người phía trước thế nhưng cũng chỉ là suy đoán dù sao bảng xếp hạng trước mấy tên người há có thể dễ dàng như vậy liền bị bọn hắn nhìn thấy cho nên khi nghe thấy diệp hân nhiên bọn người tự giới thiệu đồng thời nói ra thứ hạng của mình thậm chí nói ra xếp hàng thứ nhất tới lúc hai người đều rất là chân kinh lập tức có chút không có phản ứng lại ngài ngài cũng là diệp hân nhiên tô tử hằng hô hấp có chút hấp tấp nói lớn mật lại dám gọi thẳng chúng ta thiếu điện chủ tục danh diệp hân nhiên vẫn không nói gì sau người thượng quan thập liền lập tức lên tiếng hô trên mặt của hắn có một vệ không phải rất rõ ràng nghiền ngẫm nụ cười hắn là cố ý nghe thấy thượng quan thập lời nói tô tử hằng cùng giang thần trong lòng sóng lớn mạnh liệt hơn thiếu điện chủ nàng là thái sơ thần điện thiếu điện chủ trong lòng hai người cùng nhau kinh hãi nói không chỉ là hai người bọn họ đại điện bên trong những người còn lại không có chỗ nào mà không phải là phản ứng như thế Bất quá không giống người người Không với hai người chính là, rất nhiều chính luận lên. hào hào thảo là, rất đều phải đâu Thiếu chủ. Cái nào thiếu chủ? Thái sơ thần điện thiếu chủ. chủ. chủ. điện Cái điện điện điện nào sơ không phải vậy còn có thể là cái gì cái thiếu điện chủ không thấy được tề thiên t i ê n đều lấy nàng vi tôn sao trừ thái sơ thần điện thiếu điện chủ còn có thể là ai a không nghĩ tới vốn cho rằng có thể nhìn thấy tề thiên t i ê n liền đã rất đáng hiện tại còn gặp được thái sơ thần điện thiếu điện chủ cái này chuyến này có chút không hợp thói thường đi không nghĩ tới đây chính là thái sơ thần điện thiếu điện chủ a vậy nàng là thiên thần tháp bảng xếp hạng hạng nhất cũng là hợp lý mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm tô tử hằng cùng giang thần cũng là theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần cưỡng ép bình phục lại tâm tình có thể coi là như thế hai người cũng là khẩn trương không biết nên mở miệng như thế nào dù sao bọn hắn không giống với những người còn lại bọn hắn thế nhưng là trực diện diệp hân nhiên đó a huống chi vừa mới lên quan thập đột nhiên cả như thế vừa ra nhường hai người bọn họ nhất thời có chút khủng hoảng thậm chí ngay cả xin lỗi đều quên các ngươi không cần khẩn trương như vậy chúng ta cũng là đến xem giao lưu đại hội rốt cuộc là tình hình gì thấy hai người khẩn trương có chút thật không dám nói chuyện diệm hân nhiên vừa cười vừa nói đến mức tên cái gì tê u ta h ì têu, t không phải rất quan tâm những thứ này nghe thấy diệp hân nhiên lời nói giang thần cái này mới chậm rãi thở dài một hơi đa tạ là thiếu điện chủ là giang mộ không có chú ý l ê y nghĩa thật sự là xin lỗi mặc dù diệp hân nhiên nói không thèm để ý nhưng giang thần lựa chọn nói lời xin lỗi không trách hắn vì cái gì như thế sợ hãi hắn chỉ là không nghĩ bức vệ thiên điện theo gót ai biết vạn nhất diệp hân nhiên nội tâm có chút không vui đem chính mình cùng đế thần cắt cùng một chỗ tiêu diệt làm sao bây giờ dù sao lúc trước thái sơ thần điện cường giả diệ phệ thiên điện cũng là nhẹ nhàng như vậy tùy ý có thể nói là không hề cố kỵ Cho nên tại đối mặt thái sơ thần điện người thời điểm hắn nhất định phải chú ý cẩn thận bốn đại thế lực tôn nghiêm cùng cao cao tại thượng hắn giang thần mới không cần đây hắn rất biết rõ mệnh mới là trọng yếu nhất các ngươi tiếp tục tổ chức các ngươi giao lưu đại hội đi vừa vặn để cho ta nhìn một chút đã giang thần khăng khăng muốn nói xin lỗi cái tiêu diệp hân nhiên cũng không n g ăn là thiếu đ i ệ n chủ nếu không cái này giao lưu đại hội bởi ngài tới làm chủ ngài có thể tới tham gia là tất cả chúng ta vinh hạnh giang thần hỏi dò diệp hân nhiên tại cái này hắn cũng không dám giống trước đó một dạng hành sự không cần ngươi dựa theo trước kia phương thức tổ chức là đ ư rồi diệp hân nhiên chỉ muốn góp tham gia náo nhiệt nhìn xem kịch thuận tiện trang một đợt để cho nàng làm chủ toàn bộ giao lưu đại hội nàng mới mặc kệ đây nàng ngại mệt mỏi a cái kia vậy được a không nghĩ tới diệp hân nhiên vậy mà biết chối từ giang thần cũng chỉ đánh chính mình đến chủ trì trận này giao lưu đại hội thiếu địa chủ chúng ta tại tự do giao lưu trước đều sẽ có tập thể hoạt động tỷ như đấu giá bảo vật luận võ cùng khắc thần thạch biểu hiện ra thực lực thuận tiện lưu lại dấu vết của mình ngài nhìn bắt đầu trước cái nào một hàng đâu mặc dù để cho mình chủ trì nhưng giang thần vẫn là hỏi đến diệp hân nhiên ý kiến tiểu chủ nhân thời k h ắ c này thần thạch là cái gì một bên tiểu long thấp giọng hỏi ta cũng đối này rất ngạc nhiên đây diệp hân nhiên đáp lại nói sau đó nhìn về phía giang thần liền bắt đầu t r ư ớ c cái này khắc thần thạch đi để cho ta nhìn xem đây là như thế nào biểu hiện ra thực lực được rồi nói xong giang thần liền lấy ra một khối một người cao màu vàng tảng đá thiên thiên tỷ tảng đá kia là dùng để làm gì thấy thế diệp hân nhiên vụ n trộm tại tề thiên thiên bên t h a i hỏi thiếu điện chủ tảng đá kia cũng là khắc thần thạch cái gọi là biểu hiện ra thực lực cũng là dùng thần hồn chi lực toàn lực công kích tảng đá kia ở phía trên lưu lại ân ký thông qua lưu lại ấn ký lớn nhỏ cùng sâu cạn trình độ đến so sánh thần hồn chi lực mạnh yếu thế thiên tiên giải thích nói nguyên lai là chơi như vậy đó a diệp hân nhiên gật một cái hiểu rõ khắc thần thạch cách chơi lấy ra khắc thần thạch về sau giang thần lần nữa nhìn về phía diệp hân nhiên một mặt cung kính nói là thiếu điện chủ khắc thần thạch đã chuẩn bị xong ngài có hay không muốn cái thứ nhất lưu lại ấn ký chỉ cần dùng thần hồn chi lực công kích khối này khắc thần thạch là được rồi nghe vậy diệp hân nhiên cười lắc đầu còn là các ngươi tới trước đi không phải vậy các ngươi liền không chơi được nghe thấy diệp hân nhiên kiểu nói này giang thần đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó mới phản ứng được diệp hân nhiên lời nói bên trong ý tứ thiếu địa chủ ngài cứ yên tâm đi thời khắc này thần thạch có thể gánh chịu rất mạnh thần hồn chi lực thần kiếp cảnh phía dưới không có người có thể đem nó triệt để phá hư ồ vậy dạng này khắc thần thạch ngươi có bao nhiêu khối a thiếu địa chủ ngươi làm muốn thời khắc này thần thạch cái kia ta lập tức gọi người cho ngài chuẩn bị không phải ý của ta là để cho ta tới trước lời nói các ngươi còn là chuẩn bị thêm một khối tương đối tốt a không đúng một khối còn chưa đủ mấy người bọn hắn đợi chút nữa cũng phải chơi diệp hân nhiên lần nữa lắc đầu nói nàng còn cố ý cân nhắc đến triệu cựu thượng quan thật b ọ n người chương 211, cảnh giới của ta giống như có chút thấp chương 211, cảnh giới của ta giống như có chút thấp đúng các ngươi có thể được chuẩn bị thêm mấy khối khắc thần thạch đợi chút nữa chúng ta mấy cái cũng muốn chơi thượng quan vô địch một mặt mong đợi vừa cười vừa nói a cái kia tốt tốt ta chúng ta chuẩn bị thêm mấy khối thấy thế giang thần duy trì mỉm cười gật đầu nói không qua nhưng trong lòng của hắn cảm thấy diệp hân nhiên bọn người suy nghĩ nhiều thời khắc này thần thạch thế nhưng là rất kiên cố thần kiếp cảnh phía dưới căn bản liền đừng nghị phá hư mặc dù diệp hân nhiên bọn người đồng cảnh chiến lược rất mạnh thế nhưng là cảnh giới không cao cũng vô pháp làm đến phá hư khắc thần thạch ta tại giang thần xem ra cảnh giới của các nàng còn kém xa lắm căn bản không cần lo lắng phá hư khắc thần thạch bất quá đối phương đều nói như vậy chính mình chuẩn bị mấy khối cũng là thuận tay sự tình đã các ngươi phải để cho ta tới trước cái này khối thứ nhất khắc thần thạch ta trước hết cho nó cầm xuống diệp hân nhiên vừa cười vừa nói thiếu điện chủ ngài tỉnh giang thần làm ra tư thế xin mời thấy thế tất cả mọi người lại bắt đầu khe khẽ bàn luận nàng lấy ý là chính mình thật có thể phá đi cả khối khắc thần thạch muốn hay không khoa trương như vậy a ta cảm thấy rất không có khả năng mỗi một lần giao lưu đại hội đều có cái này phân đoạn thế nhưng là mỗi một lần đều không ai có thể cho khắc thần thạch tạo thành lớn hơn thương tổn nhiều lắm là cũng là lưu lại ấn ký càng làm sâu sắc khắc thôi cho dù là tất cả mọi người xếp cộng lại khắc thần thạch đều không chút bị phá hư nàng một người này liền muốn phá đi cả khối khắc thần thạch làm sao có thể chứ liền xem như tề thiên tiên lần trước giao lưu đại hội cũng không làm được phá hư cả khối khắc thần thạch cũng chính là nàng lưu lại ấn ký rất lớn rất sâu mà thôi dù cho vị này thiếu điện chủ khả năng so tề thiên tiên mạnh hơn cái k i a cũng không đến mức trực tiếp đem khắc thần thạch cho v a n h người này vẫn chưa nói xong một trận đá vụ nổ n tung thanh â m đột nhiên vang lên đem lời của hắn đánh gãy nói cái này làm sao có thể chứ ông trời ơi khắc thần thạch nổ vừa mới xảy ra chuyện gì ta liền thấy nàng trừng mắt một cái khắc thần thạch chỉ nghe thấy v a n h một tiếng khi ta ngược lại thật ra nhìn đến nhiều một chút vừa mới nàng mở hai mắt ra trừng mắt một cái khắc thần thạch có một cô cường đại thần hồn ba động quét sạch mà ra may mắn cái tia đạo ba động bị nàng tận lực khống chế không phải vậy tùy ý khuyết tán lời nói chúng ta khả năng cũng bị mất một tên nam tử trẻ tuổi nuốt ngụm nước miếng cái chán toát mồ hôi lạnh nói ngay tại vừa mới d i ệ p hân nhiên đột nhiên mở hai mắt ra chỉ thấy nàng trong hai con ngươi lõe lên một vệt sáng sau đó một đạo cường đại thần hồn chi lực trong nháy mắt đánh vào khắc thần thạch trên sau một khắc một đạo tiếng nổ mạnh liền trong nháy mắt vang lên khối kêu một người cao màu vàng tảng đá trực tiếp bị vánh nát loạn thạch v y r a tất cả mọi người ở đây tất cả giật mình không khỏi là cứ thế ngay tại chỗ tô tử hằng cùng giang thần hai người cũng không ngoại lệ thậm chí hai người bọn họ nội tâm trùng kích vượt xa quá những người khác người khác khả năng so không hiểu cái này đánh nát các lực lượng của thần thạch mạnh bao nhiêu bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng dù sao bọn hắn đến từ đại thế lực có thể càng tiếp xúc nhiều đến thần kiếp cảnh cường giả chỉ có loại kia để cho người ta ngưỡng vọng cảnh giới mới có thể buộc phát ra bực này lực lượng mà trước mắt cái này xem ra tuổi tác so với bọn hắn còn muốn nhỏ rất nhiều thiếu nữ cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền phóng xuất ra như thế lực lượng cường đại cái này mạnh như vậy sao nàng đến cùng là cảnh giới gì tô tử hằng có chút thất thần lẩm bẩm khắc thần thật bị nàng đánh nát một bên giang thần phản ứng cũng cùng tô tử h à n g một dạng đối tại hết thệ trước mắt bọn họ đều là gương mặt khó có thể tin nhưng sự thật liền bày tại trước mắt của bọn hắn d i ệ p hân nhiên cũng là dễ dàng một kích liền đem khắc thần thạch cho đánh nát thế nào ta đã nói đi thời khắc này thần thạch để cho ta tới trước lời nói các ngươi không chuẩn bị thêm mấy khối liền không chơi được d i ệ p hân nhiên tự hồ một mặt nhu thuận cười nói tâm tư của nàng rất đơn giản cũng là tham dự một chút lần này giao lưu đại hội một số phân đoạn thuận tiện hơi biểu hiện ra một ít thực lực của mình sau đó tự hồ lại nghĩ đến cái gì nhìn về phía giang thần hơi có chút xấu hồ hỏi cái kia đem các ngươi khắc thần thạch làm hư cái này phải bồi thường sao nghe thấy diệp hân nhiên lời này giang thần lập tức khôi phục qua thần đến vội vàng lắc đầu thiếu điện chủ cái này đương nhiên không cần n g a i bồi chỉ là khắc thần thạch mà thôi chúng ta nơi này nhiều nữa đây nói xong hắn lại lấy ra một khối mới khắc thần thạch đặt ở trước đó khối kia khắc thần thạch vị trí diệp hân nhiên vậy được rồi cái này một khối các ngươi bằng không vẫn là tới trước đi không phải vậy đợi chút nữa lại bị phá hư vẫn là để thái sơ thần điện còn lại mấy vị tới trước đi chúng ta còn có mới khắc thần thạch giang thần làm ra một bộ nhường người yên tâm dáng vẻ nói ra nhường thái sơ thần điện mấy vị này ở một bên làm nhìn lấy bọn hắn chơi hắn cũng không dám a cái kia các người ai tới trước nghe vậy d i ệ p hân nhiên cũng không nói thêm lời nhìn về phía bên cạnh tề thiên tiên bọn người hỏi tề sư mội cùng hoa vô lạc tới trước đi chúng ta nam đằng sau tới triệu c ử u đề nghị nghe vậy hoa vô lạc nhất thời sắc mặt cứng đờ ta là nam a、này. người cái này trang điểm dày đặc xuyên còn lẹ o lẹn o ta lập tức làm sai không có ý tứ a triệu c ử u khoe miệng giật một cái cảm thấy lung tùng nói hắn vừa mới thật không phải cố ý thật sự là không cẩn thận nhìn lầm không có phản ứng lại nghe thấy hai người lời này d i ệ p hân nhiên bọn người đều không nhịn được cười vậy liền thiên thiên tỉ tới trước đi vâng thiếu đ i ệ n chủ nói xong thề thiên thiên liền bước về phía trước một bước cách đó không xa giang thần trông thấy xuống một vị là tề thiên thiên không khỏi thở dài một hơi là tề thiên thiên a cái k i a không có việc gì hắn trước đó cũng chưa từng có phá hư qua khắc thần thạch hiện tại hẳn là cũng kém không nhiều gia n huynh thề thiên thiên liền không cần lo lắng một bên tô tử hàng nhỏ giọng nói ra không sai khối này khắc thần thạch có thể dùng nhiều một hồi、Và、anh ngay tại hắn vừa dứt lời một trận cùng vừa mới giống nhau như lúc tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên cái này trực tiếp nhường giang thần cùng tô tử hằng đều cứ thế ngay tại chỗ cái gì không phải nàng làm sao cũng có thể làm được à? tô tử hằng một mặt kinh ngạc nói rõ ràng lần trước tề thiên thiên còn làm không được đó a hiện tại liền có thể làm được rồi coi như tề thiên thiên so với chính mình hai người mạnh rất nhiều cái kia cũng không đến mức mạnh nhiều như vậy a thần k i ế p cảnh lực lượng đều b ộ c phát ra ngươi còn có thể lại không hợp thói thường một số sao giữa chúng ta trên lệnh muốn hay không như thế lớn nhìn không thấu cảnh giới của nàng ta còn tưởng rằng nàng so với chúng ta tu vi không cao hơn bao nhiêu bây giờ nhìn lại nàng đã vượt qua chúng ta nhiều lắm giang thần đồng dạng gương mặt chấn động thế thiên thiên thực lực đã viễn siêu tưởng tượng của hắn sau đó giang thần lại lấy ra đến một khối khắc thần thạch mà xuống một vị thì là không kịp chờ đợi muốn biểu hiện ra thực lực thượng quan vô địch hắn đi tới khắc thần thạch trước đang muốn c h u ẩ n bị xuất t h ủ l ú c giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì trên mặt hiện ra một vẻ xấu hổ cảnh giới của ta giống như có chút thấp chương hai m ọ i người bắt đầu bế quan tu luyện chương hai mọi người bắt đầu bế quan tu luyện nhìn trước mắt kim quang long lánh khắc thần thạch thượng quan vô địch lúc này mới nhớ tới sự tình không thích hợp chính mình mặc dù đồng cảnh chiến lược mạnh nhưng là cảnh giới còn bày ở đ ằ n g kia đang chờ đợi thiên thần tháp mở ra thời điểm hắn m vợ nhờ n diệp hân nhiên thời không tháp mới vừa bước vào thiên thần cảnh đối mặt cái này có thể chống đỡ được thần kiếp cảnh phía dưới thần hồn công kích khắc thần thạch chính mình cái tia điểm thương tổn có thể làm gì nghĩ đến nơi này thượng quan vô địch nhất thời nghĩ lui về cái này đợi chút nữa lưu lại ấn ký không đủ lớn chẳng phải là rất mất mặt mặc dù nơi này phần lớn người đều chỉ có thần quân cảnh dù là thượng quan vô địch cảnh giới so với bọn hắn thấp nhưng là vẫn như cũ có tự tin thần hồn chi lực mạnh hơn bọn họ thế nhưng là thượng quan vô địch càng để ý là cùng thái sơ thần điện những người còn lại so sánh á tại diệp hân nhiên tề thiên thiên cùng triệu cựu bọn hắn so sánh giới dù cho thần hồn của mình chi lực đối với những khác người mà nói rất mạnh có thể cùng bọn hắn so ra liền lộ ra quá yếu thượng quan vô địch n g ư ờ i đang làm gì đâu gặp thượng quan vô địch đứng tại chỗ không có động tác diệp hân nhiên hiếu kỳ hỏi a thiếu điện chủ ta ta đang nổi lên đây vốn muốn nói chính mình không có ý định chơi cái này cái gì tiết thần thạch thế nhưng là nghĩ lại chính mình rút lui chẳng phải là càng thật mất mặt sau đó thượng quan vô địch vẫn là có ý định biểu hiện ra một ít so với thái sơ thần điện những người khác yếu liền yếu a lần này hắn là tú cho những người khác nhìn ẩ m sau một khắc một đạo cường đại thần hồn chi lực chạm tại khắp thần thạch trên một đạo rất dễ thấy vết tích lưu ở bên trên trông thấy một đạo này ấn ký tại chỗ tất cả mọi người là hít sâu một hơi không phải đâu hắn mới sơ nhập thiên thần cảnh a làm sao lưu lại ấn ký so ta lần trước thần quân cảnh còn muốn càng tốt đẹp hơn s â a cái này thật chỉ là thiên thần cảnh sao lần trước ta là thiên thần cảnh đ ỉ n h phong thế nhưng là cùng hắn so dạ kém xa chỉ có thể nói không hổ là thiên thần thắp trước mười người c ư ờ n giả g quả nhiên lợi hại a vừa mới nghe thấy tên của hắn gọi thượng quan vô địch ta nhớ được tựa như là hạng năm a đây chính là so tề thiên thiên còn mạnh hơn a tề thiên thiên đều xếp tới hạng sáu ta hiện tại là thần quân cảnh đ ỉ n h phong nhưng là ta cảm giác ta đều chưa hẳn có thể mạnh mẽ hơn hắn đi đâu mà diệp hân nhiên đám người ý nghĩ liền không đồng dạng liền cái này thượng quan vô địch vẫn là được nhiều tu luyện a diệp hân nhiên cởi cùng bên người tề thiên thiên còn nhỏ vừa nói, nói. thiếu điện chủ nói rất đúng sư minh g cảm người đang làm gì l â u hiện tại đấy ta a a sư huynh ngoại tỉnh hhh ta cái này liền trở về chờ thượng quan vô địch tránh ra về sau triệu cựu cũng là không chút do dự phát ra một đạo thần hồn công tầm bây giờ hắn nhưng là đạt đến thần vấn cảnh một kích liền tại khắc thần trên đá lưu lại rất lớn một đạo vết tích cùng triệu c ử u lưu lại ấn ký so sánh thượng quan vô địch lưu lại ấn ký liền lộ ra nhỏ rất nhiều nhìn một chút mình cùng thượng quan vô địch so sánh triệu c ử u cảm thấy rất hài lòng một mặt tự tin xoay người về tới diệp hân nhiên bên người tại chỗ còn lại mọi người tự nhiên là lại một lần nữa bị khiếp sợ đến giang thần cùng tô tử hằng cũng không ngoại lệ chúng ta đều là thần vương cảnh vì cái gì t r ê n l ệ n h như thế lớn nhìn lấy khắc thần trên đá cái kia đạo rất lớn rất sâu sắc ấn ký tô tử hằng bị gấp đôi đả kích lầm bầm giang thần cũng là đồng dạng nhận lấy đả kích h ắ n nhìn lấy khắc thần trên đá cái kia một đạo ấn ký, chỉ cảm thấy đồng trên lệnh có chút quá lớn sau đó cũng là mấy người còn lại lần lượt đăng tràng bởi vì cảnh giới nguyên nhân tự nhiên là không có người lần nữa đem khắc thần thạch đánh nát bất quá mỗi một người đều thu hoạch mọi người tại đây c h ấ n kinh tiếng mặc dù bọn hắn cảnh giới thấp nhưng là chiến lược lại là viễn siêu đồng cảnh đằng sau giang thần cùng tô tử hàng chờ còn lại tham gia giao lưu đại hội người hào hào ra sân bọn hắn lưu lại ấn ký cùng triệu cựu người lưu lại ấn ký so sánh với đơn giản cách biệt quá xa khắc thần thạch phân đoạn kết thúc sau đó cũng là còn lại phân đoạn trừ luận võ vòng n à y tiết thái sơ thần điện diệp hân nhiên bọn người không có tham gia không có cách không nói có thể hay không cùng mấy người bọn họ đi đến mấy chiêu liền xem như đưa ra khiêu chiến đối với những người này tới nói đều là không dám ai dám khiêu chiến bọn hắn a theo thời gian trôi qua giao lưu đại hội cũng là tại mọi người đối thái sơ thần điện trong lúc k hiếp sợ kết thúc đế thần c ắ t một tòa huy hoàng đại điện bên trong hô bọn hắn cuối cùng là đi một tên mái tóc dài vàng óng trung niên nam nhân thở dài m ộ t hơi nói ra đúng vậy a các chủ thái sơ thần điện người đợi tại cái này ta cái này tâm liền không có bơm ra qua một lao giả đồng dạng là hung hăng thở dài mờ hơi thái sơ thần điện trong thiên cung đây chính là cha ta lưu tại thần giới thiên cung sao cái này tu luyện hoàn cảnh quả nhiên rất tốt đ a ta, ta quyết định sau đó ngay ở chỗ này bế quan tu luyện cảm thụ được trong thiên cung tu luyện hoàn cảnh d i ệ p hân nhiên hơi có chút kinh hỷ nói thiếu điện chủ ở chỗ này tu luyện có thể nhanh điều kiện nơi này so với thần giới bất kỳ địa phương nào đều muốn thật tốt hơn nhiều thượng quan thập cười nói các ngươi sau đó đều chuẩn bị tốt tốt tu luyện đi nhất là thượng quan vô địch tiểu long còn có tiểu lạc cảnh giới của các ngươi thật sự là quá thấp ta đều nhanh muốn phi thăng các ngươi còn tại thiên thần cảnh thậm chí là chân thần cảnh nhớ tới thượng quan vô địch cùng tiểu long hoa vô lạc ba người tu vi diệp hân nhiên liền không nhịn được muốn đốc xúc bọn hắn nắm chặt thời gian tu luyện dù sao nàng lập tức liền muốn phi thăng ba người này cảnh giới còn như thế thấp như vậy sao được đâu đến lúc đó chính mình lại được mang theo tiểu long cùng hoa vô lạc phi thăng hắc hắc tiểu chủ nhân ta như vậy cũng tốt tốt tu luyện đi tiểu long cười hắc hắc lập tức chạy đi tu luyện mặc dù hắn cười đùa t í tưởng nhưng là cũng thật sự có thể theo mình cùng diệp hân nhiên tranh l ệ n h cảm nhận được không nhỏ cảm giác cấp bách cùng áp lực gặp tiểu long như thế nhanh chóng đi tu luyện hoa vô lạc cùng t ư ợ n g văn vô địch hai người cũng là nói một tiếng liền theo tu l liên tiểu long cùng tiểu lạc đều cố gắng như vậy vậy ta làm sao cũng không thể rơi ở phía sau thiếu đ ệ a chủ ta cũng mang người một đi tu luyện nói xong thượng quan thập cũng là lôi kéo dương thập nhất trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ thiên cung bất ngờ t r ỗ i trong hư không nhìn lấy mọi người toàn cũng bắt đầu bế quan tu luyện diệp trường an cảm thấy rất hài lòng không tệ thật tốt tu luyện mới là chuyện đứng đắn nha không biết tiên nguyện tu luyện ra sao rồi nàng hiện tại ngay tại thời không chi cảnh tu luyện hẳn là tăng lên thật mau nghĩ đến nơi này diệp trường an vừa mới dứt lời liền tiến vào thái sơ thần điện dị không gian chương hai trăm mười ba bước vào tôn chủ cảnh chương hai trăm một mươi ba bước vào tôn chủ cảnh thái sơ thần điện dị không gian thời không c h i cảnh mặc dù nơi này thời gian lưu tốc chỉ có ngoại giới gấp năm trăm l ầ n nhưng xác thực cũng rất tốt thời gian lưu tốc càng nhanh bí cảnh tương ứng linh khí phẩm chất cùng đẳng cấp cũng càng cao hiện tại tiên nguyệt còn không cách nào tại loại này hoàn cảnh phía dưới tu luyện chờ nàng tu vi tăng lên tiến vào những cái k i a không gian tu luyện phá cảnh tốc độ vẫn như cũ sẽ rất nhanh trong hư không nhìn lấy lăng tiên nguyệt ngay tại nghiêm túc tu luyện d i ệ p trường ăn một người lầm bầm lại không lâu nữa tiên nguyện hẳn là có thể khôi phục lại kiếp trước đình phong hân nhiên chỗ đó cũng có thời không bảo vật cũng không nhất định phải tiến vào thời không chi cánh tu luyện nếu không phải diệp hân nhiên trong tay có hắn cho thời không tháp diệp trương an đều dự định n h ư ờ n g diệp hân nhiên tới nơi này tu luyện diệp hân nhiên tu vi soạt soạt soạt tăng lên hắn cũng đồng dạng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi ngoại giới thời gian một tháng sau kiểm tra đo lường đến diệp hân nhiên đột phá tới thần k i ế p cảnh ký chủ tu vi tăng lên đến tôn chủ cảnh hân nhiên tại thời không tháp lần thứ hai tu luyện thời gian lưu tốc là ngoại giới gấp trăm lần cái tốc độ này một tháng liền phá hai cái đại cảnh giới cũng coi là mười phần nhanh nghe thấy trong đầu đột nhiên vang lên thanh ấm nhắc nhở diệp trường an tại mừng rỡ đồng thời cũng cảm khái diệp hân nhiên phá cảnh tốc độ dù cho diệp hân nhiên hiện tại thân chỗ gấp trăm lần tốc độ chạy thời không tháp hai tầng có thể cái này đột phá tốc độ vẫn như cũng là khá nhanh rồi bây giờ diệp hân nhiên đột phá tới thần kếp cảnh đã là đứng ở thần giới tối đ ỉ n h phong mặc dù chỉ là vừa bước vào thần kếp cảnh nhưng lấy thực lực của nàng tự nhiên là thần giới vô địch bây giờ ta cũng là tôn chủ cảnh cường giả lại lập tức phải đi thương vũ tri vực cảm thụ được thực lực bản thân diệp trường an trong lòng cười nói thương vũ tri vực lần trước đi cái tia thời điểm diệp hân nhiên đều còn tại thiên hoang đại lục đây làm cho này phương vũ trụ tối cao t ầ n g thứ thế giới diệp trương a n nhiều ít vẫn là rất hứng thú ừm tiên nguyệt bế quan kết thúc nửa bước tôn chủ cảnh xem ra là đã khôi phục lại kiếp trước đ ỉ n h phong đúng lúc này diệp trương a n đột nhiên cảm giác được lăng tiên n g u y ệ t bên kia có động tính chính là lăng tiên n g u y ệ t đạt đến kiếp trước đ ỉ n h phong thực lực bây giờ cuối cùng là xuất quan không nghĩ tới tiên n g u y ệ t cái này mới đạt tới nửa bước tôn chủ cảnh ta liền đã tôn chủ cảnh trước đó vừa tới huyền hoàng cổ giới thời điểm cảnh giới của ta có thể so sánh nàng thấp nhiều tu luyện vẫn là quá đơn giản a nghĩ đến chính mình bây giờ tu vi đã vượt qua lăng tiên nguyện diệp trường an cũng là không khỏi cảm khái một câu hắn thấy chính mình tăng lên s á c thực quá nhanh thậm chí có thể nói là nhanh có chút không hợp thói thường nói xong diệp trường an cũng là trực tiếp xuất hiện tại lăng tiên nguyệt trước mặt trường an nói cho ngươi một tin tức tốt trông thấy diệp trường an đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình lăng tiên nguyệt nhất thời một mặt hưng phấn nói nàng hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn cùng diệp trường an chia sẻ tin tức tốt của mình người vui vẻ như vậy nhanh nói cho ta một chút là tin tức tốt gì diệp trường an cười nói hắn đương nhiên biết lăng tiên nguyệt muốn nói là chuyện gì nhưng nhìn đối phương cái kia kích động hưng phân kình diệp trường an vẫn là quyết định giả bộ như không biết nhường lăng tiên n g u y ệ t tự mình đến nói trường an ta khôi phục lại kiếp t r ư ớ c định p h o n g thực lực lập tức liền có thể đi báo thủ lăng tiên n g u y ệ t hưng phấn cười nói thật sao cái kia thật sự là quá tốt nhanh như vậy liền khôi phục thực lực tiên n g u y ệ t ngươi thật quá tuyệt vời diệp trường an rất là phối hợp nói cái kia kinh ngạc lại vẻ mặt kinh hỷ chỉnh cùng thật giống như tướng công quá khen hả trường an ngươi lại cầm bảo vật che giấu cảnh giới nghe diệp trường an khích lệ lăng tiên nguyện trong lòng ấm áp đúng lúc này nàng phát hiện mình thế mà nhìn không ra diệp trường an cảnh giới coi là diệp trường an lại cầm bảo vật che giấu t u vi không có a ta đã đạt tới huyền hoàng cổ giới phía trên cảnh giới lăng tiên nguyệt n g ư ơ i n g ư ơ i thật hay giả a lăng tiên nguyệt đồng tử co r i ụ c lại t r ừ n g to mắt hỏi đương nhiên là thật không thể giả được tôn chủ cảnh diệp trường an lời thề son sắt nói nhanh như vậy liền tôn chủ cảnh bởi vì trước đó diệp trường an liền cùng lăng tiên nguyệt nói qua chân ngã cảnh phía trên cũng là tôn chủ cảnh cho nên nghe thấy diệp trường an nói ra toàn bộ cảnh giới lăng tiên nguyệt tự nhiên cũng biết là cái gì tầm thứ mang theo k i ế p sợ nói ra câu nói này lúc lăng tiên nguyệt trên mặt lập tức hiện ra một vẻ xấu hổ hóa ra chính mình vừa mới muốn nói rất hay tin tức diệp trường a n đã sớm biết sau đó hắn còn giả bộ như không biết có điều rất nhanh nàng cũng minh bạch diệp trường a n vì sao làm như vậy đ ỗ n g nhiên thì nội tâm có một chút cảm động tiên nguyệt chờ người báo x o n g thủ rất nhanh cũng liền có thể đạt tới tôn chủ cảnh đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tiến về thương vũ tri vực ừng vậy chúng ta bây giờ liền đi báo thủ lăng tiên nguyệt gật một cái trong lòng cũng là đối thương vũ tri vực mong đợi bốn huyền hoàng cổ giới thiên phục sơn một ngôi đại điện bên trong ừng tại sao ta cảm giác hôm nay gió có chút mát mẻ nhạnh a ta đường đường một vị chân ngã cảnh c ơ n giả còn sẽ cảm thấy lạnh ngoài điện một trận gió nhẹ thổi vào đại điện cái này khiến cựu huyền không không hiểu cảm giác có chút kỳ quái lấy cảnh giới của hắn làm sao có thể sẽ có l ạ n h loại cảm giác này trương đạo sinh đến ta lần này suy nghĩ một chút hắn trực tiếp một đạo truyền âm truyền cho đại trưởng lao trương đạo sinh rất nhanh một lao giả liền xuất hiện ở trong đại điện trường môn ngài t ì m ta ừ m hai ngày này bên ngoài nhưng có chuyện gì phát sinh sao cựu huyền không liền vội và hỏi xảy ra chuyện gì trường môn gần nhất hết t h ầ đều rất bình tĩnh ác thì liền thái sơ thần điện đều không có làm ra cái gì đó tính trường môn ngài thế nhưng là đã nhận ra cái gì không nghe thấy cựu huyền không lời nói trương đạo sinh suy nghĩ một chút liền thành thật trả lời có điều hắn có chút không nghĩ ra tưởng rằng cựu huyền không tính tới cái gì nghe vậy cựu huyền không khẽ cho mày không có chuyện gì phát sinh à chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi tự lẩm bẩm một câu cựu huyền không liền không nghĩ nhiều nữa nhận định là mình cả nghĩ quá rồi n g ư ờ i đi xuống trước đi vâng gặp cựu huyền không để cho mình lui ra trương đạo sinh thi lễ một cái liền rất mau lui lại ra đại điện ngay tại cựu huyền không chuẩn bị tọa hạ tiếp tục tu lưỡi lúc một bóng người đột nhiên hiện lên bay ngược tư thái nhanh chóng bay vào đại điện chính là mới vừa rồi rời đi trương đạo sinh vê anh người nào dám căn đảm ở ta thiên phục sơn dương a i nhìn thoáng qua ngã xuống đất trương đạo sinh cựu huyền không sắc mặt giận dữ nhưng liền đang nói ra câu nói này thời điểm một cái phỏng đoán cũng xuất hiện tại trong đầu của hắn cái này khiến trong lòng của hắn đột nhiên có một chút tâm thần bất định trừ thái sơ thần điện bên ngoài hắn nghĩ không ra còn có ai dám hành sự như vậy sau một khắc hai bóng người theo ngoài điện đi đến trông thấy tiến đến hai người cựu huyền không nhất thời trong lòng cảm giác nặng、nghề. lăng tiên nguyệt ngươi thực lực của ngươi khôi phục chương hai trăm mười bốn song bảng đệ nhất lăng tiên n g u y ệ t chương hai trăm mười bốn song bảng đệ nhất lăng tiên n g u y ệ t làm sao ta đều chuyển thế cho tu ngươi sẽ không phải còn không phải là đối thủ của ta à. nhìn lấy t h ầ n sắc có chút hoảng sợ cựu hay không lăng tiên n g u y ệ t gương mặt cười lạnh nói nàng nhìn về phía ánh mắt của đối phương tràn đầy cựu hận cùng trêu t ứ c tựa hồ cái này để cho nàng lấp đầy sát tâm người đối với nàng mà nói tiện tay có thể giết bây giờ ta cũng không phải là không có tăng lên ngươi xác định có thể bắt được ta mặc dù không cảm giác được lăng tiên n g u y ệ t khí thức nhưng chậm tới cựu huyền không vẫn là cho rằng lăng tiên n g u y ệ t có lẽ chỉ là dùng bảo vật che giấu t u vi thật sao chỉ thấy lăng tiên n g u y ệ t khỏe miệng có chút dâng lên lạnh giọng nói ra hai chữ sau đó trong nháy mắt biến mất tại n g u y ê n chỗ sau một khắc nàng trực tiếp xuất hiện tại cựu huyền không sau lưng trông thấy lăng tiên n g u y ệ t đột nhiên biến mất ở trước mắt cựu huyền không trong lòng đống nhiên giật mình lần này là thật khủng hoảng bởi vì lăng tiên n g u y ệ t tốc độ nhường hắn căn bản phản ứng không kịp ngay tại hắn cảm nhận được phía sau có một cỗ sát cơ hiện lên lúc còn chưa kịp tránh ra một bàn tay liền đập vào sau đầu của、hắn. theo một ngụm máu tươi phun ra cựu huyền không hai mắt cũng đã mất đi thần thái chỉ dựa vào một trường này thân hồn của hắn liền bị trong nháy mắt mạ s á t đừng nhìn lăng tiên n g u y ệ t vẹn vẹn chỉ là vô ra như thế thật đơn giản một trường nhưng một trường này thế nhưng là đạt đến nửa bước tôn chủ cảnh tầm thứ cho dù là vong trần đều chưa hẳn có thể đón lấy một trường này chớ nói chi là chỉ là chân ngã cảnh đ ỉ n h phong cựu huyền không đồng dạng nửa bước tôn chủ cảnh có lẽ không cách nào như thế nhẹ nhõm lại nhanh t r o n g tuấn sắt cựu huyền không nhưng vị này nửa bước tôn chủ cảnh thế nhưng là lăng tiên nguyện nếu không phải kiếp t r ư ớ c lăng tiên nguyệt tại lĩnh hội càng cao t ầ n g thứ cảnh giới lúc bị một chúng cường g i ả đánh lén đá thương nặng cựu huyền không bọn người lại làm sao có thể có cơ hội đem lăng tiên nguyệt đưa vào luân hồi đây quả nhiên là thiên hạ võ công duy nhanh không phá a cái này tốc độ nhanh nhường cựu huyền không đều không có nửa điểm cơ hội phản kháng nhìn lấy hết t hệ phát sinh diệp trường an không khỏi cảm khái một câu lăng tiên n g u y ệ t tốc độ đúng là nhanh đáng sợ giới này không một người có thể thấy rõ động tác của nàng đây cũng là huyền hoàng cổ giới đệ nhất nhân trương an chúng ta đi thiên nguyên thần cung a đi tới diệp trường an bên người lăng tiên nguyệt trên mặt lại biến thành nụ cười ấm áp cùng lúc trước sát khí tàn phá bờ bãi ánh mắt băng lánh nàng hoàn toàn là hai người cái kia không g i ế t ngay vậy diệp trường an chỉ chỉ đại điện bên trong nằm dưới đất trương đạo sinh nhắc nhở há kém chút bắt hắn cho quên có diệp trường an nhắc nhở lăng tiên nguyệt trực tiếp mãn b ấ t tại ý đối với trương đạo sinh kiếm chỉ vạch một cái sau một khắc một đạo cường đại kiếm mang trực tiếp xóa đi trương đạo sinh sinh cơ cái này thiên phục sơn sở hữu chân ngã cảnh t r ư ờ n g lão cùng cựu huyền không đều giải quyết đi thôi sau đó diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt hai người liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ giờ phút này rất nhiều tận mắt nhìn thấy vừa mới lăng tiên n g u y ệ t chém giết trưởng lao thiên phục sơn đệ tử đều còn không có theo vừa mới trong sự sợ hãi c h m tới liền một chiêu một chiêu liền đem trưởng lao giết đi thật là đáng sợ a ngũ trưởng lao có thể là chân ngã cảnh cựu trọng tường giả a vừa mới bọn hắn đi trưởng môn bên kia đi sẽ không phải là đi giết trưởng môn a trưởng môn thế nhưng là thực lực bảng hạ bốn bọn hắn cũng không có thể cầm trưởng môn thế nào a không đúng các ngươi mau nhìn a trưởng môn bài danh biến thành thứ năm đúng lúc này một tên đệ tử đột nhiên chỉ xa xa hư không hô lớn ngay vậy rất nhiều đệ tử đều một mặt hiếu kỳ lại mê hoặc theo hắn chỉ phương hướng nh chỉ thấy trong hư không thực lực bảng hạng nhất đã phát sinh biến hóa hạng nhất đã theo trước đó vong trần biến thành hiện tại lăng tiên nguyệt mà vong trần thì là lui về sau đến tên thứ hai cựu huyền không bài danh tự nhiên cũng là về sau xếp tới vị thứ năm lăng tiên nguyệt chờ chút vừa mới vị kia tuấn h sắt ngũ trưởng lào nữ tử nên không phải là lăng tiên n g u y ệ t đi ký còn thật có khả năng huyền hoàng cổ giới nữ tử có thể làm được tuấn h sắt chân ngã cảnh cựu trọng cường giả cũng chỉ có hiện tại hạng nhất lăng tiên nguyệt nàng nhanh như vậy liền đứng hàng thực lực bảng đệ nhất làm sao nhanh như vậy thiên tiêu bảng cùng thực lực bảng song đệ nhất ta chờ một chút xảy ra chuyện gì t r ư ờ n g môn cùng đại trưởng lão tên làm sao không thấy mọi người ở đây cảm khái lăng tiên n g u y ệ t cường đại lúc một tên đệ tử đột nhiên phát hiện một kiện rất là hoảng sợ sự tình chỉ thấy thực lực bảng trên cựu huyền không cùng trương đạo sinh tên liên tiếp biến mất không thấy t r ư ờ n g môn cùng đại trưởng lão tên không có cái này chẳng lẽ t r ư ờ n g môn cùng đại trưởng lão bị t r ư ờ n g môn cùng đại trưởng lão bị bị giết là lăng tiên n g u y ệ t đến báo thủ rất nhanh thiên phục sơn trưởng môn cựu huyền không cùng đại trưởng lão trương đạo sinh vẫn l ạ một chuyện liền truyền khắp toàn bộ thiên phục sơn thông qua thực lực bảng toàn bộ huyền hoàng cổ giới đều đoán được sự kiện này trừ hai người v ẫ n lạc mọi người cũng không nghĩ ra cái khác bài danh đột nhiên biến mất nguyên nhân hồng trần tiên tông sư tôn lăng tiên n g u y ệ t tiền bồi xếp tại thực lực bảng đệ nhất nhìn lấy thực lực bảng hạng nhất đã biến thành lăng tiên n g u y ệ t l n g n g u y ệ t bạch hơi kinh ngạc nói vừa mới phát hiện thực lực bảng biến hóa nàng lập tức liền chạy đến tìm v o n g trần so sánh với cựu huyền không cùng trương đạo sinh v ẫ n lạc nàng tự hồ quan tâm hơn v o n g trần bài danh biến hóa đến mức hai người kia tình huống nàng đại khái cũng đoán được sự kiện này cùng lăng tiên nguyện có quan hệ nàng tu nhanh như vậy à là bởi vì thái sơ thần điện à nhìn lấy thực lực trên bảng bài danh vòng trần ánh mắt th hắn biết sẽ có một ngày lăng tiên n g u y ệ t sẽ trở thành thực lực bảng đệ nhất nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ đến một ngày này lại nhanh như vậy lúc này mới bao lâu à đoạn thời gian trước lăng tiên n g u y ệ t không phải còn tại thiên tiêu bảng trên sao cái này liền trực tiếp thực lực bảng đệ nhất trọng điểm là hiện tại thiên tiêu bảng đệ nhất cũng vẫn là nàng vong trần rất khó tin tưởng đây là chỉ dựa vào lăng tiên n g u y ệ t một người thiên phú liền có thể làm được thái sơ thần điện chính là hắn duy nhất có thể nghĩ tới nguyên nhân chỗ có lẽ đây đúng là một cái lựa chọn tốt vong trần lẩm bẩm trên mặt có một vệ kiên định tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm sư tôn ngài đang nói cái gì c á nghe vậy vong trần khẽ lắc đầu cười nói sư tôn đây chính là chân ngã cảnh cựu trọng mới có thể lên bảng a ta đoán chừng còn phải muốn thật lâu trở thành thực lực bảng trên cơn giả lạc nguyện bạch tự nhiên cũng là mười phần mong đợi có điều nàng vô cùng rõ ràng chân ngã cảnh đối với nàng mà nói vẫn là rất xa xôi đúng rồi sư tôn phong vô kiếp không phải cùng cựu huyền không cùng một chỗ đối lăng tiên nguyệt xuất thủ sao hắn làm sao không có việc gì đây chẳng qua là vừa mới ngươi bây giờ nhìn nhìn lại đây chương hai trăm mười lăm d i ệ p hân nhiên phi thăng huyền hoàng cổ giới chương hai trăm mười lăm d i ệ p hân nhiên phi thăng huyền hoàng cổ giới ngay vậy lạc nguyệt bạch lần nữa nhìn về phía trong hư không thực lực bảng cái này xem xét hai tròng mắt của nàng cũng hơi hơi trừng lớn phong vô kiếp tên cũng không có chỉ thấy thực lực bảng lần trước lúc đã không có phong vô kiếp tên lăng tiên nguyệt tiền b ố i tốc độ thật là nhanh lạc nguyệt bạch có chút cả kinh nói nào chỉ là tốc độ nhanh a thực lực thế này mới xứng với thực lực bảng đệ nhất ta như thế một lát nàng liền liên tục giết hai vị t r ầ n ngã cảnh đ ỉ n h phong nếu như trước đó phong vô kiếp cùng cựu huyền không không có đánh lén thành công đoán chừng vừa đối mặt liền phải vẫn lạc tại lăng tiên n g u y ệ t trước mặt đối với lăng tiên n g u y ệ t nhanh chóng như vậy chém giết cựu huyền không cùng phong vô kiếp vong trần cũng là không khỏi cảm khai nói cái này không chỉ là tốc độ nhanh phải biết nàng giết người cũng không phải cái gì binh tôm tướng cua mà chính là thực lực bảng bên trên có tương đối cao bài danh người a i cho dù là trước đó đứng hàng thực lực bảng thứ tư thứ năm tên cựu huyền không cùng phong vô kiếp tại lăng tiên nguyện báo thủ dưới đều là cấp tốc bị chém giết theo hai người tên biến mất thời gian khoảng cách có thể nhìn ra điểm này một cái tại thiên phục sơn một cái tại thiên nguyên thần cung thế nhưng là hai người vẫn lạc thời gian lại không cách bao lâu hiển nhiên đằng sau vẫn lạc phong vô kiếp cũng là bị miễu sát mà hơi mạnh hơn phong vô kiếp cựu huyền không lại có thể khiêng thời gian bao lâu đây thật lâu không có từng đi ra ngoài cũng nên ra ngoài đi đi lưu lại một câu về sau vong trần liền biến mất ở tại chỗ s ư tôn ngươi đi đâu lạc n g u y ệ t bạch vốn còn muốn hỏi một câu nhưng vừa mở miệng liền đã không thấy vong trần thân ả n h bốn thiên nguyên thần cung tiên nguyện thiên nguyên thần cung phong vô kiếp cùng sở hữu trưởng lão đều đã giải quyết xong còn có hay không muốn đi báo thù nhìn sang mặt đất không có chút sinh cơ phong vô kiếp diệp trường ăn hỏi còn có mấy cái lao g i ạ kia chúng ta nhanh điểm đi đem bọn hắn giải q u y ế ta t lăng tiên nguyệt có thể sẽ không quên kiếp trước sở hữu vây giết hắn người chỉ cần nối nàng đ ậ u thủ vậy liền đều chớ nghĩ sống lấy nói xong hai người liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ c u n g chủ cũng bị lăng tiên nguyệt bọn hắn giết một tiên đệ tử run lẩy bẩy ngồi dưới đất nhìn trên mặt đất không có sinh cơ phong vô kiếp cùng mấy vị trưởng lão ngựa khí run rầy nói vừa mới lăng tiên nguyệt xuất thủ dễ như trở bàn tay m ạ sát phong vô kiếp cùng mấy vị trưởng lão một màn còn tại trong đầu của hắ nghe thấy phong vô kiếp đại điện độc t ĩ n h hiếu kỳ sàng xem liếc một chút không nghĩ tới thế mà đem vừa mới phát sinh hết thể đều nhìn thấy ngay tại hắn coi là lăng tiên nguyệt hai người muốn đem hắn sắt nhân diệt khẩu lúc lăng tiên nguyệt lại ngay cả nhiều liếc hắn một cái đều không có nhìn qua hắn giờ phút này không thể nghi ngờ là có loại sống sót sau hai nạn cảm giác phong vô kiếp bị giết trong h ư không thực lực bảng phát sinh biến hóa tự nhiên cũng là hấp dẫn thiên nguyên thần cung c á c đệ tử chú ý chúng ta cung chủ làm sao không có cái gì chúng ta cung chủ không có ngươi đang nói cái gì mê sảng không phải ngươi nhìn thực lực bảng a chúng ta cung chủ tên không thấy cái này Cái hôm sau một đạo nhìn như trích tiên giống như thân hành xuất hiện trong hư không thực lực bảng trước không biết biện pháp này được hay không vong trần nhìn trước mắt thực lực bảng tự lẩm bẩm nói xong chỉ thấy hắn đi ra phía trước chậm rãi đưa tay phải ra liền tại sắp muốn đụng chạm đến thực lực bảng lúc một đạo quang mang đột nhiên từ thực lực bảng nợ rộ anh? theo một tiếng tiếng oanh minh vang lên một bóng người trong nháy mắt bay ra ngoài cái này chạm thử cũng không được sao ổn định thân hình vòng trần lao đi khỏe miệng vết máu có chút kinh ngạc nói hắn bản muốn thử xem có thể hay không thông qua thực lực bảng đến gây nên diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt lực chú ý thật không nghĩ đến lại là như thế cái tình huống không có người xuất hiện chẳng lẽ ta thật liền gặp tư cách của bọn hắn đều không có sao gặp chậm chạp không có người xuất hiện vòng trần hơi có chút thất l ạ c nói nói xong hắn liền có chút vắng vẻ biến mất tại nguyên châu bốn thái sơ thần điện dị không gian tiên nguyệt ngươi nói hắn thật tốt đoạn phi muốn đi gây danh sách kia làm gì đối với vừa mới vong trần bên kia phát sinh sự t ì n h diệp trường an cùng lăng tiên n g u y ệ t tự nhiên là rõ ràng không biết hẳn không phải là muốn đem thực lực bảng cướp đi a lăng tiên n g u y ệ t mở ra chuyện vui nói diệp trường an ta nhìn hắn cũng là muốn gây nên chúng ta chú ý vậy ngươi không hiện thân nhường hắn gặp một lần hắn muốn gặp ta đó là chuyện của hắn có gặp hay không hắn chỉ lấy quyết tại ta có muốn hay không gặp hắn nghe vậy diệp trường an cười lắc đầu tiên n g u y ệ t ngươi cái kêu cựu huyền điện định làm như thế nào nói diệp trường an liền nghĩ tới lăng tiên nguyện trước đó thế lực cựu huyền điện dù sao bọn hắn lập tức liền muốn đi thương vũ tri vực cái này cựu huyền điện nói thế nào cũng là lăng tiên nguyện trước đó tâm huyết vẫn không thể bỏ mặc không quan tâm ta định đem cựu huyền điện giao cho thiên n g u y ệ t dạng này ta cũng yên tâm chút trước kia nàng chính là ta đắc lực nhất ca tương lăng tiên nguyện không chút nghĩ ngợi nói Hiện nhiên, sự kiện này nàng cũng sớm đã nghi、ký. Thu thiên cho thái thần thu thiên phú cũng bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng kiện giao lại tại điện này nàng cũng nguyệt, nàng ngược cũng Nàng vẫn lên sự là luyện, huyền được. cũng có c� sớm đã tăng Tương tại luôn lai hoàng bởi lăng tiên h nguyệt hơi kinh ngạc nói hắn trước đó nhìn thấy thu thiên nguyệt liền phát hiện đối phương thiên phú tăng lên cái kêu hoàn toàn không phải một chút điểm dưới cái nhìn của nàng cái này hoàn toàn là đầy đủ đồng cảnh giới có lẽ đều có thể cùng vòng c h â n so có thể diệp trường a n thế mà cảm thấy còn chưa đủ chỉ thấy diệp trường a n cười lắc đầu nếu là cựu huyền điện đời tiếp theo địa chủ tự nhiên không thể ném đi mặt mũi nàng nhất định phải là toàn bộ huyền hoàng cổ giới tối cường già mới được mà lại là viễn siêu tên thứ hai trình độ đối với diệp trường ăn tôi nói đem thu thiên nguyệt tăng lên tới loại tầng thứ này hoàn toàn cũng là dễ dàng Chỉ lần này so với ta nghĩ muốn chậm một chút nhất định là hân nhiên nửa đường lười biếng cảm thụ được tự thân tu vi tăng lên diệp trường ăn trong lòng vui vẻ nhưng là diệp hân nhiên lười biếng sự tình vẫn là bị hắn phát hiện điểm này còn thật không có ban buộc diệp hân nhiên tại đột phá đến thần kiếp cảnh về sau nàng đúng là nghỉ ngơi gần thời gian mười ngày kiểm tra đo lường đến diệp hân nhiên sắp phi thăng huyền hoàng cổ giới chúc mừng ký chủ thu hoạch được chuyên trúc thần thông chương hai trăm mười sáu chuyên trúc thần thông thăng cấp chương hai trăm mười sáu chuyên trúc thần thông thăng cấp diệp hân nhiên đã đạt tới phi thăng điều kiện khen thưởng ký chủ chuyên trúc thần thông khái niệm thanh trừ khái niệm thanh trừ đối với không cao hơn ký chủ tự thân bốn cái đại cảnh giới tồn tại ký chủ đều có thể trong một ý niệm đem đối phương triệt để quất đi bất luận quá khứ hiện tại tương lai đều có thể quá t đ i cùng đối phương có liên quan ký ức trừ ký chủ không cái gì tồn tại có thể gi thông ầ n t h không có bất kỳ cái gì thời gian sử dụng hạn chế không tồn tại bất luận cái gì tiêu hao lại là khái niệm thanh trừ ta không phải đã có sao nghe thấy hệ thống khen thưởng chuyên trúc thần thông là khái niệm thanh trừ diệp trường an không hiểu hỏi chẳng lẽ đã khen thưởng qua thần thông còn có thể lặp lại khen thưởng chơi như vậy lời nói hắn có thể không tiếp thụ rất nhanh hệ thống không có nhường hắn thất vọng thanh nhầm cũng là trong đầu vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ đã nắm giữ này chuyên trúc thần thông hiện đối nên thần thông tiến hành thăng cấp khái niệm thanh trừ thăng cấp bản đối với không cao hơn ký chủ tự thân năm cái đại cảnh giới tồn tại Ký chuyên ủ đ ề có trúc thần thông thế i mà có thể thăng cấp có thể dùng phạm vi trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới nhìn lấy thăng cấp bản khái niệm thanh trừ diệp trường ăn trong lòng kinh hỷ nói chuyên trúc thần thông có thể thăng cấp cái này khiến hắn cảm thấy rất không tưởng được thăng cấp về sau hiệu quả thì nhường hắn cảm thấy thật hài lòng mặc dù nói chỉ để thăng một cái đại cảnh giới sử dụng phạm vi nhưng là lấy cảnh giới bây giờ của hắn khoảng cách vũ trụ đ ỉ n h phong đều không xa một cái đại cảnh giới cũng tự nhiên là tăng lên không nhỏ nhất là càng đi về phía sau một cái đại cảnh giới tranh lệch thậm chí có thể nói là ngày đêm khác biệt ký chủ vậy thì cao hứng bất quá nho nhỏ thăng cấp một chút thôi tương lai cái này thần thông thế nhưng là còn có thể lại thăng cấp ta chính là có chút phối hợp ngươi một chút gặp hệ thống giả bộ như vậy diệp trương a n cũng là nhịn không được giả m u n ó i bất quá có thể thăng cấp thần thông liền cái này một cái sao t ự c hạn phòng ngự có thể hay không thăng cấp nói xong hắn lại chờ mong lại hiếu kỳ đặt câu hỏi một cái khác chuyên trúc thần thông thế nhưng là có thể miễn dịch cao hơn tự thân mười cái đại cảnh giới công kích điều này cũng làm cho hắn rất là quan tâm nếu như cực hạn phòng ngự cũng có thể thăng cấp cái tiêu tiệu canh diệu liễu cực hạn phòng ngự là không thể thăng cấp có điều tốc chủ cũng không cần thất vọng ngươi còn có thể thu hoạch được cái khác thần thông đâu rất nhiều thần thông vẫn là có thể thăng cấp không thể thăng cấp a được thôi dù sao đã là mười cái đại cảnh giới s ắ c thực rất nhiều hệ thống cái khác thần thông đều có cái nào a lần sau ta có thể chọn lựa sao đối với cực hạn phòng ngự không thể thăng cấp diệm trường an đổ vẫn có thể tiếp nhận dù sao cái này thần thông đã đạt đến mười cái đại cảnh giới phạm vi hiện tại diệp trường an quan tâm hơn chính là còn lại chuyên trúc thần thông còn có cái nào chính mình có thể hay không chọn lựa chuyên trúc thần thông đều là tùy cơ không thể chọn lựa đến mức có cái nào chủng loại bản hệ thống cũng nói không hết thực sự nhiều lắm nhiều như vậy sao đều là ta chuyên trúc sao nghe thấy hệ thống diệp trường an kinh ngạc hắn vốn là coi là nhiều lắm là liền mấy loại mà thôi không nghĩ tới thế mà nhiều như vậy chuyên trúc thần thông dĩ nhiên chính là chỉ có ký chủ mới có thể nắm giữ ta đã càng ngày càng mong đợi liền là không thể chọn vốn thần giới đệ cử trọng tiên thời không tháp tầng thứ hai không gian không phải đâu thiếu địa chủ ngài liền muốn phi thăng sao nhanh như vậy thượng quan thập mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói trên mặt của hắn tựa hồ có chút do dự cùng không lớn đương nhiên các ngươi làm sao tại thời không tháp còn tu chậm như vậy a diệp hân nhiên gật một cái tự tin cười nói thiếu địa chủ chúng ta tăng lên cũng rất nhiều a ta đều đã thần đế cảnh đ ỉ n h phong rõ ràng có to lớn tăng lên thượng quan thập lại không có nên có vui vẻ không có cách so sánh phía dưới t r a n lệch quá xa tiểu chủ nhân kỳ thật ta tăng lên cũng rất nhiều thần vương cảnh đình phong biết đi ta chính là một bên tiểu long thì là tương đối vui vẻ nói bởi vì hắn cảm thấy diệp hân nhiên phi thăng cũng sẽ dẫn hắn cùng nhau ta cũng là thần vương cảnh đ ỉ n h phong rất lợi hại cái chủng loại kia thần vương cảnh nha gặp tiểu long nói chính mình tình huống tu luyện hoa vô lạc cũng là không cam lòng yếu thế các ngươi từng cái mới thần vương cảnh đừng nói là thiên thiên tỷ đều giống như ta đều muốn phi thăng triệu c ử u cũng là thần tôn cảnh liền thượng quan vô địch đều thần hoàn g cảnh liền các ngươi thần vương cảnh l ì phi thăng còn kém xa lắm ta nếu là không mang các ngươi cùng một chỗ cũng không biết lúc nào mới có thể phi thăng nhìn lấy tiểu long cùng hoa vô lạc không có chút nào ý thức được cảnh giới của mình có bao nhiêu thấp còn tại cái kia đắc chí d i ệ p hân nhiên liền không nhịn được t u y ế t giáo đến hắc hắc tiểu chủ nhân đây không phải có ngài có đ â y không ngay vậy tiểu long cũng là mặt đỏ lên sau đó cười đình nói hoa vô lạc cũng là phản ứng giống vậy chỉ có thượng quan vô địch gương mặt không hiểu cái gì gọi là ngay cả ta đều thần hoàn g cảnh rồi ta là cái gì rất kém cõi người sao các ngươi còn như vậy không biết tiến thủ có tin ta hay không, không mang các ngươi phi thăng diễm hân nhiên giả bộ như một bộ đe dọa bộ giàn nói đừng a tiểu chủ nhân ngài không đem ta mang theo chết người ai đến bảo hộ ta a không ai đến bảo hộ n g à i a thấy thế tiểu long vội và nói g n liền đúng vậy a tiểu cô n ã i n ã i ta cùng long ca đến bảo vệ ngươi hoa vô lạc cũng là vẻ mặt thành thật nói nói xong hắn cùng tiểu long vừa đ ố i mắt song song ăn ý gật một cái nhìn lấy hai người cái này xem ra thật tình như thế nghiêm chỉnh biểu lộ tất cả mọi người là khỏe miệng giật một cái tốt ta cùng thiên thiên tỷ muốn phi thăng các ngươi đều chăm chỉ tu luyện chúng ta thượng giới g ặ p chờ một chút thiếu điện chủ diệm hân nhiên vừa nói dứt lời thượng quan thập liền lập tức hô thế nào nhìn lấy thượng quan thập cái kia do dự đáng vẻ không bỏ diệp hân nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ tình huống như thế nào a trước kia làm sao không gặp ngươi dạng này a ngươi sẽ không phải là ngay tại diệp hân nhiên sắp suy nghĩ nhiều thời điểm thượng quan thập lần này xỉ mở m miệng cười thiếu địa chủ ngài phi thăng sẽ không phải còn muốn đem cái này thời không thắp mang đi a thượng quan thập cái này vừa mới dứt lời thượng quan vô địch triệu cựu cùng dương thập nhất đều là ánh mắt nghiêm túc lại mang theo chút mong đợi nhìn lấy diệp hân nhiên đây là dương thập nhất lần thứ nhất lộ ra ánh mắt như vậy đương nhiên muốn dẫn đi ngươi muốn ta lưu lại đến đem cho các ngươi dùng ngay vậy thượng quan thập triệu cựu mấy người vội vàng cùng nhau mãnh liệt gật đầu. Ta n h ớ đ ư ợ c các n g ư ơ i k h ô n g p hai ả cải bảo i biến thời đều độ có tốc chạy không vật s o mà l ạ t ă n g lên t h ờ i gian cũng không lưu tốc thấp y d i ệ p hân nhiên một mặt khó hiểu h nói. ắ c hắc, thiếu i đ ệ n chủ, c h ú n g t a t h ờ i k h ô n g bảo v ậ t so v ớ i ngài cái n à y phi t h ô n g tháp, phẩm chương t còn là có chút trên là hai t r i n l ệ n m mười cái n à y t h ờ i không, không m hân p h nhiên cùng tề hại thiên tiến hàm nói. t h phi thăng thiếu địa chủ tại cái này thời không tháp tu luyện so với chúng ta chính mình thời không bảo vật nhanh hơn thượng quan thập vội vàng phụ hòa nói lấy thiên phú của các ngươi còn để ý điểm ấy khác nhau các ngươi còn là thật tốt tu luyện đi tranh thủ sớm một chút đi thừa giới diệp hân nhiên có thể không có ý định đem thời không tháp ở lại đây chính nàng còn phải sử dụng đây biết diệp hân nhiên ý tứ mấy người cũng là hơi có chút thất lạc bọn hắn thiên phú tốt đúng là thật nhưng là có thể càng nhanh một chút đột phá đương nhiên là càng nhanh một chút tốt bất quá diệp hân nhiên nói cũng không sai chính bọn hắn thời không bảo vật mặc dù không kịp diệp hân nhiên thời không tháp nhưng là cũng rất tốt dùng cũng là hoàn toàn đầy đủ đi qua một lát nói chuyện diệp hân nhiên cũng là mang theo tiểu long cùng hoa vô lạc cùng tề thiên thiên cùng một chỗ phi thăng tiểu long cùng hoa vô lạc cảnh giới thấp vẫn là mang lên cùng một chỗ phi thăng a diệp hân nhiên dự định về sau thật tốt đốc xúc hai người tu luyện dạng này có thể nhường hai người nhanh đổi tới thu hồi thời không tháp trong hư không hai đạo ánh sáng trụ chiếu xuống mục tiêu trực chỉ thái sơ thần điện thiên cung trông thấy tình cảnh này rất nhiều người cũng không khỏi thảo luận lên mau nhìn đó là cái gì đây là thái sơ thần điện phương hướng chẳng lẽ là thái sơ thần điện lại tại làm đại động tác các ngươi nói sẽ không phải là có người phi thăng a mặc dù ta chưa thấy qua người khác phi thăng cảnh tượng nhưng là trực giác nói cho ta biết đây chính là phi thăng tình cảnh khí ngơi ư kiểu nói này còn thật có khả năng lấy thái sơ thần điện sâu không lường được còn thật có thể là phi thăng a thiên phong thần cung cung chủ không nghĩ tới thiếu cung chủ nhanh như vậy liền đã trưởng thành đến loại trình độ này phi thăng a ta đều không biết mình có cơ hội hay không đạt đến một bước này mặc huyền nhìn lấy trong hư không quang trụ cảm thán nói tại bên cạnh hắn một đám trưởng lão cũng là hào hào mở miệng tán dương cảm khái nghe các trưởng lão lời nói đứng ở trung ương phía trước nhất t ề khiếu hành thẳng tắp nhìn chằm chằm trong cột ánh sáng cái k i a đạo bay hướng thương không thân ảnh không nói một lời trên mặt của hắn có rõ ràng không muốn cùng tự hào hắn vì tề thiên thiên trưởng thành cùng ưu tú mà cảm thấy tự hào cũng vì cái này l y biệt cảm thấy không muốn cùng thương cảm mặc dù hai ngày trước tề thiên thiên trở về đoàn tụ với hắn qua đối và hôm nay phi thăng sự tỉnh cũng là có trội nhắc đến thế nhưng là thật đến một ngày này hắn vẫn là khống chế không nổi trong lòng không muốn đế thần các nàng đây là nàng đây là phi thăng nhìn lấy trong hư không trắng cảnh giang thần một mặt cả kinh nói không chỉ là vị kia thiếu điện chủ tề thiên thiên thế mà cũng phi thăng không nghĩ tới ta cùng tề thiên thiên tranh lệch càng lúc càng lớn đối với diệp hân nhiên phi thăng hắn rất có thể tiếp nhận dù sao cũng là thái sơ thần điện thiếu điện chủ hết thệ đều có thể rất hợp lý nhưng là tề thiên thiên cũng phi thăng vậy thì để trong lòng hắn nhiều ít có chút thụ đà kích bọn hắn không phải cùng một thời đại thiên kiêu sao bọn hắn không phải tuổi tác tương tự sao thậm chí chính mình so tề thiên thiên tuổi tác còn phải lớn chút nữa làm sao chính mình còn tại thần vương cảnh tề thiên, thiên liền phi thăng đâu một bên khác thánh hoàng tông tô tử hằng nhìn lấy trong hư không một m n g kia phản ứng có thể nói là cùng giang thần giống như bốn thương không chi đ ỉ n h một chỗ không gian bên trong một tên thân ảnh mông lung nữ t ử nhìn lấy phi thăng diệp hân nhiên n g a khí tựa hồ có chút nhẹ nhõm vui vẻ nói cuối cùng là phi thăng hoa nàng tại cái này thần giới ta thế nhưng là lo lắng đề phòng sợ nàng làm chút gì lan đến gần ta sự tình bốn huyền hoàng cổ giới nơi nào đó không gian bên trong một tên đồng dạng thân ảnh mông lung khí tức lại càng thêm cường đại nữ tự nhìn lấy diệp hân nhiên cùng tề thiên, thiên phi thăng trầng cảnh trên mặt biểu lộ tựa hồ có chút bất đắc dĩ nàng làm sao mỗi lần phi thăng đều muốn mang hai người hả không đúng đây là rồng khi nàng thấy rõ ràng diệp hân nhiên mang theo tiểu long lúc cũng là không khỏi giật mình nơi này thế mà lại có rồng không hổ là thái sơ thần điện a nhưng là rồng cũng không thể theo liền dẫn phi thăng a được rồi dù sao cũng không quản được nàng nàng thích làm gì liền làm gì a một lát sau thiên nguyên châu một chỗ tiểu thành bên ngoài thiên thiên t ỉ không nghĩ tới chúng ta sau khi phi thăng cũng là cùng một chỗ đột nhiên xuất hiện tại huyền hoàng cổ giới diệp hân nhiên nhìn lấy bên cạnh tề thiên, thiên một mặt kinh hỷ nói vốn là hắn đều coi là hai người là tách ra phi thăng rất khó xuất hiện tại cùng một nơi không nghĩ tới vừa vừa đến huyền hoàng cổ giới liền thấy tề thiên thiên quá tốt rồi thiếu điện chủ ta trước đó cũng còn lo lắng chúng ta không có thể phi thăng đến cùng một c h ỗ đây đối với cái này tề thiên thiên cũng là một mặt vui vẻ đi tới nơi xa lạ này thế giới y nguyên có thể cùng mình người kết bạn đây là chuyện thật t ố a ta các ngươi có nghe nói không cựu huyền điện thế mà lần nữa hiền thế mà lại muốn tuyển nhận tân đệ tử đương nhiên nghe nói không phải vậy ngươi cho rằng ta thật xa theo phục huyền châu đổi tới cái này thiên nguyên châu tới làm gì phục huyền châu vậy nhưng thật trùng hợp ta cũng là theo phục viên châu chạy tới liền vì lần này thêm vào cựu huyền điện cơ hội cơ hội này có thể không phải bắt lấy sao cựu huyền điện chiêu tân đệ tử a phải biết trước đó cựu huyền điện thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng huyền hoàng cổ giới duy nhất bá chủ húng chi hiện tại vị kia đã trở về cựu huyền điện nhất định sẽ trở lại trước kia vinh diệu nếu có thể thêm vào cựu huyền điện vậy đơn giản cũng là tiền đổ vô lượng a có thể không phải liền là sao ta theo vọng tiên châu chạy đến cũng là vì lần này cơ hội vươn lên lợi tuy là như thế nhưng là ta cảm thấy đại gia vẫn là không muốn cao hơn quá sớm đây chính là cựu huyền điện nhận người a yêu cầu khẳng định không đơn giản cạnh tranh cũng nhất định rất kịch liệt lấy chúng ta thực lực cùng thiên phú còn thật không dễ dàng như vậy c ử a thành mấy vị ngoại lai nam tử trẻ tuổi say sưa ngon lành thảo luận cho dù đối với thêm vào cựu huyền điện bọn hắn không có bao nhiêu tự tin thế nhưng là vẫn như cũ từng cái trong mắt l ó e chờ mong lại vẻ hưng phấn bọn hắn nói mỗi một chữ đều bị cách đó không xa diệp hân nhiên cùng tề thiên thiên nghe vào trong hai cựu huyền điện thiên thiên tỷ cái này nghe hẳn là một cái rất lợi hại thế lực a theo những người kia trong lúc nói chuyện với nhau không khó nghe ra cựu huyền điện là một cái mọi người hướng tới thế lực đã như thế làm cho người hướng tới vậy khẳng định là một cái rất thế lực cường đại bởi vì lăng tiên nguyệt trước đó cũng không có đề cập với nàng lên qua cựu huyền điện ba t r ư này vẹn vẹn chỉ nói là chính mình có một cái rất lợi hại thế lực cho nên diệp hân nhiên cũng không biết cựu huyền điện cũng là lăng tiên n g u y ệ t sáng tạo thế lực cũng không biết cha cùng mẫu thân bọn hắn ở nơi nào cái này cựu huyền điện sẽ cùng bọn hắn có quan hệ ạ diệp hân nhiên suy tư lẩm bẩm nàng nghĩ đến cựu huyền điện là lợi hại như vậy thế lực lấy diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt thực lực mạnh như vậy có lẽ sẽ có quan hệ a đặc biệt là nghe thấy câu kia trở lại trước kia vinh diệu nàng liền càng thấy cái này cùng lăng tiên nguyệt có liên quan hơn rồi chương hai trăm mười tám ngưng ạ i thời gian dài thiên thiên tỷ bằng không chúng ta cũng đi xem một chút cái này cựu huyền điện chiêu tân đệ t ử a diệp hân nhiên đối lăng tiên nguyệt nói ra đã cái này cựu huyền điện khả năng cùng lăng tiên nguyệt có quan hệ cái k i a nàng tự nhiên là muốn đi nhìn một chút dù sao diệp trường a n cùng lăng tiên nguyệt thế mà tại nàng sau khi phi thăng không có hiện thân gặp nàng cái này không để cho nàng đến không chính mình tìm đi qua mẫu thân thủ sẽ không phải còn chưa báo xong a không phải vậy hẳn là sẽ tới tìm ta mới là nhớ tới diệp trường a n cùng lăng tiên nguyệt đã đáp ứng chính mình một khi chuyện báo thủ giải quyết liền sẽ tìm đến mình có thể nàng đều đã phi thăng huyền hoàng cổ giới nhưng vẫn là không có gặp diệp trường an cùng lăng thiên n g u y ệ t tại nội tâm của nàng không khỏi có một chút lo lắng thiếu điện chủ ngài cứ yên tâm đi điện chủ thực lực sâu không lường được thái sơ thần điện càng là lại nhiều cường đại cỡ nào trưởng lão cùng sư h i n h sư tỷ chúng ta đi cựu huyền điện nhìn vừa nhìn liền biết điện chủ bọn hắn nhất định không có chuyện gì thấy thế thề thiên thiên cũng làm ở miệng cười nói hắn dù sao tại thái sơ thần điện tu l u y ệ n qua mặc dù không có gặp trưởng lão nhưng là đệ tử còn lại cơ bản đều gặp một lần đối với những đệ tử kia cường đại thề thiên, thiên chỉ có thể nói là khủng bố như vậy cho nên đối với thái sơ thần điện nàng là tuyệt đối tín nhiệm tại một cái huyền hoàng cổ giới làm sao có thể sẽ gặp nguy hiểm nói chuyện đây thiên thiên thì ngươi nói cũng đúng chúng ta đi theo đám bọn hắn cùng đi nghe tề thiên thiên lời nói d i ệ p hân nhiên cũng là yên tâm rất nhiều nhưng không có gặp diệp trường an cùng lăng tiên nguyện trước đó nàng vẫn không thể hoàn toàn yên lòng tiền b á t gặp qua thiếu điện chủ ngay tại tề thiên thiên chuẩn bị trở về hợp thời một thanh n g h ĩ nương theo lấy một tên nam tử trẻ tuổi nhanh chóng theo một cánh cửa bên trong đi ra mà văng lên tiền bát ngươi làm sao tại cái này bắt sư minh nhìn lấy tiền b á t đột nhiên xuất hiện diệp hân nhiên cùng tề thiên thiên đều là một trận kinh hỷ thiếu điện chủ tề sư muội điện chủ để cho ta cũng đi theo các ngươi bên người tiền b á t đáp lại nói hiện tại tiền b á t cảnh giới cách siêu thoát huyền hoàng cổ giới còn cách một đoạn cho nên diệp trường an liền phái hắn đến đi theo diệp hân nhiên bên người mặc dù tại thái sơ thần điện tu luyện là nhanh nhất, nhất nhưng là có thể đi theo diệp hân nhiên bên người đó cũng là đại cơ duyên a theo thiếu điện chủ lẫn vào cái kia tất nhiên là phong sinh thủy khởi a đây chính là giờ phút này tiền bắt ý nghĩ cha mẹ ta bọn hắn hiện tại ở đâu đâu diệp hân nhiên quan tâm nhất vẫn là diệp trường an cùng lăng tiên nguyện tình huống hiện tại. thiếu điện chủ điện chủ cùng phu nhân hiện tại ngay tại thái sơ thần điện đâu tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng cái này cựu huyền điện đâu ngay vậy diệp hân nhiên tiếp tục hỏi cựu huyền điện là phu nhân trước đó sáng tạo thế lực hiện tại đang chuẩn bị một lần nữa như thế chiêu thu đệ từ đây ta đi ra trước đó điện chủ liền đã thông báo ngài trước tiên có thể đi cựu huyền điện chờ bọn hắn tiền bát hồi đáp quả là thế bây giờ cựu huyền điện muốn một lần nữa như thế nói do ngẫu thân thủ khẳng định báo xong không đúng tiền bát đã bọn hắn đã báo thủ vì cái gì không tới gặp ta à diệp hân nhiên hai mắt tỏa sáng c ử u huyền điện quả nhiên là lăng tiên nguyệt thế lực đã c ử u huyền điện một lần nữa như thế vậy liền rất có thể là lăng tiên nguyệt báo thủ thành công nghĩ đến nơi này diệp hân nhiên liền cảm thấy có chút không vui thế mà báo xong thủ lại đem chính mình đem quên đi được rồi đi trước c ử u huyền điện a vâng thiếu điện chủ nói xong một cánh cửa lạng yên mở ra diệp hân nhiên đi đầu đi vào thái sơ thần điện dị không gian một tòa cửa đại điện từ từ mở ra diệp trương an cùng lăng tiên nguyệt từ đó đi ra ngươi liền không thể điểm nhẹ sao thu vi cao hơn ta nhiều như vậy cũng không biết thu điểm lăng tiên n g u y ệ t bị diệp trường a n đỡ lấy một mặt tu hoán cho diệp trường a n phía sau bấm một cái tiên n g u y ệ t đau a ta biết sai lần sau còn dám diệp trường a n cười đồ nói cái gì đau đau đau lần sau ta cam đ o a n điểm nhẹ cảm nhận được phía sau cường độ lần nữa tăng lớn diệp trường an tiếp tục phối hợp với hô đau trong khoảng thời gian này lăng tiên n g u y ệ t vì tu luyện báo thủ diệp trường a n thế nhưng là rất lâu không có c h ạ m quan nàng lập tức không dừng cường độ thế nhưng là cái này có thể trách hắn sao quá mạnh có thể trách hắn sao thực lực cũng là mạnh như vậy có biện pháp nào tiên n g u y ệ t ăn một viên đan dược lập tức liền có thể khôi phục lăng tiên n g u y ệ t b u ô n g tay về sau diệp trường an lập tức lấy ra một viên đan dược đi ra nhìn trước mắt đan dược lăng tiên n g u y ệ t đồng tử có chút c o rụt lại đan dược này là cái gì tầm thứ cảm giác đan hương cùng linh vận đều viễn siêu chân ngã cảnh cấp bậc đan dược cái này a vẫn tốt chứ cũng liền tôn chủ cảnh đan dược mà thôi diệp trường a n một mặt không thèm để ý nói rất phổ thông một viên đan dược mà thôi a có cái gì kỳ quái sao lăng tiên nguyện nàng bây giờ đã chết lặng mỗi lần diệp trường an cầm đồ vật đi ra lăng tiên nguyện phản ứng đầu tiên đều là kinh ngạc sau đó liền thấy diệp trường a n một mặt không thèm để ý nói vẫn tốt chứ rất phổ thông à là cái này mà thôi không đúng t r ư ờ n g an ngươi đan dược này n ó đúng đan sao nghĩ đến trước đó chính mình bị diệp trường a n lừa gạt tan viên đan dược lang tiên n g u y ệ t đột nhiên cảnh giác nhìn trước mắt rất có thần vận cùng năng lượng đan dược nàng nhất thời đúng là không dám ăn diệp t r ư ờ n g an ta hảo tâm cầm đan dược cho ngươi khôi phục thân thể ngươi đang suy nghĩ gì ta tại trong lòng ngươi là ai a ta đường đường thái sơ thần điện chủ đối vợ của mình còn cần dùng loại thủ đoạn này trước đó không tính ta tất không thể nào làm loại chuyện này không cần không cần vậy ta liền thu lại gặp lăng tiên nguyệt chậm chạp không đỡ lấy đan dược diệp trường an giả bộ một bộ muốn thu lại d á n g vẻ ai c ắ c loại ai nói ta không cần nhìn đến diệp trường an muốn thu lên đan dược lăng tiên n g u y ệ t lập tức theo trong tay hắn cầm tới lập tức n u ố t xuống diệp trường an tiểu dạng thật không cho ngươi lại không vui ngay sau đó một cố cường đại mà ôn h ò a năng lượng trong nháy mắt quét sạch lăng tiên n g u y ệ t toàn thân cũng không lâu lắm chỉ thấy lăng tiên nguyện đôi mắt đẹp lần nữa chừng lớn cái này đan dược này chữa trị năng lực mạnh như vậy vẫn tốt chứ cũng liền đã khôi phục chúng ta nhanh đi tìm hân nhi đều tại ngươi cả lâu như vậy thời gian đến lúc đó hân nhiên tức giận thì trách ngươi gặp diệp trường a n lời nói mang theo cái k i a mùi vị quen thuộc lăng tiên nguyệt trực tiếp không nói cho hắn xong cơ hội nhưng là nghe thấy lăng tiên nguyệt lời nói diệp trường a n thì là gương mặt không hiểu ngươi ngại thời gian dài trước kia cũng không gặp ngươi có cái này kỳ kỳ quái quái yêu thích đã bất quá còn không đợi diệp trường a n nói chuyện lăng tiên nguyệt liền lôi kéo hắn biến mất tại nguyên chỗ thiên nguyên Châu, kiểu huyền điện rất nhiều phù đảo lơ lửng giữa không trung từng cái từng cái tiên hà treo ngược mỗi một tòa phù đảo đều tọa lạc lấy không ít cung điện trung tâm nhất p h ủ đ ả o trên một tòa lớn nhất hào hùng khí thế cung điện chính lóng lánh cực này thần thánh hào quang cha mẹ làm sao còn không có xuất hiện a đại điện bên trong diệp hân nhiên có chút buồn bực nán g ngầm nói chương hai trăm m ư ơ i chín cái này bảng là giả chương hai trăm m ư ơ i chín cái này bảng là giả hân nhiên ngay tại diệp hân nhiên vừa mới dứt lời một đạo quen thuộc lại thanh âm nhu hòa l i ề n tại trong đại điện vang lên ngay sau đó diệp trương an cùng lăng tiên n g u y ệ t hai người cũng xuất hiện tại diệp hân nhiên trước mặt cha mẹ các ngươi có thể tính lộ diện thấy thế diệp hân nhiên đầu tiên là vui vẻ sau đó giả bộ như một bộ ư u đoán dáng vẻ nói ra ngay vậy diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt khỏe miệng có chút co lại trong lòng có chút không tốt làm uy tứ bất quá diệp trường an vẫn là mặt không đỏ tim không đập cười nói hân nhiên chúng ta cũng mới vừa đem sự tình giải quyết tốt đang chuẩn bị đi thần giới nhìn ngươi không nghĩ tới ngươi đã muốn phi thăng cho nên liền dứt khoát ở chỗ này chờ ngươi phi thăng lên tới thật sao diệp hân nhiên nội tâm tin tưởng nhưng vẫn là giả bộ như một bộ không tin bộ dáng hỏi đương nhiên là thật diệp trường an duy trì mỉm cười nhìn không ra một điểm chột dạ dấu hiệu một bên lăng tiên nguyện cũng là liên tục gật đầu t i ê nguyệt n n g ư ơ i cha thực sự nói thật chúng ta cũng là ở đây đợi n g ư ơ i đây không phải còn phái tiền bắt đi tìm người sao tốt ta vậy ta liền tin tưởng các ngươi d i ệ p hân nhiên trên mặt một bộ miễn cưỡng tin tưởng dáng vẻ sau đó hai mắt lóe lên quan man g nói cha mẹ hiện tại chúng ta là không phải không phân khai nghe vậy lăng tiên n g u y ệ t đang chuẩn bị gật đầu nói phải có thể diệp trường a n lại càng trước một bước mở miệng hân nhiên kỳ thật cha mẹ thân phận không đơn giản tại tầng cao hơn thế giới còn có chuyện rất trọng yếu trợ lấy chúng ta đây lăng tiên nguyện không biết tình huống của mình nhưng là diệp trường an biết đã thương vũ tri vực cùng tầng cao hơn thế giới nhất định còn có lăng tiên nguyệt cần phải đi giải quyết sự tình nghe thấy diệp trường an lời nói diệp hân nhiên cùng lăng tiên nguyệt đều là một bộ không h i ể u biểu lộ nhất là diệp hân nhiên trên mặt còn có chút thất lạc nhìn lấy hai người ánh mắt diệp trường an tiếp tục nói bất quá ngươi yên tâm chúng ta sẽ thường xuyên dành thời gian tới thăm ngươi tuy nói như thế nhưng diệp hân nhiên lúc này vẫn là trầm mặc nếu như diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt thật sự có sự tình muốn đi xử lý nàng cũng có thể hiểu được có thể tiếp nhận lăng tiên nguyện không hiểu diệp trường an nói tới là có ý gì nhưng là nàng biết diệp trường an nhất định có dụng ý của mình giờ này khắc này ngay trước diệp hân nhiên mặt cũng không có nhiều lời hân nhiên thực lực chúng ta rất mạnh những sự tình này giải quyết cũng không khó khăn cho nên thường xuyên đến nhìn ngươi vẫn là không có vấn đề thay thế diệp trường an tiếp tục c ă n đủi thật sao cha lần này ngươi có thể đến giữ lời nói diệp trường an ta đánh giá thái độ là như vậy sao cha lần này nói chuyện khẳng định chắc chắn lần này diệp trường an niết miệng lên mặt mũi tràn đầy chân thành nói nhìn lấy diệp trường an biểu lộ như vậy diệp hân nhiên vô ý thức cũng là niết nhược lên nàng biết diệp trương a n lần này là thật sẽ giữ lời nói bởi vì cái này biểu lộ là bọn hắn tại thiên hoang đại lục cái kia thôn nhỏ sinh hoạt lúc diệp hân nhiên thường xuyên nhìn thấy khi đó diệp hân nhiên thích găn kẹo hồ lô diệp trương a n mỗi lần đáp ứng mua cho nàng đều là vẻ mặt như thế chỉ muốn cái biểu tình này xuất hiện tại diệp trường a n trên mặt hắn liền không có nuốt lời qua nhìn lấy hai cha con biểu lộ lang tiên nguyệt cũng là nhịn không được che miệng n ở nụ cười trong mắt tràn đầy hạnh phúc hân nhiên kỳ thật ngươi tại thần giới tham gia cái kia giao lưu đại hội cùng thiên thần tháp thời điểm ta đều tại thần giới diệp trương ăn v ngươi đều tới còn không hiện thân nghe vậy diệp hân nhiên mặc dù có chút kinh h ỉ nhưng vẫn là cảm thấy có chút im lặng đến đều tới ngươi đặt trong hư không trốn tránh gặp diệp hân nhiên hỏi như vậy diệp trường an nhất thời còn không biết nên trả lời như thế nào trả lời thế nào a nói ta tại thần giới cùng diệp tứ diệp ngũ đánh cờ sau đó thông qua sức một mình chiến thắng hai người bọn họ chung vào một chỗ rất nhiều cụm ặ c dù rất yêu ngạo rất tự hào nhưng là vẫn không nói tương đối tốt、Này. cha không muốn đánh nhớm ngươi tu luyện cho nên liền không có hiện thân bất quá nhìn lấy ngươi đang cố gắng tu luyện cha cảm thấy rất là vui mừng nghe thấy diệp trường an khích lệ diệp hân nhiên nội tâm vui vẻ đúng rồi mẫu thân không nghĩ tới cựu huyền điện liền là của ngài thế lực a diệp hân nhiên vừa nhìn về phía lăng tiên n g u y ệ t nói ra không sai đây là ta kiếp trước sáng lập thế lực hiện tại cũng nên lại xuất hiện ở trước mặt người đời hiện tại chính đang chuẩn bị tuyển nhận tân đệ tử tuyển nhận tân đệ tử vậy có phải hay không sẽ có rất nhiều ngày mới a diệp hân nhiên hai mắt tỏa sáng nàng quan tâm nhất dĩ nhiên chính là thiên tài dù sao nàng thế nhưng là tự xưng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân trời mới chắc chắn sẽ không thiếu bất quá thiên tiêu bảng người có lẽ sẽ không tới thiên tiêu bảng ngay vậy diệp hân nhiên trong nháy mắt hứng thú đây là ngươi cha làm ra bảng danh sách đâu liền ở bên ngoài trong hư không ngươi không có chú ý nhìn sao ta còn thực sự không có chú ý vừa phi thăng không có nói mấy câu liền bị tiền bắt mang tới nói xong d i ệ p hân nhiên trực tiếp chạy ra ngoài điện hướng về xa xa hư không nhìn qua rất nhanh hai đại bảng danh sách liền xuất hiện trong mắt của nàng h o a mẫu thân thực lực bảng cùng thiên tiêu bảng hạng nhất đều là ngươi a nhìn đến thực lực bảng cùng thiên tiêu bảng hạng nhất đều là lăng tiên n g u y ệ t d i ệ p hân nhiên nhất thời gương mặt tự hào cùng tiêu n ạ o bất qua mẫu thân vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại thiên tiêu bảng phía trên a sau đó diệp hân nhiên lại cảm thấy kỳ quái lăng tiên n g u y ệ t thế mà lại xuất hiện tại thiên kiêu bảng trên cái này có điểm gì là l ạ a hân nhiên lời này của ngươi ý gì a mẹ niên kỷ cũng không lớn còn không có cái khác thiên kiêu bảng người lớn tuổi đây lăng tiên n g u y ệ t tức giận nhìn thoáng qua diệp hân nhiên nói ra nghe vậy diệp hân nhiên nhất thời gương mặt xấu hổ lập tức lập tức nói sang chuyện khác cha mẹ cái này thiên kiêu bảng là làm sao bài xuất tới a liền căn cứ giới này thế hệ trẻ tuổi thiên phu thực lực tự động bài xuất tới a diệp trường an hồi đáp a tự động bài xuất tới vậy ta làm sao không ở phía trên a đây là giả bảng a chỉ ít tiên tiêu bảng là giả diệp hân nhiên gương mặt kinh ngạc tự mình bình luận nói nàng diệp hân nhiên đường đường thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân tăng thêm lăng tiên n g u y ệ t nàng cũng là thế mà không có lên bảng đây không phải giả bảng là cái gì giả thật không được nếu như là thật vậy cũng biến thành giả nghe thấy diệp hân nhiên lời nói tại chỗ diệp trường an lăng tiên n g u y ệ t tiền bắt cùng tề thiên thiên đều là khỏe miệng giật một cái tiền bát tề thiên thiên khá lắm dám nghi vấn điện chủ cũng chỉ có thiếu điện chủ không đúng còn có phu nhân hân nhiên, cái này bảng khẳng định là thật chỉ là bài danh chỉ xếp giới này người người thiên cơ bị diệp tứ che đậy cho nên cái này đạo thiên k i ê u bảng không thể phát hiện n g ư ờ i cũng không có đem n g ư ờ i trở thành huyền hoàng cổ giới người diệp trường an giải thích nói bên ngoài ai dám nói như vậy bảng là giả cho dù có ý nghĩ cũng không dám nói ra cũng liền diệp hân nhiên dám nói thế với đương nhiên diệp trường an biết nguyên nhân này vẫn là hệ thống nói cho hắn biết bất quá không thể không nói à bị con gái ruột ngay trước tiền bắt cùng tề thiên thiên mặt như thế chửi vậy hắn đường đường thái sơ thần điện, điện chủ cũng thật không có mặt m u i chương hai trăm hai mươi một mình ta liền có thể đẻ qua còn lại sở hữu thế lực chương hai trăm hai mươi một mình ta liền có thể đ ẻ qua còn lại sở hữu thế lực mẫu thân lần này t r i ê u tân đệ tử sẽ không phải ngươi tự mình đến a ta thế nhưng là nghe thấy được cựu huyền điện danh tiếng lấy ngài danh khí nhất định có thể thu đến rất bao nhiêu lợi hại đệ tử d i ệ p hân nhiên bỏ qua một bên đề tài nói vốn là nàng cũng muốn truy cập cái này tiên h kiêu bảng nhưng là bây giờ thiên kiêu bảng là lăng tiên n g u y ệ t đệ nhất nàng đối thiên phú của mình phá lệ tự tin rất có thể sẽ đem lăng tiên n g u y ệ t đệ nhất đoạt nếu như là dạng này đó còn là nhường lăng tiên nguyện chiếm cái này đệ nhất ta phản đúng là mình mẫu thân ai đệ nhất không được coi như không bằng lăng tiên nguyệt cái kia nàng diệp hân nhiên há lại loại kia khuất tại thứ hai người đã muốn xếp hạng tại thứ hai vậy cái này bảng nàng diệp hân nhiên không lên cũng được nghe thấy diệp hân nhiên lời nói lăng tiên nguyệt gật một cái đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại trước mặt của thế nhân lần này ta tự mình ra sân cựu huyền điện cũng nên một lần nữa sừng sững tại huyền hoàng cổ giới tri đ ỉ n h nói lời này lúc một câu ngạo nghễ tự tin khí thế tự nàng quanh thân tàn ra cái này khiến diệp hân nhiên nhìn hai mắt đều là bội phục a mang mẫu thân cái kia cựu huyền điện nhất định có rất nhiều cường giả có thể sừng sững tại huyền hoàng cổ giới tri đình quá mạnh lời này vừa nói ra diệp trương an cùng lăng tiên nguyệt nhất thời khoe miệng giật một cái biểu lộ hơi có chút xấu hổ cha mẹ các ngươi làm sao cái biểu tình này diệp hân nhiên một mặt khó hiểu nói lăng tiên nguyệt có chút ngượng ngùng mở miệng cười không có việc gì hân nhiên bởi vì cựu huyền điện đã từng rất nhiều cường giả đều bởi vì lúc trước trận chiến kia vẫn lạc cho nên hiện tại cũng không có bao nhiêu cường giả bất quá cũng không có việc gì có mẹ tại là được như cũ có thể đẻ qua cái khác thế lực một đầu lăng tiên nguyện càng nói càng tự tin càng nói càng có khí thế đây chính là nàng đối với thực lực mình tự tin đây chính là thuộc về thực lực bảng đệ nhất tự tin lời nàng nói không có một tia k h u y ế t đại một thế này có diệp trường a n tài nguyên đ ầ u nhập thực lực của nàng so ở kiếp trước mạnh hơn cho dù là thực lực bảng thứ hai đến thứ mười cộng lại cũng không đủ nàng một cái tay đánh vốn là có rất cao thiên phú cho căn cơ lại thêm diệp trường a n cái tia hào vô nhân tính siêu thoát nhận biết tài nguyên chống đỡ nàng đồng cảnh chiến lược thật mạnh đáng sợ tại nguyên hoàng cổ giới cấp bậc này thế giới nàng cùng còn lại người tranh l ệ n h cũng là to lớn như thế không hề nghi ngờ diệp hân nhiên nghe lời này lại là hai mắt sáng lên nhìn lấy lăng tiên nguyện cái này tự tin đơn giản so với nàng còn muốn mạnh hơn a không được ta diệp hân nhiên đường, đường đệ nhất thiên tiêu cũng phải có tự tin như vậy mẫu thân cái tia ngươi có phải hay không đến lưu tại huyền hoàng cổ giới một đoạn thời gian quản lý cựu huyền điện a hiện tại cựu huyền điện không có còn lại cờ giả hẳn là không thể rời bỏ ngươi đi nghĩ đến lăng tiên nguyệt vừa mới nói lời diệp hân nhiên đột nhiên vui vẻ đây có phải hay không là đã nói lên lăng tiên nguyệt tạm thời còn không thể rời đi huyền hoàng cổ giới chính mình cũng có thể cùng diệp trường an lăng tiên nguyệt nhiều đợi một thời gian ngắn chỉ thấy lăng tiên nguyệt lắc đầu lại không lâu nữa ta liền sẽ đem cựu huyền điện giao cho thủ h ạ đến lúc đó liền sẽ cùng phụ thân ngươi rời đi giới này nói xong trông thấy diệp hân nhiên thần sắc có chút biến động lăng tiên nguy bất quá vừa mới phụ thân ngươi cũng đã nói chúng ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi lần này khẳng định không lừa ngươi hân nhiên ngươi có con đường của mình muốn đi cũng phải thật tốt tu luyện mới là mẫu thân rất chờ mong nhìn đến ngươi bảo hộ mẫu thân ngày nào đó đến lúc đó chúng ta một nhà ba cái khẳng định sẽ một mực ở cùng một chỗ hắn trước đó kỳ thật hỏi qua lăng tiên nguyệt vì cái gì không đem diệp hân nhiên mang theo trên người diệp trường an trả lời là diệp hân nhiên có con đường của mình muốn đi nhưng bọn hắn nhất định sẽ có vĩnh không xa rời nhau thời điểm lăng tiên nguyệt lúc ấy tin tưởng dù sao dưới cái nhìn của nàng lấy diệp trường an thân phận nhất định biết đến so với nàng nhiều nàng lại nào nghĩ tới diệp trường an chỉ là không muốn bỏ qua hệ thống ban bố nhiệm vụ mà thôi phải biết diệp hân nhiên mỗi lần phi thăng không chỉ có, có chuyên ó c trúc thần t h ô n g k h á c t h ư ở n g còn có một cái danh chân thế giới k h á c t h ư ở n g dù sao hắn có thể bất cứ lúc nào đi diệp hân nhiên bên người thăm hỏi nàng tự nhiên không cần thiết một mực đem diệp hân nhiên mang theo trên người đến mức nhường diệp hân nhiên tiến vào thái sơ thần điện tu luyện kỳ thật cũng không có quá lớn tất yếu dù sao hiện tại cảnh giới thấp diệp hân nhiên bản thân thiên phú liền mạnh đáng sợ lại có rất cường đại bảo vật cùng tài nguyên thời không thấp cũng có thể cung cấp rất tốt tu luyện trang đ i ệ cho nên ở bên ngoài tu luyện cùng tại thái sơ thần điện tu luyện khác nhau cũng không lớn mặc dù tại thái sơ thần điện tu luyện là tăng lên nhanh nhất nhưng là ở bên ngoài tu luyện cũng chậm không được nhiều ít ở cái này hơi thấp cảnh giới vẫn là không thể hiện được bao lớn khác biệt tốt ta mẫu thân ngươi định đem cựu huyền điện giao cho ai đến lúc đó ngươi sẽ biết lăng tiên nguyệt cười nói nửa tháng sau đó giờ phút này tại cựu huyền điện phía ngoài nhất mấy cái t ò a to lớn phù đào trên nhiều vô số kể nam tử trẻ tuổi cùng thiếu nữ chính đang nhiệt liệt thảo luận trong mắt bọn họ có thuần một sắc chờ mong vẻ tò mò tại cái này đợi lâu như vậy rốt c ụ c chờ cho tới hôm nay chiêu sinh đại điện không biết hôm nay có cơ hội hay không nhìn thấy lăng tiền bối song bảng thứ nhất đã từng truyền kỳ nhân vật nếu như có thể nhìn thấy nàng một mặt chuyến này đều đăng giá bao lớn chút tiền đồ ta lần này liền nhất định muốn thêm vào cựu huyền điện ta tiền đồ không lớn nhưng ngươi khẩu khí ngược lại là rất lớn còn nhất định muốn thêm vào cựu huyền điện đây thiên phú của ngươi thực lực đầy đủ sao không đủ nhân ra cũng sẽ không nhìn nhiều ngươi một chút thực lực của ta cùng thiên phú đương nhiên là đủ lần này thêm vào cựu huyền điện người nhất định có ta thật sao giống như ta luôn hồi cảnh ngươi thực lực này có cái gì nổi bật sao ta cảnh giới s á c thực không cao nhưng ta thiên phú cao không được sao ồ cái kia xin hỏi đạo hữu thiên phú có thể có thể trên thiên k i ê u bảng ta mặc dù không có trên thiên k i ê u bảng nhưng là ta nhất định có thể xếp thứ mười một phúc ta còn nói ta cũng là thứ mười một đâu đi một bên chơi đi cựu huyền điện là trướng mắt chúng ta loại t ầ n g thứ này người còn thật sự cho rằng nhân g i a có thể thu chúng ta loại này không biết lăng tiền bối đem thiên phục sơn cùng thiên nguyên thần cung người cầm quyền cùng trường lão đều giết sao về sau cựu huyền điện cũng là huyền hoàng cổ giới trừ thái sơ thần điện bên ngoài đệ nhất thế lực loại cấp bậc này thế lực thu người khẳng định phải cầu rất cao cái kia chiếu ngươi nói như vậy còn có ai có thể vào được cựu huyền điện mắt các nàng còn có thể thu đến người sao đương nhiên có thể thu đến người ngươi nhìn bên kia liền biết vừa nói người này chỉ hướng trong hư không một cái phương hướng sau đó một người khác cũng là thuận thế nhìn qua cái này xem xét hắn trực tiếp một mặt kinh ngạc cái kia không phải là lạc nguyệt bạch đa ta tại tiên nguyên bí cảnh giống như nhìn thấy qua nàng một lần nàng không phải hồng trần tiên tông người sao làm sao lại muốn thêm vào cựu huyền điện ta làm sao biết dù sao nàng nhất định có thể tiến vào cựu huyền điện đừng nói nữa cựu huyền điện người ra đến rồi người kia vừa mới dứt lời nó bên cạnh người lại đột nhiên nói ra chỉ thấy trên hư không đột nhiên nhiều hơn mấy đạo nhân ảnh mỗi một vị đều là khí chất xuất trần hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử người cầm đầu chính là lăng tiên h nguyệt tại bên cạnh nàng thì là thu tiên h nguyệt cùng còn lại mấy vị cựu huyền điện trưởng lão trong khoảng thời gian này v ì giúp cựu huyền điện nhiều bồi dưỡng mấy vị cường giả diệp trương an đem cựu huyền điện mấy vị trưởng lão cũng đưa đến thái sơ thần điện tu luyện bây giờ cũng có không ít tăng lên h u ố n hồ cái kia mấy vị trưởng lão vốn là tu vi rất cao chỉ là cùng thực lực bảng so sánh hơi kém sắc chút thôi bây giờ cái kia năm vị trưởng lão không có chỗ nào mà không phải là chân ngã cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong cường giả chương hai trăm hai mươi mốt thực lực cường đại cựu huyền điện chương hai trăm hai mươi mốt thực lực cường đại cựu huyền điện mau nhìn thực lực bảng bài danh phát sinh biến hóa đúng lúc này đột nhiên có một người chỉ hư không trên thực lực bảng hô ngay vậy tất cả mọi người nhìn về phía thực lực bảng phương hướng cái này xem xét tất cả mọi người trấn kinh không phải đâu cựu huyền điện chiếm sáu cái bài danh mạnh như vậy sao hạng nhất làm sao cũng thay đổi làm sao không phải lăng tiên nguyện tiền bối thu thiên nguyện lại là vị tiền bối nào a trước đó làm sao không nhìn thấy lấy bảng đúng a làm sao có thể chứ lăng tiên n g u y ệ t tiền bối không phải còn ở lại chỗ này sao nàng bài danh làm sao không thấy đây là cái gì tình huống a ký sẽ không phải là nàng đã vượt qua huyền hoàng cổ giới mức cực hạn a có người lớn gan suy đoán nói chứ nguyên nhân này ra hắn nghĩ không ra nguyên nhân khác kỳ thật nhường hắn đoán đúng rồi lăng tiên n g u y ệ t tại trước đây không lâu đã đột phá đến tôn chủ cảnh chỉ bất quá trước đó tại thái sơ thần điện dị không gian về sau lại bị diệp ngũ che chắn lấy thiên cơ cho nên liền không có cải biến bài danh bao quát thu thiên nguyện bọn người cũng là như thế trước đó tại thái sơ thần điện dị không gian t u luyện sở h ư u cho tới bây giờ đi ra mới l ê n bảng cái này thu thiên nguyệt tiền bối cũng là cựu huyền điện cường g i ả a không nghĩ tới đột nhiên lại xuất hiện một vị nửa b ấ c tôn chủ cảnh quả thực là quá mạnh đi cựu huyền điện quả nhiên không hổ là đã từng siêu cấp thế lực cấp độ bá chủ đúng vậy a vừa ra trận cũng là thực lực bảng thứ nhất không hổ là cựu huyền điện a nhìn lấy thực lực bảng hạng nhất tin tức tất cả mọi người là hào hào cảm khái nói cựu huyền điện đột nhiên thêm ra đến một vị nửa bất tôn chủ cảnh coi như xong thế mà vị này đằng sau thành cựu nửa bất tôn chủ cảnh có thể đẻ qua vong trần m ộ đầu đằng sau hạng năm đến hạng chín đều là cựu huyền điện cường giả hẳn là trong hư không cái kia năm vị trưởng l ã o a còn thật đừng nói a cựu huyền điện thật mạnh a sáu vị cường giả tại thực lực bảng phía trên nếu là lăng tiên nguyện tiền bối cũng ở phía trên cái kia chính là bảy vị a cựu huyền điện vô địch đừng quên còn có cái thái sơ thần điện đây ai còn không biết thái sơ thần điện cùng cựu huyền điện là cùng nhau a trước đó thái sơ thần điện vị công tử kia cùng lăng tiên nguyện tiền bối đi cùng một chỗ đã sớm chuyển ra đối với cựu huyền điện còn lại năm vị trưởng lão bài danh mọi người cũng là hào cảm cái cái này năm vị chân ngã cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong trưởng lão liên tục chiếm cư thực lực bảng thứ năm đến hạp chín không thể bảo là không chấn động a thực lực bảng mười cái danh lệch cựu huyền điện liền chiếm cư sáu cái ở đây sau huyền hoàng cổ giới địa vị khẳng định không cách nào dung chuyển có thể nói lấy cựu huyền điện thực lực không bất kỳ thế lực nào có thể có tư cách tới khiêu chiến trong hư không nơi nào đó lạc nguyện bạch nhìn lấy thực lực bảng bài danh mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc sự tôn cái này cựu huyền điện vậy mà như thế cương đại lẫn tiền bối tên thế mà không thấy hạng nhất thành vị này gọi thu thiên nguyện tiền bối Một bên, nghe thấy lạc nguyện bạch lời nói vong trần đồng dạng là gương mặt kinh ngạc cùng trần kinh lăng tiên nguyện tên biến mất hạng nhất thu thiên nguyện c h i ế m cứ sáu cái tên cựu huyền điện cái này tất cả không có ngoại lệ nhường hắn kinh ngạc hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng lăng tiên nguyện nhất định là đột phá đến cảnh giới càng cao hơn vượt qua huyền hoàng cổ giới cực hạn cái này khiến hắn rất là hâm mộ cùng trần kinh hạng nhất thu thiên nguyện đột nhiên như thế địa sát đi ra cũng để cho hắn rất là trần kinh một cái cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên cho tới bây giờ không có lên bằng người thế mà trực tiếp đạt đến nửa bước tôn chủ cảnh thậm chí trong nháy mắt đặt ở trên đầu của hắn cái này khiến hắn làm sao có thể bình tĩnh đối lại đây so sánh hai điểm này đằng sau năm vị cựu huyền điện trưởng lão mang cho hắn chấn kinh ngược lại nhỏ đi rất nhiều nhìn lấy thực lực bảng bài danh vong trần ánh mắt càng thêm kiên định n g u y ệ t bạch cái này rất có thể là thái sơ thần điện thú bút cái gì sư tôn ngài là nói cái này đột nhiên xuất hiện thu thiên n g u y ệ t cùng cựu huyền điện năm vị trưởng lão đều là thái sơ thần điện làm ra giống như cũng rất hợp lý a lấy thái sơ thần điện thực lực s ắ c thực có khả năng làm đến ngay vậy là nguyện bạch đầu tiên là xư sở sau đó cũng cảm thấy hợp lý tựa hồ chỉ có giải thích như vậy mới hợp lý trong thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng được một vị nửa bức tôn chủ cảnh năm vị chân ngã cảnh cựu trọng đình phong trừ thái sơ thần điện bên ngoài nàng cũng không nghĩ ra còn có thể là ai có thể làm được chỉ có cái kia thần bí lại sâu không lường được thái sơ thần điện mới có cái này khả năng cựu huyền điện chiêu sinh nghi thức hiện tại bắt đầu tất cả mọi người tới trước phía trước khảo thí thiên phú thiên phú thủy tinh nếu có thể đồng thời phát ra bảy đạo cờ sáng thì làm vòng thứ nhất khảo thí thông qua đúng lúc này một tên trưởng lão tại lăng tiên nguyệt g a hiệu phía dưới mở miệng nói ra vừa dứt lời tại tất cả mọi người phía trước xuất hiện mấy chục khối thiên phú thủy tinh bởi vì rất nhiều người cho nên lăng tiên nguyện quyết định đồng thời dùng mấy chục khối thiên phú thủy tinh tiến hành khảo thí trông thấy thiên phú thủy tinh xuất hiện một đám nam nữ trẻ tuổi h à o h à o tiến lên tiến đi khảo thí rất nhanh nhóm người thứ nhất kết quả khảo nghiệm liền đi ra nhìn lấy thiên phú thủy tinh cổ sáng số lượng tất cả mọi người là không khỏi nghị luận làm sao đại bộ phận đều là hai ba đạo cổ sáng a là cựu huyền điện yêu cầu quá cao vẫn là bọn hắn những n à y người thiên phú kém a cựu huyền điện đối thiên phú yêu cầu cao không giả nhưng là thiên phú của bọn hắn cũng khẳng định rất kém cỏi mới sáng lên hai ba đạo cổ sáng này thiên phú có thể lợi hại đi nơi nào à lợi hại lời nói khẳng định cũng không chỉ hai bà nói ta đồng ý thuyết pháp này cựu huyền điện yêu cầu cao nhưng là thiên phú của bọn hắn cũng xác thực rất kém cỏi rất nhanh liên liên tiếp tiếp lại có người phía sau tiến hành kiểm tra thiên phú thằng đến rất lâu mới có vị thứ nhất sáng lên bảy đạo cầu sáng người xuất hiện người này xuất hiện tự nhiên cũng đưa tới mọi người thảo luận Và, đã lâu như vậy mới xuất hiện vị thứ nhất nghe qua kiểm tra thiên phú người a cái này người thật giống như là hải hoàng điện người a ta trước đó giống như gặp qua hắn một lần không sai hắn cũng là hải hoàng điện người giống như gọi hà quang thiên phú rất mạnh không nghĩ tới hải hoàng điện người thế mà chạy tới muốn gia nhập cựu huyền điện ta cảm thấy rất bình thường đi dù sao rất nhiều người đều biết cựu huyền điện cùng thái sơ thần điện quan hệ mà lại lấy lăng tiên n g u y ệ t tiền bối danh khí cùng thực lực khả năng hấp dẫn những người kia cũng không kỳ quái thật hâm mộ thiên phú của hắn nếu như ta cũng có thể thông qua liền tốt theo thời gian trôi qua kiểm tra thiên phú lúc này mới kết thúc sau cùng đạt đến bảy đạo cổ sáng trở lên nhân tài hai trăm g a mặt trong đó bảy đạo cổ sáng người có hơn một trăm năm mươi người tám đạo cổ sáng có hơn bốn mươi người chín đạo cổ sáng mặc dù rất ít nhưng cũng có năm người trong hư không sư tôn chúng ta đến tột u cùng là làm gì a lạc n g u y ệ t bạch hiếu kỳ hỏi không đội chờ bọn hắn chiêu sinh kết thúc liền nên chúng ta vòng trần mỉm cười nói chương hai trăm hai mươi hai vòng trần quyết định chương hai trăm hai mươi hai vòng trần quyết định trải qua vòng thứ nhất kiểm tra thiên phú vòng thứ hai thì là tính cách khảo nghiệm chúc mừng các ngươi thông qua được vòng thứ nhất kiểm tra thiên phú cái này vòng thứ hai v ấ n tâm kính đều sẽ đối với các ngươi tiến hành tính cách khảo thí một tên cựu huyền điện trưởng lão mở miệng nói ra sau đó một tên nhìn như quý giá tản ra thần dị khí tức tấm gương xuất hiện từ trước mặt mọi người theo trưởng lão này thôi động vấn tâm kính một đạo đạo lưu quang tự mặt kính bay ra dung nhập sở h ư u tiến vào vòng thứ hai người mi tâm tính cách khảo nghiệm chính thức bắt đầu giờ phút này tất cả mọi người tiến nhập một chỗ h u y ế n cảnh tại h u y ế n cảnh bên trong bọn hắn đều gặp phải nội tâm chỗ sâu nhất sự vật hoặc tham lam hoặc hoảng sợ chờ các loại cảm xúc ảo ảo t r ì n h diễn cựu huyền điện đại điện bên trong tiên nguyệt cái này vong trần khẳng định là muốn gia nhập cựu huyền điện nhìn lấy tình huống bên ngoài diệp trường an cười nói thật sao ngươi làm sao không đoán hắn là muốn gia nhập thái sơ thần điện a lăng tiên nguyệt đồng dạng mở miệc cười tại vòng thứ nhất kiểm tra thiên phú lúc mới b nàng liền đã trở lại đại điện một cái chiêu sinh đại điện thôi cũng không thể để cho nàng một mực tại bên ngoài b ồ i tiếp a hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy muốn gia nhập thái sơ thần điện hắn t r i n h lệch cũng không phải một chút điểm a diệp trường an lắc đầu cười một tiếng hắn ngược lại không phải là xem thường vong trần mà chính là nói thật kỳ thật tại diệp trường an xem ra lấy vong trần thiên phú và thực lực tại huyền hoàng cổ giới đúng là rất khó được nhân vật có thể cái này cũng chỉ cực hạn tại huyền hoàng cổ giới dù là vong trần tại huyền hoàng cổ giới lại thế nào săn trói tại thái sơ thần điện trước mặt cũng đúng là kém quá xa diệp trương an hồi đáp vong trần thế lực tại huyền hoàng cổ giới là không thể nghi ngờ sự gia nhập của hắn sẽ chỉ làm cựu huyền điện càng thêm cường đại đối với diệp trương an lời nói lăng tiên nguyện cũng rất là tán đồng đại điện bên ngoài theo vòng thứ hai khảo nghiệm tiến hành một vị lại một vị nam nữ trẻ tuổi tự viễn cảnh bên trong kinh hoàng hoàn hồn hoặc là triệt để trầm mê ở trong đó mà những n à y người dĩ nhiên chính là bị đào thải một loại kia không có nghĩ đến tâm tính của những người này như thế không kiên định đúng vậy à bất quá may mắn những n à y người bị đào thải đều là bảy đạo cổ sáng thiên phú cấp bậc cái kia năm cái chín đạo cổ sáng thiên phú người trẻ tuổi ngược lại là so những người còn lại tốt hơn nhiều mấy vị trưởng lão trong hư không thảo luận nhìn lấy một vị lại một vị thiếu niên thiếu nữ bị đào thải cái này mấy vị trưởng lão cũng là thằng lắc đầu bất quá tốt ở thiên phú cao hơn nhân tâm tính cũng không tệ nhất là năm cái trước đó sáng lên chín đạo của sáng người trẻ tuổi nhìn lấy những ngày người mấy vị trưởng lão lại cảm thấy vui mừng rất nhiều dù sao những n à y người thêm vào cựu huyền điện về sau đem sẽ trở thành cựu huyền điện tương lai rất nhanh tất cả mọi người khảo thí đều kết thúc vốn là hai trăm gia mặt người tham gia vòng thứ hai khảo thí sau cùng chỉ còn lại có hơn một trăm năm mươi người số người này xem ra rất nhiều nhưng phải biết đây chính là thông qua vòng thứ nhất tấn so sánh yêu cầu cao tuyển ra tới thiếu niên thiên tài vẫn như trước đào thải một năm cho nên rất nhiều thiên phú không tồi người đều bởi vì tính cách bị đào thải đây là so sánh đáng tiếc chúc mừng các ngươi trở thành cựu huyền điện đệ tử sau đó sẽ có chấp sự an b à i các ngươi nhập điện sự t ì n h theo một tên trưởng lão tuyên bố về sau tất cả mọi người là trong lòng vui vẻ mặc dù trong bọn họ rất nhiều người đều là thiên phú ưu việt thế hệ nhưng tại cựu huyền điện trước mặt lại không có chút nào ngạo khí không khác chỉ bằng thực lực bảng bài danh l a n g tiên nguyệt một người danh tiếng đều đủ để để bọn hắn nhìn lên đoạn thời gian trước l a n g tiên nguyệt báo thủ không người không cảm thán nàng cường đại húng chi hắn trước đó có một không hai so bảng đủ để làm cho tất cả mọi người nhìn lên cựu huyền điện chiêu sinh nghi thức kết thúc chư vị cũng còn mời trở về đi c h ờ một chút ngay tại một tên trưởng lão vừa nói hết lời một đạo thanh em đột n g ộ t đột nhiên văng lên ngay vậy năm tên trưởng lão đều là s ứ n g sở mọi người ở đây cũng là một trận hiếu kỳ hào hào h ư ớ n g về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại trong hư không gặp tất cả mọi người nhìn mình vong trần m ỉ m cười hướng phía trước phóng ra một bước mang theo một mặt mờ mịt lạc nguyện bạch trong nháy mắt xuất hiện tại năm vị trước mặt trưởng lão các hạ là người nào một tên trưởng lão hỏi hồng trần tiên tông vong trần vong trần chắp tay c ư ờ i nói lời này vừa nói ra tại chỗ tất cả mọi người là thần sắc nhất biến là vong trần hồng trần tiên tông tối cường giả từ khi thực lực bảng đem hắn bạo lộ ra đây là hắn lần thứ nhất ở trước mặt người đời xuất hiện đi không nghĩ tới lại là hồng trần tiên tông chân chính tông chủ rất x o á y mọi người hào hào nghị luận vị này hồng trần tiên tông chân chính tông chủ vẫn là rất để cho người ta hiểu kỳ chỉ nói thực lực kia bảng bài danh cũng đủ để gây nên tất cả mọi người hứng thú mấy vị cựu huyền điện trưởng l á o tự nhiên cũng là càng thêm coi trọng mặc dù cựu huyền điện rất mạnh nhưng là vong trần cũng là thực lực bảng tên thứ hai vẫn là có thể hiểu vong trần tông chủ đến cựu h u y ề n điện không biết vì chuyện gì đâu cầm đầu trưởng lão hỏi ta muốn gặp lăng điện chủ có chuyện quan trọng cùng nàng nói chuyện không biết mấy vị trưởng lão có thể hay không giúp một chút vong trần từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười trong mắt có một vẻ kiên định quan mang một bên lạc n g u y ệ t bạch một mặt hiếu kỳ nhìn về phía vong trần nàng rất muốn biết vong trần muốn làm gì nhưng là nàng minh bạch bây giờ không phải là nàng đặt câu hỏi thời điểm thấy chúng ta điện chủ chờ ta tiến đến bẩm báo một phen đối với vong trần cái này mấy vị trưởng lão vẫn là nể tình húng chi vong trần vẫn luôn biểu hiện được rất hòa thuận không cần bẩm báo không biết vong trần tông chủ có chuyện gì nói với ta ngay tại một tên trưởng lao muốn động t h â n lúc l a n g tiên nguyệt thanh em đột nhiên vang lên nhìn trước mắt xuất hiện tuyệt sắc nữ tử vong trần vui vẻ sau đó ánh mắt mười phần kiên định trên mặt cung kính nói l a n g điện chủ ta muốn mang toàn bộ hồng trần tiên tông thêm vào cựu huyền điện trở thành cựu huyền điện phụ thuộc lời này vừa nói ra tất cả mọi người là giật mình mặt mũi tràn đầy thật không thể tin đương nhiên l a n g tiên nguyện cũng không có bao nhiêu phản ứng dù sao nàng đã đoán được chỉ thấy nàng trong mắt chưa thâm ý mỉm cười có thể sự kiện này ngươi đến cựu huyền điện nói tỉ mỉ nói xong lăng tiên nguyện liền biến mất ở tại、chỗ. nghe thấy lăng tiên nguyệt lời nói vong trần vui mừng c à n g sâu lập tức theo tiến nhập c ử u huyền điện đồng thời hắn vẫn không quên mang lên chính là một mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ lạc nguyệt bạch đợi đến c ử u huyền điện mấy vị trưởng lao cũng biến mất không thấy gì nữa tại chỗ còn lại mọi người mới bắt đầu nhiệt liệt thảo luận cái gì hồng trần tiên tông lại muốn thêm vào c ử u huyền điện mấu chốt là c ử u huyền điện hiện tại cũng đồng ý có hồng trần tiên tông thêm vào c ử u huyền điện đây là muốn n ị c h thiên a thật vô địch về sau huyền hoàng cổ giới thật sự có chủ nhân chương hai trăm hai mươi ba vũ trụ chi đình thương vũ chi vực chương hai trăm hai mươi ba vũ hồng trần tiên tông đều muốn gia nhập cửu huyền điện vậy sau này cửu huyền điện đến mạnh bao nhiêu a người bên ngoài chính đang nhiệt liệt thảo luận mà theo lăng tiên nguyệt tiến vào cửu huyền điện v o n g trần đã đang cùng thu thiên nguyệt giao lưu hồng trần tiên tông thêm vào cửu huyền điện sự t ì n h không sai lăng tiên nguyệt mang theo v o n g trần tiến vào cửu huyền điện về sau đem hắn giao cho thu thiên nguyệt đối thu thiên nguyệt lăng tiên nguyệt là hết sức k i ê n tâm nàng tin tưởng những sự t ì n h này giao cho thu thiên nguyệt đều có thể xử lý tốt đã có thu thiên nguyệt tại nàng tự nhiên là có thể mặc kệ liền mặc kệ sự thật cũng xác thực như thế tại thu thiên nguyệt cùng vòng trần trao đổi sự kiện này rất nhanh liền đã th cha mẹ các ngươi cái này liền muốn rời khỏi sao nhìn trước mắt diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt hai người diệp hân nhiên mặt lộ vẻ không đ g ừ n g nói hân nhiên thời gian cũng không còn nhiều lắm chúng ta cũng nên đi làm chuyện ắt phải làm người thật tốt tu luyện chúng ta sẽ tới thăm ngươi diệp trường an cười an ủi đối với lúc này ly biệt hắn cũng không thương cảm bởi vì chỉ cần hắn muốn gặp diệp hân nhiên có thể đi thẳng tới bên người nàng dù sao thực lực bày ở cái này thân phận bày ở cái này ở cái thế giới này hắn cũng là muốn làm gì thì làm ngay sau đó lăng tiên nguyệt cũng là an ủi vài câu hai người liền tại diệp hân nhiên lưu luyến không rời dưới ánh mắt biến mất tại nguyên chỗ tình cảnh này、à? vì sao như thế giống như đã từng quen biết đây nhìn lấy hai người rời đi diệp hân nhiên lắc đầu cảm thán nói lao cha còn không có đem ta p h ó n g tới thiên tiêu bảng phía trên đây được rồi ta cũng không cần một cái thiên tiêu bảng đến khai hỏa danh tiếng nói xong diệp hân nhiên liền tìm tới tiểu long hoa vô lạc t ế thiên thiên cùng tiền bát bây giờ trừ tiền b á t bên ngoài thu vi của bọn hắn đều rất thấp cho nên diệp hân nhiên cảm thấy mang mấy người trước tiến vào thời không tháp tu luyện các loại cảnh giới cao lại đi ra xem một chút cái thế giới mới này thương vũ tri vực làm này phương vũ trụ bên trong tối cao tầng t ứ thế giới thương vũ c h i vực tự nhiên là rộng lớn vô biên linh khí dồi dào tông môn s á n sát cường giả như mây cùng thế giới khác một dạng trí cao thế lực có tuyệt đối thống trị lực cũng đem giới này chia làm năm đại khu vực theo thứ tự là cực vũ thiên vô trần cảnh cựu tiêu đạo vực vạn hoa châu ma huên y giờ phút này vô trần cảnh một chỗ trong hư không một đạo cánh cửa và ngóng đột nhiên xuất hiện sau một khắc hai bóng người tự trong đó đi ra chính là diệp trường an cùng lăng tiên nguyện hai người tiên nguyện đây chính là thương vũ tri vực cảm giác thế nào so huyền hoàng cổ giới linh khí còn cao cấp hơn dồi dào nhiều a Diệp trước ơ n An g đối v i Tiên Lăng Nguyệt ư ờ i đó i một mực không có cơ hội hỏi ngươi ngươi trước nói chúng ta tới thương vũ c h i vực còn có chuyện phải làm là chuyện gì cũng không thể là lừa gạt hân n h i ê n a trước đó diệp hân nhân vẫn luôn tại cho nên lăng tiên nguyện một mực không có cơ hội hỏi nghe vậy diệp trường an đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó lập tức cười nói a là như vậy tiên nguyệt kỳ thật ở chỗ này có ngươi đã từng lưu lại cố sự ta đã từng lưu lại cố sự t r ư ờ n g an lời này của ngươi là có ý gì đối với diệp trường an lời nói l a n g tiên nguyệt rất là không hiểu dù sao nàng bây giờ cũng không biết mình còn có chuyện của kiếp trước tiên nguyệt kỳ thật ngươi bây giờ cũng không phải là đời thứ hai thân ý của ngươi là ta còn có kiếp trước nghe thấy diệp trường an l ờ i này l a n g tiên nguyệt trong lòng giật mình hiếu kỳ cùng chấn kinh tất cả đều dâng lên trong lòng diệp trường an gật một cái không sai cho nên ta mới nói nơi này có chuyện xưa của ngươi trường an vậy ngươi biết cái gì không lăng tiên nguyện không kịp chờ đợi hỏi đối tại kiếp trước của mình nàng đương nhiên là nghĩ thời gian nhanh nhất biết nghe vậy diệp trường an tại chỗ xứng sở a ngươi vậy thì đem ta đang hỏi ngươi kiếp trước là tình huống gì ta cũng không biết ta ai bảo hệ thống không nói đây hỏi diệp ngũ bọn người hắn cảm thấy cũng không rất thích hợp thái sơ thần điện ngược lại là có thăm dò kiếp trước kiếp này bảo vật nhưng là lấy lăng tiên nguyện tầm thứ diệp trường an tu vi hiện tại căn bản liền nhìn không được cho nên đến bây giờ diệp trường an cũng không biết lăng tiên n g u y ệ t kiếp trước đến cùng là tình huống gì nhưng là nói thẳng không biết cũng thật không có mặt m ũ i cho nên hắn linh cơ nhất động trong mắt chưa thâm ý cười nói tiên n g u y ệ t người đến lúc đó thì sẽ biết lão ngũ không cần che đậy tiên n g u y ệ t trên người thiên cơ trường an người đây là người muốn dùng trên người của ta tồn tại nhân quả dẫn tới nhận biết ta người vốn đang nghi hoặc diệp trường an vì sao như vậy động tác lăng tiên n g u y ệ t lập tức liền đoán được diệp trường an mục đích lấy lăng tiên nguyện thông t u ệ tự nhiên có thể nghĩ tới những thứ này tại cường đại như thế thế giới cường giả đều có thông tin trí năng nàng đã từng đã ở cái thế giới này lưu lại qua vết tích vậy nhất định sẽ có người cùng nàng kết xuống nhân quả hiện tại diệp ngũ không lại che đậy nàng tiên cơ nhưng cái kia nhiễm nàng nhân quả người tự nhiên đều sẽ bị từ nơi sâu xa lực lượng dẫn dắt tới thậm chí nếu như thực lực cường đại lời nói còn sẽ chủ động tìm kiếm qua tới không sai cho nên chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ lấy là được rồi muốn hay không tới trước chỗ dạo chơi diệp trương a n một mặt thoải mái mà cười nói đối với đằng sau sẽ phát sinh cái gì hắn cũng không lo lắng dù là tới là lăng tiên nguyện c ử nhân thì tính sao đâu tại thương vũ tri vực hắn nhưng là ai cũng không sợ không cần phải nói diệp ngũ đám người bảo vệ t h i liên chính hắn chuyên trúc t h ầ n thông thực hạn phòng ngự đều có thể bảo hộ hắn không ngại mười cái đại cảnh giới thương tổn miễn dịch thử hỏi này phương vũ trụ lại có ai có thể phá hắn phòng đâu đơn giản cũng là chẳng sợ hãi muốn làm gì thì làm a nghe thấy diệp trường an nói muốn d ạ o chơi lang tiên nguyệt cũng là tán thành nàng cũng giống vậy không chút nào hoảng không sợ hết thẻ không biết q u ò n hắn đến lúc đó tìm đến sẽ là ai đâu có diệp trường a n cùng diệp ngũ đám người ở nàng lại có sợ gì vô trần cảnh cấm h u ệ n thương vũ tri vực một giới phân ngũ vực mỗi một vực tự nhiên đều có một cái thế lực cấp độ bá chủ mà vô trần cảnh báo chủ thế lực chính là cấm viện giờ phút này cấm viện một tòa phong cách cổ xưa đại điện bên trong một người trung niên nam nhân ngay tại cha xét cổ tịch đúng lúc này hắn tự hồ cảm giác được cái gì nhất thời t r ừ n g lớn hai mắt mặt lộ vẻ kinh h ỉ ngay sau đó một khối khắc lấy thần bí phủ văn tảng đá xuất hiện ở trong tay của hắn nhìn trong tay tảng đá lấy cùng bên trên phủ văn chấp động lên q u a n mang trung niên nam nhân trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng càng thêm hơn viện trưởng đại nhân về đến rồi viện trưởng đại nhân rốt cục về đến rồi vừa mới dứt lời trung niên nam nhân liền biến mất ở tại chỗ chương hai trăm hai mươi bốn cấm viện trưởng lăng tiên nguyệt chương hai trăm hai mươi b ố cấm viện viện trưởng lăng tiên nguyệt vô trần cảnh một tòa bên trong tòa thành lớn tiên nguyệt cái này thương vũ c h i vực thành trì cùng hạ giới ngược lại là không có gì khác nhau nhưng là so sánh với hạ giới nơi này thành trì tựa hồ còn quặn cụ vẽ hơn chút diệp trương an nắm lăng tiên nguyệt dạo bước tại trên đường dài một mặt thoải mái nói không sai bất quá dù sao cũng là đẳng cấp cao nhất thế giới giới này tu sĩ đều là vũ trụ đỉnh cấp có thể tại trong thành đi dạo tự nhiên so ra kém hạ giới tất cả mọi người say mê tu luyện a lăng tiên nguyện suy đoán nói tại thương vũ tri vực Tựa rất ít người sẽ cảm thấy dối, cho dù là tại trong thành xuất hiện, cũng chỉ là giao dịch tài nguyên tu giao hai hồ nhằng cho hiện, chỉ dịch họ như có cảm cũng người nguyên luyện. Giống hai người bọn họ dễ dàng dối, sẽ dù dễ là là vương ậ y thoải mái đi tại trên mái vừa đi đ ờ người đường cường n đúng trên nghỉ, đang chuẩn tiến nhà hàng thân ảnh bỗng nhiên ra hiện ở trước mặt bọn g cái, có. cửa lúc, cái tức trước Hai tại đi đại đạo là vào ít khí một mặt họ. vừa vừa ra ư v bị mấy ở thần c u n g nên viện trưởng trở về c u n g nên viện trưởng trở về người tới chính là cấm viện phó viện trưởng vương thần cùng với còn lại mấy vị cao tầng mấy người vừa xuất hiện liền trực tiếp cung kính hành lễ thương phấn kích động nói lần này trực tiếp nhường diệp trường a n cùng lăng tiên nguyện s ư n g sở mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngoài ý muốn diệp trường a n ngược lại là còn nhớ rõ mấy người kia d á n g vẻ có điều hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là mấy người kia thế mà xưng hô lăng tiên nguyệt vì vệ i n trường tình huống như thế nào vợ của mình lại là cấm viện vệ i n trường khó trách lúc trước hệ thống sẽ tuyên bố nhiệm vụ bảo hộ cấm viện mà lăng tiên nguyệt thì là mặt mũi tràn đầy không hiểu cùng ra ngoài ý định đột nhiên xuất hiện mấy vị cường giả còn đối với mình cung kính như thế còn gọi mình vệ trường chẳng lẽ chính mình tiếp trước chính là bọn họ trong miệm vệ trường trường an bọn hắn cái này thấy thế, thế? lăng tiên nguyệt không có gọi mấy người đứng dậy mà là có chút không chắc nhìn về phía diệp trường an các người đứng lên trước đi diệp trường an nói ra nghe vậy vương thần bọn người một mặt mê hoặc ngẩng đầu nhìn lại cái này xem xét tất cả đều là gương mặt kinh ngạc cùng không hiểu là ngươi mấy người chăm miệng một lời với mấy bọn hắn lực chú ý toàn ở lăng tiên nguyệt trên thân nhưng là không có quản diệp trường an tồn tại bây giờ nhìn lấy diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt quan hệ tự a hồ không đơn giản vương thần mấy người đều là tò mò lên nhà mình viện trưởng cùng gia hỏa này quan hệ thế nào a chẳng lẽ lại đã là vợ chồng thực lực đối phương sâu không lường được thế lực sau lưng càng là mạnh đáng sợ phối hợp viện trưởng giống như cũng rất hợp lý đối với lúc trước tiêu lục cái kia một kiếm bọn hắn thế nhưng là ký ức sâu sắc cho nên bọn hắn tự nhiên cũng không dám coi thường diệp trường an càng sẽ không nói diệp trường an xứng hay không được lăng tiên nguyệt bọn hắn nhiều lắm là cũng là hiếu kỳ mà thôi là ta thế nào các ngươi là tìm đến tiên người ta đúng thế vương thần vội vàng nói sau đó nhìn về phía lăng tiên nguyệt viện trưởng ngài rốt cục trở về nhìn lấy lăng tiên nguyệt vẫn như cũng là một mặt mê vẹn g h i hoặc vương thần cũng không cảm thấy ngoài ý mớn mà chính là lấy ra một khối đá đây cũng là trước đó trong tay hắn khối kia khắc cấn lấy thần bí phủ văn tảng đá đây là tảng đá kia vừa xuất hiện lăng tiên nguyệt lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác kỳ diệu tựa hồ có loại phá lệ lực lượng quen thuộc t i ề m phục tại trong đó sau một khắc tảng đá nở rộ hà quang một cái chùm sáng tự nó bên trong bay ra viện t r ư ờ n g đây là ngài lúc ấy lưu lại ký ức dung hợp về sau ngài liền biết xảy ra chuyện gì vương thần giải thích nói thấy thế lăng tiên nguyệt có một chút không quyết định chắc chắn được sau đó lần nữa nhìn về phía diệm trường、An. hệ thống thứ này không có vấn đề chứ diệp trường an cũng là nội tâm hỏi thăm hệ thống không có vấn đề cũng là lăng tiên nguyệt trước đó lưu lại ký ức cùng một điểm bản nguyên chi lực không có việc gì đem nó dung h ợ p a hệ thống đều nói như vậy diệp trường an tự nhiên cũng yên lòng nghe thấy diệp trường an lời nói lăng tiên nguyệt cũng là không cố kỵ nữa hấp thu trước mắt trùng sáng rất nhanh một cỗ to lớn ký ức xuất hiện tại lăng tiên nguyệt trong đầu đồng thời tu vi của nàng cũng đang nhanh chóng kéo lên lao ngũ cho chúng ta chuyển sang nơi khác bởi vì nơi này là trên đường cái cho nên diệp trường an trực tiếp nhường diệp ngũ đem lấy người vị trí rời đi chỉ trong nháy mắt diệp trương an l a n g tiên nguyệt cùng vương thần mấy người liền xuất hiện ở một đám mây đầu phía trên người đến người nào đột nhiên xuất hiện tại mảnh này đám mây phía trên cái này khiến vương thần bọn người lông tơ đứng thẳng trong lòng đống nhiên giật mình ta người ngạc nhiên làm gì diệp trương an liếc một cái vương thần một mặt buông lòng nói nghe vậy vương thần mấy người mặc dù buông lòng xuống nhưng là trong lòng đối diệp trương an người sau lưng thực lực cảm thấy mười phần chấn động nơi này cảnh giới thấp nhất đều là đạo chủ cảnh ngũ trọng cảnh giới cao nhất vương thần cũng đã đạt đến đạo chủ cảnh thất trọng có thể là đối phương thế mà có thể tại bọn họ không có chút nào phát giác tình huống dưới đem bọn hắn toàn bộ chuyển rời đến nơi đây mà lại là chuyện gì về sau mới nhận thức muộn thực lực thế này để bọn hắn không dám tưởng tượng liền xem như đạo chủ cảnh cựu trọng cũng chưa chắc có thể làm được a vị này rốt cuộc là ai a lại liên tưởng đến trước đó tiêu lục cái kia một kiếm vương thần đối diệp trường an cùng hắn thế lực sau lưng càng phát hiếu kỳ đồng dạng mấy tên khác cấm viện cao tầng cũng là ý nghĩ như vậy chỉ chốc lát lăng tiên nguyệt đã hấp thu xong trong đầu sở hữu ký ức kéo lên tu vi cũng đứng tại đạo hoàng cảnh nhất trọng nguyên lai、like、là dạng này cái k i a một ngón tay đến cùng là tình huống như thế nào lăng tiên nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra thanh minh ánh mắt bên trong mang theo một chút mở mịt cùng ngưng trọng tiên n g u y ệ t chuyện lúc trước đều nghĩ tới a thấy thế d i ệ p trường a n liền vội vàng hỏi không nghĩ tới ta kiếp t r ư ớ c vẫn rất mạnh lăng tiên n g u y ệ t gật một cái nhìn thấy mình kiếp t r ư ớ c cường đại như thế lăng tiên n g u y ệ t vẫn là thật ngoài ý liệu dù sao đạt đến vũ trụ đỉnh phong tâm thứ sao hoàn toàn không phải sau hai đời chính mình có thể tưởng tượng một bên vương thần mấy người thấy thế lập tức lần nữa cung kính hành lễ cùng nên viện trưởng trở về lần này bọn hắn viện trưởng là thật trở về đều đứng lên đi nhìn lấy mấy vị này khuôn mặt quen thuộc lăng tiên nguyệt phát ra từ nội tâm cười nói lần trước nhìn thấy bọn hắn đã là thật lâu chuyện lúc trước bất quá nghĩ đến cái này nàng liền nghĩ tới sau cùng đưa nàng vào luân hồi cái kia ngón tay không khỏi n h n g mày trong lòng tràn đầy hoang mang cùng n g h i ê trọng nàng không hiểu cái kia ngón tay vì sao đem chính mình mặc sát càng đối cái kia ngón tay cường đại mà cảm thấy kiên kỵ tiên n g u y ệ t người đ a n g suy nghĩ gì gặp lăng tiên nguyệt vẻ mặt này diệp trường an quan tâm hỏi lăng tiên nguyệt nhìn về phía diệp trường an bạn suy nghĩ muốn hay không sự kiện này nói cho hắn biết dù sao cái này rất có thể sẽ đem diệp trường an quấn vào có thể nghĩ đến diệp ngũ đám người cường đại lang tiên nguyệt lại yên tâm một chút sau đó chậm rãi nói đến trường an tại ta k i ế p t r ư ớ c bước vào đạo chủ cảnh cựu trọng thời điểm trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng tựa hồ có nguy cơ sắp đến sau đó ta lập tức bắt đầu chuẩn bị hậu thủ lưu lại một số bản nguyên chi lực cùng thẳng đến một khắc cuối cùng ký ức liên vào lúc đó một cái từ thiên ngoại bông xuống cựu đại thủ chỉ đột nhiên hướng ta đánh tới lúc ấy c ố lực lượng kia trực tiếp phong tỏa giới này thời gian cùng không gian cường đại đến để cho ta không có một tia phản kháng chỗ trống cái này hoàn toàn cũng là kiện việc nhỏ a hồi tưởng lại trước đó cái kia khủng bố như vậy cự đại thủ chỉ, lăng tiên nguyệt đã cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề loại kia thực lực thật là đáng sợ đến cùng là bực nào tồn tại muốn giết nàng nàng không tin tại thương vũ c h i vực sẽ có loại kia đáng sợ tồn tại một ngón tay nghe thấy lăng tiên nguyệt lời nói diệp trường a n suy tư lên ấn n g ư ơ i thuyết pháp vậy khẳng định là đến từ vũ trụ c h i người bên ngoài viện trưởng n g a y hiện tại lại trở về lúc trước xuất thủ người có thể hay không lại nâng lên trước đó lăng tiên nguyện bị cái kia ngón tay mạ sát một chuyện vương thần liền lo lắng đã đối phương muốn giết lăng tiên nguyện vậy khẳng định sẽ một lần nữa có ta ở nhường hắn cứ tới chỉ thấy diệp trường an đột nhiên cười lạnh nói hắn cũng sẽ không đem đối phương để vào mắt dù là đối phương đến từ vũ trụ bên ngoài hắn vẫn như c ũ không sợ đây chính là thái sơ thần điện điện chủ lực lượng đồng thời diệp trường an trong lòng đã sinh lên một cố lạnh lùng sát ý đối lang tiên nguyệt người xuất thủ cái kia nhất định phải g i ế ta t t r ư ờ n g an đối phương có thể sẽ rất mạnh ngươi t r o n g thấy diệp trường an cái này trong mắt sát ý dáng vẻ lăng tiên nguyệt có chút lo làm nói nàng cũng không hy vọng diệp trường an bởi vì việc này bị thương tổn thế mà diệp trường an chỉ là khoát tay áo nhường lăng tiên nguyệt yên tâm tiên nguyệt ngươi cứ yên tâm đi thiên hạ này to lớn cũng không hơn được nữa ta thái sơ thần điện nói lời này lúc diệp trường a n cả người đều có một loại cử thế vô địch khí thế bệ nghệ thiên hạ dù là hắn là toàn trường tu vi thấp nhất có thể viên này không lo không sợ tâm lại là l a n g tiên nguyện cùng vương thần bọn người xa không thể thành lời này vừa nói ra l a n g tiên nguyện cùng vương thần bọn người là trong lòng khe giật mình bọn hắn tất cả không có ngoại lệ bị diệp trường a n khí thế rung động c ố này vô địch khí thế loại này vô địch lời nói bọn hắn là lần đầu tiên gặp thiên hạ to lớn cũng không hơn được nữa ta thái sơ thần điện lời này nếu không phải nói n g a cái tiếp thái sơ thần điện cũng quá kinh khủng còn không chờ bọn hắn có phản ứng diệp trường a n liền đã ra lệnh lão ngũ đem cái kia ngón tay chủ nhân g i ế t đi triệt để mã sát cái chủng loại kia ta không cho phép hắn lại vào luân hồi vâng điện chủ trong hư không diệp ngũ xuất hiện tại diệp trường a n trước mặt cung kính lĩnh mệnh nói sau đó chỉ thấy hắn đối với hư không vạch một cái một đạo sát cơ cường đại kiếm mang trong nháy mắt không có nhập hư không bên trong điện chủ đã giải quyết đối phương đã bị triệt để m ạ sát làm xong một động tác này diệp ngũ lần nữa cung kính nói không tệ ngươi lùi ra đi diệp trường ăn mặt ngoài bình tĩnh gật một cái nội tâm thì là nhịn không được giật mình Nhanh như、vậy. Nếu như ta không phải thái sơ thần điện địa chủ, ngươi không phải thái chủ, phải thủ hạ thật ta địa của ta, vậy. ta sơ một u ố n nghi ngươi không chính bên ngoài cao thủ. À, ngươi cứ như vậy thật đơn giản hoài phải hay thủ thật là tại gạt có cao cứ lừa ta a đây vậy trụ vũ m chút cái kia, cái gọi là cường mạnh quyết. Một liền Là là là giải ngươi kia gọi giả vẫn quá quá yếu.、Một、bên lăng tiên nguyệt cùng vương thần người trong n g h ị thầm pháp cùng diệp trường a n không sai b i t lắm lăng tiên nguyệt tự nhiên là tin tưởng diệp ngũ s á c thực đem đối phương giải quyết chỗ lấy nội tâm phá lệ trần kinh mà vương thần mấy người thì là nội tâm có chút không hoàn toàn tin tưởng lúc trước cái kia ngón tay cường đại bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua thực lực như vậy có thể để ngươi chỉ đơn giản như vậy mặt sát dù sao không hiểu rõ thái sơ thần điện bọn hắn không thể tin được cũng bình thường có thể nghĩ đến nếu như đây là thực sự cái kia thái sơ thần điện cũng là mạnh hơn tại không hợp thoát h ư ờ n g kỳ thật nếu không phải vừa mới diệp ngũ đem đạo kiếm quan g kia khí tức che giấu bọn hắn liền có thể cảm nhận được cái kia một kiếm khủng bố đương nhiên chỉ bằng bọn hắn có chút cảm nhận được cái kia một kiếm khí tức đều phải trực tiếp bị mặt sát trường an cái này vậy thì giải quyết theo trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần lăng tiên nguyệt nhìn về phía diệp trường an nhịn không được hỏi đã giải quyết yên tâm đi diệp trường an gật một、cái. ngay tại vừa mới vũ trụ bên ngoài một chỗ thần bí không gian một tên nam tử đang tu luyện bên trong đột nhiên một đạo cường đại đến cực hạng kiếm mang tử trong hư không chém ra chỉ trong phút chốc toàn bộ thần bí không gian trực tiếp triệt để sụp đổ mà vị nam tử kia thì là trực tiếp t r ô n vùi tại kiếm mang phía dưới cái này khẽ động tính đưa tới rất nhiều cường giả chú ý nơi nào đó không biết không gian một nữ tử nhìn về phía động tính truyền đến phương hướng người lạnh một tiếng thừa thiên lệnh cũng không phải dễ cầm như vậy nói xong sắc mặt nàng lại biến ngưng trọng lên vừa mới một c á kia thật mạnh bốn thương vũ tri vực vô trần cảnh đúng rồi lão lâm đâu ta trở về hắn làm sao không hiện thân lăng tiên nguyệt nhìn lấy vương thần mấy người phát hiện thiếu một cái thân ảnh quen thuộc nghi ngờ hỏi chính mình trở về thân là phó viện trưởng lâm thiên nhai thế mà bóng người cũng không có nhìn thấy vừa nghe thấy lời này vương thần bọn người đều là biến sắc thần sắc yêu thương viện trưởng lão lâm hắn vẫn lạc vương thần ngữ khí trầm trọng nói nghe vậy lăng tiên nguyệt trong nháy mắt trong lòng cảm giác nặng nề cả người đều là s ư ơ n g sờ ngươi lặp lại lần nữa nàng có chút không dám tin tưởng hỏi lần nữa viện trưởng trước đó vì ngăn cản tiên thiên thần thánh đối vũ trụ bản nguyên xuất thủ chúng ta cùng thiên đạo điện đám người cùng hắn bọn họ phát sinh chiến đấu lao lâm tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc nghe thấy vương thần lại một lần nữa trả lời l a n g tiên n g u y ệ t trong lòng hiện ra một c ô bi thương nhớ tới đã từng cùng cấm viện còn lại cao tầng cùng một chỗ trinh chiến thương vũ c h i vực sáng lập cấm viện cầm xuống vô trần cảnh cái này một mảnh bầu trời một màn lại một màn nàng không khỏi nội tâm một trận khó chịu đúng lúc này một tấm bàn tay ấm áp chậm rãi nắm chặt tay của nàng tiên nguyện không nên quá khổ s ở dù sao vẫn lạc lại không ta biết ta chỉ là có chút khó có thể tiếp nhận luôn hồi hai lời ta trở về cố nhân cũng đã không có ở đây. lời n Tiên Nguyệt không muốn nghe g gặp t Diệp r ư n An n g ó ra cái kia cái t này nhận nên thật, cho sự vội v n nói. n g g vừa y Diệp trường an khỏe miệng Trường giật An nói. Không phải, ý của khỏe phải, hắn cái, tục lạc là vẫn cũng có thể đem hắn phục sinh à. Lời này vừa nói ra lăng tiên nguyệt cùng vương thần bọn người trong nháy mắt đ ố n g nhiên chừng lớn hai mắt nhìn về phía diệp trường an trường an ngươi nói là sự thật sao lăng tiên nguyệt liền vội vắng hỏi đương nhiên là thật không phải liền là phục sinh một người sao hoàn toàn liền là chuyện nhỏ a việc này ta trước đó làm cũng không ít diệp trường an mở ra hai tay gương mặt thường thường không có gì là nói chỉ chút chuyện như vậy cái này cũng gọi sự tình sao nhưng là nghe thấy lời này lăng tiên nguyệt cùng vương thần người thì là trong lòng lại khiếp sợ lại trong lúc nhất thời không có phản ứng lại cái gì gọi là hoàn toàn liền là chuyện nhỏ a phục sinh một cái vẫn là người cái này đến thực lực kinh khủng bậc nào mới có thể làm đến húng chi phục sinh còn là một vị đạo chủ cảnh cường giả cái này độ khó khăn càng lớn hơn mặc dù nghĩ như vậy nhưng là bọn hắn lại vô cùng hy vọng diệp trường a n vừa mới nói lời là thật nói xong còn không đợi lăng tiên nguyện bọn hắn mở miệng diệp trường ăn vừa tiếp tục nói lão ngũ đem bọn hắn nói người sống lại chương hai trăm hai mươi sáu lâm t i ê n n a i phục sinh t r ư ừng viện trưởng ngài về đến rồi không đúng ta đây là đã chuyển thế mang theo tù vi chuyển thế sao còn có cái này chuyện tốt vừa bị phục sinh lâm tiên nhai mở mịt mở hai mắt ra trông thấy lăng tiên nguyện xuất hiện ở trước mặt mình đầu tiên là vui vẻ sau đó đột nhiên ý thức được không đúng bởi vì diệp ngũ là đem hắn theo vẫn lạc một khắp này xuống lại cho nên vẫn lạc lúc ký ức cùng tu vi đều tại nghĩ đến chính mình rõ ràng đã vẫn lạc hiện tại thế mà lại sống đến giờ còn mang theo trước đó tu vi hắn trực tiếp nhận định chính mình là mang theo tu vi c h u y ể n thế lao lâm n g ư ờ i đã xuống lại lăng tiên nguyệt áp chế khiếp sợ trong lòng mặt lộ vẻ hưng phần nói diệp ngũ chiêu này thật sự là cho nàng chấn kinh hỏng trong chốc lát phục sinh một vị đạo chủ cảnh mà lại là mang theo tu vi phục sinh đây rốt cuộc là cái gì khủng bố như vậy cường giả chấn kinh đến thế giới quan bị sung kích lại đâu chỉ là lăng tiên nguyện vương thần mấy người chấn kinh sẽ chỉ càng nhiều l ã o lâm người người thật sống lại mặc dù c h ấ n kinh nhưng vương thần mấy người cũng là gương mặt kích động thậm chí hốc mắt đều đỏ mấy cái thân thể người thoáng có chút run dày đã hưng phấn lại chấn động toàn thân đều nổi ra gà lên diệp ngũ chiêu này quá kinh khủng cảm tạ công tử phục sinh l ã o lâm về sau công tử có gì phân phó ta vương thần ổn thỏa s ô n g pha khói lửa không chối tử nhớ tới phục sinh lâm tiên nhai không chỉ là diệp ngũ cách làm càng là diệp trường an mệnh lệnh vương thần vội vàng hướng lấy diệp trường an một mặt cung kính lại chân thành nói thay thế nó bên cạnh mấy vị cao tầm cũng, cũng giống như thế cấm viện chính là bọn họ theo lăng tiên nguyệt đã từng một đường sáng lập dốc sức làm trở thành bây giờ thương vũ c h i vực trí cao thế lực đối với bọn hắn tới nói lẫn nhau cũng là trong lòng người trọng yếu nhất bây giờ diệp trường an cùng diệp ngũ đem lâm thiên nhai phục sinh vương thần mấy người tự nhiên là c ù n g kính phát ra từ nội tâm cùng cảm kích nhìn mấy người như thế lăng tiên nguyệt trên mặt nụ cười không chỉ nội tâm của nàng cũng là vô cùng vui sướng đối với mấy người cách làm nàng là tán đ ộ n g trường an cảm ơn ngươi quay đầu nhìn về phía diệp trường an lăng tiên nguyệt trong đôi mắt tràn đầy n h tình cùng vẻ cảm kích không phải chuyện lớn vừa mới không phải đã nói rồi sao đây chính là một kiện chuyện rất nhỏ ta trước đó có thể làm không ít diệp trường an khoát tay áo hắn nói là thật tâm lời nói việc này quá đơn giản a sau đó hắn vừa nhìn về phía vương thần b ọ n người một mặt nhẹ nhõm cười nói các ngươi đều là tiên n mượt người tiên n mượt là thê tử của ta chỗ lấy các ngươi cũng không cần như thế lại nói lấy các ngươi thực lực bây giờ cũng không thể giúp ta làm cái gì ngay vậy vương thần mấy vị cao tầng trong mắt k í n h ý càng thêm hơn nhưng là lâu như vậy cảm giác là lạ đâu thực lực của chúng ta rất yếu sao chúng ta thế nhưng là đạo chủ cảnh a đạo chủ cảnh là cái gì tầng thứ ngươi còn không biết sao tại thương vũ c h i vực cũng là đi ngang đó a không phải đến cùng chuyện ra sao a phục sinh các ngươi nói ta là phục sinh không phải chuyện thế một mực một mặt mờ mịt lâm thiên nhai lúc này mới chừng lớn hai mắt hỏi vừa mới gặp trước mắt lăng tiên nguyện cùng vương thần đám người biểu hiện hắn t r ự c tiếp mộng một mực tại mờ mịt bên trong suy nghĩ lâm thiên nhai lúc này mới lên tiếng hỏi thăm bất quá theo vừa mới tình huống hắn cũng có thể nhìn ra tốt như chính mình thật là phục sinh đồng thời cùng trước mắt vị này xem ra chỉ có đạo vương cảnh công tử có quan hệ cho nên hắn đối diệp trường ăn cũng là nội tâm có chút cung kính Lao lâm, là vị c ô ngay tử này vậy lâm thiên nhai cũng là đã không còn bất luận cái gì h o a mang trực tiếp mặt hướng diệp trường a n một gối quy xuống gương mặt cung kính lâm thiên nhai đa tạ công tử ân cứu mạng từ nay về sau ta lâm thiên nhai được được đ ư ợ chuyện c nhỏ mà thôi các ngươi có thể đem cấm viện bảo vệ cẩn thận là được rồi gặp lâm thiên nhai cũng muốn đến thể diệp trường ăn đều chẳng muốn nghe dù sao đều là lang tiên mọi người Bọn hắn cái ó thể kia cái n thận Lăng n kia một vị khắc tiền bối đâu ngay vậy lâm thiên ngai khẽ giật mình trong lòng kính ý lại một lần nữa tăng nhiều sau đó vẫn như cũ quỳ xuống đất không dạy nổi hắn còn phải cảm tạ diệp ngũ đây bởi vì diệp ngũ làm xong diệp trường ăn chuyện phân phối về sau liền ẩn tàng trong hư không cho nên lâm thiên nhai không nhìn thấy diệp ngũ cái bóng không có việc gì hắn cũng không cần ngươi báo đáp nếu thật muốn báo đáp chúng ta vậy liền giúp tiên n g u y ệ t quản lý tốt cấm viện diệp trường an tiếp tục nói vâng lâm thiên nhai cung k í n h đáp lại trường an chúng ta bây giờ trở về cấm viện a đúng lúc này lang tiên n g u y ệ t đột nhiên đề nghị trong mắt của nàng có một v t nhớ lại chi sắc cấm viện nàng đã thật lâu không có trở về qua diệp trường an tốt chúng ta hiện tại liền trở về bốn vô trần cảnh cấm viện cấm viện khu vực phân chia rất đơn giản chỉ có ngoại viện cùng nội viện giờ phút này ngoại viện trong hư không ma thần điện các ngươi thật to gan lại dám xâm phạm chúng ta cấm viện liền không sợ chúng ta viện trưởng đem các ngươi ma thần điện cho đạm bằng sao khắc khắc khắc các ngươi viện trưởng xác thực lợi hại nhưng là nàng giống như thật lâu chưa từng xuất hiện a cùng bọn hắn nói nhảm cái gì nhanh chờ một chút vương thần mấy cái kia lão già kia trở về liền không dễ làm mấy vị toàn thân hắc vụ quấn thân mang hắc bảo nam tử đang cùng mấy tên ngoại viện trưởng l á o tại hư không chiến đấu mấy vị này á o bảo đen nam con trước đó tựa hồ một mực tại chờ đợi cơ hội đánh lén cấm viện nhưng là bức bách tại vương thần đám người áp lực thủy trung cũng không hề động thủ ngay tại trước đó không lâu bọn hắn thông qua một số thủ đoạn phát hiện vương thần bọn người rời đi cấm viện mặc dù không biết đối phương vì sao lại rời đi nhưng là bọn họ biết rõ cơ hội tới vương viện phó bọn hắn làm sao còn không xuất thủ một tên ngoại viện trưởng lão nội tâm trầm tư nói mặc dù bây giờ thế lực n g a n g nhau đối phương không thể bắt bọn hắn thế nào nhưng là bọn hắn cũng vô pháp đánh lùi lịch nhân phó viện trưởng bọn hắn sẽ không phải là cảm thấy không cần thiết ra tay đi chúng ta giống như không có thể giải quyết bọn hắn a một vị khắc ngoại viện trưởng lão đồng dạng trong lòng suy tư các người đến cùng được hay không có thể hay không nhanh điểm đúng lúc này lại một tên thân mang hắc bảo nam tử xuất hiện trong hư không hắn cùng còn lại người á o đen không giống nhau quanh thân cũng không có hắc vụ quấn nhìn thấy người này xuất hiện một đám ngoại viện trưởng lão sắc mặt ngưng tụ chương hai trăm hai mươi bảy ai nói ta không tại cấm viện chương hai trăm hai mươi bảy ai nói ta không tại cấm viện vốn là thế lực ngăn g nhau nhưng là đối phương hiện tại thêm một người chính mình một phương này đều sẽ càng khó ứng đối cái này khiến sở hữu cấm viện một phương người đều trong lòng cảm giác nặng nề người gấp làm gì cái này không vừa mới bắt đầu sao sau khi nghe thấy gia nhập người kia hơi không kiên nhận n g ữ khí một tên người áo đen cười lạnh nói bất quá ngươi lại dám hiện thân không sợ bị bọn hắn phát hiện sao ta mang theo mặt nạ không lo lắng những n à y các ngươi nếu là chậm một chút nữa vương thần liền muốn trở về nói xong hai người cũng không nói thêm lời bắt đầu đối cấm viện một phương cường lực đà kích phía dưới cấm viện bên trong các ngươi nhìn trưởng lao tại cùng người nào chiến đấu a từng cái xem ra liền không giống như là người tốt một tên nhìn như thiếu nữ đơn thuần có chút khẩn trương nói trong h ư không chiến đấu cục diện bọn hắn nhìn rất rõ ràng cho nên cũng vì cấm viện trưởng lao lao một vệ mồ hôi vừa mới trưởng lão không phải nói bọn hắn là ma người của thần điện sao một tên đệ tử hồi đáp ma thần điện là ma huyên ma thần điện bọn hắn tại sao lại muốn tới tấn công cấm viện thiên t i ê u thiếu nữ đơn thuần lại hỏi ta làm sao biết bất quá trưởng lão bọn hắn giống như sắp chống đỡ không được trong hư không một tên ngoại viện trưởng lão đang đứng trước lấy đánh hai cục diện theo đối phương hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý áp lực của hắn cũng càng lúc càng lớn chỉ chốc lát cũng đã thụ thương khắc, khắc khắc cấm viện trưởng lão cũng không gì hơn cái này đi nhìn lấy chính mình một trưởng đả thương đối phương trong đó một tên ma người của thần điện d ễ cấm nói có b theo chiến đấu tiến hành tên kia gì trưởng lão trên người thương tổn càng ngày càng nặng cái này khiến còn lại trưởng lão trong lòng càng cuốn cùng ta còn đánh bắt được các ngươi không cần vì ta phân tâm hà khánh giang chống đỡ nói nói chiến cuộc khẩn trương có chút phân tâm liền có thể muốn trả giá rất lớn hắn không hy vọng còn lại mấy vị trưởng lão vì chính mình phân tâm ngươi vẫn là quan tâm quan tâm chính người a ngay tại hắn vừa mới dứt lời một đạo ngoan lệ tiếng cười lạnh đột nhiên ở bên thai của hắn vang lên ngay vậy hà khánh toàn thân cảm thấy một cô ý lạnh cảm giác nguy cơ sông lên đầu ngay tại hắn chuẩn bị lách mình tránh né lúc công kích của đối phương đã rơi xuống một cô cự lực thẳng tới phía sau lưng hà khánh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đúng lúc này một vị khác ma người của thần điện cũng là không tệ qua bất cứ cơ hội nào một trưởng thăm dò vào lồng ngực của hắn kinh khủng linh lực tại hà khánh thể nội tàn phá bừa bãi không chút kiên k � m m sát lấy hắn sinh cơ. lão hà ma thần điện các ngươi đều phải chết mấy cái tên trưởng lão nhìn thấy một màn này hai con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu liên chiến lực đều tăng lên không ít thế nhưng là tại hà khánh vẫn l à tình hống u giới bọn hắn lại làm sao có thể chém giết một đám người láo đ e n đâu đừng nói chém giết thì liền thế lực ngang nhau đều là hy vọng xa vời khắc khắc khắc các ngươi không nên gấp từng cái từng cái tới theo ưu thế càng lúc càng lớn ma người của thần điện cũng là càng ngày càng h ư n phấn mà ngoại viện trưởng lão thì là từng cái liên tiếp bị thương rất nhanh lại có một vị trưởng lao v ấ lạc cấm viện trưởng lão thật sự là không chịu nổi một kênh ta không có vương thần mấy cái kia lão già kia các ngươi có gì hữu dụng đâu người trước chớ đắc ý chúng ta viện trưởng cùng phó viện trưởng bọn hắn sẽ cho chúng ta báo thù một tên trưởng lão mặt mũi tràn đầy n ộ hòa nói hắn không biết vì cái gì viện trưởng cùng phó viện trưởng còn không xuất thủ nhưng là hắn biết viện trưởng cùng phó viện trưởng nhất định sẽ báo thù cho hắn viện trưởng khắc khắc khắc các ngươi viện trưởng thật còn tại cấm viện sao chúng ta điện chủ đã phát giác được manh mối lăng tiên nguyệt hiện tại khẳng định không tại cấm viện đúng sẽ nói cho ngươi biết đi coi như lăng tiên nguyệt nặng tại chúng ta ma thần điện cũng không sợ chút nào nghe thấy người trưởng lão kia lời nói một tên áo bào đen nam tử tùy ý cười nói ngươi ai nói ta không tại cấm viện ngay tại người trưởng lão kia còn muốn mở miệng phản bác thời điểm một đạo băng lanh thanh â m đột nhiên trong hư không vang lên cùng lúc đó một đạo cánh cửa vàng nóng đột nhiên xuất hiện trong hư không viện viện trưởng nghe thấy cái này đạo thanh â m quen thuộc còn thừa lại mấy vị ngoại viện trưởng lao trong lòng đống nhiên vui vẻ có người vui vẻ có người sầu đối phương một đám áo bào đen nam tử nghe thấy đạo thanh em này cùng cánh cửa vàng nóng xuất hiện đều là nội tâm bỗng nhiên trầm xuống không ai trong lòng không phải lấp đầy hoảng sợ bởi vì bọn hắn biết đây chính là cấm viện nhân vật khủng bố nhất thanh âm song là cái k i a tương lai cái này là thật đi không được vô tận hoảng sợ trong nháy mắt thôn vệ nội tâm của bọn hắn một đạo phong hoa tuyệt đại nữ tử thân ả n h xuất hiện tại bọn hắn não hải lăng tiên nguyệt cấm viện tối c ư ờ n giả g nàng thế mà thật còn tại nghĩ đến nơi này tất cả mọi người toàn thân đều là nhịn không ngừng run giấy nhìn lấy cánh cửa vàng nóng bên trong đi ra bóng người tại chỗ người áo đen không một người còn có thể ôm lấy sống tiếp may mắn ma thần điện các ngươi thật là muốn chết theo cánh cửa vàng bên trong đi tới lăng tiên nguyệt nhìn lấy sở hữu người áo đen thanh âm lạnh lùng nói lang lăng tiên nguyệt chúng ta điện chủ cũng muốn bước vào một bước kia ngươi ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt lại cử động ẩm còn không đợi người này nói xong chỉ thấy hắn trong nháy mắt nổ thành một đoàn s ư ơ n g máu chỉ là một cái đạo tôn cảnh con kiến cũng dám mở miệng uy hiếp chúng ta viện trưởng quả thực là không biết sống chết lăng tiên nguyệt sau lưng vương thần thu hồi tay phải trong giọng nói tràn đầy sát ý lưu một cái là được lăng tiên nguyện cũng không bay đầu lại đối vương thần phân phó nói vâng viện trưởng lĩnh mệnh về sau vương thần lại một lần nữa xuất thủ phanh phanh, phanh. liên tục mấy tiếng tiếng nổ mạnh vang lên trong hư không xương máu tràn ngập chỉ để lại một vị người áo đen người này chính là đằng sau xuất hiện mặt mang mặt nạ vị kia người áo đen thấy cảnh này mặt nạ nam tử trong lòng tràn đầy hoảng sợ chỉ thấy vương thần tùy ý vây tay một cái mặt nạ nam tử liền không bị khống chế bay đi bị vương thần cách không bóp lấy cổ ngươi không phải ma người của thần điện chỉ dựa vào một chút l a n g tiên nguyệt liền phát hiện chỗ không đúng nói ngươi là ai tại sao muốn cùng ma thần điện đến tấn công cấm viện ngươi đừng có giết ta ta đều nói ta đều nói ta là vạn đạo thành người gặp lăng tiên nguyệt c h ắ hỏi mặt nạ nam tử coi là bắt lấy cây cỏ cứu mạng kinh hoàng vội vàng trả lời ngay tại mặt nạ nam tử vừa nói xong thân phận của mình l ờ i của hắn chính là trong nháy mắt đã ngừng lại hai mắt cũng là trong nháy mắt đã mất đi thần thái điện chủ thân hồn của hắn bị mặt sát hẳn là có người cho hắn xuống cầm chế vương thần tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra mặt nạ nam tử là tình huống như thế nào vạn đạo thành làm sao có thể chứ nhìn trước mắt mặt nạ nam tử l a n g tiên n g u y ệ t mặt mũi tràn đầy trầm tư lầm bầm chương hai trăm hai mươi tám nhiều nước mà thôi chương hai trăm hai mươi tám nhiều nước mà thôi viện trưởng hắn là vạn đạo thành người cái này làm sao lại thế vạn đạo thành không phải cùng chúng ta cấm viện quan hệ rất tốt sao vương thần cũng là gương mặt khó có thể tin thương vũ c h i vực năm đại khu vực một trong vạn hoa châu nó ba chủ thế lực chính là vạn đạo thành mà vạn đạo thành thì là cùng cấm viện từ trước đến nay giao tốt bây giờ muốn nói vạn đạo thành người tới đánh lén cấm viện bọn họ đều là cảm thấy rất mê hoặc không nghĩ ra đây là vì cái gì tiên nguyệt cái này vạn đạo thành sao rồi nghe bọn hắn mà nói diệp trương an chỉ cảm thấy sự kiện này giống như không đơn giản tựa hồ còn có chút ý tứ trương an vừa mới cái kia mang mặt nạ người là vạn đạo thành người nhưng là vạn đạo thành cùng chúng ta cấm viện từ trước đến nay giao hảo vấn đề này chỉ sợ có kỳ quặc lăng tiên nguyệt hồi đáp nguyên lai、like、là dạng này cái kia trực tiếp đi vạn đạo thành hỏi bọn hắn không phải tốt tại cái này nghĩ cũng nghĩ không ra cái gì nếu là bọn hắn thật sự có vấn đề cái kia liền trực tiếp diệt không phải tốt diệp trường an đề nghị ngay vậy lăng tiên n g u y ệ t bọn người là khỏe miệng giật một cái khá lắm nhân ra vạn đạo thành nói như vậy cũng là thương vũ tri vực năm đại bá chủ thế lực một trong ngươi liền nhẹ nhàng như vậy nói tiêu diệt thực lực bối cảnh đều cương đại liền có thể như thế muốn làm gì thì làm sao làm việc liền có thể như thế tùy tâm sở dục sao thế nào các ngươi cảm thấy không ổn sao gặp lăng tiên nguyệt bọn người phản ứng có chút kỳ quái diệp trường an không hiểu hỏi chính mình cái này đề nghị không phải rất tốt sao trực tiếp đi vạn đạo thành hỏi không có vấn đề coi như xong có vấn đề l i ệ n diện cỡ nào đơn giản sáng tỏ a trương an vạn đạo thành thành chủ thực lực được rồi ngươi nói đúng chúng ta trực tiếp tìm lên đi lăng tiên nguyệt vốn là muốn nhắc nhở diệp trường an liên quan tới vạn đạo thành thành chủ thực lực rất mạnh một chuyện nhưng là nghĩ đến hắn sau l ư n g diệp ngũ bọn người trực tiếp liền không có ý định nói cái này còn nói cái gì chỉ là một cái đạo chủ cảnh có cái gì tốt nói dư thừa đều không đủ nhân ra diệp ngũ thổi một hơi viện trưởng vừa mới vẫn lạc mấy vị trưởng lão ngay tại diệp trường an cùng lăng tiên n g u y ệ t chuẩn bị khởi hành lúc vương thần đột nhiên chỉ phía dưới cấm viện nói ra chỉ thấy cấm viện bên trong một đám đệ tử chính mặt mũi tràn đầy bi thương vây quanh mấy vị trưởng lão không có chỗ nào mà không phải là phẫn nộ lại khó chịu thậm chí còn có chút đệ tử nhịn không được khóc lên đây đều là ngoại viện đệ tử tại cấm viện mặc dù cũng là cường già duy tôn nhưng là không hiểu có loại các loại hải không khí nhất là mỗi một vị trưởng lão đối đãi đều là rất hòa hải th tại tu luyện chỉ đạo cũng là tận tâm tận lực cho nên đệ tử cùng t r ư ở n g lão quan hệ đều là rất thân cận bây giờ vẫn lạc mấy vị trưởng lão bọn hắn những đệ tử này tự nhiên đều rất thương tâm chỉ hận chính mình thực lực không đủ cái gì đều không làm được bọn hắn nhìn lấy cấm viện c h ẳ n g cảnh l a n g tiên n g u y ệ t một chút muốn nói lại thôi đối với mấy vị trưởng l ã o v ẫ n lạc nội tâm của nàng cũng rất khó chịu không phải liền là vẫn lạc mấy cái t r ư ở n g lão sao từng cái khóc sức mướt làm gì đây tiên nguyện ngươi cũng không muốn thương tâm cứu sống bọn hắn không phải liền là nhiều nước sao đúng lúc này diệm trương an cái kia tùy t i ệ n lại tự tin thanh em đột nhiên văng lên nghe vậy lăng tiên nguyệt cùng vương thần bọn người là một mặt ngạc nhiên nhìn về phía diệp trường an đúng a có vị này ở đây ở đâu ra cái gì sinh ly từ biệt lăng tiên nguyệt cùng vương thần chờ người biết diệp trường an bản lãnh của bọn hắn thế nhưng là những người còn lại có thể chưa thấy qua bởi vì diệp trường an tiếng nói cũng không nhỏ cho nên còn sống còn lại mấy vị ngoại viện dài cùng phía dưới cấm viện đệ tử đều nghe thấy được Nghe thấy diệp trường h ấ y Diệp t an nói lời này tất cả mọi người là theo bản năng xứng sở sau đó cũng là trong lòng đã có hoài nghi lại có hy vọng phục sinh vẫn l ạ trường lão ngươi còn có thể không hợp thói thường một chút sao cái này sao có thể tất cả mọi người vô ý thức phản ứng đầu tiên cũng là cảm thấy diệp trường a n đang khoác lác thế nhưng là bọn hắn lại cực kỳ hy vọng diệp trường a n nói là sự thật l i ê n tại bọn hắn hoài nghi lại chờ mong thời khắc chỉ thấy diệp trường a n vung tay lên một mảnh mang theo cường đại khí tức thần bí điểm sáng từ trong hư không rơi xuống b ả n theo gió phiêu lãng điểm sáng tại sắp rơi xuống đất thời điểm đột nhiên bắt đầu tụ tập lại mấy k h ỏ a ẩn chứa mạnh đại sinh cơ t r ù m sáng chậm rãi ngưng tụ sau đó dung nhập mấy vị vẫn lạc trường lao thể nội chung q a n h đệ tử đều là hiếu kỳ vừa khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này bọn hắn hiếu kỳ đây rốt cuộc là phương nhưng để bọn hắn khẩn trương chính là bọn hắn sợ hãi diệp trường ăn sẽ thất bại bất quá bọn hắn hiển nhiên làm u ố n nhiều khu khu đúng lúc này mấy đạo tiếng ho khan theo vẫn lạc trường lao trong miệng phát ra cùng lúc đó mấy vị vẫn lạc ngoại viện trường lao hào hào mở hai mắt ra sống thật sống lại trường lao bọn hắn thật sống lại quá mạnh vị công tử kia thật quá mạnh trường lao thật sống lại ông trời ơi đây rốt cuộc là thủ đoạn gì khởi tử hồi sinh cái này t h ầ n tích a đa tạ công tử phục sinh chúng ta trường lão trong lúc nhất thời các đệ tử đều là vô cùng kích động thậm chí còn có quỳ xuống đất bái tạ diệp trường an ta đây là cái gì tình huống ừ m l ã o hà ngươi không phải đã không có sao l ã o trần ngươi làm sao cũng tại mấy vị trưởng lão mở mịt mở hai mắt ra gương mặt v ẻ ngoài ý mớn trường lão là vị công tử kia đem bọn ngươi phục sinh mấy cái tên đệ tử tranh nhau chen lần nói đồng thời còn không quên một mặt cung kính chỉ trong hư không diệp trường an nghe các đệ tử lời nói mấy vị ngoại viện trưởng lão trong lòng giật mình vẫn là còn có thể phục sinh cái này sao có thể liên đại bọn hắn kinh nghi thời khắc diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt mấy người cũng là đi tới trước mặt bọn hắn mấy vị trưởng lão là bởi vì thủ hộ cấm viện mới vẫn lạc cho nên nàng vẫn là được đến thăm hỏi vài câu các ngươi cảm giác thế nào viện trưởng chúng ta cảm giác tất cả thương tổn đều tốt mà lại ta cảm giác tu vi của mình tu vi đều có bao nhiêu đề cao đa tạ công tử phục sinh chúng ta này vân không thể báo đáp gặp lăng tiên nguyệt tự mình quan tâm tra hỏi mấy vị trưởng lão vội vàng vì xuống đất cung kính đáp lại đồng thời còn không quên cảm tạ diệp trường an được, được, được đều ư được, ợ c đ là vấn đề nhỏ thôi diệp trường an khoát tay hao đối với những việc này hắn có thể không thèm để ý nhiều nước mà thôi trương an ngươi vừa mới đó là vật gì nhớ tới vừa mới diệp trường a n vung xuống đồ vật lăng tiên nguyệt liền cảm thấy hiếu kỳ lại kinh hãi trên đời này lại có thần kỳ như thế đồ vật khởi tử hồi sinh coi như xong thế mà còn đem thương thế đều khôi phục thậm chí còn có thể tăng cao tu vi cái này a cũng không có gì a cũng là một điểm hồi sinh ngược dòng nguyên tinh mà thôi diệp trường a n một mặt không thèm để ý cười nói hồi sinh ngược dòng nguyên tinh đây là cái gì ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lăng tiên nguyệt mặt mũi tràn đầy mờ mịt thứ này dù là nàng đã từng ngang dọc thương vũ tri vực lại cũng chưa từng nghe nói qua đây là vũ trụ bên ngoài đồ vật thương vũ c h i vực cũng không có diệp t r ư ờ n g an hảo không hiếm lạ dáng vẻ nói ra lăng tiên n g u y ệ t cao cấp như vậy đồ vật ngươi tùy tiện liền tung ra tới không chỉ là lăng tiên n g u y ệ t những người còn lại cũng là gương mặt trần kinh chương 229, vạn đạo thành c h i chủ cố văn phong chương 229, vạn đạo thành c h i chủ cố văn phong tất cả mọi người giờ phút này đều đối diệp trường an thân phận phá lệ t ố t kỳ vũ trụ bên ngoài đó là cái gì bọn hắn không biết nhưng là toàn bộ thương vũ tri vực đều không có, có đồ vật diệp trương an trực tiếp dạng này tùy tiện không thèm để ý chút nào cho dùng có thể thấy được diệp trường a n thân phận tuyệt đối là cường đại đến đáng sợ nhất là mấy vị tia bị phục sống lâu lão trong lòng đối diệp trường a n là càng thêm cảm kích cùng k í n ngưỡng các ngươi từng cái kinh ngạc như vậy làm gì không phải liền làm ộ t điểm nhỏ đồ chơi sao thứ này ta thái sơ thần điện nhiều đi cũng liền như vậy đi gặp phản ứng của mọi người diệp trường a n chỉ cảm thấy không đến mức hoàn toàn không đến mức thứ này thái sơ thần điện nhiều đi nghe thấy diệp trường a n nói như vậy tất cả mọi người lần nữa đống nhiên giật mình thái sơ thần điện sao trước đó chưa từng nghe qua nhưng là khủng bố như vậy a trương an chúng ta đi vạn đạo thành a gặp diệp trường an cái này không thèm để ý dáng vẻ giống như phá lệ quen thuộc lăng tiên nguyệt khỏe miệng nhịn không được co lại vẫn là tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đi bộ dạng này thật sự là quá cần ăn đòn chúng ta vẫn là không đi chỉ thấy diệp trường an đột nhiên cười lắc đầu nói cái này khiến lăng tiên nguyệt cùng vương thân bọn người là gương mặt không hiểu thế nào lại không đi vừa mới không phải ngươi đề nghị sao còn không chờ bọn họ nói chuyện diệp trường an vừa tiếp tục nói tại sao muốn chúng ta đi cái này vạn đạo thành mặt m u i lớn như vậy hẳn là nhường tia cái gì thành chủ đến thấy chúng ta diệm ngũ đem cái kia vạn đạo thành, thành chủ làm tới lăng tiên nguyệt vương thần b ọ n người ký như thế b á khi sao sau một khắc một tên thân mang lưu vân viền vàng áo bào trắng trung niên nam nhân đột nhiên xuất hiện tại diệp trường a n chờ người trước mặt người này xuất hiện nhường trừ lăng tiên nguyệt bên ngoài cấm viện tất cả mọi người là bỗng nhiên giật mình đây là cái gì thủ đoạn a có thể đem bạn đạo thành thành chủ trực tiếp làm tới ừ n đây là lăng viện t r ư ờ n g trung niên nam nhân vừa xuất hiện cũng là gương mặt m ở mịt đồng thời trong lòng có khó có thể áp chế khẩn trương cùng kiên kỵ có thể đem hắn đột nhiên làm tới nơi này hơn nữa còn nhường hắn phản ứng cùng cơ hội phản kháng đều không có thực lực của đối phương khẳng định mạnh đáng sợ nhưng khi hắn trông thấy lăng tiên nguyệt cái này khuôn mặt quen thuộc lúc nhất thời giật mình đồng thời trong lòng còn có chút mừng rỡ khẩn trương trong lòng cũng biến mất một chút dù sao cũng là bạn cũ gặp mặt hơn nữa còn là thời gian qua đi thật lâu mới gặp mặt cố thành chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a gặp cố văn phong đột nhiên xuất hiện lăng tiên nguyệt đầu tiên là s ư n g sở sau đó cười hô trung nhiên nam nhân tên là cố văn phong chính là vạn đạo thành thành chủ chờ một chút lăng việt trưởng ta làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại cái này là ngươi làm ngươi đem ta làm tới thế nhưng là có chuyện gì cố văn phong hiếu kỳ hỏi rất rõ ràng có thể nhìn ra cố văn phong đối với lăng tiên n g u y ệ t không có chút nào đề phòng tựa hồ rất là tín n h i ệ m nàng tại cho rằng là lăng tiên n g u y ệ t trở nên về sau hắn đều không có trước đó như vậy cảnh giác k i ế n kỵ ngươi xem một chút có phải hay không là ngươi người lăng tiên n g u y ệ t không có nhiều lời mà chính là chỉ xuống đất trên cái kêu mang theo mặt nạ nam từ nói ngay vậy cố văn phong hướng lăng tiên n g u y ệ t chỉ phương hướng nhìn qua cái này xem xét chỉ thấy hắn mới mày tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn vương thành hắn tại sao lại ở chỗ này mặc dù đối phương mang theo mặt nạ nhưng là lấy thực lực của hắn tự nhiên cũng có thể một chút nhìn thấu bộ dáng của đối phương ngươi không biết hắn vì sao lại tại cái này không đợi lăng tiên nguyệt nói chuyện diệp trường an liền trực tiếp cười nói giọng điệu này bên trong tựa hồ mang theo điểm nghiền ấm không sai hắn nhìn ra cái này cố văn phong ưa thích lăng tiên n g u y ệ t vốn là hắn chỉ là hoài nghi sau đó vừa mới vụng trộm hỏi tham diệp ngũ diệp ngũ tự nhiên là một chút có thể xem thấu cố văn phong nội tâm cho nên trực tiếp nói cho diệp trường an cố văn phong cũng là thẩm mến lăng tiên n g u y ệ t nghe thấy diệp trường an lời nói cố văn phong lúc này mới chú ý tới cái này cùng lăng tiên nguyện đứng có chút gần tuấn giật nam tử không k h ỏ n h ú mày ngươi là người phương nào ta thái sơ thần điện điện chủ đương nhiên cái này không trọng yếu trọng yếu là ta là tiên nguyện trợ phu diệp trường an cười nói vừa nói vẫn không quên nắm lăng tiên nguyệt tay nghe diệp trường an lời nói nhìn lấy diệp trường an động tác cố văn phong trong lòng cảm giác nặng nề đồng thời một c ố khó có thể nói nên lời tư vị s ô n g lên đầu thái sơ thần điện là cái gì tựa như diệp trường an nói tới không trọng yếu thế nhưng là cái này đạo vương cảnh gia hỏa dựa vào cái gì xứng với lăng tiên nguyệt các loại lăng tiên nguyệt làm sao cũng mới đạo hoàn cảnh chẳng lẽ là trang bất quá giá hỏa này vì cái gì có thể trở thành lăng tiên nguyện trợ phu chính mình thầm mến lăng tiên nguyệt nhiều năm như vậy đều không g ũ ú p khí hắn là dựa vào cái gì cố văn phong nội tâm nghĩ như vậy đến có thể ngay trước lăng tiên nguyệt trước mặt hắn không có biểu hiện ra ngoài tại sao không nói chuyện hắn làm sao lại xuất hiện ở đây ngươi làm thật không biết sao gặp cố văn phong biểu tình k ê u biến ả o không ngừng diệp trường a n lại một lần nữa cười hỏi nghe thấy lời này cố văn phong mới hồi phục tinh thần lại sắp mặt so trước đó khó coi một chút nụ cười đã biến mất ta không biết hắn vì cái gì ở chỗ này vạn đạo thành tiểu nhân vật mà thôi ta nhưng không liên quan chú hắn cùng ma người của thần điện đánh lén ta cấm viện ngươi không biết sự kiện này nghe vậy lăng tiên nguyệt mở miệng hỏi lời này vừa nói ra cố văn phong nhất thời đồng tử cò dù lại cái gì hắn cùng ma thần điện cùng một chỗ đánh l é n cấm viện hắn thế mà cùng ma thần điện cấu kết quả thực là h ô n trướng hắn nhìn về phía trên đất mặt nạ nam tử mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra vẻ mặt này xem ra không giống như là trang ý của ngươi là hắn có ngươi cùng ma thần điện cấu kết đối với cố văn phong kỳ thật lăng tiên nguyệt vẫn luôn là tin tưởng dù sao đối phương vẫn luôn rất tôn kính nàng thậm chí trước kia còn thường xuyên cho nàng xôn xoe đối với cố văn phong tâm tư lăng tiên nguyệt kỳ thật đều biết chỉ bất quá nàng đối cố văn phong không có cảm giác lăng viện trưởng ta đối với chuyện này thật không biết chút nào cố văn phong vội vàng nói tình cảnh này nhường chung quanh cấm viện đệ tử cảm thấy có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc đường đường vạn đạo thành thành chủ thế mà lại có như thế một mặt sợ lăng tiên nguyệt sẽ hiểu lầm hắn vội vàng cho lăng tiên nguyện giải thích đây chính là thương vũ tri vực thân phận phá lệ tôn quý người thế mà lại k ẩ n trương như vậy nóng nảy hướng người khác giải thích ta không tin người chứng minh như thế nào người không biết đ diệp trường an lại mở miệng vẫn là loại kia nghiền ngẫm cảm giác chứng minh ngươi để cho ta chứng minh cái này chứng minh như thế nào ta cố văn phong đỉnh thiên lập địa tự nhiên là theo không nói ngoa lăng việt trường ngươi tin tưởng ta sao sự kiện này ta cũng không biết rõ tình hình rất rõ ràng là ma thần điện thẩm thấu đến ta vạn đạo thành nghe thấy diệp trường an lời nói cố văn phong k è m chút không có tức giận đến phun ra một ngụm máu tới nhưng là hắn thân chính không sợ b ó n g nghiêng toàn thân hiện ra một cỗ chính khí sau đó vừa nhìn về phía lăng tiên nguyệt lại một lần nữa lo lắng nói ra kỳ thật diệp trường an biết cố văn phong là vô tội diệp ngũ đã nhìn qua nội tâm của hắn hắn liền là cố ý muốn đùa cố văn phong chơi đùa lăng việt t r ư ờ n g ngươi nếu là không tin ta có thể t h ể gặp lăng tiên n g u y ệ t một mặt trầm tư không nói lời nào cố văn phong trong lòng b ứ n g lên chương 230, ngươi chọc hắn làm gì ta nhớ kỹ ngươi chương 230, ngươi chọc hắn làm gì ta nhớ kỹ ngươi cố thành chủ ta t h ể tốt vậy ngươi t h ể đi nếu là thiên đạo cũng không tin ngươi vậy chúng ta cũng rất khó tin tưởng ngươi à. ngay tại lăng tiên nguyện chuẩn bị nói chút gì lúc diệp trường ăn lại mở miệng gặp diệp trường ăn cái này không ngại chuyện lớn dáng vẻ lăng tiên nguyệt khỏe miệng giật một cái chính mình cái này bối cảnh thông thiên trượng phu tựa hồ có một chút lòng dạ hẹp hòi ai nhân ra cố văn phong còn không có làm mà đây bất quá diệp trường an nữa thích chơi như vậy lăng tiên n g u y ệ t tự nhiên cũng là sẽ không nói gì nhiều nhưng là cố văn phong nghe thấy diệp trường an lời này nhất thời trong lòng hiện lên một cố khí thế nhưng là lăng tiên n g u y ệ t ở chỗ này hắn lại không tiện nói gì dù sao thể là mình nói ra diệp trường an cũng chỉ là theo lời nói của chính mình mà thôi đều đến trình độ này nếu là mình không thể thế mà có chút xuống đại không được cố văn phong cũng chỉ đành kìm nén trong lòng cái kia cố khí bắt đầu thể dù sao chính mình thân chính không sợ bóng nghiêng thề liền thề lão ngũ cho ta đem thương vũ c h i vực thiên đạo cho chằm chằm tốt không cho phép hắn có bất kỳ đáp lại nào nhìn lấy cố văn phong muốn bắt đầu thề diệp t r ư ờ n g an nội tâm trực tiếp cùng diệp ngũ nói ra thiên đạo phía trên ta cố văn phong ở đây thề nếu là ta cùng ma thần điện cấu kết vậy liền để ta tại chỗ thân tử đạo tiêu cố văn phong khoát tay thế một mặt nghiêm túc lại mang theo chút chân thành đối với thương khung nói ra thấy thế tất cả mọi người ở đây bao quát lăng tiên miệt ở bên trong đều là thần sắc khé động không nghĩ tới cố văn phong thế mà lại lập xuống như thế lời thề Đây theo trong phải chơi đùa ánh đối t mắt của hắn tựa hồ có thể nhìn ra hắn đang nói bước ta thể lại như thế nào một chiêu này nhẹ nhõm đ o n lấy nếu không có lang viện trưởng tại ngươi cũng xứng bước ta thể thế mà diệp trường an thì là không thèm để ý chút nào ý nghĩ của hắn theo trở thành thái sơ thần điện điện chủ thời gian càng dài hắn đã càng ngày càng không thèm để ý thế nhân như thế nào mặc dù bây giờ hắn cảnh giới không bằng cố văn phong nhưng là trong lòng liền sẽ không đem cố văn phong để vào mắt húng chi vốn chính là hắn đang trêu chọc cố văn phong chơi mà thôi ồ thế nhưng là vì cái gì tiên h đạo không có phản ứng người a nhìn lấy cố văn phong cái kia có chút ánh mắt tự tin diệp trường an cười nói lời này vừa nói ra bao quát cố văn phong ở bên trong tất cả mọi người là xưng sở theo lý mà nói Đối theo i ê n đ thời gian tiếp tục trôi qua chờ lợi thiên đạo làm ra đáp lại cố văn phong cùng lăng tiên nguyện bọn người là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhưng rất nhanh lăng tiên n g u y ệ t liền một mặt giật mình nhìn về phía diệp trường an nhìn lấy diệp trường an có chút dương lên khoe miệng lăng tiên n g u y ệ t trong lòng nhịn không được cười lên một tiếng quả nhiên cũng là diệp trường an làm lăng tiên n g u y ệ t có thể đoán được những người còn lại nhưng là chưa hẳn nhất là cố văn phong hắn giờ phút này hai mắt vô thần nhìn chằm chằm thương khung không hiểu vì cái gì thiên đạo không có phản ứng đây làm sao có thể chứ cái này sao có thể lăng v i ệ t trưởng cái này cố t h à n h chủ khả năng thiên đạo có chút bận đ i u lăng tiên nguyện cố nén ý cười nói là là sao cố văn phong xấu hổ cười một tiếng vốn là nội tâm khẩn trương hắn cũng là bông lòng xuống bởi vì theo lăng tiên nguyệt trong giọng nói hắn có thể nghe ra được đối phương cũng không có hoài nghi hắn cố văn phong sợ bóng sợ gió một trận a ta còn tưởng rằng lăng viện trưởng không tin ta đây thiên đạo ta nói ngươi có phải là hơi nhiều phải không bệnh a ngươi êm đẹp chọc hắn làm gì ngươi ngược lại là sợ bóng sợ gió một trận ta vừa mới thế nhưng là gặp phải đại khủng bố a mặc dù ta cũng là sợ bóng sợ gió một trận nhưng là ta nhớ kỹ ngươi vừa mới đến cùng là tình huống như thế nào các loại không phải là hắn làm a cố văn phong vẫn như cũ còn đang suy nghĩ lấy vừa mới bắt đầu ngày mới đạo vì sao lại không có phản ứng làm hắn trông thấy diệp trường a n cái kia tự tin giống như hết t h ả đều n ắ m trong lòng bàn tay nụ cười lúc một cái kinh khủng ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của hắn đây hết t h ả đều là diệp trường a n làm nghĩ đến nơi này cố văn phong cũng là một lần kinh hãi mặc dù diệp trường a n xem ra chỉ có đạo vương cảnh nhưng nói không chừng đây là mặt ngoài giả vờ cảnh giới hoặc là nói hắn có một ít rất khủng bố thủ đoạn không phải vậy làm sao có thể chứ k ó trách hắn có thể trở thành lang tiên nguyệt trợ phu một cái rất có uy hiếp thần bí gia hỏa tựa hồ quả thật có thể xứng với lang tiên nguyệt. vốn cho rằng lăng tiên n g u y ệ t tình nguyện nhìn lên một cái đạo vương cảnh thái kê đều t r ư ớ n g mắt chính mình cố văn phong vẫn rất thất lạc hiện tại phát hiện diệp trường an có lẽ có kinh khủng thân phận hoặc thực lực cố văn phong cũng là dễ chịu một chút đồng thời cũng không lại dám xem thường diệp trường an lăng việt trưởng đã ma thần điện xâm phạm cấm viện cái kêu các ngươi có phải hay không muốn đi thảo phạt ma thần điện nghĩ rõ ràng đây hết thể về sau cố văn phong cũng là nhấc lên chính đề đương nhiên cái này ma thần điện dám đối với ta cấm viện xuất thủ ta ha có thể bưng thà bọn hắn lăng tiên nguyện ngữ khí mang theo sát ý lạnh như băng nói lăng việt trưởng ta nguyện ý cùng các ngươi cấm viện cùng đi thảo phạt ma thần điện. ma thần điện bây giờ cũng dám đem móng vuốt vươn đến ta vạn đạo thành ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn cố văn phong một mặt tức giận nói sau đó hắn lại tiếp tục mở miệng bất quá ta nghe nói mạc u y ê n sắp bước ra một bước kia thực lực của chúng ta bây giờ nhìn lấy lăng tiên nguyệt cái tia đạo hoàn g cảnh tu vi cố văn phong mặt lộ vẻ lấy vẻ do dự ngươi nói là hắn muốn bước vào đạo chủ cảnh chín tầng rồi lăng tiên nguyệt ánh mắt ngưng tụ không sai cho nên chúng ta tốt nhất tại hắn thành công chức đó đậu thủ bất quá lăng việt trường tu vi của ngươi đây là cái gì tình huống chẳng lẽ là cố ý như thế cố văn phong cũng là gương mặt ngưng trọng tu vi của ta bây giờ cũng là đạo h o à n cảnh chuyện này rất phức tạp cũng không muốn nói nhiều bất quá chúng ta không cần lo lắng thực lực vấn đề nói xong lời cuối cùng lăng tiên nguyệt cười quay đầu nhìn về phía diệp trường an hiển nhiên lăng tiên nguyệt có ý tứ là cùng thực lực có liên quan vấn đề có diệp trường an tại vậy liền đều không là vấn đề cố văn phong tự nhiên cũng là nhìn ra lăng tiên nguyệt ý tứ sau đó nội tâm lần nữa giật mình c h i t để xác định diệp trường an không đơn giản được vậy chúng ta bây giờ liền đi ma thần điện a thay thế cố văn phong cũng là đã không còn bất kỳ lo lắng nào vũ trụ đạo bia mở ra khiêu chiến lần này người khiêu chiến vì mặc quên y đúng lúc này một đạo quần quận thiên âm đột nhiên chuyển đến chương hai trăm ba mươi mốt vũ trụ đạo bia bị mở ra chương hai trăm ba mươi mốt vũ trụ đạo bia bị mở ra cái gì mặc quên y hắn muốn khiêu chiến vũ trụ đạo bia hắn đã bước vào một bước kia nghe thấy cái này đạo quần quận thiên âm cố văn phong nhất thời giật mình cùng hắn đồng dạng khiếp sợ còn có vương thần chờ một đám cấm viện trường lão cùng đệ tử tại chỗ chỉ có diệp trường a n không phản ứng chút nào chỉ là có chút hiếu kỳ vũ trụ đạo bia là cái gì thì liền lăng tiên nguyệt đều là cảm thấy có chút hứa kinh ngạc không nghĩ tới hôm nay hắn cũng bước vào đạo chủ cảnh đệ cựu trọng không phải vậy hắn cũng không thể nào đi khiêu chiến vũ trụ đạo đĩa cái vũ trụ này đạo bi là cái gì diệp trường an hiếu kỳ hỏi lời này vừa nói ra bao quát lăng tiên nguyệt ở bên trong tất cả mọi người là một mặt quái dị nhìn về phía diệp trường an bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới diệp trường an đ ộ t nhiên lại hỏi ra vấn đề như vậy vũ trụ đạo đĩa là cái gì toàn bộ thương vũ c h i vực thế mà lại có người không biết vũ trụ đạo đĩa là cái gì cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút kinh ngạc lăng tiên nguyệt cũng là không nghĩ tới diệp trường an thế mà lại không biết vũ trụ đạo đ ạ a nàng biết diệp trường a n thân phận rất lợi hại thậm chí là tới từ vũ trụ phía trên thế giới đương nhiên đây là diệp trường a n nói với nàng bất quá vũ trụ đạo biên nổi danh như vậy đồ vật ngươi thế mà không biết các ngươi làm gì nhìn ta như vậy ta cũng không phải thương vũ chi vừa người không biết rất bình thường a đối với những người còn lại phản ứng diệp trường a n chỉ cảm thấy mặc danh kỳ diệu chẳng lẽ không biết thật kỳ quái sao ta không phải thương vũ chi vừa người không biết rất bình thường tốt đã hơn nữa lại không phải cái gì rất đáng gờ đồ vật ta đường đường thái sơ thần điện chủ tại sao muốn biết đâu nghe thấy diệp trường ăn lời nói mọi người cũng là dần dần lý giải nhưng là đối diệp trường a n thân phận lại là càng thêm c h ấ n kinh không phải thương vũ c h i vực người vậy cũng không thể nào là thương vũ c h i vực lấy thế giới bên dưới người a dù sao theo diệp trường a n trước đó thủ đoạn đến xem liền biết hắn không thể nào là những cái kia sơ đẳng thế giới người cho nên hắn đến từ vũ trụ bên ngoài giờ k h ắ c này tất cả mọi người nghĩ đến cùng nhau đi dù sao trước đó diệp trường a n thủ đoạn đều biểu hiện ra mà lại chính hắn trước đó cũng đã nói cái kia hồi sinh ngược dòng nguyên tinh là vũ trụ bên ngoài đồ vật cho nên tất cả mọi người là trong lòng giật mình thương vũ c h i vực đây là tới vị cấp bậc gì đại lao a loại này đại lao không biết chúng ta chỉ là thương vũ c h i vực một cái vũ trụ đạo địa cũng rất hợp lý a trương an vũ trụ đạo bia nghe nói chính là vũ trụ hình thành thời điểm liền xuất hiện một khối có thể ghi chép cường giả bài danh đ ị a đá tất cả sinh linh tại bước vào đạo chủ cảnh chín tầng sau đều sẽ đi vũ trụ đạo bia tiến hành khiêu chiến t r ă m người đứng đầu đều sẽ bị lưu lại bài danh làm cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng tên của bọn hắn cùng bài danh về sau chỉ cần thực lực của bọn hắn cùng tu vi tiến thêm một bước đều sẽ lại một lần nữa khiêu chiến vũ trụ đạo bia nếu như bài danh có thể đưa thân mười vị trí đầu đây chính là lớn lao vinh diệu. lăng tiên nguyệt giải thích c á n cái nói vì cái gì phải tại đạo chủ cảnh chín tầng mới khiêu chiến đâu chín tầng phía dưới không có thể tham gia khiêu chiến sao diệp trường an tiếp tục hỏi chín tầng phía dưới cũng có thể khiêu chiến bất quá tuyệt đại đa số người đều không có cơ hội lên bảng cho dù là đạo chủ cảnh bắt trọng đỉnh phong cũng không có cơ hội tiến vào trăm người đứng đầu đạo chủ cảnh là vũ trụ cảnh giới tối cao mặc dù đạo chủ cảnh chín tầng cùng đạo chủ cảnh bắt trọng chỉ có một trọng cảnh giới chính lệnh nhưng lại có một đạo khó có thể vượt qua khoảng cách bởi vì đạo chủ cảnh chín tầng cũng là vũ trụ chân chính đ ỉ n h phong cái này có thể hoàn toàn không phải bắt trọng có thể so sánh đạo chủ cảnh bắt trọng muốn đột phá đến đạo chủ cảnh chín tầng độ khó khăn mười phần lớn đã từng rất nhiều cường giả đều ngừng bước tại đạo chủ cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong cái này một quan so theo đạo chủ cảnh nhất trọng đột phá đến đạo chủ cảnh bắt trọng cộng lại còn hiếm có hơn nhiều lăng tiên n g u y ệ t tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói kỳ thật hắn trước đó tại đạo chủ cảnh bắt trọng thời điểm liền có thực lực tiến vào trăm người đứng đầu lên bảng chỉ bất quá nàng nghĩ trực tiếp tiến vào trước mười người loại này hạng rất cao cho nên tại đạt tới đạo chủ cảnh chín tầng trước đều không có tiến hành k ê u chiến càng về sau ai biết nàng vừa đạt tới đạo chủ cảnh chín tầng cái kia đến từ vũ trụ bên ngoài ngón tay liền hướng nàng đánh tới kết quả còn không có đi khiêu chiến vũ trụ đạo b i a liền bị bách đi chuyển thế không phải liền là nhất trọng cảnh giới nhỏ sao cái này vượt cấp không phải dễ dàng sao mặc dù lăng tiên nguyệt nói đạo chủ cảnh chín tầng cùng đạo chủ cảnh bắt trọng tranh l ệ n h rất lớn nhưng là diệp trường an vẫn như cũ cho rằng đây là rất dễ dàng vượt cấp dù sao một cái đạo chủ cảnh có thể khó đi nơi nào hắn nhưng là có thể vượt cấp ba cái đại cảnh giới người đây chính là hệ thống nói mà lại hệ thống cũng không có nói đến đạo chủ cảnh cái này vượt cấp cảnh giới số lượng liền sẽ giảm bớt c h ú nghe c i giới, chỉ bất quá tại cái này phương vũ trụ cao nhất mà thôi. Coi như tương lai hắn lại bởi vì cảnh giới cao mà càng khó đạt tới càng 3 cái đại cảnh giới chiến đấu, loại tình huống này cũng sẽ không xuất hiện tại giới đạo được đạt đấu, đạo cao nào cao cao chủ cảnh cũng cỡ cảnh chỉ cảnh càng càng cảnh cũng chủ cảnh cảnh không tính phương nhất như hắn khó tình huống không h vốn này tương này này. n vũ vì là mà mà g bất trụ xuất quá sẽ thấy diệp trường an nói ra lời này mọi người không có người nào dám trong lòng c h à o phúng đừng nói dễ cận thì liền hoài nghi đều rất ít xuất hiện bởi vì tất cả mọi người cho là hắn là đến từ vũ trụ bên ngoài đại lao cái này nhất trọng cảnh giới nhỏ với hắn mà nói có lẽ thật không có gì cho dù là cố văn phong cũng không dám nói gì cái này ai dám nói à vũ trụ bên ngoài tới đại lao vừa mới còn đem tiên đạo cho hạn chế cái này nếu là không biết tốt xấu nói một câu ai biết lại là cái gì hậu quả không thể chơi vào căn bản không thể chơi vào ngươi cho rằng ai đều là các n g ư ờ i thái sơ thần điện những cái này thiên tài yêu người ta cái này nhất trọng cảnh giới nhỏ còn là rất khó vượt cấp dù sao đã là vũ trụ tri đ ỉ n h bao nhiêu người cũng không dám tưởng tượng siêu thoát vũ trụ đâu có thể sờ đến một bước này đều đã rất đáng đ ư ợ rồi lăng tiên nguyện khoe miệng giật một cái c h ậ n nhìn d i ệ p trường ăn một cái nói diệp trương an bên người tất cả đều là thiên phú tốt đến biến thái thiên tài yêu n g h i ệ t tự nhiên cảm thấy vượt cấp rất đơn giản tại đạo chủ cảnh vượt cấp cũng giống vậy đơn giản nhưng là thái sơ thần điện vốn là đã vượt ra cái vũ trụ này thiên tiêu phạm chủ còn lại thiên tiêu dù là thiên phú rất cao cũng rất khó làm đến điểm này thật sao diệp trương a n một bộ g a v ẻ không biết bộ dáng nói ra nhưng là lăng tiên n g u y ệ t không để ý tới hắn chúng ta bây giờ nhanh điểm đi vũ trụ đạo địa đi không phải vậy mà quên rất nhanh liền khiêu chiến xong chờ hắn khiêu chiến xong hội ma huyền chúng ta còn phải đi ma huyền tìm hắn tính sổ sách lăng tiên nguyện đề nghị cái này khiêu chiến rất nhanh sao ngay vậy diệp trương an ngược lại không gấp hắn đối cái này khiêu chiến cảm thấy hứng thú không sai cái này khiêu chiến chỉ cần đối với vũ trụ đạo bia phát ra mạnh nhất một k í c h sau đó vũ trụ đạo bia sẽ căn cứ một k í c h này lực lượng tiến hành bài danh cho nên dù cho vũ trụ đạo bia rất nhiều năm mới bị người khiêu chiến mở ra một lần nhưng mỗi một lần có người khiêu chiến vũ trụ đạo bia đều rất nhanh liền kết thúc lăng tiên nguyệt hồi đáp cái này mà quên liền là các ngươi muốn tìm ma người của thần điện mà quên cũng là ma thần điện điện chủ lăng tiên nguyệt gật một cái vậy chúng ta nhanh đi vũ trụ đạo bia đi ta vừa vặn đi xem một chút cái vũ trụ này đạo bi là tình huống như thế nào chương hai trăm ba mươi hai không biết lai lịch vũ trụ đ ạ o địa chương hai trăm ba mươi hai không biết lai lịch vũ trụ đ ạ o địa mỗi lần có người khiêu chiến vũ trụ đ ạ o địa cái này đạo tin tức đều sẽ bị vũ trụ đạo địa truyền khắp toàn bộ thương vũ c h i vực chỗ lấy giờ phút này nghe thấy mạc quên muốn khiêu chiến vũ trụ đ ạ o địa tất cả mọi người là một trận c h ứ n kinh tiếng nghị luận nhất thời tại thương vũ c h i vực mỗi một c h â u ngóc ngách vang lên mạc quên là ma thần điện điện chủ mạc quên sao ngươi đây không phải nói n h ả m sao chứ ma thần đ i ệ n điện chủ mà quên ai còn sẽ đi khiêu chiến vũ trụ đạo bia a không có thực lực người đi khiêu chiến vũ trụ đạo bia tin tức này một khi bị vũ trụ đạo bia chuyển khắp thương vũ c h i vực vậy chẳng phải là muốn tại toàn bộ thương vũ c h i vực người trước mặt thật là mất mặt cũng đúng không nghĩ tới trước hết khiêu chiến vũ trụ đạo bia lại là mà quên ta còn tưởng rằng lại là thiên đạo điện điện chủ huyền thiên càn đâu hoặc là cấm viện vệ i n trưởng lăng tiên nguyệt thật không nghĩ tới a mà quên thế mà lại so hai vị này còn muốn trước đạt tới đạo chủ cảnh chín tầng người tiểu nói này ta ngược lại thật ra cảm thấy không thích hợp a cấm viện vệ trưởng lăng tiên nguyệt không cần phải đã sớm đạt tới đạo chủ lấy thiên phú của nàng cùng thực lực một điểm nào không so mạc quên mạnh làm sao lại so mạc quên c h ấ m đâu cái này ai biết được đã rất nhiều năm đều chưa nghe nói qua lang viện trưởng tin tức thật giống như nàng đã ẩn thế một dạng mặc kệ đại sự gì đều chưa thấy qua thân ảnh của nàng đừng nói những thứ này tranh thủ thời gian thần thức c â u thông vũ trụ đạo địa đi thật vất vả có người khiêu chiến vũ trụ đạo địa chúng ta có thể phải thật tốt thưởng thức một chút vũ trụ đạo địa là thần vũ trụ bí cổ lao trí bảo cùng vũ trụ bản nguyên tương liên mỗi một lần vũ trụ đạo địa mở ra khiêu chiến toàn bộ thương vũ c h i vực người đều có thể thông qua thần thức liên tiếp đến vũ trụ đạo địa quan sát vũ trụ đạo địa khiêu chiến tình huống đương nhiên tại thương vũ c h i vực phía dưới sơ đẳng thế giới liền không làm được đến mức này bởi vì những người kia tu vi quá thấp căn bản vô pháp dùng thần thức c â u thông đến vũ trụ đạo địa thậm chí bọn hắn đều khó có khả năng biết vũ trụ đạo địa tồn tại giờ phút này còn lại hai đại bá chủ thế lực người cũng đều có tương tự phản ứng đều đối mặt quên khiêu chiến vũ trụ đạo địa cảm thấy có chút kinh ngạc khi thế uy nghiêm thân mang hắc bảo nam t ử trẻ tuổi chính nhìn lấy vũ trụ đạo địa phương hướng sắc mặt khó nén chấn kinh không nghĩ tới mặc quên thế mà đã đặt đến một bước này cái kia xuống một vị dĩ nhiên chính là ta triệu thiên cung triệu thiên cung đứng ở cái kia giống như một thanh tức đem ra khỏi vỏ thần kiếm ánh mắt kiên định nói hắn chính là cựu tiêu đạo vực thế lực cấp độ b á chủ thiên tông tông chủ đứng tại thương vũ tri vực đỉnh cường giả cực vũ thiên thiên đạo điện giờ phút này điện chủ đại điện bên trong ba tên trung niên nam nhân cũng đều là một mặc kinh ngạt nhìn về phía vũ trụ đạo địa phương hướng điện chủ không nghĩ tới mặc quên thế mà bước vào bước này thế thiên viễn cảm thấy cả kinh nói đúng a không nghĩ tới lại là hắn cái thứ nhất bước vào đạo chủ cảnh trí t ầ n g lăng viện trưởng không cần phải chậm hơn hắn a đến cùng là tình huống như thế nào điện chủ huyền thiên càn thu hồi trên mặt vẻ kinh ngạc càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái điện chủ n g à i hẳn là cũng nhanh đến một bước này đi nguyên đạo lâm nhìn về phía huyền thiên càn tò mò hỏi đã mặc ơn đã đạt đến một bước này cái kia huyền thiên càn khẳng định cũng không xê xích gì nhiều ừ m không được bao lâu liền có thể đột phá đến trí tẩng huyền càn gật một cái đối với cái này hắn cũng không có cảm thấy nhiều vui vẻ có người nhanh hơn chính mình chính mình bây giờ chậm người một bước cũng không có gì dường như hảo húng chi hắn nhưng là biết đạo chủ cảnh phía trên còn có cường đại hơn cảnh giới vùng vũ trụ này bên ngoài còn có rộng lớn hơn thiên địa các ngươi hai cái cũng nhiều bắt chút chặt đi nhất là ngươi thiên viễn đến bây giờ mới vừa bước vào đạo chủ cảnh thất trọng huyền tiên h càn g nhìn về phía tề thiên viễn cùng nguyên đạo lâm hai người nói chính mình cái này điện chủ đều nhanh tiến vào đạo chủ cảnh trí tầng hai cái phó điện chủ cũng không thể kém a nguyên đạo lâm ngược lại là còn tốt cũng bước vào đạo chủ cảnh bất trọng nhưng là tề thiên viễn lại mới vừa vặn bước vào đạo chủ cảnh thất trọng cái này tranh lệch vẫn còn không nhỏ dù sao đã là trong vũ trụ cảnh giới tối cao điện chủ ngài yên tâm ta nhất định cố gắng tu luyện bắt kịp các ngươi chúng ta vẫn là nhìn xem mà quên bên kia khiêu chiến vũ trụ đạo địa thế nào a cũng không biết hắn có thể không thể tiến vào trăm người đứng đầu a t h ề thiên viễn cười nói gặp huyền thiên càn nhất là điểm chính mình hắn vội vàng rời đi đề tài ngay vậy nguyên đạo lâm thì là nhịn không được lắc đầu cười một tiếng mà huyền thiên càn cũng không nói thêm gì nữa ba người đều không cần dùng thần thức câu thông vũ trụ đạo địa lấy bọn hắn loại thực lực này hoàn toàn có thể cách lấy xa xôi hư không đem vũ trụ đạo địa tình huống nhìn rõ ràng Thiên đạo điện một tòa tu phủ điện luyện động phủ bên trong. Hai đạo bởi ê kêu Hiên n trong. thân ảnh tựa hồ đang trao đổi cái gì? Nguyệt Minh, ngươi nói nói tình huống như thế nào?、Hiên、viên tuổi trẻ tựa trao trụ thế một mặt tò đạo đạo đạo hạo gì? gì gì? Hai hồ hỏi. vừa bia đổi cái mới cái cái cái mò Vũ là là b vì tiêu n g u y ệ t minh thân phận thần bí hắn cảm thấy có lẽ tiêu n g u y ệ t minh sẽ biết những thứ này dù sao thời gian lâu như vậy ở chung xuống tới hắn phát hiện tiêu n g u y ệ t minh không hổ là thân phận thần bí chi nhân tựa hồ biết tất cả mọi chuyện chỉ cần không biết liền hỏi nàng mà tiêu nguyện minh cơ hồ cái gì đều có thể trả lời đi ra hạo ca cái vũ trụ này đạo bi là cái này phương vũ trụ một cái cho cường giả bài danh bảo vật tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm đến cùng là ai làm ra ta cũng không biết bất quá những ngày cách chúng ta đều quá xa vời lấy thực lực của chúng ta đều không nhìn thấy vũ trụ đạo bia tình huống cụ thể tiêu nguyệt minh mở miệng giải thích đối với khối này vũ trụ đạo bia lai lịch cụ thể nàng cũng là không hiểu rõ lắm người cũng không biết ngay vậy h i ê n viên hạo xứng sở không có nghĩ đến biết tất cả mọi chuyện tiêu nguyệt minh thế mà cũng không biết vũ trụ đạo bia lai lịch cụ thể ta không biết không phải là rất bình thường sao thế giới như thế lớn cường giả nhiều như vậy làm sao có thể ta sự tình gì đều biết gặp h i ê n viên hạo cái kia phản ứng tiêu nguyệt minh nhịn không được che miệng cười một tiếng không nghĩ tới mình bây giờ tại h i ê n viên hạo trong mắt là lợi hại như vậy hình tượng đây ngươi nói cũng đúng chúng ta vẫn là cố gắng tu l u y ệ n đi từ khi tới thiên đạo điện ta mới cảm giác chúng ta nhỏ bé đáng sợ h i ê n viên hạo gãi đầu một cái có chút không tốt làm ý tứ sau đó lại có chút cảm khái nói thấy thế tiêu nguyệt minh gật đầu cười nội tâm cũng là nhịn không được cảm khái một câu hạo ca đã từng ngươi nhưng cho tới bây giờ không có cảm thấy mình nhỏ bé qua giờ phút này Cực vũ thiên một mảnh tinh thần lập lòe trong tinh không một đạo to lớn màu vàng bia đá sừng sững ở hư không bên trong tản ra hoang cổ khí tức tại màu vàng bia đá bên trên từng cái danh tự tựa hồ lấy một loại ngạo nghệ tư thái khắc in ở phía trên mà tại vũ trụ đạo bia phía trước cách đó không xa một tên quanh thân hát vũ quấn đầu sinh đôi sừng trung niên nam nhân chính là một mặt tự tin lại kích động nhìn trước mắt vũ trụ đạo bia rốt cục đến cái ngày này liền để cho ta tới thử một lần cái này vũ trụ đạo bia lợi hại kiến thức một chút đã từng những cái được gọi là cường giả mạnh bao nhiêu chương hai trăm ba mươi ba đạo chủ cảnh trí tầng liền cái này chương hai trăm ba mươi ba vũ trụ đạo bia vừa vừa không hề nghi ngờ là thương vũ tri vực thậm chí toàn bộ vũ trụ tối cao vinh dự không có người không nghĩ leo lên vũ trụ đạo bia đứng vào từ chức cường giả trăm người đứng đầu đây chính là tự vũ trụ đạo đ ị a sinh ra đến nay sở hữu trí cường giả bài danh á như có thể xếp vào trước một trăm i n h vậy sẽ là trí cao vinh diệu như là khối này vũ trụ đạo đ ị a đồng dạng lấy não nghệ chi thế sừng sững tại vũ trụ tri đình nhường sở hữu thương vũ tri vực sinh linh nhìn lên cho nên chỉ cần có người đạt đến đạo chủ cảnh c h í n tầng cảm thấy mình có cơ hội lên bảng liền sẽ không kịp chờ đợi tới đây khiêu chiến giờ phút này mạc huyên mặc dù kích động không thôi nhưng lại như n g trong lòng có một cỗ cực mạnh tự tin thậm chí là k i ệ t nạo tựa hồ đối với tiến vào trăm người đứng đầu hắn hoàn toàn có cái này tự tin thậm chí đối với trên bảng c ư ờ n giả g hắn cũng có loại không để vào mắt cảm giác đúng lúc này hắn tự hồ cảm giác được cái gì quay đầu hướng một bên nhìn qua chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nơi đây người tới chính là diệp trường an cùng lăng tiên nguyện bọn người làm hắn trông thấy lăng tiên nguyện củng cố văn phong thời điểm sắc mặt cũng là không khỏi n h ấ p biến nội tâm cảm thấy một trận kinh ngạc cùng mất tự nhiên nghĩ từ bản thân phái người đi nhằm vào cấm viện làm sự tình mà q u ê n đã cảm thấy tựa hồ có chút khó ổn nhất là trông thấy lăng tiên nguyệt xuất hiện trước đó hắn chỗ lấy sẽ phái người đi nhìn chằm chằm cấm viện thậm chí để cho người ta tìm cơ hội ra tay cũng là bởi vì hắn hoài nghi lăng tiên nguyệt căn bản cũng không tại cấm viện thậm chí không tại thương vũ c h i vực mà hắn phán đoán căn cứ cũng là cái này vũ trụ đặc n g a lấy lăng tiên nguyệt ngay lúc đó thiên phú và cùng thực lực hẳn là đã sớm bước vào đạo chủ cảnh trí tầng tới khiêu chiến vũ trụ đặc ngh lăng tiên nguyệt từ đầu đến cuối không có động tác cho nên hắn liền cho rằng lăng tiên nguyệt nhất định là sẽ ra điều gì tình huống mà hắn để mắt tới cấm viện nguyên nhân chủ yếu là cấm viện bên trong cất dấu bí mật bây giờ trông thấy lăng tiên nguyệt xuất hiện m c quyên vô ý thức cho là mình phán đoán sai bất quá nghĩ đến mình bây giờ đã bước vào đạo chủ cảnh c h í n tầng hắn cũng không phải rất luôn uống ừ m lăng tiên nguyệt làm sao mới nói hoàn g cảnh cái này là cố ý giả vờ sao đột nhiên m c quyên phát hiện lăng tiên nguyệt cảnh giới chỉ có đạo hoàn cảnh nhất thời trong lòng rất là mệt hoặc ầ n thiết hay không nơi này a y không biết hay còn cần làm bộ thấp cảnh giới lăng tiên nguyệt không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tới bất quá ngươi cái này cảnh giới là chuyện gì xảy ra sẽ không phải là tu luyện tàu hòa nhập ma tu vi lùi lại đến đạo hoàng cảnh a gặp lăng tiên nguyệt bọn người thủy trung không nói lời nào mà quên một mặt tâm hiểm cười nói một bên khác lăng tiên nguyệt bọn người chỗ lấy không nói gì là bởi vì bọn hắn đang nhìn trên bảng bài danh lăng tiên nguyệt dù sao chuyển thế hai lần cho nên muốn nhìn cái bài danh này có không có biến hóa mà diệp trường an thì là lần đầu tiên nhìn thấy cái vũ trụ này đạo bi cho nên rất nghiêm túc đang quan sát cùng kim quang lập loại vũ trụ đạo bia so sánh mà quên đúng là lộ ra rất không có tồn tại cảm giác ngươi phái người đánh lén ta cấm viện nghe thấy m ặ c ên nói chuyện lăng tiên nguyệt lúc này mới nhìn về phía hắn n ữ khí lạnh như băng nói ngươi đối với ta vạn đạo thành cũng độc thủ cố văn phong cũng là một mặt lạnh lùng nói cùng trận đánh lúc trước tiên nguyệt cung kính cùng hữu hảo tạo thành sự tranh lệch rõ ràng phải thì như thế nào đâu bây giờ ta bước vào đạo chủ cảnh c h í n tầng các ngươi lại có thể làm gì ta lăng tiên nguyệt thu vi của ngươi khẳng định là sẽ ra vấn đề a không phải vậy lấy tính tình của ngươi nhìn thấy ta liền sẽ ra tay mà không phải giống như bây giờ nói với ta nói nhảm m ạ c quên y một mặt cười trào phúng nói ở trong đó còn rất có một loại tiểu nhân đắc t r í cản r ỡ ngay tại lăng tiên nguyệt nói chuyện một khắc này hắn liền xác định lăng tiên nguyệt tu vi tuyệt đối không phải giả vờ lần này khẳng định là đúng rồi bởi vì lấy lăng tiên nguyệt tính cách căn bản liền không khả năng sẽ nói nhảm có thể động thủ đều là trực tiếp động thủ nghe thấy m ạ c quên y lời này lăng tiên nguyệt củng cố văn phong đều là sắc mặt lạnh lẽo trong lòng rất khó chịu bất quá nghĩ đến d i ệ p trường an cũng tới hai người cũng là nợ nụ cười lạnh quá ổn còn có thể hay không để cho ta xem thật kỹ bài danh đúng lúc này diệm trương an đột nhiên một mặt không nhịn được nói hắn chính chăm chú nhìn vũ trụ đạo địa phía trên bài danh đâu chỉ nghe thấy mặc quên y cái này lại khó nghe lại nhau nhau thanh â m có ý tứ một cái đạo vương cảnh con kiến cũng dám nói như vậy với ta quả thực là muốn chết nghe thấy diệp trường a n lời nói mặc quên y cũng không có biểu hiện ra phẫn nộ mà chính là một mặt cảm thấy hứng thú cười lạnh nói chỉ là một cái đạo vương cảnh con kiến còn không có tư cách nhường hắn tức giận ngay tại mặc quên y lúc nói chuyện diệp trường a n cũng không có nghe l o ạ n bởi vì hắn ngay tại câu thông hệ thống hệ thống ngươi có phải hay không có một cái nhiệm vụ không có tuyên bố tuyên bố nhiệm vụ thỉnh ký chủ nhường thái sơ thần điện danh chấn thương vũ c h i vực nhiệm vụ khen thưởng ký chủ cùng diệp hân nhiên riêng phần mình tăng lên một cái đại cảnh giới hệ thống cũng không có giày vò k h ớ n khổ trực tiếp ban bố nhiệm vụ ngươi vừa vừa nói cái gì nghe thấy hệ thống tuyên bố nhiệm vụ diệp trường an lúc này mới một mặt nghiền ngấm cười nhìn về phía mạc huyên trong mắt hắn có một cỗ sát ý lạnh như băng hiện lên ta nói người muốn chết mạc huyên cười lạnh nói nói xong một cái khí tức cường đại bàn tay trong nháy mắt xuất hiện tại diệp trường an phía trước nơi mang theo uy lực khủng bố hướng diệp trường an vô xuống nhìn thấy một mặt này lăng tiên nguyệt nhất thời gi v thế thế, một h c l bên cố n n văn phong bọn người nhìn lấy lăng tiên nguyệt biểu hiện nội tâm thì là mượn phần không hiểu vị này đại lao thế nhưng là rất thần bí ngươi làm sao một bộ hắn muốn bị rết dáng vẻ đối với cố văn phong cùng vương thần bọn hắn tới nói diệp t r ư ờ n g a n cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy đạo vương cảnh khẳng định cũng là trang cho nên hắn không thể nào gặp nguy hiểm đối diện nhìn thấy bàn tay sắp rơi vào diệp trường a n trên thân mạc quên tựa hồ đã thấy diệp trường a n bị đập thành xương máu một màn trên mặt không khỏi hiện ra một vệ tàn n h ẫ n cười v â n h theo một tiếng tiếng oanh minh v a n g lên tay cầm rơi vào diệp trường ăn trên thân nhưng trước mắt hình ảnh lại làm cho lăng tiên nguyện cùng mạc quên sắp mặt chỉ trệ chỉ thấy diệp trường a n một chút không tổn hao gì đứng tại cái kia một mặt cười chào phùng nói đạo chủ cảnh trí tầng liền cái này n g ư ơ i đang cho ta gãi ngứa diệp trường a n có thể là có chuyên trúc thần thông cực hạn phòng ngự không cao tại hắn mười cái đại cảnh giới liền không khả năng thương tổn đến hắn n g ư ơ i n g ư ơ i có phòng thân bảo vật gặp diệp trường a n vậy mà một chút không tổn hao gì mà quên sắc mặt chầm xuống cũng cảm thấy kinh ngạc nói mà lăng tiên nguyệt thì là thở dài một hơi lúc này mới nhớ tới diệp trường ăn tại sao có thể có nguy hiểm đây chương hai t i ê u lục xuất thủ dây mà quên chương hai tiêu lục xuất thủ dây mạc huyên cùng năng tiên nguyệt cùng mạc huyên phản ứng bất đồng chính là cố văn phong bọn người t r o n g thấy diệp trường a n một chút không tổn hao gì mấy người đều là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy bọn hắn sớm đã cảm thấy diệp trường a n là đại lao chỉ là cố ý biểu hiện r a đạo vương cảnh loại này thấp cảnh giới mặc dù không biết diệp trường a n tại sao muốn làm như thế nhưng là bọn hắn rất khẳng định diệp trường a n cũng là trang đối mặt đạo chủ cảnh cựu trọng một k í c h một chút không tổn hao gì coi như xong thậm chí vừa mới một tia khí tức đều không có toát ra tới cố văn phong âm thầm kinh hãi vương thần mấy người cũng là từng cái cảm khái diệp trường ăn cường đại. Không chỉ có là bọn hắn, giờ phút này trông thấy một màn này thương vũ c h i vực tất cả mọi người là c h ấ n kinh lại không hiểu làm sao có thể chứ đạo chủ cảnh cựu trọng một k í c h hắn thế mà trực tiếp chống đỡ hơn nữa còn không có một chút tương tổn người này đến cùng là lai lịch gì a chẳng lẽ cũng là một vị đạo chủ cảnh cựu trọng cường giả cái nào đến nhiều như vậy đạo chủ cảnh cựu trọng cường giả hắn nhất định là có bảo vật p h o n g thân ngăn trở m à q u ê n một k í c h bảo vật này đến mạnh cỡ nào a dù sao vị này khẳng định không đơn giản tiểu lục làm việc lần này trước cho hắn tới một cái tự giới thiệu diệp trương ăn cũng không hề để ý, ý nghĩ của mọi người cũng không có phản ứng mạc u ê n Trực、tiếp r ự c t đem tiêu lục kêu đi ra chuẩn bị giải quyết mạc quên gặp diệp trường a n như thế hành động đối diện mạc quên rất là khó chịu đồng thời cũng rất tò mò cái gọi là tiểu lục lại là người nào còn muốn tới đối phó hắn cái này đạo chủ cảnh cựu trọng đây không phải một người nhưng sau một khắc hắn liền ngây n g ẩ n cả người chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái váy tím nữ tử nhìn lấy cái này váy tím nữ tử không có toát ra mảy may khí thức mạc quên nội tâm nhất thể hiện lên một cố dự cảm không tốt hắn nhìn không ra tiêu lục tu vi cảnh giới nhưng là tại trên người cô gái này hắn cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm chỉ cảm thấy nữ tử này mạnh đáng sợ không biết các hạ là t h ế thế, thế mạc quyên sắc mặt hơi có chút ngưng trọng hỏi thái sơ thần điện tiêu lục đối diện tiêu lục sắc mặt bình tĩnh tự giới thiệu mình đương nhiên nàng tự giới thiệu là bởi vì diệp trường a n để cho nàng giới thiệu không phải vậy chỉ bằng mạc quyên chút thực lực ấy cũng không có tư cách biết thân phận của nàng về phần tại sao diệp trường a n nhường tiêu lục làm tự giới thiệu chủ yếu vẫn là vì hệ thống nhiệm vụ dù sao muốn để thái sơ thần điện danh chấn thương vũ c h i vực hiện tại cũng là cái cơ hội rất tốt có người khiêu chiến vũ trụ đặc địa tất cả mọi người chú ý tình h u ố n nơi này ở thời điểm này đương nhiên là nhường thái sơ thần điện danh chấn thương vũ chi vực cơ hội tốt nhất. Tiêu lục. Thái t h sơ ầ ngay vậy, mạc Quen gương mặt mở điện. n tại, tại, là... tại mạc quên chuẩn bị lần nữa đặt câu hỏi lúc chỉ thấy một đạo kiếm quang mang theo diệt thế khí thế hướng hắn đánh tới đạo kiếm quang này những nơi đi qua vũ trụ hư không trong nháy mắt sụp đổ cảm giác được cái này vô cùng khí thế kinh khủng mà quyên nhất thời đồng tử bỗng nhiên co g ụ c lại trong lòng hung hăng giật mình có thể kiếm quang tốc độ quá nhanh như thế nào hắn cái này không quan trọng đạo chủ cảnh cựu trọng có thể so sánh còn chưa kịp làm ra phản ứng mà quyên liền triệt để bị đạo kiếm quang này mặc sát liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có giờ k h ắ c này tất cả mọi người yên tĩnh trở lại từng cái nội tâm đều là vô cùng chấn động tất cả đều ngây ngẩn cả người không chỉ là tại chỗ lăng tiên nguyện củng cố văn phong mọi người mà chính là toàn bộ thương vũ tri vực tất cả mọi người giờ phút này sở h ư u trông thấy vừa mới phát sinh một màn kia người đều ngây n g ẩ n cả người một vị đạo chủ cảnh cựu trọng đỉnh cao cường giả thế mà bị như thế một kiếm cho dây thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng một điểm phản kháng đều không có liền bị miêu sát còn có cái kia một kiếm khí thế lại có như diện thế chi uy qua một hồi lâu mọi người mới theo trước đó t r o n g rung động lấy lại tinh thần thương vũ c h i vực các nơi cũng là xuất hiện các loại tiếng nghị luận ta vừa mới nhìn thấy cái gì một kiếm đem m ặ quên dây đây chính là đạo chủ cảnh cựu trọng cường giả ta cũng nhìn thấy cái này sao có thể chẳng lẽ nói hiện tại đạo chủ cảnh cựu trọng đã không tính là cường giả sao đạo chủ cảnh cựu trọng đương nhiên là hoàn toàn xứng đáng cường giả chuyện này chỉ có thể nói vị kia váy tím nữ tử càn g mạnh a ký vị này váy tím nữ tử đến cùng là cái gì t ầ n g thứ cường giả a một kiếm dây m ặ c quyền không dám nghĩ a vừa mới cái kia một kiếm để cho ta cảm giác có thể gì thế quả thực là khủng bố như vậy vừa mới nàng giống như nói chính mình gọi tiêu lục là thái sơ thần điện người cái này thái sơ thần điện đến cùng là cái gì thế lực a vì cái gì ta chưa từng nghe qua đừng nói ngơi chưa từng nghe qua ta cũng chưa nghe nói qua a chẳng lẽ là ẩn thế, thế lực có vây t í ông trời l của ư ờ n ta thái sơ thần điện đến cùng có bao nhiêu cơn giả cái này đệ nhất thế lực không phải thái sơ thần điện không còn ai a thiên tông đây rốt cuộc là thực lực gì chỉ một kiếm liền miễu sắt m ặ c quyên thái sơ thần điện thương vũ c h i vực sắp biến thiên a triệu thiên c u n g ánh mắt chất động trong giọng nói có rõ ràng chấn kinh đối với vừa mới phát sinh một màn kia hắn cũng là nội tâm khó có thể bình tĩnh trở lại thật sự là quá bất hợp lý trong mắt bọn họ trí cao đạo chủ cảnh cựu trọng thế mà tại tiêu lục trước mặt không chịu được như thế m ộ t kích cùng hắn đồng dạng còn có thiên đạo điện huyền thiên cản bọn người điện chủ lại là vị công tử kia a thái sơ thần điện đến thương vũ c h i vực tề thiên v i ê n nuốt n g ụ m nước miếng trong giọng nói lòng có chút chấn động nói、ừ. lần trước là một kiếm m i ể sát mấy vị tiên thiên thần thánh lần này trực tiếp đem mặc u ê n cho dây cái này gọi tiêu lục cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào a chẳng lẽ đã đạt đến đạo chủ c ả n h phía trên huyền tiên h càn hô hấp có chút dồn dập suy đ o ó nói n điện chủ nàng là thái sơ thần điện người rất có thể là đạo chủ c ả n h phía trên tồn tại dù sao cũng là thái sơ thần điện cái thế lực này quá thần bí nguyên đạo lâm có chút chết lặng nói theo lần thứ nhất biết cái thế lực này càng về sau thái sơ thần điện làm đủ loại bọn hắn đều nhìn ở trong mắt cho nên hiện tại thấy cảnh này hắn đã có chút chết lặng thái sơ thần điện sao cái này liền không kỳ quái